Quy 1 chương 169, củng cố cùng thu hoạch. Tại Phương Thiên Nam đưa ra bế quan thời điểm, bất kể là Thanh Vân Tông tông chủ Mục Thanh Sơn, vẫn là Phương trưởng lão, hay hoặc giả là Vân trưởng lão, đều là gật đầu tán thưởng. Phương Thiên Nam muốn lập tức tiến hành bế quan lý do có rất nhiều. Không riêng gì tạm thời thoát khỏi chuyện đã xảy ra hôm nay ảnh hưởng, để cho mình từ dư luận vòng xoáy bên trong đi ra ngoài, lúc này Phương Thiên Nam tình trạng cơ thể, cũng xác thực là đến yêu cầu bế quan thời khác. Đừng xem Phương Thiên Nam ở trên chiến trường, dựa vào pháp tướng sức mạnh, cùng chín tên địa nguyên cảnh chân nhân đấu cái lực lượng ngang nhau, nhưng là Địa nguyên cảnh chân nhân cuối cùng là địa nguyên cảnh chân nhân, không phải Phương Thiên Nam, cái này vừa tấn cấp nhân nguyên cảnh tu lệ giả, có thể so sánh được. Cho dù là Phương Thiên Nam có pháp tướng làm dựa vào, lại như cũ tránh không được, trên thân thể suy yếu. Bất kể là trên tinh thần, vẫn là thân thể bên trên, đặc biệt là kinh mạch trong cơ thể, thừa nhận áp lực, đều cho Phương Thiên Nam có chút chỉ hoan bất quá khí tới. Huống chi, Phương Thiên Nam từ khi đột phá trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân sau, đối với cảnh giới này cấp độ quen thuộc độ cũng không cao lắm. Cho nên, Phương Thiên Nam vừa mới đưa ra bế quan ý nghĩ, liền được Mục Thanh Sơn ba người ủng hộ, Phương trưởng lão thậm chí Còn cố ý cho an bài một cái trong đệ tử nội môn, dùng để tu luyện đột phá nơi. Cái này không, Phương Thiên Nam ngay cả mình chỗ ở đều chưa kịp đi nhìn một chút, liền trực tiếp đi tới trước mắt nơi này. Thanh Vân Tông nội môn, bế quan tu luyện sân bãi. Thanh Vân Tông bên trong, bất kể là ngoại môn, vẫn là nội môn, tại bế quan tu luyện tràn địa thượng, đều có được nghiêm khắc phân chia. Trong tông đệ tử ngoại môn, bởi vì mọi người đều là hóa kình cảnh võ giả làm chủ, mặc dù là mạnh nhất đột phá, cũng đơn giản là hóa cảnh phong, xung kích nhân nguyên cảnh chân nhân tầng tứ này, này đây, đang bế quan nơi lực phòng hộ độ bên trên hiển nhiên là không sánh được nội môn đệ tử bế quan đột phá nơi đấy. Phương Thiên Nam tuy rằng ở ngoại môn trong lúc cũng không có lựa chọn qua bế quan, nhưng là có địch kiến minh, tiêu nhược đáng người tồn tại, Phương Thiên Nam nhiều ít cũng rõ ràng, Thanh Vân Tông ngoại môn, sở hữu bế quan nơi đều là tập trung ở diễn võ phòng khách bên cạnh một nơi trong mặt thất. Nhưng là, vào lúc này, Phương Thiên Nam vị trí cũng là tông môn vị trí một nơi vách núi trong hang động. Nội môn đệ tử, trong ngày thường là hiếm thấy tại tông môn bên ngoài khu vực đi lại. Vừa đến, Thanh Vân Tông nội môn đệ tử số lượng bản thân sẽ không nhiều, toàn bộ sơn môn vị trí cũng đủ để dung hợp dưới những thứ này nội môn đệ tử. Hơn nữa, nếu là Thanh Vân Tông tông môn vị trí trên dãy núi, nếu như nhân viên quá ít, trái lại không thể làm nổi bật lên Thanh Vân Tông cường đại rồi. Toàn bộ Thanh Vân Tông, bất kể là nội môn đệ tử hay là trưởng lão, chấp sự, hiện đang ở địa điểm, cũng đều là tại tông môn ngồi xuống trên dãy núi. Thứ hai, chính là Thanh Vân Tông lạc hộ sơn mạch. Sẽ là tầm thường sơn mạch sao? Tạm thời không để cập tới, nơi này là toàn bộ tông môn tượng trưng, bất luận cái gì một tên tông môn đệ tử, ở trong nội tâm đều khát vọng, càng thêm tới gần sơn môn vị trí. Mặc dù là trong không khí gọn sóng linh khí, cũng phải so với còn lại địa phương, càng thêm mãnh liệt một ít. Ma điểm thứ hai, mới là Phương Tiên Nam suy nghĩ. Đại đa số nội môn đệ tử đều không quá tình nguyện đến còn lại chính là khu loanh quanh nguyên nhân. Một tên thực lực của người tu luyện, tại đạt đến nhân nguyên cảnh cảnh giới sau, ở thiên phú thuộc tính bên trên lưu huyết, đã bị suy yếu đến điểm thấp nhất. Phương Thiên Nam vừa đột phá trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân thời điểm, cái gọi là suy yếu kỳ, kỳ thực, liên làm một gã tu luyện giả thích trứng nhân nguyên cảnh cảnh giới này cấp độ quá chỉnh. Nói trắng ra, Phương Thiên Nam đột phá Sắc thực là phá vỡ kinh khí đối với tu luyện giả trói buộc, tại trong cơ thể ngưng tụ ra chân nguyên. So với lên phương thiên nam chính mình mà nói, tự nhiên là có được bước tiến giải. Nhưng là, dù sao, cùng cái khác đã đã sớm tại nhân nguyên cảnh cảnh giới này chân nhân so sánh lên, phương thiên nam liền không có bất kỳ ưu thế. Huống chi, phương thiên nam dùng thúc dục kinh khí phương thức, đi vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, càng là đem chân nguyên mạnh hơn kinh khí chấn lệnh, hoàn toàn rút ngắn khoảng cách. Đây giống như là là thuộc tính khác nhau kình khí, đối với võ giả cấp độ tu luyện giả mà nói, như cũng bị xâm nhập đến trong cơ thể, liền bị mãnh liệt phản kích. Dù sao Võ giả cấp bậc tu luyện giả, kinh mạch trong cơ thể cũng tốt, kinh khí cũng được, đều là phi thường chỉ một đấy. Nhưng là, một khi đột phá trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân, như vậy, chân nguyên tồn tại, tương đối với thiên phú thuộc tính mà nói, cũng là vô cùng bao dung đấy. Cho dù là có còn lại thiên phú thuộc tính chân nhân chân nguyên, xâm nhập đến trong cơ thể của ngươi, trừ phi là hắn chân nguyên, có thể duy trì của nó hiếm thấy chỉ một tính, nếu không thì, cũng sẽ không đối với kinh mạch của ngươi, thậm chí là thân thể, tạo thành bao nhiêu thương tổn. Phương Thiên Nam đang bế quan sau một ngày, lần nữa điều động lên trong cơ thể mình chân nguyên vật chuyện, liền đã hiểu lại đây. Tại sao chính mình dùng dương dịch sức mạnh bùng lên, toàn bộ xâm nhập đến một tên nhân nguyên cảnh thật trong cơ thể con người, sẽ tạo thành đối với đối phương thương tổn nghiêm trọng, nhưng là, tại hắn đột phá trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân sau, tái sử dụng chân nguyên xâm nhập, nhưng không có quá to lớn hiệu quả. Bởi vì, Phương Thiên Nam tại đặt chân nhân nguyên cảnh sau, trong cơ thể mình chân nguyên thuộc tính, cũng biến thành không hề dường như kinh khí giống nhau, đơn cùng đi. Đương nhiên, cụ thể tới phân tích, Phương Thiên Nam ngược lại là cảm thấy, nam giữ thiên phú thuộc tính, mang đến chỗ tốt duy nhất, chính là ngưng tụ ra chân nguyên, tại thuộc tính thượng hội có nhất định tiên hướng tính. Cũng chính là Phương Thiên Nam cho dù là khi tiến vào đến nhân nguyên cảnh cảnh giới một khi phục dụng nhằm vào dương thuộc tính tu luyện giả đang dược hay hoặc giả là nằm ở dương thuộc tính năng lượng tập trung địa điểm tiến hành lúc tu luyện thực lực tăng lên sẽ khôi phục tương ngộ đúng đấy nhanh lên một ít mà khác biệt với võ giả cấp độ tu luyện giả phương thiên Nam tại như là thuộc tính hỏa thuộc tính thủy cùng năng lượng đối lập tập trung thời điểm tốc độ tu luyện của hắn, như cũ sẽ tương đương nhanh chóng như thế só phí mãnhệt T Sơn môn ngồi xuống trênãy núi mới thật sự là thuộc về chân nhân tu luyện trên đường tiêu hóa một viên tăng lênược cẩn thận cảm thụ một cái bên trong đangển mình chân nguyên tựa hồ là đạt đến một cái bao hòa trình độ, Phương Thiên Nam về suy nghĩ một chút, đại khái là đã qua 2, 3 ngày đi Ả nhà. Tu luyện giả bế quan, cũng không phải nói sẽ không ăn nước cơm, không nghỉ ngơi nữa rồi. Chân nhân cấp bậc tu luyện giả, còn không đạt tới X cấp trình độ. Phương Thiên Nam vị trí bế quan địa điểm, là một nơi vách đá không sai, nhưng là, trên vách đá mỗi một cái cửa động mặt, đều sẽ có một cái đường nhỏ. Mà những thứ này cuối con đường nhỏ, thì là một cái đối lập rộng rãi đại đạo. Mỗi một chỗ hang động vị trí, cách xa nhau đều tương đối xa. Cái này cũng là phòng ngừa, nội môn đệ tử đang bế quan trong lúc, chịu đến lẫn nhau ảnh hưởng mà trong tông môn sẽ an bài cố định nhân viên, phụ trách những thứ này bế quan tu luyện người một ngày ba bữa. Lúc nào ăn, lúc nào nghỉ ngơi, bế quan nội môn đệ tử có thể chính mình căn cứ tình huống thực tế tới năm chắc. Ngược lại, tại ngươi cửa động cái kia trên đường nhỏ, một ngày đổi ba lần đồ ăn, là khẳng định, mà không quản ngươi có hay không dùng ăn. Phương Thiên Nam hơi chút sau khi nghỉ ngơi, lại lần nữa chìm đắm đến thế giới của mình bên trong. Bế quan chỗ tốt lớn nhất chính là ngăn cách ngoại giới quấy rầy. Đang khôi phục tốt thân thể trạng thái sau, Phương Thiên Nam tự nhiên yêu tìm tòi nghiên cứu một cái, tại sao giống như mình là nhân nguyên cảnh cảnh giới, công kích đi ra chiêu thức đại uy lực bên trên, nhưng không có quá to lớn tăng trưởng đây. Không ngừng thử, dựa theo trung đan điền bên trong cái kia phần tinh không giống nhau chân nguyên vận hành lộ tuyến, dùng tới kiếm khí như hồng như vậy chiêu thức. Mơ hồ, Phương Thiên Nam ngược lại là có thể suy nghĩ ra một ít lý do tới, chỉ là cũng không phải quá mức cụ thể. Nghĩ đến, Phương Thiên Nam cảm thán, phương diện này còn cần thời gian tích lũy, cùng với sau khi xuất quan, tìm được người có kinh nghiệp viên, hỏi ý kiến hỏi một chút đi. Đối với chính mình không biết tình huống, như là chân nguyên vận chuyển, cùng với kiếm chiêu uy lực tăng loại, Phương Thiên Nam cũng sẽ không cố chấp đi đến nghĩ. Nhất định phải chính mình đi thăm dò cùng phát hiện. Đây là dễ dàng nhất giải quyết vấn đề. Bất kể là Lão Du hay hoặc là Phương trưởng lão những người này, chỉ cần Phương Thiên Nam có thời gian đi hỏi dò, tất phải đều sẽ trợ giúp Phương Thiên Nam giải thích nghi hoặc. Chỉ là Phương Thiên Nam lựa chọn bế quan thời gian, quá mức đột nhiên, cũng quá nhanh hơn một chút. Cái này mới đưa đến, liền trước mắt mà nói, Phương Thiên Nam vẫn chưa thể rất tốt giải quyết cái nghi vấn này đi. Bất quá, Phương Thiên Nam bỏ lại cái vấn đề này sau, phát hiện mình cần phải kịp thời suy tính vấn đề, còn có rất nhiều. Rất nhiều. Từ tông chủ Mục Thanh Sơn, cùng với Phương trưởng lão Vân trưởng lão bên kia thu hoạch liên quan tới pháp tướng tin tức, Phương Thiên Nam liền cần muốn hào hào tiêu hóa. Ngoài ra, cũng kể cả năng lực nhận biết phương diện. Phương Thiên Nam trước đó cho nói, vừa thấy đến linh giác ngưỡng cửa, không phải là nói dở thôi. Tại pháp tướng xuất hiện thời điểm, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, trong đầu của chính mình năng lực nhận biết, gợn sóng được có chút dị thường. Sau, tại dự vào pháp tướng, cùng 9 tên địa nguyên cảnh chân nhân tiến hành công kích thời điểm, Phương Thiên Nam thì càng có thể cảm nhận được điểm này. Cho tới, đến cuối cùng đối mặt với vô lượng chung thời điểm, Phương Thiên Nam đối với năng lực nhận biết vận dụng, không thể nghi ngờ là bước lên một cái giai đoạn mới. Đến nay hồi tưởng lên, Phương Thiên Nam khoệ miệng, như cũ sẽ bất chi bất giác toát ra một nụ cười. Nhìn chung lần này sự tình phát triển, đạt được chỗ tốt, tự nhiên là thành Vân tông. Bất kể là Vô Lượng tông, Huyền Kiếm minh, vẫn còn quá phương hội, đều có được không ít tổn thất. Huyền Kiếm minh ngược lại cũng tôi, chỉ là tại vây quét Phương Thiên Nam trong chiến đấu, tử thương rồi số ít môn hạ đệ tử, nhưng là, thái hành bang bên trong, tử thương thành viên không thể nghi ngờ càng nhiều hơn, đặc biệt trong đó một tên địa nguyên cảnh trưởng lão, vậy mà cũng nhận được trọng thương, đây đối với thái hành bang tới nói, không thể nghi ngờ là một lần sự đã kích không nhỏ với phân vô lượng tông, nếu như đơn thuần từ tử thương môn hạ đệ tử trình độ bên trên mà nói, tại ba cái trong tông môn, không thể nghi ngờ là ít nhất. Nhưng là, vô lượng tông tại lần này sự kiện bên trong, cũng là buồn bực nhất đấy. Liên thái thượng trưởng lão đều ra chuyển động, vậy mà vẫn không có mò được bất kỳ chỗ tốt nào, sợ rằng nói ra, đều sẽ bị còn lại tông môn cười nhạo bên trên một lúc lâu. Trái lại Thanh Vân tông, tông chủ Mục Thanh Sơn xuất hiện, tạo Thanh Vân tông uy nghiêm tạm thời không để cập tới. Phương Thiên Nam tại trở về đến sau, liền vị cung cấp một tên tự khối lõi, dùng để nghiên cứu. Cái này dĩ nhiên không phải Phương Thiên Nam đưa cho tông môn lễ vật. Phương Thiên Nam dùng chân nguyên quả, nếu là chỉ có một viên cũng đã bị ăn rồi. Mọi người ngoại trừ cảm thán Phương Thiên Nam số may bên ngoài, chỉ có thể là để cho Phương Thiên Nam cùng hàng Nghĩa Nguyệt vẽ ra chân nguyên quả bộ dáng, đặc điểm, chỉ chờ mong sau này có cơ hội lần nữa gặp phải thời điểm, có thể không lầm lẫn nữa. Pháp tướng xuất hiện, rõ ràng quá trình cụ thể, cũng chỉ là giới hạn ở Phương Trường lão, Vân Trường lão, tông chủ Mục Thanh Sơn mấy người này có thể biết. Người còn lại, đại thể bên trên, chỉ cần phải hiểu Phương Thiên Nam đã có được một cái không được kỹ năng là được rồi. Mục Thanh Sơn đáng người, cũng sẽ không đi tự chủ tuyên truyền. Nếu không Cổ Viêm nhiễm cũng nắm giữ pháp tướng, nói không chừng đã sớm làm cho mọi người đều biết đi à nha. Sự thực cũng là hoàn toàn khác biệt, Phương Thiên Nam suy đoán, cho dù là tại Thanh Vân Tông bên trong, có thể biết được Cổ Viêm nhiễm nắm giữ pháp tướng người, cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên, tông môn điều động kể cả tông chủ ở bên trong nhiều như vậy tao tầng, tiến đến vì Phương Thiên Nam giải bày, Phương Thiên Nam rất là chủ động, túm đem một tên cự thạch khôi lỗi cho Triệu Hoán đi ra, nghe theo Vân trưởng lão phân phó. Về phần cự thạch khôi lỗi xuất hiện nguyên nhân, Phương Thiên Nam cũng như trước đó cân nhắc đến như vậy, trực tiếp giao cho truyền thừa đệ tiên. Lại nói Phương Thiên Nam tại Thanh Vân Tông trong vòng phạm vi quận hạt, là hiển nhiên không hội ngộ đến cái gì đại nguy hiểm. Một khi Phương Tiên Nam muốn đi ra Thanh Vân Tông, Vân trưởng lão tự nhiên sẽ trao trả tên này cự thạch khôi lỗi. Mà một khi Vân trưởng lão đối với cự thạch khôi lỗi, có một ít nghiên cứu thu hoạch, kia đối với tông môn mà nói, mới là thu hoạch lớn nhất. Bất quá, đối với Phương Thiên Nam tới nói, những thu hoạch này đều là thứ yếu. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền đem tâm thần của chính mình, chìm đắm đến trung đan điền bên trong giới bài bên trong. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cư, tặng phiếu đề cử, vẽ tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ điện ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 170, Phương Tiên Nam cảm giác không hài hòa. Phương Tiên Nam bế quan, xác thực là thoát khỏi ngoại giới rộn rập hỗn loạn. Khi thời gian trôi qua, dần dần tới đến buổi tối, hay hoặc giả là nói, từ khi Phương Thiên Nam, Hàng Nghiễm Nguyệt hai người đi theo Thanh Vân Tông tông chủ Mục Thanh Sơn và người, trở về đến sơn môn sau, Sở Hữu Di tất thành phụ cận thế lực người trong, đột nhiên cảm giác được, tất cả xung quanh đều biến hóa huyên náo lên. Lũ lượt kéo đến các loại tin tức, lườm lườm mà tới không ngừng kích thích vây xem thảo luận chuyện này nhãn cầu, thậm chí là đang tính giác bên trên, đều sẽ sinh ra một tia huyền huyễn sắc thái. Như là phương thiên nam dùng hóa kình cảnh trung kỳ thực lực tu vi, lâm trận đột phá đến nhân nguyên cảnh, hay hoặc giả là mấy tên nhân nguyên cảnh chân nhân, đối với hóa kình cảnh võ giả truy sát cuối cùng thất bại mà về, những thứ này giản thả vào ngày thường bên trong, đều đáng giá nói lầm bẩm nói lẩm bẩm sự thực, quả thực cũng không có thể gây nên đại đa số người chú ý. Lần thứ nhất có người nhắc tới, dùng sau, có thể trực tiếp tấn cấp trở thành nhân nguyên cảnh kỳ chân dị quả. Hơn nữa, như vậy kỳ chân dị quả, vẫn là ở di tặc thành bên trong đặc thù khu giao dịch đạt được đấy. Cụ thể tiêu tốn, đến tận cùng là yêu cầu mấy cái thẻ đánh bạc, mọi người đều không rõ ràng lắm, cho dù là cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ tham dự vào trận này đặc thù giao dịch đám người tu luyện, cũng rất khó phỏng đoán ra mấy thứ gì đó tới. Nhưng là, không ít hóa kình cảnh võ giả, cũng đã là bắt đầu suy tính tới, là không phải là mình cũng nên qua sang năm vào lúc này, đi hướng di tắt thành đặc thù khu giao dịch một chuyến đây. Nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, cho dù là đánh bạc toàn bộ của chính mình thân ra, đổi lấy một quả tương tự kỳ chân dị quả, cũng chưa chắc liền ăn thiệt thòi. Phải biết, từ hóa kình cảnh đột phá đến nhân nguyên cảnh Cái kia chính là tu luyện giả trong thế giới danh giới. Mặc dù là đánh bạc tất cả, chỉ cần có thể thành công, cũng đáng thử một lần. Đương nhiên, tuyệt đại đa số tu luyện giả trong nội tâm thế giới, ý nghĩ đều tương đối lý trí đấy. Nhưng là, không thể phủ nhận là, Phương Thiên Nam tại Di Tắt thành bên trong đặc thù khu giao dịch bên trong thu được kỳ chân dị quả tin tức, sẽ dẫn đến sang năm vào lúc này. Đặc thù trong giao dịch khu người đông như mắc gửi, đó cũng là có thể dự kiến đấy. Thậm chí, cũng không có thiếu, cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ, tham dự vào lần này đặc thù khu giao dịch tu luyện giả. Nhưng phẩm là có đổi được vật thật, đều sẽ nhận thức thật nghiên cứu cẩn thận lên thu hoạch của mình. Nói không chừng, cũng có thể nắm giữ một phần số may. Có người vui mừng, dục ra dục dịch, tự nhiên cũng sẽ có người thất vọng, lòng dạ không tam lòng. Vây quanh chân nguyên quả nghị luận, bất kể là làm đặc thủ khu giao dịch chủ sự Phương Tinh Điện, vẫn là cùng Phương Thiên Nam cùng tham dự vào lần giao dịch này đám người tu luyện. Bên trong trong lòng có như thế nào ý nghĩ, đều sẽ kéo dài bên trên một hồi. Nhưng là, tại vây quanh chuyện này, dường như tin tức nội tông giống nhau tin tức, không ngừng truyền tới thời điểm, thời đại thượng cổ chân nguyên quả, tựa hồ cũng nhấn chìm tại làn sóng bên trong. Phương Thiên Nam tại tuấn cấp trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân sau, cho gọi ra ba tên nắm giữ nhân nguyên cảnh định phong thực lực cự thạch khối lỗi, chín bại tám tên nhân nguyên cảnh chân nhân liên thủ công kích. Ngay sau đó, ba thế lực lớn, chín tên địa nguyên cảnh trưởng lão dẫn đội vây quét Phương Thiên Nam. Thanh Vân Tông Phương trưởng lão hỏa tốc tới rồi, trợ giúp Phương Thiên Nam, lại như cũ thúc thủ vô sách. Phương Thiên Nam ở trên chiến trường đã thức tỉnh pháp tướng, dùng sức một người chống lại 9 tên địa nguyên cảnh trưởng công, chí còn đã tạo thành thế lớn bên trong theo đội thành viên tung vòng. trưởng lão bị kinh tới, phía trước cùng Phương Nam một trận chiến. Phương Thiên Nam vẫn là bằng vào pháp tướng sức mạnh, cùng Vô Lượng Tông trấn phái linh khí, địa vị ngang nhau. Thanh Vân Tông tông chủ, Thiên Nguyên Cảnh chân nhân Mục Thanh Sơn, đến chiến trường sau, cùng Vô Lượng Tông thái thượng trưởng lao đối kháng, uy áp bức bách song phương dừng tay, sau đó, chấm dứt mạnh mẽ tư thế, dẫn Phương Thiên Nam ly khai. Từng cái từng cái tin tức, gần giống như mọc ra cánh đồng dạng, không ngừng bay vào đến di tắt thành phụ cận tất cả thế lực lớn nhỏ tu luyện giả trong hai. Sự tình phát sinh, phát triển, đã không có người sẽ đi hoài nghi. Nhưng là, sự kiện bên trong liên quan đến các loại cụ thể tin tức, tại truyền bá trong quá trình, cũng là có bất đồng phiên bản. Nại thể bên trên tin tiết, tự nhiên là không có quá to lớn ra vào, mà đến cụ thể tới nói, thật giống là Phương Thiên Nam vì sao lại cho gọi ra cự thạch khối lỗi, Phương Thiên Nam phía sau đột nhiên xuất hiện cái kia một đoàn tia sáng chói mắt, cơ hội có thể có thể so với Thiên Nguyên cảnh chân nhân thực lực giao lòng, lại là cái gì, vân vân, nhưng là vì đông đảo tu luyện giả, bản thân kiến thức bất đồng, sinh ra rất nhiều chỗ khác nhau lý giải. Bất kể như thế nào, tại những tin tức này lan truyền bên trong, Phương Thiên Nam, Thanh Vân Tông, những chữ này mắt, cũng là rung động mỗi một cái tu luyện giả tâm linh. Nếu như nói, cho tới nay, di thành phủ cận thế lực lớn nhỏ Mặc dù có một ít nhỏ bé phân tranh, cũng đang đại phát triển tình thế bên trên, dường như một đầm nước chết, như vậy, vào giờ phút này, Thanh Vân tông uy danh, lại như cùng bay lên Thái Dương đỉnh dạng, lừng lẫy tại tất cả tu luyện người trong lòng. Tông chủ, đây chính là có thể hiểu đến, chỗ có liên quan với phương Thiên Nam tin tức rồi. Thanh Vân tông bên trong sơn môn một nơi trong phòng hợp, một gã chấp sự tay cầm một quyền tư liệu, hướng Mục Thanh Sơn bẩm báo. Mà ở phòng hội nghị này bên trong, không chỉ có Mục Thanh Sơn tông chủ, còn có Phương trưởng lão, Vân trưởng lão các loại rất nhiều trưởng lão, thậm chí còn có nhiều tên chấp sự Liên quan tới Phương Thiên Nam phần tài liệu này, mọi người cũng đều chuyển đọc một lần. Phía trên không chỉ ghi chép Phương Thiên Nam khi tiến vào Thanh Vân Tông sau, phát sinh tất cả sự kiện, như là tại Thanh Vân trấn bên trên vượt qua 3 năm, như là tiến vào chuyển thừa động tiên, cùng với tiến vào tông môn bí địa, cùng lần này đối mặt với ba đại tông môn thế lực tiêu trừ sự tỉnh, vân thậm chí còn có Phương Thiên Nam khi tiến vào Thanh Vân Tông trước đó một ít sự tích. Tại trong tài liệu, mỗi ghi chép đến một chuyện thời điểm, đều sẽ có cùng Phương Thiên Nam tương quan nhân viên tiến hành bổ sung nói rõ. Giống như là tiến vào truyền thừa động tiên cái kia một nơi liền không chỉ có Phương Trưởng lão giải thích, vì sao lại quyết định do Phương Thiên Nam tên này mới lên cấp đệ tử ngoại môn thử tiến vào truyền thừa động tiên, còn có Ngô Du tại nhằm vào Phương Thiên Nam tiến vào chuyển thừa động tiên sau hiểu được tình huống cái rõ. Về phần tại Thanh Vân trấn bên trên 3 năm thời gian, cũng có Mộng Trưởng quỹ tính nhắm vào mạnh vô cùng tỉ mỉ bình luận. Mọi người đều nói nói ý kiến của mình đi. Mục Thanh Sơn xem thôi cái này một phần tư liệu, ngược lại hướng về phía người ở chỗ này, nói ra: "Tông chủ, ta nghĩ vẫn là lấy cùng Phương Thiên Nam có qua không ít tiếp xúc người, trước tiên tới nói rõ một chút ý kiến của mình, tương đối thích hợp một ít." Vân Trưởng lão vào lúc này ngắt lời nói ra, bằng không thì chúng ta những người này, bình luận lên, nhiều ít sẽ có chút không thể nào cảm giác vào tay. Ý của ngươi, chính là muốn do ta tới nói đi." Phương trưởng lão nhìn Vân trưởng lão, mỉm cười nói, "Ngươi nếu như không muốn nói lời nói, như vậy, tiểu nô cũng là có thể đấy." Vân trưởng lão không để ý tới Phương trưởng lão cân nhắc ánh mắt, quay đầu liếc nhìn đội chấp pháp nô chấp sự. Nô chấp sự theo bản năng ngồi thẳng người, giữ mắt nhìn một chút Phương trưởng lão. Thật muốn nói lên tới, thật là của hắn cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ, tham dự tông môn bí mật nhiệm vụ, nhưng là, hiểu rõ cũng đơn giản là chuyện này bên trên phiến diện tin tức. So với ở đây còn lại người đến, hay là, hắn và Phương Thiên Nam xác thực là có qua tiếp xúc, sẽ có càng nhiều hơn hiểu rõ, nhưng là, cùng Phương Trưởng lao so với, thì có chênh lệch rất lớn hơn rồi. Chỉ ít, Phương Thiên Nam khi tiến vào đến Thanh Vân Tông sau, phát sinh một ít sự kỳ lớn, đều có được Phương Trưởng lao bằng dáng. Hơn nữa, nô chấp sự cũng mơ hồ cảm giác được, lần này tông môn nhằm vào Phương Thiên Nam đã điều tra giải, có không giống bình thường ý nghĩa. Nếu như đặt ở thường ngày, chỉ cần là có tông môn chuyên môn quản lý những này nhân viên, đi chép xuống một tên vừa thăng cấp nội môn đệ tử tư liệu, chỉ cần tại trong tài liệu không có cái gì ngoài ý muốn, là được rồi. Nhưng là, lần này, Lô Chấp Sự liếc nhìn trong phòng hợp nhân viên cấu thành, bỗng nhiên cảm thấy, hắn có thể đủ xếp vào tới đây ghế bên trong, càng nhiều hơn vẫn có cùng Phương Thiên Nam đã từng tiếp xúc qua nguyên nhân đi. Nghĩ đến Phương Thiên Nam trong thời gian ngắn ngủi lấy được thành tựu, cùng với ngoại giới dần dần điên cuồng lên, đối với Phương Thiên Nam cái tên này truy đổi, Lô Chấp Sự trong nội tâm, ngày càng cảm thấy, tông môn lần này vây quanh Phương Thiên Nam tin tức, triển khai hội nghị, có cấp độ sâu ý nghĩa cùng mục đích. Ta xem như vậy đi, mọi người đều có thể nhằm vào phần tài liệu này bên trên ghi chép, nói năng thoải mái. Tông chủ Mộc Thanh Sơn, nhìn một chút Vân trưởng lão cùng Vương trưởng lão giữa hai người, Phàn phất là tại đà Ách Mê Đồng Dạng, không tránh được hơi quẹt quẹt khỏe môi, nói ra, mà trước lúc này, vẫn là do Phương trưởng lão cụ thể tới phân tích một chút, Phương Thiên Nam khi tiến vào Thanh Vân Tông sau chuyện xảy ra. Thật sự muốn ta tới. Phương trưởng lão nghe vậy, dừng một chút, nhìn chung quanh bốn phía một cái nhân viên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồng dạng, nói ra, "Được rồi, xem ra, ta đích xác là ứng cử viên phù hợp nhất rồi." Sau đó, Phương trưởng lão liền từ bẩm báo chấp sự trong tay, nhận lấy tư liệu, bày tại trước mặt chính mình, trầm ngâm chốc lát, mới mở miệng nói ra, "Kỳ thực, chỉ là từ nơi này một phần trong tài liệu, mọi người đều có thể thấy được." Phương Thiên Nam tìm được tới. Hơn nữa, hắn khi tiến vào đến Thanh Vân Tông sau, chuyện xảy ra, ghi chép đều so với khá tỉ mỉ đấy. Đặc biệt là ta bản thân, cơ hồ đều như có như không tham dự vào những chuyện này bên trong. Bất kể là truyền thừa đầu tiên, vẫn là tông môn bí địa, thậm chí là Phương Thiên Nam đang thức tỉnh năng lực nhận biết sau, Phương trưởng lão có thể nói, đều là trong tông môn cái thứ nhất tiếp xúc được Phương Thiên Nam nhân viên cao tầng. Cho dù là lần này, Phương Thiên Nam đã thức tỉnh pháp tướng thời điểm, cũng là cũng giống như thế. Từ Phương Thiên Nam trở thành đệ tử ngoại môn sau, cái này một phần, ta cũng không muốn nói nhiều. Phương trưởng lão lấy tay theo bản năng gõ gõ trước mặt tòa án, đạo, nhưng là bất cứ người nào đang nhìn đến phần tài liệu này sau, tuy rằng không phát hiện được nghi điểm gì, tất cả tựa hồ cũng thuận lý thành chương, nhưng là ta không biết mọi người phát hiện không có, chỉ là Phương Thiên Nam tại Thanh Vân trấn bên trên đợi 3 năm, dựa vào tông môn điểm cống hiến tích lũy, đạt đến 1000 điểm cống hiến sau mới tiến vào ngoại môn, này cùng hắn sau phát sinh một dãy chuyện so với, phải hay không có một loại cảm giác không hài hòa. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 171, quyết định quan trọng. Phương trưởng lão chỉ ra, cảm giác không hài hòa, chủ yếu là nhằm vào Phương Thiên Nam tại Thanh Vân trấn bên trên 3 năm không ai biết đến, cùng Phương Thiên Nam trở thành tông môn ngoại môn đệ tử sau, đột nhiên bộc phát ra tiềm năng, có rất lớn số đột. Có thể ở hội nghị này trong phòng an vị người, không gọi là Thanh Vân Tông thâm niên thành viên. Tại trong những người này, có lẽ có chứng kiến qua Thanh Vân Tông bên trong, không ít đệ tử, dọc theo đường đi đi tới trình. Có ngay từ đầu Liên Thiên Phú tư chất xuất chúng cho dù là khi tiến vào đến nội môn sau, cũng là lần lừng lánh bọn họ đặc biệt hào quang, như là cổ viêm nhiễm, có, ngay từ đầu thật là thiên phú không tệ, nhưng là, ở phía sau tục con đường tu luyện bên trên, lại bị cái khác tu luyện giả vượt qua. Đủ loại đủ kiểu tu luyện giả trải qua, cũng sẽ ở trong đầu của bọn họ, hình thành ấn tượng sâu sắc. Nhưng là, như phương Tiên Nam như vậy, ngay từ đầu bình thường, sau đó thu được rất tốt phát triển, đào móc ra tiềm lực rất mạnh, cũng không phải không có, nhưng không có một cái có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến phương Tiên Nam trước mắt như vậy độ cao. Tạm thời không quản còn lại tông môn nhân viên, trước mắt đối với Vương Tiên Nam nghiên cứu như thế nào? Tại Thanh Vân tông bên trong, chỉ ít đại đa số nhân viên cao tầng đã đã đặt thành nhận thức chung, đối với Phương Thiên Nam bổ dưỡng, tông môn đối với Phương Thiên Nam tài nguyên tu luyện phân phối, tại sao này không thể nghi ngờ sẽ chiếm cứ một cái rất lớn tỷ trọng. Hay là, Phương Thiên Nam tiến vào nội môn sau, chỗ chiếm dụng tài nguyên tu luyện có thể cùng Cổ Viêm Nhiễm hàng ngũ so với. Nếu không, những người này cần gì phải vì một cái nội môn đệ tử, phản mà tại đây bên trong cho đòi mở một lần đặc thù hội nghị đây. Phương Thiên Nam đối với Thanh Vân tông tới nói, càng trọng điếu, như vậy, lần này hội nghị quá trình, nơi nhằm vào Phương Thiên Nam điều tra ra được tin tức, lại càng là tỉ mỉ. Mọi người Tâm Thái cũng liền càng phải thận trọng. Cốt bởi vì, bất kể là tại Thanh Vân Tông trong lịch sử, vẫn là ở Thái Hành Bang, Bích Hải Tông như vậy tông môn trong lịch sử đều có từng xuất hiện, vì hắn dư thế lực, bồi dưỡng đệ tử kiệt xuất sự kiện. Loại này hao tốn giá cả to lớn, mà vì người khác làm quần áo cưới Tâm tình, không phải là ai cũng nguyện ý trải qua. Xem ra, cụ thể nguyên do, còn phải từ Phương Thiên Nam tại Thanh Vân trấn bên trên sự tình bắt đầu vào tay. Vân trưởng lão suy nghĩ một chút, Phương trưởng lão giải thích, ngược lại dùng ánh mắt ra hiệu trong phòng họp còn lại nhân viên. Dưới cái nhìn của ta, cái này cũng không có cái gì tốt phân tích chứ. Bên cạnh Nô Chấp Sự thì là mở miệng nói ra. Dựa theo Ngộng trưởng quỹ giải thích đến xem, Phương Thiên Nam tại Thanh Vân trấn bên trên 3 năm, vẫn luôn là tương đối trung uy trung cũ, bất kể là về mặt tu luyện, vẫn là ở sự sự làm người bên trên, đều tương đối độc lập. Ân, điểm này. Tại hắn tiến vào ngoại môn sau, chỗ giao tiếp vòng tròn không phải rất rộng, cũng có thể có thể thấy rồi. Nô Chấp Sự, ý của người là? Vân trưởng lão có chút ngạc nhiên nhìn hướng Nô Chấp Sự. Chủ yếu nhất, chính là Phương Thiên Nam, vì sao lại đột nhiên liền biểu hiện ra thiên phú thổ tính? Ngô Chấp Sự cười nói, ta nghĩ, đây mới là chúng ta chú ý trọng điểm chứ? Bất quá, mọi người có hay không nghĩ đến qua, đang tu luyện người bên trong thế giới, xác thực là có một ít có tại, nhưng trưởng thành một người, bày ra thiên phú tư chất, cũng không phải trước tiên, liền đã thức tỉnh thiên phú thuộc tính đấy. Này ngược lại là. Vân trưởng lão nghe vậy, gật gật đầu. Đang tu luyện người trong thế giới, nếu có người thiên phú tư chất tương đối đột xuất, có thể là tại lúc đầu. Liên liếc mắt một cái là rõ mồn một đấy. Giống như là Cổ Viêm Nhiễm đồng dạng, bất kể là gia đình của nàng bóng lưng, vẫn là nàng năng lực của bản thân, đều đủ để làm cho nàng tại biểu hiện ra tu luyện thiên phú tư chất sau, được đến mọi người quan tâm. Nhưng là cân nhắc đến Phương Thiên Nam xuất thân, cùng với tuổi so với so sánh lúc nhỏ, chỗ sinh hoạt hoàn cảnh, cho dù là Phương Thiên Nam tại 18 tuổi thời điểm, bắt đầu biểu hiện ra thiên phú tư chất tới, cũng thật sự chính là không có gì đặc biệt. Theo bản năng, người trong phòng hợp, cũng bắt đầu nhớ lại trong tài liệu liên quan tới Phương Thiên Nam miêu tả. Thanh Vân trấn bên trên ngụ trữ quỷ đã cặn kẽ nói rõ, Phương Thiên Nam khi tiến vào Thanh Vân trấn sau, thực lực cảnh giới bên trên biến hóa tình huống. Mẫu chốt nhất, chính là tại tới gần 18 tuổi chăn thời điểm, đột nhiên biểu hiện ra dương thuộc tính thiên phú. Điểm này, cũng là Phương trưởng lão tại U Minh Sơn mạch bên trong Cuối cùng cho phép Phương Thiên Nam thử đi tiến vào chuyển thừa Động Tiên nguyên nhân. Nhưng là, nhìn chung sở hữu tu luyện giả, Thiên phú tư chất biểu hiện tương đối sớm, khả năng tại khoảng 10 tuổi liền có thể có được mọi người quan tâm. Mà muộn một chút, hoặc là 13-14 tuổi, 16-17 tuổi, cũng đều là có khả năng. Nếu như không phải thiên phú trên tư chất biểu hiện, cũng không phải tại cố định trong thời gian, liền có thể hoàn toàn hiểu rõ cùng nắm giữ lời nói, như vậy, Thanh Vân tông sớm liền có thể thiết lập một cái đối lập hoàn thiện nhập môn điều kiện, như, tại 15 tuổi chẳng trước đó, không có thiên phú tư chất, trực tiếp đều đổi ra Thanh Vân chấn đực rồi. Nhưng là Bất kể là Thái Hành Bang, Bích Hải Tông cũng tốt, vẫn là Thanh Vân Tông cũng được, tuy rằng tại thu nhận đệ tử ngoại môn trên điều kiện, thôi có sự khác biệt, nhưng là trên đại thể phương hướng đều là giống nhau đấy. 18 tuổi, chỉ là một cái đối lập cụ thể ngõ cửa. Giống như là Thanh Vân Tông thu nhận đệ tử ngoại môn điều kiện, tại 18 tuổi chẵn trước đó, đạt được 1000 cái tông cửa điểm công hiến, hay hoặc giả là tại trước 20 tuổi, bước vào hóa kinh cảnh. cảnh. Chí ít đủ để chứng minh, bất luận cái gì một tên tu luyện giả, tại 18 đến 20 tuổi chẵn trước đó, hắn tính rẻo, cũng không thể hoàn toàn xác định được, đều có được tại con đường tu luyện bên trên, tiếp tục leo khả năng như là ngô chấp sự nhắc tới thiên Phú tư chất hiện lộ cũng không phải không có đạt đến 18 tuổi ch mới biểu hiện ra tại trên một điểm này mặc dù sẽ gây nên mọi người một ít hoài nghi nói cho cùng vẫn là phương thiên Nam sau đó biểu hiện quá mức chói mắt riêng cớớ nếu như phương thiên Nam khi tiến vào ngoại môn sau theo đại đa số đệ tử ngoại môn giống nhau làm tương bước tăng cao tu vi của mình dù cho hắn tiêu tốn cái thời gian 3 5 năm cuối cùng có thể từ ngoại môn bên trong bộc lộ tài năng trở thành nội môn đệ tử nói không chừng chúng trong lòng của người ta cũng sẽ không lại có loại này cảm giác không hài hòa rồi như vậy Nói cách khác, ý của mọi người thấy đều tương đối thống nhất. Mục Thanh Sơn tông chủ, nhìn thấy trong phòng hợp, Phàm Vật là tạm thời, xa vào đến trong trầm mặt, liền mở miệng nói ra, nếu như là vậy, vậy thì ta hợp đi. Tông chủ. Trong phòng hợp, có một tên trưởng lão đột nhiên vào lúc này, mở miệng nói ra, thân thế của hắn, cuối cùng là còn có chút không quá minh xác a. Người nói là xuất thân của hắn chứ? Phàm Vật là biết, có người sẽ nhắc lên cái này đồng dạng. Phương trưởng lão nguyên bản lặng im biểu lộ, đột nhiên có chút ý cười, nói ra, điểm này hẳn là sẽ không tồn tại vấn đề gì. Sau đó, tựa hồ là cảm giác lời của mình, quá mức chắc chắn Phương trưởng lão lại giải thích một câu, nếu quả như thật là có người nào đó, cái gì thế lực thành viên có can đảm tại hắn khi 6 tuổi, liền trực tiếp vứt bỏ hắn, lấy cái này tới làm ra an bài lời nói, như vậy, chúng ta Thanh Vân Tông nhận thua cũng cơ an. Ha ha, ta cũng cảm thấy như thế. Vân trưởng lão tại bên cạnh, hơi có chút ăn ý gật gật đầu. Tại Phương tiên Nam tiến vào Thanh Vân Tông trước đó trong tài liệu, cũng không có cái gì lạ thủ. Phương Thiên Nam là xuất thân từ một cái săn bắn gia đình. Toàn bộ Thanh Vân Tông bên trong, như là Phương Thiên Nam như vậy xuất thân tu luyện giả, có rất nhiều rất nhiều. Dù sao, mỗi một gã phía trước Thanh Vân trấn bên trên tí luyện võ giả, cũng không đều là trong nhà đã có tu luyện giả nguyên nhân. Phương Thiên Nam vẫn luôn sinh sống ở hộ săn bắn trong nhà, thẳng đến hắn gần 15 tuổi thời điểm, trong nhà hoàn cảnh bị yêu thú phá hoại, phủ mẫu đều mất, điều này làm cho Phương Thiên Nam nhận thức được tu luyện giả thế giới, từ mà đi tới Thanh Vân trấn bên trên. Như vậy trải qua, lý do như vậy, đều không có gì cần giải thích. Thậm chí, cái này nhất hộ săn bắn gia đình, chính là thổ sanh thổ dưỡng, sinh sống ở U Minh Sơn mạch khu vực bên ngoài một ngọn núi nhỏ thôn bên trên. Lại nói được thẳng thắn hơn, Phương Thiên Nam xuất thân thậm chí mới có thể được tính là là thành vân tông dòng chính rồi. Dù sao, ngọn núi nhỏ này thôn, địa điểm tuy rằng hiếu lãnh, trong thôn sống người, cũng chưa chắc ai cũng biết thành phần tông, Bắc Hải tông, Thái Hành bang như vậy tông môn tồn tại, bọn họ khả năng đã quen thuộc từ lâu mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà tước. Cũng tu luyện ra thế giới, không có quá nhiều cùng xuất hiện, nhưng là, ngọn núi này thôn vị trí, vẫn là ba đại tông môn trong vòng phạm vi quận hạt. Nếu như là vậy địa điểm, như vậy thôn xóm, đi ra thiếu niên, gia nhập vào ba đại tông môn, đều không thể nói là tông môn dòng chính, như vậy lẽ nào thật sự muốn tra hắn mô đối phận, đều là Thanh Vân Tông thành viên mới có thể. Duy nhất yêu cầu để ý là, Phương Thiên Nam cũng không phải cái này săn bắn gia đình thân xích con, mà là tại của nó khi 6 tuổi, tại một lần săn bắn trong quá trình mang về. Ngoài ra, chỗ có liên quan với Phương Thiên Nam 6 tuổi chuyện lúc trước, liền toàn bộ cắt đứt. Nhưng là, chính như Phương trưởng lão nói như vậy, nếu như Phương Thiên Nam thật sự có cái gì đặc biệt thân phận, đáng giá ở tại khi 6 tuổi, đã bị người bày ra một cái bẫy, tới nguy hại Thanh Vân Tông lợi ích, như vậy, Thanh Vân người, cũng chịu rồi. Loại này xác suất, thật sự là quá nhỏ, quá nhỏ. Nhìn người trong phòng hợp, lục tục ly khai, chỉ còn lại có tông chủ Mục Thanh Sơn, cùng với Phương trưởng lão, Vân trưởng lão cùng mấy tên thành viên sau, Phương trưởng lão mới nhìn mấy người, nói ra, kỳ thực, ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn không có cần thiết đến như vậy vừa ra đấy. Ha <cười> ha. Mục Thanh Sơn nhàn nhạt nở đủ cười, nói ra, tông môn thế lực càng ngày càng phức tạp, đặc biệt là trải qua Phương Tiên Nam như thế nháo cho sau, cần thiết đối mặt tình thế, cũng là phi thường phức tạp. À? Chính là. Vân trưởng lão gật gật đầu, ngược lại hướng về phía Phương trưởng lão, nói ra, bằng không thì, ngươi cho rằng ta nguyện ý tại vừa rồi đóng vai mặt đen nhân vật? Còn không phải là vì tông môn suy nghĩ, chỉ có danh chính ngôn thuận mới có thể sao mọi người tâm a. Nói cũng đúng. Một gã khác còn ở lại trong phòng hợp trưởng lão, suy tính, gật gật đầu, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Phương trưởng lão cùng Vân trưởng lão, cùng với Mục Thanh Sơn tông chủ ba người, ăn ý liếc nhau một cái, âm thầm hiểu ý nở nụ cười. Tông môn sẽ đối với Phương Thiên Nam tình huống tiến hành điều tra, đó là khẳng định. Bất kể là Phương Thiên Nam bước vào nhân môn cảnh, trở thành nội môn đệ tử, vẫn là Phương Thiên Nam cùng ba thế lực lớn gây ra tới mâu thuẫn, đưa tới đến tiếp sau một loạt dư vị, đều cần tông môn đi chăm chú đối mặt. Đặc biệt là người sau Phương Thiên Nam làm Thanh Vân Tông đệ tử, tông môn sẽ đối với của nó giữ gìn, đó là không thiếu được. Nhưng là, không thể phủ nhận là Phương Thiên Nam đối với tông môn càng trọng yếu, như vậy, Thanh Vân Tông đối ngoại thái độ lại càng là mạnh mẽ. Nếu như Phương Thiên Nam không hề có một chút tác dụng, Thanh Vân Tông cần gì phải vì Phương Thiên Nam, mà độc lập đối mặt với ba đại tông môn thế lực nhằm vào đây. Trong thời gian này, Thanh Vân Tông cần thiết trả giá cao, khẳng định yêu cầu toàn bộ tông môn nhân viên cao tầng ngồi xuống thương nghị thỏa đáng. Đương nhiên, nếu là Phương Thiên Nam cái gì cũng sai, sợ rằng ba đại môn thế lực cũng không sẽ cùng Phương Thiên Nam tầm đó có cái gì cùng xuất hiện rồi. Mà Phương trưởng lão ba người, tại trước hội nghị nói ra, chính là tông môn kế tiếp, muốn đối phương Thiên Nam rộng mở cung cấp tài nguyên tu luyện. Đặc biệt ba người nói lên một cái quyết định, bất kể là đối với Phương Thiên Nam tới nói, vẫn là đối với Thanh Vân Tông tới nói, đều phi thường then chốt. Đây mới là lần này hội nghị như thế long trọng nguyên nhân vị trí, mà kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, Mục Thanh Sơn, Phương trưởng lão, Vân trưởng lão ba người đều không thể nào đoán trước đến. Ba người trong ánh mắt, chỉ là toát ra một vẻ mong đợi thần thái. Loại này thần thái, gần giống như là ký thác, toàn bộ Thanh Vân Tông hy vọng đầu dạng. Về phần người trong cuộc Phương Thiên Nam, Lại như cũ tại hay còn bế quan tu luyện bên trong đối với ngoại giới tất cả đều không biết chút nào chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới khởi điểm kỳ đi ăn cơm tặng phiếu đề cử, cửvé thắng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn cơ đọc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện quy 1 chương 172 nhân nguyên cảnhếp kỹ cũng Thanh Vân Tông sẽ đặc biệt cho đòi mở một lần hội nghị nhằm vào phương thiên Nam sau này định vị vấn đề tiến hành thương thảo bất đồng là Thái hành bang, vô Lyếnến Minh ba đại tông môn Tuy rằng cũng triệu khai một lần hội nghị, cũng là đang nghiên cứu, nên tại sau này thế nào nhằm vào Thanh Vân Tông? Không riêng gì cái này ba đại tông môn, di tắt thành phụ cận còn lại tông môn, cũng đều tại hoặc nhiều hoặc ít thay đổi đối với Thanh Vân Tông lập trường. Có rất nhiều tiếp tục chuyện không liên quan bản thân thờ ờ, có rất nhiều tại ẩn nhận bên trong quyết định nỗ lực mạnh mẽ, cũng có còn lại là tại âm thầm tụ lực, chờ đợi thời cơ, dùng tìm tới thuộc về mình tông môn phát triển cơ hội. Nhưng là, bất kể như thế nào, mặc dù là cùng Thanh Vân liền nhau Bích Hải Tông, cũng đều đang đợi, Vô Lực Minh, Thái Hành bang, cái này và cái tông môn cuối cùng quyết định Chỉ có cái này ba cái tông môn mới là tại lần này sự kiện bên trong tổn thất nghiêm trọng nhất, cũng là nhất có lý do, dẫn dắt lần này sự kiện đến tiếp sau tình huống phát triển đấy. Thái Hành Bang, Huyền Kiếm Minh hai cái này tông môn tạm thời không để cập tới, nhưng là, Vô Lượng Tông, tại trong tông môn duy nhất một tên Thiên Nguyên cảnh chân nhân, Thái thượng trưởng lão đều kinh động dưới tình huống, còn ra động chính mình trấn phái linh khí, nhưng vẫn không có mò được bất luận cái gì tiền lời, thì quả thực là trở thành lần này sự kiện lớn nhất cho cười. Hay là, người ở bên ngoài xem ra, Vô Lượng Tông nhất định sẽ liền việc này kiện, hướng Thanh Vân Tông đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Mà ở Vô Lượng Tông bên trong, cũng là một phái tình huống dị thường. Thái thượng trưởng lão mặc dù là ở trên chiến trường, cùng Thanh Vân Tông tông chủ Mục Thanh Sơn có qua giao thủ, lại đang điều động vô lượng chung giới tình huống bất đắc di thả Thanh Vân Tông đoàn người ly khai, xác thực là có mất bộ mặt. Nhưng là, đồng dạng cũng chính là bởi vì tên này Thái thượng trưởng lão tồn tại, hiểu được càng nhiều hơn liên quan tới Thanh Vân Tông tin tức. Cái gì? Trưởng lão ngươi nói là, Mục Thanh Sơn đã bước đầu sơ cấp đến thần thức tình trạng. Vô Lượng Tông tông chủ hơi kinh ngạc nghe thượng trưởng lão liên quan tới chuyện lần này nói rõ. Nếu như nói, Phương Thiên Nam pháp tướng, ở ngoài mặt xem ra có thể chống lại ở chín tên địa nguyên cảnh chân nhân liên thủ, sát thực là khiến người ta sợ hãi, như vậy, tại đối với pháp tướng có chút hiểu rõ tu luyện giả trong mắt, phương thiên nam loại này lực khí hiệp, không thể nghi ngờ là có tính cách tạm thời. Tại lần thứ nhất xúc động pháp tướng sau, phương thiên nam phía sau giao lòng, đến tột cùng còn có bao nhiêu thực lực, chỉ có thể là đợi được lại lần nữa cùng phương thiên nam giao thủ dưới tình huống, mới có thể rõ ràng. Nhưng là, bất kể như thế nào, phương thiên nam pháp tướng thực lực sẽ không cùng lần thứ nhất xúc động thời điểm mạnh mẽ như vậy, nhưng là có thể khẳng định. Cho nên, vô lượng tông thái thượng trưởng lão Đột nhiên nói lên, Thanh Vân tông tông chủ mục Thanh Sơn đã chạm tới thần thức ngưỡng cửa, liền lộ ra rất là trọng yếu. Chí ý, vẹn vẹn bằng vào điểm này, Vô Lượng tông muốn đối với Thanh Vân tông triển mở hành động gì, đều sẽ phải chịu mạnh mẽ hạn chế. Nếu như không thể tại cao nhất sức chiến đấu, mạnh mẽ địch mục Thanh Sơn khả năng, không quản Vô Lượng tông cuối cùng quyết định như thế nào, Thanh Vân tông cơ hội là đứng ở thế bất bại vị trí. Huống chi, từ khi trên chiến trường trở về, Vô Lượng tông tên này thái thượng trưởng lão sắc mặt, dù một không tốt. Không, xác thực nói, Vô Lượng mỗi một gã thành viên sắc mặt đều không tốt. Vô Lượng chung Dĩ nhiên là sự thật cứ như vậy biến mất không còn tâm hơi rồi đối với linh khí tồn tại không riêng gì phương thiên Nam không biết vô lượng tông những người kia hay hoặc giả là vô lượng Tông Thái Thượng trưởng lao chính mình kỳ thực cũng không phải phi thường hiểu rõ cứ việc vô lượng chung vẫn luôn là tên này Thái Thượng Trưởng trưởngãoo đang sử dụng cũng không phải nói Thái thượng trưởng lão bởi vì thực lực của tự thần mà cố ý đem vô lượng trùng quy về bản thân có thật sự là linh khí thúc dục nhất định phải đạt đến thiên nguyên cảnh chân nhân thực lực chíiền vô lượng tông đám cấp cao hiệu biết tình huống là như vậy đấy thực lực tu vi bên trên tại không có đạt đến thiên nguyên cảnh chân nhân trước đó cho dù là vô lượng tông tông chủ, địa nguyên cảnh tu vi đỉnh cao, cũng không sử dụng được linh khí. Mà vô lượng trung biến mất là tại Thanh Vân tông mục Thanh Sơn đến chiến trường trước đó. Nói trắng ra, chính là vô lượng tông thái thượng trưởng lão, đến nay cũng không có nghĩ rõ ràng, vô lượng trung tại sao lại đột nhiên tạm biến. Ở tên này vô lượng tông thái thượng trưởng lão xem ra, ngay lúc đó trên chiến trường, hoàn toàn không ai có thể khống chế được vô lượng trùng. Tuy rằng, tên này thái thượng trưởng lão sẽ mơ hồ suy đoán, vô lượng trung biến mất có thể sẽ cùng Phương Thiên Nam có quan hệ. Nhưng là, cẩn thận tra cứu, nói không chừng, đây cũng là Phương Thiên Nam trước đó biểu hiện quá mức quỷ dị mà làm cho người ta tạo thành giả tạo. Vô Lượng tông thái thượng trưởng lão, cuối cùng cũng chỉ có thể là suy đoán, linh khí biến mất, có thể là linh khí bản thân đưa tới nguyên nhân. Phương Thiên Nam tâm thần, chìm đắm đến trung đan điền bên trong thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là nguyên bản chiếm được chuyển thừa động thiên cái kia phần kiếm kinh mạch vận hành lộ, tựa hồ là càng thêm chói mắt. Phương Thiên Nam cẩn thận quan sát một cái, lại châm đối với mình trước đó đối với phần này kinh mạch đồ hiểu rõ, nhiều lần so sánh, cảm giác được trong đó có mấy đường kinh mạch con đường, tựa hồ là càng thêm sáng một chút. Theo bản năng, Phương Thiên Nam cứ dựa theo mấy ngày này kinh mạch vận hành lộ tuyến, tại trong cơ thể vận chuyển chân nguyên, Ồ. Phương Thiên Nam nhẹ nhàng nghi ngờ một tiếng. Dần dần, theo Phương Thiên Nam chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, phần này tinh không giống nhau kinh mạch vận hành lộ tuyến, cũng tựa hồ biến hóa càng thêm mắt sáng lên. Đặc biệt là, Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên, chỗ vận hành qua một ít con đường, bất kể là từ nơi này phần vận hành lộ tuyến nhìn lên, vẫn là Phương Thiên Nam bản thân đối với kinh mạch nhận biết mà nói, đều đang có một ít chi tiết biến hóa. Chúng đang điền bên trong vận hành lộ tuyến, đơn giản là ánh sáng độ bên trên so sánh, mà Phương Thiên Nam bản thân trong kinh mạch, Phương Thiên Nam nhưng là có thể phát hiện, thật đúng nguyên đi ngang qua những kinh mạch này thời điểm, lại có thể rất tốt cùng kinh mạch gây nên cộng hưởng. Tình huống như vậy, Phương Thiên Nam thoáng có mấy phần quen thuộc. Lúc trước Phương Thiên Nam vẫn là hóa kinh cảnh võ giả thời điểm, đã từng có qua luyện tập phần này kinh mạch vận hành đồ bên trong kiếm ký kinh nghiệm, tựa hồ là vào lúc đó, cũng có qua tương tự cảm xúc. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam ngược lại là càng thêm tò mò. Chẳng lẽ là những thứ này độ sáng càng thêm mãnh liệt một chút kinh mạch bản đồ, chính là tại thực lực đạt đến nhân nguyên cảnh cấp bậc này sau, mới có thể tu luyện kiếm kỹ. Tuy rằng ở trong nội tâm, Phương Thiên Nam đã sớm rõ ràng, phần này kinh mạch vận hành đồ tuyến liền đại diện cho một phần có thể vượt qua cảnh giới công pháp tu luyện, bởi vậy diễn sinh ra kiếm kỹ, bất kể là tại trên ký xảo, vẫn là ở y lực bên trên, đều vượt quá cùng cấp kiếm kỹ rất nhiều. Nhưng là, thật sự khi Phương Thiên Nam tấn cấp trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân, đặc biệt là đang cùng Lệ Thiên Phong, La Viêm đám người, chiến đấu qua đi, Phương Thiên Nam lại hơi nghi hoặc một chút lên, như vậy vượt qua cảnh giới công pháp có tồn tại hay không? Dù sao, Phương Thiên Nam tại khởi động chân nguyên, đi triển khai kiếm khí như hồng, kiếm khí như tùng như vậy chiêu thức thời điểm, đạt tới hiệu quả, cũng không thể đủ để cho Phương Thiên Nam thỏa mãn. Nhưng là, lúc này Phương Thiên Nam bên trong nhưng trong lòng thì bỗng nhiên có một loại linh cảm. Theo Phương Tiên Nam trong cơ thể chân nguyên không ngừng vận chuyển, chúng đang điền bên trong kinh mạch vận hành lộ tuyến độ. Cũng là càng ngày càng sáng, thuộc về bộ công pháp này, nhân nguyên cảnh chân nhân mới có thể thi triển kiếm kỹ, đều sẽ nhanh chóng xuất hiện tại Phương Thiên Nam trước mặt. Chen, một tiếng, dường như là Phương Thiên Nam trước mặt, lúc này liền vừa vẫn có một thanh trường kiếm đồng dạng, loại kia đột nhiên phát ra tới tiếng vang, trong nháy mắt vang vọng tại Phương Thiên Nam bên hai. Nhưng là, Phương Thiên Nam biết, trong tay hắn lúc này lại là không có bất kỳ trường kiếm, cho dù là thanh vân kiếm Tại Phương Thiên Nam tiến vào bế quan trong lúc, cũng bị rất tốt đem giấc xó. Phương Thiên Nam hoàn toàn là dùng khoanh chân ngồi tĩnh tọa tư thế, an vị đang bế quan trong huy động. Chỉ là tại kinh mạch trong cơ thể nơi, tùy ý vận chuyển trong cơ thể chân nguyên. Cuối cùng, khi hạ đan điền bên trong chân nguyên, không ngừng quen thuộc cái này một phần vận hành lộ tuyến, hơn nữa, cùng kinh mạch tầm đó sản sinh cũng đủ lớn cộng hưởng thời điểm, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được hai của mình bên. Mơ hổ vang lên trưởng kiếm minh sao tiếng. Quả nhiên là như vậy. Phương Thiên Nam ú một câu. Nhân nguyên cảnh chân nhân kiếm chiêu, cũng không phải võ giả thi triển kiếm chiêu đơn giản như vậy. Nếu như nói, võ giả cấp độ tu luyện giả, nghĩ muốn học một chiều kiếm kỹ, chỉ là yêu cầu dựa theo kinh khí vận chuyển con đường, đi quen thuộc, đi làm hết sức phát huy ra kinh khí vận hành qua những kinh mạch này sau, có thể tích tụ dâng lên năng lượng gọi nói, như vậy, nhân nguyên cảnh chân nhân kiếm kỹ, thì là yêu cầu trong cơ thể chân nguyên, tại vận chuyển đồng thời, cùng vận chuyển qua trong cơ thể kinh mạch, đạt đến nhất định độ khớp. Đơn giản điểm tôi nói, chính là phương thiên nam cảm nhận được loại kia cộng hưởng. Hoặc là, không chỉ là kiếm kỹ bên trên, có như vậy yêu cầu, cho dù là triển khai phổ thông kiếm chiêu, nếu như nhân nguyên cảnh chân nhân trong cơ thể vận chuyển nguyên, Dựa theo võ giả cấp bậc tu luyện giả vận hành kinh khí đồng dạng, tới triển khai kiếm chiêu, nói không chừng, kiếm chiêu uy lực còn không bằng võ giả cấp bậc tu luyện giả triển khai ra càng thêm mạnh mẽ. Chỉ là bởi vì chân nguyên cùng kình khí bất đồng. Kinh khí coi trọng là thủ thế chờ đợi, mà chân nguyên thì là yêu cầu hoàn toàn kích thích ra thân thể tiềm lực. Cơ hội là trong nháy mắt, Phương Thiên Nam liền hiểu được, tại sao hắn đang cùng Lệ Thiên Phong, La Viêm đám người thời điểm chiến đấu, sẽ cảm giác được kiếm chiêu của mình không có chút nào lực. Thì tại sao, hạng tại quá trình chiến đấu bên trong, chân nguyên tiêu hao sẽ rất xa nhanh hơn Lệ Thiên Phong cùng La Viêm đám người. Ai Bảo Phương Thiên Nam chỉ là đem chân nguyên coi như kinh khí đồng dạng, tới tiến hành tiêu xài, mà đối phương thì là để cho chân nguyên tại vận chuyển trong quá trình, cùng trong thân thể kinh mạch phù hợp, mới công kích ra chiêu thức của mình đây. Đánh đơn giản nhất ví như, song phương đều có một thùng nước, cần phải đi rọi địa. Lệ Thiên Phong đám người là tính toán kỹ rọi phạm vi, sau đó, thông qua kỹ xảo cùng thích hợp phương thức, đem nước trực tiếp rọi đến mặt đất bên trên. Mà Phương Thiên Nam đây, một đường đi, một đường tới nước, tốt hơn theo ý rọi đi ra ngoài. Song phản đạt tới hiệu quả tự nhiên là bất động. Cùng hóa kình cảnh giai đoạn, Phương Thiên Nam lập tức nắm giữ ba chiêu kiếm kỹ bất động. Một bộ này chiếm được chuyển thừa động thiên bên trong công pháp, tại nhân nguyên cảnh chân nhân cấp bậc bên trên, tất cả kiếm kỹ quy nạp lên, cũng chỉ có một chiêu. Liên gọi ngươi kiếm quang đi. Phương Thiên Nam nghĩ đến, một chiêu này kiếm kỹ, theo chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, tất cả kinh mạch con đường bên trên, nhưng phàm là có chân nguyên chảy qua, đều sẽ so với còn lại địa phương muốn càng sáng hơn một ít. Phương Thiên Nam chắc hẳn phải vậy, liên vì cái này tại một chiêu kiếm kỹ mệnh danh rồi. Tạm thời, Phương Thiên Nam còn không cũng may bế con nơi, trực tiếp tu luyện lên Tiếu Quang, hơn nữa, trong lúc vô tình thông qua kinh mạch vận hành lộ tuyến, hoàn toàn biết rõ nhân nguyên cảnh chân nhân kiếm chiêu cùng hóa kình cảnh võ giả khác biệt sau, Phương Thiên Nam trong nội tâm nghi hoặc, tự nhiên mất đi một chút. Bất quá, cái này còn không phải Phương Thiên Nam bắt đầu mừng rỡ thời điểm. Phương Thiên Nam có thể không có quên, chính mình đem tâm thần chìm đắm đến trung đan điền bên trong mục đích. Dần dần, Phương Thiên Nam bắt đầu quan sát trung đan điền bên trong giới bài. Tại giới bài bên ngoài, còn tại chuyển động lấy yêu thú năng lượng, chỉ có một cỗ rồi. Mặt khác một cỗ, thuộc về giao long, Phương Thiên Nam có thể cảm giác được, theo pháp tướng thu hồi, nguồn năng lượng này cũng hoàn toàn dung nhập vào trung đan mỗi một chỗ bên trong. Làm cái này chút tản mắt ra, triệt để dung nhập trung đan điền giao long năng lượng. Có thể một lần nữa ngưng tụ lúc đi ra, cũng chính là Phương Thiên Nam lần nữa nắm giữ pháp tướng thời điểm. Vây phần, như cũng vây quanh giới bài chuyển động lấy thanh loan năng lượng, Phương Thiên Nam tạm thời cũng là không có chút nào nhanh mối. Mà khi Phương Thiên Nam tâm thần, thẩm thấu đến giới bài bên trong thời điểm, rõ ràng xuất hiện, không phải lò lửa đan, cũng không phải giới bài bên trong nguyên bản là tổn phong các loại vật phẩm, mà là một cái phong cách cổ xưa, thoáng hiện cẩn thận đồng chung lớn màu vàng. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cư, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 173, linh khí tung tích. Phương Thiên Nam không biết, linh khí thúc dục đến tọt cùng cần muốn điều kiện ra sao? Nhưng là, làm tông sư cấp bậc mới có thể hoàn toàn phát huy ra chân thực lực lượng tăng linh khí, dùng vô lượng tông thái thượng trưởng Lao thiên nguyên cảnh chân nhân thực lực cấp bậc đi thúc dùng nó, không thể nghi ngờ sẽ có rất nhiều sơ hở chỗ. Nếu như là đang cùng Mục Thanh Sơn tông chủ nói chuyện trước đó, hay là, Phương Thiên Nam còn không biết, sư cảnh tu luyện giả thúc dục linh khí lớn nhất thị trường, mà tại đây một fan nói chuyện sau. Phương Thiên Nam mơ hồ cảm giác được, linh khí sử dụng cùng chân nhân đối với huyền khí sử dụng, nhưng thật ra là có nhất định cùng chung chỗ đấy. Tỉ như, võ giả cấp bậc tu luyện giả muốn sử dụng huyền khí, trừ phi là người tại trong cơ thể ngưng tụ ra chân nguyên. Chỉ là tông sư cảnh tu luyện giả, trong cơ thể chân nguyên độ tinh khiết cùng với cường độ bên trên, muốn so với thiên nguyên cảnh chân nhân cao hơn rất nhiều, cho nên, thiên nguyên cảnh chân nhân đang thúc dục động linh khí thời điểm, tự nhiên là không sánh được tông sư đấy. Nhưng là, không thể phủ nhận là chỉ là như vậy sơ hở chỗ, Phương Thiên Nam làm nhân nguyên cảnh chân nhân cấp bậc tu luyện giả, cũng là rất khó nắm lấy điểm này cũng lấy cái này đến làm vì đột phá. Hiện tại vô lượng chúng nhanh chóng hướng về Phương Thiên Nam thân thể xung kích đến đây thời điểm, Phương Thiên Nam khuyết tán ra tới năng lực nhận biết, cơ hội toàn bộ đều bao trùm đến vô lượng chúng tầng ngoài, có như vậy trong ngáy mắt, Phương Thiên Nam có thể cảm nhận được, vô lượng chúng phi hành, phản phất giống như là hoàn toàn thoát ly vô lượng tông tên kia thái thượng trưởng lao không chế đồng dạng. Kết quả là, Phương Thiên Nam liền ý nghĩ kỳ lạ, liền trực tiếp dùng lực cảm giác của mình, bao vây lấy tất cả vô lượng chúng. Đây chỉ là bước đầu tiên. Nếu như chỉ là như vậy, Phương Thiên Nam có thể làm được, cũng đơn giản là ở trên chiến trường Trong nháy mắt đối với vô lượng trung sản sinh một loại quyền công chế, chỉ cần là Phương Tiên Nam năng lực nhận biết không đủ để duy trì như vậy trạng thái, hay hoặc giả là vô lượng trung bản thân năng lượng, đột phá Phương thiên Nam năng lực nhận biết đối với nó trói buộc, như vậy, vô lượng trung như cũ sẽ kéo dài nó phe tấn công hướng cùng mục đích. Trong giây lát này, quá mức ngắn ngủi, cho dù là vô lượng tông thái thượng trưởng lão, một mực đang nhìn chăm chú vô lượng trung công kích, cũng rất khó phát hiện điều này. Ai để tên này vô lượng tông thái thượng trưởng lão, không có cảm giác tỉnh linh giắc đây. Phương Tiên Nam bước thứ hai, liền là dùng tâm thần của chính mình, cùng năng lực nhận biết dung hợp lại cùng nhau đem trung đan điền bên trong giới bài cho mở ra. Vô Lượng Trung mục tiêu công kích là Phương tiên Nam thân thể, mà giới bài vừa vặn là ở vào Phương tiên Nam thân thể nơi ngực trung đan điền bên trong. Người ở bên ngoài xem ra, dường như cũng là Vô Lượng Trung trực tiếp đánh trúng vào Phương Thiên Nam ngược đồng dạng. Chỉ có Phương Thiên Nam rõ ràng, tại Vô Lượng Trung tiếp xúc được thân thể mình chốc lát quang cảnh bên trong, nó trực tiếp bay vào giới bài bên trong. Phương Thiên Nam hành động như vậy, không thể nghi ngờ là có rất lớn mạo hiểm. Giới bài tồn tại, tạm thời không nói đến, có không ai có thể phát hiện, nhưng là, Vô Lượng Trung tương đối là linh khí. Lã Phương Thiên Nam trước đó không sở hữu tiếp xúc được qua đấy. Nếu như Vô Lượng chung trực tiếp bày ra ở bên kia, Phương Thiên Nam đương nhiên không sợ giới bài thu không vào được Vô Lượng chung rồi. Nhưng là, đang công kích bên trong Vô Lượng chung chỗ bộc phát ra năng lượng, mặc dù là Phương Thiên Nam dùng giới bài thu nhập sau, Như cũng bị cái này một cỗ mang theo mà đến quán tính, cho trực tiếp đánh lui lại vào bước. Bởi vậy mang tới trên thân thể tổn thương, cũng là để cho Phương Thiên Nam không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi tới. Mà từ đó về sau, Phương Thiên Nam một mực không có tìm được thích hợp thời gian tới đối với mình giới bài, tiến hành kiểm tra. Vào lúc này, Đang bế quan khôi phục thân thể trạng thái sau, đột nhiên đem tâm thần chìm đắm đến giới bài bên trong, Phương Thiên Nam chố đã thấy cảnh tượng, chính là vô lượng trùng, như cũ tản ra ánh sáng lóa mắt thái. Loại kia dịu dàng ngước ngát tràn đầy năng lượng chuyển động loạn lên hình thái, để cho Phương Thiên Nam tại cảm thụ uy lực của nó mạnh đồng thời, cũng ú ám một câu may mắn. Vô lượng trùng khi tiến vào đến giới bài trong mắt, tựa hồ rồi cùng ngoại giới hoàn toàn chia lìa ra, tất cả công kích hình thái, hay hoặc giả là trong công kích mang theo uy thế, đều bị yên tĩnh lại. Khá tốt, khá tốt. Phương Thiên Nam trong miệng nhỉ non một câu. Vô lượng trùng chung quy chỉ là một cái linh khí Khi tiến vào giới bài sau, phản phất là có cái gì trói buộc đồng dạng, khiến nó tại giới bài bên trong không gian cũng không có tàn sát bờ bãi. Nếu không, nói không chừng, đợi được Phương Thiên Nam quay đầu lại kiểm tra thời điểm, trước kia tại giới bài bên trong chỗ lưu trữ vật phẩm đã sớm thất linh bất lạc, không còn biết trời trăng gì nữa. Tại Phương Thiên Nam trong đầu, vừa dâng lên ý nghĩ này thời điểm, Phương Thiên Nam kỷ thực cũng đã là đã làm xong đối mặt tình huống xấu nhất chuẩn bị. Giới bài cường độ là Phương Thiên Nam chỗ dựa lớn nhất. Chỉ cần vô lượng chúng không có thể đột phá giới bài không gian, như vậy, Phương Thiên Nam liền không sẽ có cái gì đặc biệt lo lắng. Trái lại là giới bài bên trong chỗ lưu trữ vật phẩm, Phương Thiên Nam nhất là để ý chính là lò luyện đan. Bất quá, liên tưởng đến lò luyện đan nhưng là chuyển thừa động thiên bên trong thu hoạch, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là đánh cược một lần, lò luyện đan sẽ không bị vô lượng trung năng lượng cho thai vạ tới đến, đến rồi. Mà ngoài ra, như là giới bài bộ nhớ thả Phương Thiên Nam một ít vật khác kiện, như là chuẩn bị hậu hoạn quần áo, hay hoặc giả là tùy ý để Phương Thiên Nam chính mình chỗ thu tập tài liệu các loại, so với lên vô lượng trung như vậy một kiện linh khí mà nói, Phương Thiên Nam suy nghĩ, cho dù là toàn bộ hủy hoại, lại như thế nào đây? Phải biết Đạt được một cái tông sư mới có thể sử dụng linh khí, đối với Phương Thiên Nam tới nói, đã là vô cùng thu hoạch lớn hơn rồi. Dùng lực cảm giác của mình, đi hơi đụng vào vô lượng chung. Phương Thiên Nam phát hiện, dùng chính mình thực lực trước mắt, còn là rất khó đi khống chế vô lượng chung đấy. Vì thế, Phương Thiên Nam cũng không để ý chỉ hơi hơi quậy quậy khoe môi. Tạm thời tới nói, vô lượng chung chỉ có thể là an tĩnh dừng lại ở giới bài bên trong. Phương Thiên Nam có thể làm được, đem vô lượng chúng cho rời ra ngoài bài, nhưng là, đưa tới hậu quả, cũng là Phương Thiên Nam không dám đi phòng lần đấy. Chỉ cần vô lượng chúng thật sự xuất hiện tại ngoại giới, cho dù là từng giây từng phút thời gian, Chỉ ít, dù cho Phương Thiên Nam vào lúc này là đang bế con ơi, cũng sẽ khiến cho Thanh Vân Tông nhân viên cao tầng chú ý đặc biệt làm Thiên Nguyên cảnh chân nhân mục Thanh Sơn tông chủ, cùng với có đối mặt qua vô lượng trùng phương trưởng lão đám người. Thật sự là bởi vì vô lượng trùng làm linh khí, có thể đưa tới sóng năng lượng quá mức mãnh liệt cùng đạt thủ. Nói không chừng, vô lượng tông tên kia thái thượng trưởng lão cũng có thể tại khoảng cách xa cảm ứng được, được biết vô lượng trùng xuất hiện đây. Là một thẳng sử dụng vô lượng trùng chủ nhân, Phương Thiên Nam có thể không cảm thấy, tên vô lượng tông thái thượng trưởng lão sẽ đối với con này vô lượng trùng, một chút liên hệ cảm ứng đều không có. Giới khoe miệng ý thức liền lộ ra một tia cân nhắc đủ cười. Phương Tiên Nam cảm ứng vô lượng chúng, bất động tại giới bài bên trong, là chân thật như vậy, lại là như vậy hưuyễn, Phương Thiên Nam trong nội tâm liền không tự chủ được hiện ra một vệt kích động tới. Chỉ là, vẫn không thể bình thường sử dụng a. Phương Thiên Nam bất đắc dĩ cảm thán một câu. Cái này cũng là Phương Tiên Nam lúc này trong nội tâm. Tiếc nối duy nhất rồi. Giống như là bí mật này, chỉ có thể là Phương Tiên Nam một thân một mình được hưởng, mà không có thể tóm ra ngoài khoe khoang đường dạng, hay hoặc giả là, Phương Thiên Nam trước mắt đối mặt với vô lượng chúng tâm thái, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn mà không có thể cưỡng hiếp vậy. Mơ hồ. Phương Thiên Nam ngược lại là bất thiết hy vọng, mình có thể mau sớm tu luyện tới tông sư cảnh rồi. Cho dù là không có đạt đến tông sư cấp bậc, thực lực mau sớm đến thiên nguyên cảnh chân nhân, cũng là một loại gia sức động lực để tiến tới. Bằng không thì chỉ có thể là như vậy nhìn xem, mà không thể sử dụng. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, lại làm sao không phải là một bên hạnh phúc, một bên thống khổ. Thời gian trôi qua, chút nào không dùng người ý chí vì chuyện gì. Khi Phương Thiên Nam đang bế quan đồng thời, ngoại giới tất cả dư luận, thật là huyên náo. Chỉ là, bất luận cái gì quan tâm, bất luận cái gì nhiệt tình, tại thời gian trường hà lưu động dưới, dần dần cung hiến xu hướng với bình hòa. Nhiều nhất chính là những cái kia hữu tâm nhân mới có thể như cũ không biết mệt mỏi chờ đợi kết quả cuối cùng. Hay là lại cần phải chờ tới Phương Thiên Nam lần nữa ra hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, cái kia phần chấn động mới có thể lại lần nữa tập kích mà tới. Thanh Vân Tông bên trong, trong đệ tử nội môn, nhằm vào Phương Thiên Nam ba chữ này, càng nhiều hơn vẫn còn có chút xa lạ. Chỉ là nghe có người không ngừng nhắc lên, đều là đối tượng Phương Thiên Nam hào quang sự tích, mà đối với Phương Thiên Nam người này, có thể nhận thức cũng chỉ là hạn chế với cùng Phương Thiên Nam trước đó tiểu có qua cùng xuất hiện mồ dù, Cổ Viêm Nhiễm đạm bách xuyên đám người. Ngược lại là Thanh Vân tông ngoại môn bên trong, dù cho Phương Thiên Nam không phải bình thường sinh động tại trước mặt mọi người, nhưng là bởi vì đều là đệ tử ngoại môn thân phận, thật ra khiến Phương Thiên Nam danh tự này có không nhỏ hy vọng. Tước cao người cũng có, đấu kỵ người cũng có. Địch Kiến Minh, Tiêu Nhược, cổ Tiểu Phàm ba người này luôn là cảm thấy gần nhất thời gian bên trong, bên người phía trước hỏi dò người, nhiều hơn không ít. Đặc biệt Hàn Nguyệt, làm cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ trải qua chuyện này, duy nhất một tên đệ tử ngoại môn, quả thực là cảm giác được có chút đột biến, phất là nàng nối đến một nơi, đều sẽ trở thành tiêu điểm đồng dạng. Một mặt Hàn Nghiễm Nguyệt sẽ vì Phương Thiên Nam cảm giác được mấy phần kiêu ngạo, mặc khác, Hàn Nghiễm Nguyệt lại lầm vào đến mình muốn tu luyện, lại không thể rất tốt đắm chìm tại tự thế giới của ta bên trong mà cảm giác được hồ não. Về phần Thanh Vân Chấn bên trên những đệ tử bình thường kia nhóm, thì là dùng người đứng xem tâm thái tới đối mặt với lần này sự kiện. Phương Thiên Nam cũng tốt, Vô Lượng Tông, Huyền Kiếm Minh, Thái Hành Bang cũng được, đều là khi nhàn hạ khắc để tài cầu chuyện mà thôi. Trên lại thể tôi nói, chuyện như vậy, cự cách thế giới của bọn hắn, rất xa, rất xa. Đặc biệt Thanh Vân Tông cao tầng, đối mặt với tình huống như vậy, rất là chính thức tuyên bố một phần chi tiết nhỏ. Tuy rằng chân mới quả Pháp tướng, cự thạch khôi lỗi các loại, đến cuối cùng là như thế nào? Không, có cặn kẽ nói rõ, nhưng là, liền lần này đầu đôi sự tình, ngược lại cũng đúng là dị thường rõ ràng hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Người, chính là như vậy. Đối với không biết, mới có hứng thú đi nghiên cứu, đi thăm dò, đi thảo luận, thật sự coi sự tình chân thực bày ở trước mắt, chợt, giống như là thiếu rất nhiều hứng thú đồng dạng, có chút hứng thú dần dần rồi. Đặc biệt là là sự tình này bản thân, cùng quan hệ của bọn họ cũng không mà tiếc. Trong chờ mong Vô Lượng Minh, Thái hành bang ba đại tông môn thế lực. Khí thế hung hăng phía trước Thanh Vân Tông tìm phiền toái tình cảnh, cũng chưa từng xuất hiện. Nghĩ đến, cái này cũng là bình thường hiện tượng. Cho dù là có giao dịch, cho dù là có mâu thuẫn khúc mắc, mang lên bên ngoài thời điểm, liền biểu thị sự tình phát sinh đến không đảo ngược chiến trình độ. Mà lén lút giao phòng, cũng là chốc chốc xuất hiện, ma sát nhỏ không ngừng. Rõ ràng nhất, chính là Thanh Vân Tông đệ tử ngoại môn cũng tốt, nội môn đệ tử cũng được, tại ra ngoài lịch lúc luyện, luôn có thể cảm giác được, còn lại tông môn thành viên, đối với Thanh nhân viên mơ biểu hiện ra căm Loại này căm thù trạng thái, cũng không phải phi thường minh sát, nhưng đủ khiến Thanh Vân nhân cảm giác được không được tự nhiên. Chúng phi là Thanh Vân Tông tại lần này sự kiện bên trong mò được chỗ tốt lớn nhất. Bất luận cái gì tông môn nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, đều cần quen thuộc trong lúc nhất thời nỗi khổ riêng. Mà liên tại dạng này bầu không khí dưới, gần một tháng sau, Phương Thiên Nam từ bế quan địa phương đi ra. Phương Thiên Nam trước hết tìm được, như cũ vẫn là Phương trưởng lão. Trước khi bế quan, Phương trưởng lão tiểu có để cập tới, xen vào giữa hai người tương đối quen thuộc, Phương Thiên Nam sau này tại trong tông môn tất cả chuyện lớn nhỏ đều có thể đi tìm hắn để giải quyết. Hơn nữa, trừ đi tông chủ bên ngoài, toàn bộ Thanh Vân hàng ngày vận hành cũng phần lớn là tại Dùng Phương Trưởng lão làm chủ mấy tên trưởng lão duy trì phía dưới. Bất quá, Phương Trưởng lão tại sao nhưng, nhìn thấy Phương Thiên Nam thời điểm, vẫn có loại hơi sững sờ cảm giác. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng viện. Quy 1 chương 174, nội môn. Gớm, thật sự là không bình thường a. Phương Trưởng lão nhìn Phương Thiên Nam, một trận cảm thán. Lúc này Phương Thiên Nam, trên người loại kia vừa tấn cấp trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân lộ hết ra sự sắc bén khí thế, đã rất tốt đã nhận được thu lại. Chỉ là từ ở bề ngoài đến xem, Phương Thiên Nam tại chính tên địa nguyên cảnh chân nhân tiêu trừ dưới tình huống, chịu đến tương thế, không thể nghi ngờ là đã chiếm được rất tốt khôi phục. Cái này còn không phải Phương trưởng lão kinh ngạc nhất đấy. Dù sao, Phương Thiên Nam bế quan, mục đích đúng là khôi phục trạng thái bản thân. Nhưng là, Phương Thiên Nam trên người mơ hồ lưu hiện ra tới, chân nguyên vận sóng, cũng không phải vừa vừa bước vào nhân nguyên cảnh cấp bậc này đơn giản như vậy. Có thể nói, Phương trưởng lão làm địa nguyên cảnh đỉnh phong trưởng lão Đối với mỗi một tên môn hạ đệ tử tình huống, chỉ là thông qua xem là có thể đại khái rõ xét đi ra mỗi người bọn họ thực lực tu vi. Phương Thiên Nam hao tốn thời gian một tháng tới tiến hành bế quan, thu hoạch cũng là đủ để có thể so với còn lại nội môn đệ tử, Tiêu Tuấn Ba, năm tháng thời gian bế quan mới có thể đạt tới. Đây mới là để cho Phương trưởng lão nhất là kinh ngạc đấy. Làm sao vậy? Phương Thiên Nam đương nhiên không biết, Phương trưởng lão bên trong kinh ngạc trong lòng là bắt nguồn từ loại lý do nào, theo bản năng liền mở miệng hỏi, lẽ nào một tháng này lại xảy ra đại sự gì? Ha, ha đại sự ngược lại là không có, việc nhỏ mới là nhiều đây. Phương trưởng lão mặt lộ nụ cười vui mừng, nói ra: "Đi, không nói, dẫn ngươi đi nội môn đệ tử nơi ở nhìn." Nói xong, cũng không quản Phương Thiên Nam ý kiến như thế nào, nhất mã đương tiên, hướng về sơn mạch vị trí chân núi đi đến. Thanh Vân tông nội môn đệ tử ở lại khu vực cung đệ tử ngoại môn chỗ ở, có khác nhau rất lớn. Không nói tại địa điểm bên trên, người trước là tại sơn môn ngồi xuống trên dãy núi, người sau chỉ là tại dưới chân núi một khối bằng phẳng khu vực, chỉ là tại khu cư chú bố trí lên, cả hai liền không thể giống nhau. Thanh Vân tông đệ tử ngoại môn chỗ ở, đều là liên miên thành phân chia. Giống như là Phương Thiên Nam trước kia hiện đang ở địa điểm Bên cạnh tựu có cổ tiểu phàm cùng không ít đệ tử ngoại môn làm hàng xóm. Nhưng là, tại nội môn trong, mỗi một chỗ chỗ ở, giữa lẫn nhau khoảng cách đều vô cùng lớn. Phương Tiên Nam coi như hiểu được, đây chính là dựa theo từng cái từng cái đỉnh núi tới tiến hành cụ thể phân chia. Hơn nữa, mỗi một cái đỉnh núi, có thể ở lại tiến vào nội môn đệ tử, về số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Có rất nhiều tại giữa sơn núi, có rất nhiều tại đỉnh núi. Về phần vị trí cụ thể, còn cần coi tên này nội môn đệ tử tư chất tiên phú tới định. Ngược lại là tại về mặt thực lực, không có quá nhiều đẳng cấp phân chia yêu cầu. Đơn giản điểm tới nói, Phương Thiên Nam trước mắt lựa chọn một nơi nơi ở làm vì trụ sở của mình, như vậy, nhưng phẩm là Phương Thiên Nam tại Thanh Vân tông nội môn trong lúc, trụ sở của hắn liền cố định ở chỗ này. Thế nào? Cân nhắc xong chưa? Phương trưởng lão hỏi thăm Phương Thiên Nam. Thứ khi sơn môn ngồi xuống ngọn núi chí xuống, Phương Thiên Nam đi theo Phương trưởng lão, cũng đi đến thuộc về nội môn đệ tử ở lại mấy cái thiết phòng, cũng coi như là đi không ít đường. Phương trưởng lão cho Phương Thiên Nam chỉ thị, tạm thời còn không có người ở địa điểm, Phương Thiên Nam cũng có thể lựa chọn vào ở dù sao, đỉnh núi dưới chân ở lại điểm, bất kể là tại linh khí gợn sóng mạnh yếu bên trên, vẫn là ở địa vị biểu lộ ra bên trên, không thể nghi ngờ đều sẽ đối lập yếu hơn một ít. Tùy ý một chút là tốt rồi đi. Phương Thiên Nam không phải không biết, đã thức tỉnh năng lực nhất biết, cùng với pháp tướng sau, tông môn sẽ đối với mình coi trọng trình độ, nhưng là, Phương Thiên Nam thức tỉnh pháp tướng thời điểm, gây ra tới động tĩnh thật sự là lớn một chút. Cho dù là đi theo Phương trưởng lão dọc theo con đường này đi tới, cũng có gặp được mấy tên nội môn đệ tử, mỗi người biểu hiện không giống nhau. Nhưng là, trên mặt bọn họ trung quy là có mấy phần vẻ phức tạp. Phương Thiên Nam suy nghĩ, tại nơi ở đốt, cũng không phải nhất định phải tìm một cái đỉnh núi địa điểm. Có lẽ là nhận ra được Phương tiên Nam trong nội tâm dự định, Phương trưởng lão cười nhạt, ngược lại hướng về phía Phương tiên Nam nói ra: "Ta xem như vậy đi, ngươi đã không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người, nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là ngươi lựa chọn một nơi thiếu một chút vị trí, tông môn đồng bạn có lẽ sẽ đối với ngươi càng có ý nghĩ. "Hả?" Phương Thiên Nam sững sở. Trong lúc giận mình, Phương tiên Nam cũng hiểu được, thật sự chính là như vậy. Nếu như Phương Thiên Nam thức tỉnh pháp tướng, khi sơ cùng đã thức tỉnh năng lực nhận biết thời điểm đồng dạng, chỉ có phạm vi nhỏ nhân viên mới biết, như vậy Phương Thiên Nam cho dù là lựa chọn kém nhất một nơi ở lại hoàn cảnh cũng sẽ không bị người thuyết tam đạo từ đấy. Đơn giản là, Phương Thiên Nam trước sau như một ít xuất hiện, mà Thanh Vân Tông nội môn đệ tử, đại đa số người cũng sẽ bỏ qua Phương Thiên Nam tồn tại. Không biết sao Phương Thiên Nam trước mắt tới tuổi, dù cho Phương Thiên Nam chính mình không có rõ ràng cảm nhận được qua, nhưng không trở ngại Phương Thiên Nam đi suy đoán, mọi người gần đối với mình nghị luận. Vào lúc này, Phương Thiên Nam nhất cử nhất động, sợ rằng đều sẽ rơi vào đến mọi người quan tâm bên trong. Như thế, nếu là Phương Thiên Nam lại cố ý tuyển chọn một cái dưới chân núi chỗ ở, cũng không cách nào thay đổi tông môn đối với Phương Thiên Nam coi trọng sự thực. Nói không chừng còn sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược, để cho những đệ tử nội môn kia. Đối với Phương Thiên Nam, có một loại trong ngoài bất nhất tấn tượng. Khóe miệng hơi nhếch lên, Phương Thiên Nam cười khổ, nói ra, vậy cũng tốt. Vẫn là Phương trưởng lão ngài cho chỉ định một cái đi, ngược lại, đối với chỗ ở gì gì đó, ta tạm thời cũng không có gì đặc biệt ý nghĩ. Ở an tâm là tốt rồi. Ngươi nha." Phương trưởng lão nhàn nhạt nói một câu, nụ cười trên mặt ngược lại là không giảm. Cuối cùng, Phương Thiên Nam chỗ ở vẫn là một nơi đỉnh núi chỗ ở, chỉ cần xác định ra ở lại địa điểm, như vậy, kế tiếp, tự nhiên là Phương Thiên Nam lui ra trước kia ở ngoại môn hiện đang ở qua phương Bất quá, Phương trưởng lão nhìn Phương Thiên Nam cái kia một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, vẫn là nhắc nhở nói ra, "Kỳ thực, ngươi cũng không cần muốn lưu ý những thứ này. Bất kể là tông môn thái độ, vẫn là ngươi thực lực của tự thân, cũng không cần đi kiên kỵ người khác nói cái gì." "Ừm." Phương Thiên Nam gật gật đầu. Cho dù là không có thức tỉnh pháp tướng thời điểm, làm tạo thành náo động, chỉ cần Phương Thiên Nam thực lực của bản thân, cùng Thiên Phú tu luyện, thất xứng với trước mắt đại ngộ, như vậy đủ rồi. Mặt khác, sẽ ở đó một bên. Phương trưởng lão chỉ chỉ, bên cạnh một nơi như ẩn như hiện, tại trong rừng rậm phòng ở, nói ra, "Thấy không?" Đó là Lô Du nơi ở. Lô Du suy nghĩ. Phương Thiên Nam hơi sửng sở, thật sự chính là như thế đây. Rất nhanh, Phương Thiên Nam liền suy nghĩ minh bạch Phương trưởng lão dục tâm. Đối với Thanh Vân tông nội môn đệ tử, Phương Thiên Nam nhận thức xác thực không nhiều, hay là mỗi một cái vừa tấn cấp trở thành nội môn đệ tử thành viên đều cùng Phương Thiên Nam đồng dạng. Nhưng là, Lô Du cùng Phương Thiên Nam ở giữa liên hệ, Phương trưởng lão tự nhiên là rõ ràng. Đem Phương Thiên Nam nơi ở, sắp xếp tại Lô Du bên cạnh, chí có trợ giúp Phương Thiên Nam ngoan hơn dung nhập vào nội môn đệ tử vòng sinh hoạt bên trong. Hơn nữa Phương Thiên Nam cũng cũng không phải chưa từng tới Ngô Du nơi ở đơn giản là, Phương Thiên Nam vừa rồi tâm thần cũng không có thả ở phương diện này, này đây, cho dù là đang xác định chính mình chỗ ở dưới tình huống, cũng không có phát hiện điểm này mà thôi. Còn có, thì ở tòa này ngọn núi trên sườn núi, vừa tấn cấp trần diễn, cũng ở lại đây. Phương trưởng Lao tiếp tục giải thích nói, cái này thật đúng là. Phương Thiên Nam nghe vậy, nhún vai một cái, nói, Phương trưởng lão, sẽ không phải, sau này Tiêu Nhược sư huynh, cùng với Địch Kiến Minh sư huynh đám người, trở thành nội môn đệ tử sau, đều sẽ ở tới nơi này chứ? Cũng không phải không có khả năng này nha. Phương trưởng lão cười nhạt, nói ra, nơi này đỉnh núi, nguyên bản ở lại người cũng không phải là rất nhiều. Bởi vì, nói tới chỗ này, Phương trưởng lão đông nhiên nhìn một chút Ngô Du hiện đang ở địa điểm, sau đó mới tiếp tục giải thích, hơn nữa, những người khác ta sợ rằng tạm thời vẫn chưa thể xác định, nhưng là, hàng Nghiễm Nguyệt nếu như có thể trở thành nội môn đệ tử, nói không chừng, nàng ở lại địa điểm chính là ở chỗ này. Phương Tiên Nam trận to hai mắt, hơi kinh ngạc nhìn hướng Phương trưởng lão. Phương trưởng lão đối mặt với Phương Tiên Nam ánh mắt, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, phảng phất là trong vô tình nhắc tới đồng dạng. Phương Tiên Nam trong lúc nhất thời cung liền quên đi qua. Nhưng là, sau đó ngẫm lại, Phương Thiên Nam luôn là cảm thấy, Phương trưởng lão lời nói này bên trong ý tứ, có mấy phần quái gì a. Phương trưởng lão đương nhiên sẽ không tự dưng, lại đột nhiên nhắc lên Hàn Nghiễm Nguyệt. Bất kể là Phương Thiên Nam chỗ tiếp xúc được Thanh Vân Tông thành viên, vẫn là Phương Thiên Nam dọc theo đường đi trưởng thành quá trình, Hàn Nghiễm Nguyệt tại tông môn cao tầng xem ra, đều cùng Phương Thiên Nam có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Ngoại trừ truyền thừa đầu tiên, Hàn Nghiễm Nguyệt cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ tham dự vào tông bí mật nhiệm vụ, cũng là người thứ nhất được biết, Phương Thiên Nam đã thức tỉnh năng lực nhận biết người. Ngoài ra, Phương Thiên Nam chuyến này gì tắt thành chuyến đi. Cuối cùng, vẫn là hàng Nghĩa Nguyệt yêu cầu. Nếu như Thanh Vân tông cao tầng đến lúc này còn như cũng phán đoán không ra, hàng Nghĩa Nguyệt đối với Phương tiên Nam tầm quan trọng, như vậy, bọn họ còn có thể trong tông môn tìm tới ai? Phương trưởng Lao có thể sắp xếp Phương Thiên Nam ở lại điểm tới gần Ngô Du, cũng đủ để biểu hiện ra, tông môn cao tầng đối với Phương Thiên Nam nhọc lòng rồi. Thanh Vân tông đối với trong tông đệ tử giữa lẫn nhau sản sinh tình cảm, cũng không bài xích. Ngược lại, nếu là tông môn xem trọng trọng điểm đệ tử tâm đó lẫn nhau tầm đó sản sinh tình cảm, tông môn không chỉ sẽ không bài xích, còn có thể cố ý hỗ trợ dẫn dắt. Đương nhiên, tất cả những thứ này cơ sở, tự nhiên hay là muốn xem đệ tử ở giữa có phải hay không tự nguyện. Cùng lúc đó, cũng cần xem hai tên đệ tử ở giữa Thiên Phú trên tư chất chính lệnh, phải chăng đầy đủ thiểu. Giống như là trong tông môn băng hàn song xu bên trong cổ viêm nhiễm, nếu là cổ viêm nhiễm biểu hiện ra đối với một tên đệ tử bình thường yêu thích, tông môn tự nhiên sẽ đi trực tiếp tiến hành can thiệp. Nhưng nếu là đối phương, đồng dạng là tông môn đệ tử kiệt xuất, như vậy, tông môn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, cho rằng không để ý chút nào rồi. Thanh Vân tông cao tầng, trước đó nhằm vào Phương Thiên Nam nội tình điều tra, sẽ cố ý cho đòi mở một lần hội nghị, mục đích chủ yếu nhất Còn là muốn tăng cường Phương Thiên Nam đối với tông môn tán thành cảm giác, còn có cái gì so với tạo thành thành viên gia đình, đều là xuất thân từ thành Vân tông, dễ dàng hơn gây nên tên đệ tử này đối với tông môn tán thành đây. Lấy cái này đến xem, kể cả Phương trưởng lão ở bên trong Thanh Vân tông cao tầng, có thể nghĩ tới, cũng chỉ có hàm nghĩa một cái này nhân tiền tiền rồi. Ngoài ra, như là tông môn đối với Phương Thiên Nam nghiêng tài nguyên tu luyện bên trên chiếu cố, cùng với Phương trưởng lão cá nhân làm tông môn trưởng lão, đối với Phương Thiên Nam thân cận, vân vân, đồng dạng là tông môn xem trọng Phương Thiên Nam tương lai biểu hiện. Bài trừ Phương Thiên Nam tạm thời biểu hiện ra tiềm lực Đối với Thanh Vân Tông tầm quan trọng không để cập tới, chỉ là đối mặt với tông môn những đệ tử còn lại, kỳ thực, Thanh Vân Tông cũng là nhất quán như thế diễn xuất. Thậm chí, kể cả Bích Hải Tông, Thái Hành Bang cùng tông môn, đồng dạng là có loại này cách làm. Tại tông môn đệ tử ngoại môn hiện đang ở khu vực trong, Thanh Vân Tông liền không lo lắng, nam nữ đệ tử tầm đó ở lại địa điểm lẫn nhau sát bên. Thậm chí, tại nội môn đệ tử ở lại địa điểm thời điểm, như cũng có thể an bài một cái đỉnh núi bên trong nơi ở, nam nữ đệ tử đều có. Liên Phương Tiên Nam hiểu biết đến, trong môn đệ tử lẫn nhau tầm đó trở thành tình nhân quan hệ, cũng không phải số ít. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều có một cái tiền đề. Cái kia chính là thực lực của hai bên tu vi bên trên, trên lệch không thể quá mức rõ ràng. Đây là tu luyện giả thế giới, khách quan tồn tại sự thực. Thỉnh thoảng sẽ có tình huống đặc thù xuất hiện, vậy cũng dù sao cũng là số ít. Bởi vì, theo một tên thực lực của người tu luyện tu vi, không ngừng tăng cao, cảnh giới đẳng cấp không ngừng đột phá, sinh mạng độ dài, địa vị tầm quan trọng, vân vân, đều đang không ngừng tăng cao. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 175, cuối năm thi đấu. Phương trưởng lão đồng nhiên nhắc lên Hàng Nghiễm Nguyệt du ý, Phương Thiên Nam chỉ có thể nghĩ ra một cách đại khái. Nhưng là, đối với cuối cùng lý do, Phương Thiên Nam nhưng như cũng không có cách nào giải. Trong đầu hiện ra Hàng Nghiễm Nguyệt bóng người, không biết rõ làm sao, Phương Thiên Nam trước tiên bên trong, luôn có thể nhớ tới, tại U Minh Sơn mạch bên trong cái kia nhìn thoáng qua. Cho dù là Phương Thiên Nam tâm trạng bên trong rõ ràng, có truyền tự động thiên bên trong nụ cao trợ rút sau, Hàn Nghiễm Nguyệt nơi hẳn là đã hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng là, đối với Phương Thiên Nam tới nói, loại kia trong phút chốc, sâu sắc khắc trong đầu mập mở xuân sắc cảnh tượng, cũng là bắt đầu lái đi không được đấy. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam vẫn là vậy vậy đầu của chính mình, nhìn Phương trưởng Lao sau khi rời đi, càng đi càng xa bóng người, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là cười khổ, thở dài, xoay người tiến vào trụ sở của mình bên trong. Độc lập một tòa phòng ở, ba gian, hai tầng, có ngoại vi vi lạc, bên trong trồng trọt không ít cây cảnh, đương nhiên, cũng có một mảnh dùng để cung cấp cho nội môn đệ tử chính mình trồng thảo dược đất trống. Ngoài ra, phòng ở bên trong, nên có đồ dùng hàng ngày cũng đều có, bên trong trang hoàng đều tương đối mới, cái này chính là mình sau này chỗ ở sao? Phương Thiên Nam từ ly khai cuộc sống mình trưởng thành sơn tôn nhỏ bắt đầu, tiến vào Thanh Vân trấn bên trên, lại tới Thanh Vân Tông ngoại môn, mỗi đổi một nơi ở lại địa điểm, tổng là có thể kèm theo nhiều càng khái. Bây giờ, đã là Thanh Vân Tông nội môn đệ tử thân phận. Phương Thiên Nam bỗng nhiên liền nghĩ đến, lúc trước phụ mẫu đều mất đến mấy, nghĩ tới yêu thú mạnh mẽ, cùng với tại yêu thú xuất hiện sau, tứ ngược cảnh tượng, Phương Thiên Nam trong ánh mắt, tựa hồ là có mấy phần thống khổ, cũng có mấy phần khó có thể tưởng tượng kiên nghị. Phụ thân che chở mẫu thân ôn hình tình cảnh, mẫu thân Lâm trùng trước đó cũng không có quên, quay đầu lại liếc nhìn Phương Thiên Nam chỗ chỗ nút, cái nhìn kia, chỗ tiết lộ ra ngoài tình cảm, để cho Phương Thiên Nam mỗi một lần nhớ tới, sẽ cảm giác được nội tâm quặn đau. Mà sau đó, một đạo chói mắt, cơ hội là xẹt qua chân trời ánh sáng, chính như sáng loáng tại Phương Thiên Nam trước mắt xuất hiện ánh mặt trời đồng dạng, để cho Phương Thiên Nam theo bản năng liền nhắm hai mắt lại. Nhân nguyên cảnh chân nhân cảnh giới, còn xa xa chưa đủ a. Phương Nam âm thầm nắm chặt nắm đấm, Vân tông nội môn đệ tử, tự nhiên cũng có rất nhiều quyền lợi cùng nhiệm vụ. Phương Thiên Nam tiện tay liếc nhìn, thuộc về nội môn đệ tử sinh hoạt hàng ngày sổ tay. Trên đại thể, cùng đệ tử ngoại môn có không ít chỗ tương tự. Chỉ có điều, tông môn nhằm vào nội môn đệ tử rằng buộc, càng thêm rộng rãi một ít. Mà Thanh Vân Tông nội môn đệ tử, là không có, có cố định đạo sư đấy. Thực lực đã tới nhân nguyên cảnh cảnh giới, nếu quả thật muốn an bài lời của đạo sư, tất phải sẽ là tông môn trưởng lão. Còn lại, kể cả chấp sự ở bên trong nhân nguyên cảnh đỉnh cấp cái khác tu luyện giả, muốn tại con đường tu luyện bên trên, dành cho những thứ này nội môn đệ tử minh xác chỉ dẫn, hiển nhiên là có chút miễn cưỡng. Không nói trong đệ tử nội môn, bản thân tiểu có không ít nhân nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí còn là nhân nguyên cảnh đỉnh phong tồn tại, đang tu luyện người trong cơ thể kình khí chuyển hóa thành chân nguyên sau, chân nguyên bao dung tính, cùng với mỗi một gã tu luyện giả thiên phú tư chất bất đồng, đều phải xin nội môn đệ tử sau này trên con đường tu luyện, chính mình tới tiến hành tìm tòi, dùng tìm được thích hợp nhất bản thân công pháp, võ kỹ, thậm chí là phương thức chiến đấu. Người còn lại, cho dù là nghĩ phải trợ giúp, cũng rất khó nhúng tay. Bất quá, Thanh Vân tông cũng không phải nói, tại ngươi trở thành nội môn đệ tử sau, để lại mặc cho tất cả, liều mạng rồi. Mỗi tháng cuối tháng, đều sẽ an bài một tên trưởng lão Tại nội môn đệ tử diễn võ trên quảng trường, khai triển tòa đàm. Giảng thuật nội dung tương đối nhiều dạng, có rất nhiều nhằm vào nhân nguyên cảnh chân nhân, ở trong chiến đấu sự hạng cần chú ý cũng có, chỉ là người trưởng lão này bản thân trong quá trình tu luyện, thu hoạch cảm nộ. Phản mà không giống là Phương Thiên Nam ở ngoại môn thời điểm, đạo sư chỉ là quan tâm cùng hỗ trợ chuyển dạy cho ngươi như thế nào tấn cấp trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân kinh nghiệm. Tại võ giả cấp độ thời điểm, mỗi một ga tu luyện giảm mục tiêu lớn nhất chính là bước vào nhân nguyên cảnh. Mà thật sự khi ngươi trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân sau, liền sẽ phát hiện con đường tu luyện vừa mới bắt đầu. Như là năng lực nhận biết đến linh giác, như là pháp tướng hình thành, thậm chí là như thế nào tăng cao chân nguyên trong cơ thể độ tinh khiết, mau sớm đạt đến địa môn cảnh, bởi vì mỗi một gã tu luyện giả thể chất bất đồng, muốn đạt tới cái này chút mục đích là quá trình, tự nhiên cũng là bất tận tương đồng. Không phải tông môn chẳng ngờ nói cho người biết, mà là không có biện pháp nói cho người biết. Nếu như không phải Phương Tiên Nam chính mình đã thức tỉnh năng lực nhậm biết, hay hoặc giả là pháp tướng, cho dù là tông chủ Mục Thanh Sơn, muốn cùng Phương thiên Nam giảng giải kiến thức của phương diện này, Phương Nam cũng chỉ biết cho rằng nghe thiên thư giống nhau, ngược lại sẽ vì vậy mà sản sinh một loại không rõ kinh hoàng, cũng sẽ đối với sau này con đường tu luyện sản sinh một phần do dự tâm thái. Nói trắng ra, tại chính thức tu luyện giả trong thế giới, chính là không đến cái mức kia, cho dù là hiểu được, đối với ngươi mà nói, cũng chưa chắc liền đều là chỗ tốt. Ai ơi, ngươi còn biết tới nhìn xem chúng ta a. Cổ Tiểu Phàm, bỗng nhiên nhìn Phương Thiên Nam, đẩy một cái Phương Thiên Nam bay. Tại Cổ Tiểu Phàm bên người, còn có Địch Kiến Minh cùng Tiêu Nhược hai người. Ta nói, ta vừa bế quan đi ra, các ngươi cũng không phải không biết. Phương Thiên Nam có thể không cảm thấy, chính mình bế quan tin tức có thể ẩn đi. Ha, ha Cổ Tiểu Phàm nghe vậy, không cam lòng quẹt quẹt khóe môi, ngược lại là Tiêu Nhược, ha ha nở nụ cười để cho Phương Thiên Nam ngồi xuống trước. Đây là Phương Thiên Nam tiến vào nội môn sau, lần thứ nhất trở về đệ tử ngoại môn vị trí, cùng Tiêu Nhược mấy người gặp nhau. Nói đến, cũng là xảo, từ khi Phương Thiên Nam tấn cấp trở thành nội môn đệ tử sau, cổ Tiểu Phàm cùng Địch Kiến Minh giữa hai người liên hệ, ngược lại là mật thiết không ít. Cái này không, tại Tiêu Nhược thuận lợi sau khi xuất quan, ba người liền bình thường tập hợp ở cùng nhau. Vào lúc này, đang tụ hiền các lầu hai đi ăn cơm, thật ra khiến Phương Thiên Nam ít đi đi liên lạc ba người phiền toái. Thế nào? Phương Thiên Nam sau khi ngồi xuống, cái thứ nhất hỏi dò đối tượng, tự nhiên là Tiêu Nhược. Còn có thể thế nào? Tiêu Nhược ngược lại là thản nhiên giang tay, đạo: "Trên đại thể là tìm tòi đến như thế nào đột phá đến nhân nguyên cảnh ngữ cửa. Kế tiếp chính là về mặt thực lực tích lũy, không vội vàng được đấy." Tiêu Nhược cũng không có một hơi đột phá đến nhân nguyên cảnh. Đây là hắn tại trước khi bế quan, liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Cũng tốt." Phương Thiên Nam gật gật đầu, ổn thỏa tổn đả, dù sao cũng hơn tham công liệu lĩnh đến hay lắm. Thôi đi mà ơi." Bên cạnh cổ tiểu phàm, không vui nói: "Người đây là đứng nói chuyện không đau eo. Mấy người chúng ta có thể đều vẫn là trông cậy vào, mau sớm đột phá đến nhân nguyên cảnh đây." lẽ nào ngươi cũng đã đến hóa kình cảnh hậu kỳ tu vi? Phương Thiên Nam chứa trận to hai mắt, nhìn về phía Cổ Tiểu Phàm mặt, nói ra, nhưng là, không nên a. Nhất thời, Tiêu nhược cùng Địch Kiến Minh hai người đều cười khẽ, mà Cổ Tiểu Phàm cũng là một mặt nói nhỏ vùi đầu không nói gì nữa. Cổ Tiểu Phàm đối với tu luyện tới, tuy rằng cũng là tương đối chăm chú, nhưng là, từ hóa kình cảnh sơ kỳ đột phá đến hóa kình cảnh hậu kỳ, há lại là đơn giản như vậy dễ dàng. Trước mắt Cổ Tiểu Phàm, như cũng chỉ có hóa kình cảnh sơ kỳ tu vi. Toàn bộ Thanh Vân tông đệ tử môn, đại đa số người tình huống cũng đều là cùng Cổ Tiểu Phàm như vậy. Phương Thiên Nam, chung quy là chỉ có một, ước cao không đến đấy. Bốn người tầm đó, một trận nói thêm trò cười, lẫn nhau trao đổi, gần một tháng biến hóa, ngược lại cũng dần dần trừ khử, loại kia theo Phương Thiên Nam trở thành nội môn đệ từ sau, mang đến ngăn cách cảm giác. Bất quá, bốn người rất có ăn ý, đều không nhắc tới đến Phương Thiên Nam đã thức tỉnh pháp tướng sự tình. Tiêu Nhược đối lập tương đối thành thủ cổ trọng, tự nhiên là rất rõ ràng, không nên chính mình hiểu biết, liền không cần đi dò vào. Để cho Phương Thiên Nam có chút ngoại ý muốn chính là, tính tình hoạt bát hiếu động cổ tiểu phàm, vậy mà cũng không có nhân cơ hội nói ra, quả thực là để cho Phương Nam nhìn, cảm giác được có chút quái lạ. Bất quá, bất kể là như thế nào, trước mặt ba người này, cũng coi như là tại Thanh Vân Tông bên trong, các đệ tử bên trong, đối với Phương Thiên Nam tới nói là tối trọng yếu nhất mấy người rồi. Phương Thiên Nam vẫn là rất quý trọng, cùng giữa bọn họ phần này tình bạn, suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam liền mở miệng nói ra, đúng rồi, thật giống là trở thành ta trở thành nội môn đệ tử sau, là có thể tìm mấy cái đệ tử ngoại môn cùng một chỗ, đi ra ngoài lịch luyện." "Đừng, tạm thời, chúng ta đều không cơ hội gì." Địch Kiến Minh cũng là cười cự tuyệt nói. Nhìn Phương Thiên Nam trên mặt thoáng có mấy phần nghi ngờ biểu hiện, Tiêu Nhược giải thích nói ra, "Cuối năm đến, bất kể là nội môn Vẫn là ngoại môn, tất cả đệ tử tầm đó đều có một lần thi đấu, ngươi tổng sẽ không quên chứ." Phương Thiên Nam nhất thời liền mấp máy miệng, tự hồ chính mình thật sự chính là quên mất a, nói như vậy, mọi người gần nhất đều là đang chuẩn bị cuối năm thi đấu sự tình đi. Có mấy người muốn không tính. Cố Tiểu Phạm tại bên cạnh, tiếp lời nói ra, giống như là ta như vậy, ngược lại, có đi hay không tham gia thi đấu, đều không có ý nghĩa gì. Haha, ha. Địch Kiến Minh ngay vậy, cũng là nợ nụ cười, nói ra, ý của ngươi là, ta như vậy đi tham gia, liền có cơ hội cầm được không sai thành tích cả nha. Cái này, cũng là rất khó nói đi. Phương Thiên Nam mở miệng chế nhạo nói một câu, "Ngươi cho rằng ta là người A. Địch Kiến Minh ngay vậy, nhất thời liền tức giận phủi Phương Thiên Nam một chút. "Địch sư minh, lời này của ngươi nhưng là không đúng." "Cái này không?" Phương Thiên Nam còn không có phản ứng lại đây, Cổ Tiểu Phàm liền mở miệng nói ra, "Thiên Nam, là khẳng định không có cơ hội, mà nếu như ngươi đi thăm ra, thật sự chính là có chút cơ hội." "Phải biết, lần này, đệ tử ngoại môn khen thưởng, nhưng là không nhỏ a. Người thứ nhất, nhưng là một cái huyền khí nha. Ta tại sao liền không có cơ hội ạ?" Phương Thiên Nam sững sờ, lập tức, rồi lại bừng tỉnh lại đây, mình đã là nội môn đệ tử. Mặc dù là muốn tham gia, cũng là tham gia nội môn thi đấu. Nhưng là, làm vừa tấn cấp nhân nguyên cảnh phương thiên nam, lập tức đi ngay tham gia nội môn thi đấu, tạm thời không nói đến về mặt thực lực phải hay không đầy đủ, chỉ là về mặt thân phận, liền thích hợp sao? Theo bản năng, Phương Tiên Nam chợt chợt khoe miệng, suy tính, một đoạn này tông môn thi đấu trong thời gian, hắn lại nên làm những gì đây? Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Cương đọc Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 176, bỏ qua. Tiêu Nhược ba người đương nhiên sẽ không lưu ý, Phương Thiên Nam đến tuột cùng có cơ hội hay không tham dự vào lần này cuối năm thi đấu bên trong, dù sao, Phương Thiên Nam vừa tấn cấp trở thành nội môn đệ tử, là không thể phủ nhận sự thực. Nếu như đem tham dự vào tông môn cuối năm thi đấu, thậm chí là tại thi đấu bên trong đạt được một cái thành tích tốt, cùng trở thành nội môn đệ tử đặt ở cùng một chỗ tương đối, chắc hẳn, đối với bất luận cái gì một tên Thanh Vân Tông đệ tử ngoại môn tới nói, đều sẽ không chút do dự tuyển chọn người sau. Nói trắng ra, bất kể là có không có tư cách đi tham dự vào tông môn cuối năm thi đấu, hay là nói, cuối năm thi đấu bên trên xuất hiện khen thưởng, đối với mỗi một gã đệ tử ngoại môn mà nói, lớn nhất mong đợi vẫn là vì cho mình đột phá trở thành nội môn đệ tử, làm chuẩn bị. Cuối năm thi đấu bên trong, có thể thông qua chiến đấu hình thức, tới đề cao mình kinh nghiệm, mà thu được khen thưởng, cũng là có thể dùng vì tu luyện của mình, cung cấp lớn hơn trợ rút. Cho dù là người thứ nhất khen thưởng, là một thanh huyền khí, không nổi cũng là vì ngươi sau này trở thành nội môn đệ tử mà chuẩn bị sao? Cho nên, tại cổ tiểu phàm thanh âm đàm thoại, vừa ra dưới sau, tiêu Nhược liền ngược lại nhìn phương thiên nam, hỏi thăm Đúng rồi, Thiên Nam, vũ khí của ngươi phải hay không cũng hẳn là đổi một chút. Liền đúng vậy a. Địch Kiến Minh phụ hòa đạo, hiện tại ngươi đều là nội môn đệ tử, cũng xác thực hẳn là vì chính mình tìm kiếm một cái tiện tay huyền khí rồi. Phải biết, huyền khí đối với nhân nguyên cảnh chân nhân ý nghĩa, nhưng là không tầm thường đấy. Chỉ là Ngũ Vân Tiên, bởi vì có một cái tiện tay huyền khí, mà có thể tại vừa tấn thăng trở thành nội môn đệ tử không bao lâu, liền lấy được một cái lớn như vậy thế tuổi, về điểm này đến xem, huyền khí đối với một tên chân nhân cảnh tu luyện giả mà nói, xác thực là có phi thường trợ giúp cực lớn đấy. Chính là bởi vì nghĩ tới điểm này Phương Thiên Nam mới trùng tiêu nhược mấy người, nói ra, cái kia, ngũ ra ba huynh đệ bên trong lão nhị, phải hay không tại hóa kình cảnh thời điểm, cũng đã bắt đầu tìm kiếm cùng thu thập các loại dùng để luyện chế viễn khí tài liệu. Từng Tiêu Nhược gật gật đầu, đạo, đó là khẳng định. Kỳ thực, không riêng gì ngũ ra ba huynh đệ, có như là chúng ta những người này, chỉ cần là có cơ hội xung kích nhân môn cảnh, tại có khả năng giới tình huống, đều sẽ thích hợp thu thập một ít loại này tài liệu. Chỉ có điều, là có nhiều lắm, có thiếu vấn đề. Nói như vậy, Tiêu Nhược sư huynh, ngươi cũng là góp nhặt không ít tài liệu đi." Phương Thiên Nam cân nhắc nói ra. "Đừng Tiêu Nhược mau mau đưa tay ngăn trở một cái, nói ra, ngươi bây giờ lại gọi ta như vậy, chẳng phải là muốn ta không đất dụng thân. Kiếp, tựa hồ là mới chú ý tới, mình đã là nội môn đệ tử, mà Tiêu Nhược như cũ vẫn là đệ tử ngoại môn đồng dạng. Xưng hô như vậy quả thực có chút không quá thích hợp, Phương Thiên Nam ngượng ngùng nở nụ cười, cũng không có nói nhiều cái gì. Bất quá, nếu là nói đến huyền khí, cho dù là chúng ta bình thường, cũng đã tương đối lưu ý thu thập tài liệu, nhưng là, thật muốn nói lên tới, vừa tiến vào đến nội môn, liền có cơ hội thu thập đủ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Nhược giải thích đạo Cho nên, người nên sẽ có càng sâu hiểu rõ đi, trong đệ tử nội môn cũng không phải ai cũng cũng có một thanh huyền khí đấy. Hừ. Cái này ngược lại là, tuy rằng Phương Thiên Nam chỉ là về mặt thân phận chuyển biến, tiến vào nội môn, cùng đại đa số nội môn đệ tử, cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng là, trên đại thể, thanh vân tông nội môn đệ tử tình huống, Phương Thiên Nam vẫn tính là là có hiểu biết đấy. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến, nếu là còn lại phổ thông nội môn đệ tử, muốn hùng có một thanh huyền khí, thật sự chính là tương đối khó khăn lời nói, như vậy, đối với băng hỏa song bên trong mộc thải y liền mà nói, cũng không tính là quá khó khăn chứ? Nhưng mà, một thải y ý như cũng sẽ ở tự do thị trường giao dịch bên trên, tìm kiếm hối đoán băng hàn huyền thiết. Chuyện này, tại Phương Thiên Nam ban đầu gặp phải thời điểm, còn tưởng rằng là huyền khí đúng là khó như vậy được, nhưng là, Phương Thiên Nam cùng Hàn Miễu ngựa chuyến này trong hành động, liền tùy ý tổ hợp lại với nhau, công kích hai người bọn họ tám tên ba đại tông môn nhân nguyên cảnh thật trong đám người, tựu có ba người, là có huyền khí đấy. Hiển nhiên, dùng một thải y ý thất vận, hay hoặc giả là thực lực, muốn đạt được một cái huyền khí, cũng không đến nỗi tên kia khó khăn. Trong này, hẳn là còn có chính mình chỗ không có nghĩ tới nguyên do chứ. Mơ hồ Phương Thiên Nam ngược lại là cảm thấy chính mình chỗ cất kỹ cái kia một khối băng hàn huyền thiết đối với một thải y điệp tới nói, hay là thật sự còn có chút không giống bình thường ý nghĩa. Người làm sao vậy?" Cổ Tiểu Phàm đưa tay, tại Phương Thiên Nam trước mắt, lắc lắc, nói ra, "Sẽ không phải đúng là vì một cái huyền khí, mê muội đi à nha. Người cảm thấy thế nào?" Phương Thiên Nam cười, phục hồi tinh thần lại. Nếu là nói huyền khí, Phương Thiên Nam xác thực là không quá để ý tạm thời không nói đến, Phương Thiên Nam trên tay có thanh vân kiếm, bản thân liền là một cái đặc tu huyền khí, chỉ là còn để cho Phương Thiên Nam có chút không biết rõ mà thôi. Dù sao Đây là chiếm được với chuyển thừa động thiên bên trong khôi lỗi trên người. Tại Phương Thiên Nam chỗ Triệu Hoán đi ra cự thạch khôi lỗi trong tay, mỗi một gã khôi lỗi binh khí trong tay đều là huyền khí. Điểm này, không thể nghi ngờ. Bất luận cái gì một tên từng thấy cự thạch khôi lỗi tác chiến tu luyện giả, cũng sẽ không phủ nhận điểm này. Bất quá, chính là bởi vì thanh vân kiếm cũng là từ khôi lỗi trên người mà được, Phương Thiên Nam đang sử dụng thời điểm, võ giả cấp bậc hắn, còn không cảm giác được cái gì, trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân, đặc biệt là đang bế quan trong lúc Bước đầu nắm giữ nhân nguyên cảnh chân nhân chân nguyên vận chuyển sau, luôn là cảm giác được, Thanh Vân kiếm cùng trước mắt tu luyện giả trong thế giới huyền khí, có chút bất đồng. Giống như là, Thanh Vân kiếm nhất định phải phối hợp dùng chuyển thừa động thiên bên trong công pháp, võ kỹ, mới có thể sử dụng tới huyền khí uy lực thực sự tới đồng dạng. Nếu là triển khai Thanh Vân tông bên trong, người bình thường nguyên cảnh chân nhân tu luyện kiếm chiêu, như vậy, Thanh Vân kiếm phát huy được ý lực sẽ có nhất định chi cấu. Ngoài ra, tại Phương thiên Nam giới bại bên trong, cũng còn có còn lại khí. Chính là tại đánh chết lệ thiên phong, cùng với sau, chỗ tích thu được Đặc biệt là tại bên trong thung lũng kia, đánh chết Lệ Thiên Phong sau, Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghĩa Nguyệt hai người, nhưng là đem Lệ Thiên Phong trên người cất giữ toàn bộ đoạt được lên. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, đó là hắn lần thứ nhất chân chân thiết thiết cảm nhận được, nguyên lai, giết người cấp của, mới là tu lệ giả, không ngừng tăng nhiều hơn mình vật tư cất giữ đừng tắc. Bất quá, Lệ Thiên Phong Thiên Phú thuộc tính là thuộc tính hỏa, trong tay hắn Huyền khí, tự nhiên cũng là càng thêm thích hợp thuộc tính hỏa nhân nguyên cảnh chân nhân. Mặc dù nói, tu luyện giả tại vào nhân nguyên cảnh ngưỡng cửa này sau, thiên phú thuộc tính bên trên như thế, đã chẳng phải rõ ràng. Nhưng là, muốn một cái tiện tay Huyền khí, như vậy uyên khí thuộc tính, vẫn là càng thêm dấn vào tu luyện rạp bản thân thiên phú thuộc tính cho thỏa đáng. Ngược lại là, Phương Thiên Nam đang đối mặt chín tên địa nguyên cảnh chân nhân liên thủ tiêu trừ thời điểm, Triệu Hoán Cự Thạch khôi lỗi chém giết Lý Uy, trong tay Huyền khí là thuộc tính thủy đấy. Bất quá, xét thấy tình huống lúc đó, Cự Thạch khôi lỗi thật không có đối với Lý Uy tiến hành sát người, chỉ là tranh đoạt trong tay đối phương Huyền khí. Mà này bả thuộc tính thủy Huyền khí, Phương Thiên Nam cũng thiên nam nói tới nói, qua cũng không phải như vậy phù hợp, nhưng cũng so với còn lại thuộc tính huyền khí thực sự tốt hơn nhiều, coi như cho hắn an ủi phí đi. Hàng Nghiễm Nguyệt tự nhiên rõ ràng, Phương Thiên Nam trước đó, dù có thu được Lệ Thiên Phong thuộc tính Hỏa huyền khí, cũng không có từ chối. Huyền khí ý nghĩa đối với một tên nhân nguyên cảnh chân nhân mà nói, mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam không tránh được mở miệng nói ra, ngược lại chúng ta trước mắt là tại trong tông môn, huyền khí gì gì đó cũng đều là thứ yếu, chỉ có thực lực bản thân bên trên tăng lên, mới là tông môn coi trọng nhất đi. Thiên Nam lần này, ngược lại là nói đến điểm quan trọng lên. Tiêu Nhược nghe vậy, Tán tưởng gật gật đầu. "A a a a, ngươi đây là giải thích, ta trước đó chỗ nói đều là nói nhảm." Phương Thiên Nam không khỏi giả vờ vẻ mặt vẻ giận dữ. "Ha ha." Tiêu Nhược cười nhạt, hiển nhiên cũng biết Phương Thiên Nam cái này là cố ý tìm lời nói gốc, không hề sinh ý trái lại giải thích một câu. Theo ta hiểu rõ, tại nội môn đệ tử trong tỉ thí, dựa vào huyền khí làm phụ trợ, tới chiến thắng đối thủ, giống nhau đều là ngầm thí luyện. Thật muốn trên bàn tiệc bên trên tỉ thí, mọi người nhưng cũng là sử dụng phổ thông vũ khí. Thật sự. Phương Thiên Nam nhíu nhíu mày, hơi sững sờ. Đây chính là thật sự. Cổ Tiểu Phàm cũng đáp lời nói, "Bất quá, đó chỉ là tại trong tông môn, một khi đi ra Thanh Vân tông Phạm vi, nói không chừng, liền muốn tổng hợp ngươi có tất cả thực lực tới tiến hành cân nhắc." Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, suy nghĩ, cũng xác thực phải như vậy. Nhưng nếu không, như là Phương Thiên Nam như vậy, nếu như là tại sản diễn võ tỷ tỷ dưới tình huống, thực lực của đối phương cùng Phương Thiên Nam ngang nhau, mà Phương Thiên Nam một mực dùng đan dược tới duy trì bản thân chân nguyên tiêu hao, cho dù là thực lực của đối phương một chút cao hơn Phương Thiên Nam một ít, nói không chừng, Phương Thiên Nam cũng có thể dùng đan dược số lượng tới kéo chết đối phương. Tỷ tỷ như vậy, còn có ý nghĩa gì? Ngược lại là đặc thù võ kỹ, hay hoặc giả là công pháp đặc thù các loại, càng có thể đại biểu thực lực của bản thân người tu vi. Nhưng là, trừ đi tại trong tông môn tiến hành thi đấu bên ngoài, còn lại thời điểm, mọi người đang suy nghĩ một người thân phận địa vị đồng thời cũng sẽ căn cứ người có tài lực, vật lực tới tiến hành tổng hợp suy tính. Vào lúc này, người nắm giữ nguyên khí, hay hoặc giả là nắm giữ lượng lớn năng lượng, thậm chí là người và trong tông môn một vị cao tầng, quan hệ mật thiết, các loại nhân tố đều sẽ trở thành người vị trí thân phận địa vị so sánh tiêu chuẩn. Bốn người ngồi cùng một chỗ, tùy ý tri cũng không có bởi vì Phương Thiên Nam đột nhiên tiến vào nội môn. Mà sản sinh một ít thân phận địa vị bên trên bất đồng mang đến lung túng. Cái này cũng là Phương Thiên Nam nguyện ý nhìn thấy cùng đối mặt đấy. Hay là, tiêu nhược cùng địch kiến minh, đều là thông qua tông môn bí điệu công nhận đệ tử ngoại môn, tâm trạng bên trong rất là rõ ràng, chỉ cần mình cố gắng thông qua tu luyện, liền nhất định sẽ tại tương lai một ngày nào đó bước vào đến nhân nguyên cảnh cảnh giới, này đây, cũng sẽ không đang đối mặt Phương Thiên Nam thời điểm, cảm giác được nhiều ít thân phận chênh lệch. Mà Cổ Tiểu Phàm, Phương Thiên Nam rất tự nhiên liền không để ý đến ý nghị của hắn. Ngược lại, từ khi hai người nhận thức tới nay, Cổ Tiểu Phàm đều rất có điểm không có tim không có phổi cảm giác. Bất kể là đối với về mặt thực lực tăng lên, còn là đối với trong tông môn các vị chấp sự, đạo sư thái độ đều là như thế. Nếu là Phương Thiên Nam, bây giờ là đối mặt với còn lại đệ tử ngoại môn, lẫn nhau ở giữa nói chuyện bầu không khí, liền nhất định không phải là như thế dung hiệp. Lúc trước Lô Du dẫn hai tên nội môn đệ tử, phía trước tìm hắn cùng địch kiến minh mấy người thời điểm, Phương Thiên Nam nhưng là tràn đầy nhận thức đấy. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam vẫn là nhỏ giọng hỏi thăm một câu, hàng Nghĩa Nguyệt sư tỷ, gần nhất còn tốt đó chứ? Khì hì. Cổ Tiểu Phàm ý nở nụ cười, chỉ vào Phương Thiên Nam nói ra, chúng ta liền biết ngươi vẫn là sẽ hỏi đấy. Có ý gì?" Phương Thiên Nam sững sở. "Mà cổ tiểu phàm, Tiêu Nhược, Địch Kiến Minh ba người, ngược lại là lẫn nhau liếc mắt nhìn, cuối cùng, vẫn là do Tiêu Nhược nói ra, "Kỳ thực, tại trước hôm nay, chúng ta tiểu có trao đổi quà, ngươi nếu như tới tìm chúng ta mấy cái, có thể hay không chủ động nhắc lên Hàn Nghiễm Nguyệt? Vì thế, chúng ta còn trong âm thầm đánh từ tới. Sau đó thì sao?" Phương Thiên Nam cười khổ, sờ sờ cái mũi của mình. "Ta cùng tiểu phàm đây, là tán thành ngươi sẽ hỏi lên." Tiêu Nhược nói xong, còn chỉ chỉ Địch Kiến Minh, nói ra, "Bất quá, hắn ngược lại là cảm thấy ngươi nên sẽ trực tiếp đi tìm Hàn Nghiễm Nguyệt." "Được rồi được rồi." Hôm nào, ta mời các người hai cái ăn cơm, không phải tốt. Địch Kiến Minh bất đắc dĩ nở nụ cười, nói ra, thế là, vậy mà còn muốn, cô ý nói ra, chẳng lẽ nói, ta còn sẽ quịt nợ sao? Mọi người không tránh được là một trận ồn ào cười to. Bất quá, sau đó trong thời gian, Phương Thiên Nam ngược lại là cũng hiểu do đến, hàng Nghiễm Nguyệt từ khi trở về đến tông môn sau, đầu tiên là ở ngoại môn đợi mấy ngày, hoặc là cảm thấy đột phá dấu hiệu, hay hoặc giả là đối với mọi người hỏi do chịu không nổi bất tiện, dứt khoát cũng cùng Phương Thiên Nam đồng dạng, lựa chọn bế quan. Cái này không, đến nay cũng còn không xuất quan đây.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 Đơn giản ở ngoại môn nơi ở bên trong, thu thập một chút, Phương Thiên Nam liền trở về nội môn nơi ở. Kỳ thực cũng không có cái gì tốt thu thập. Sở hữu vật quý giá đều bị Phương Thiên Nam cho được lưu giữ trong giới bài bên trong. Đơn giản là Phương Thiên Nam trong nội tâm có như vậy một tơ chấp nghiệm, tựa hồn là không đến trước kia chỗ ở, nhìn một chút, tự mình thu thập một vài thứ trở về sẽ cảm giác được, chính mình tổng không để ý đến những chuyện gì không có làm đậm dạng. Chỉ ít, đối với Thanh Vân Tông bên trong, còn lại đệ tử ngoại môn tiến vào nội môn sau, trình tự bên trên là như vậy đấy. Phương Thiên Nam cũng không muốn biểu hiện quá mức đặc biệt. Bất quá, tiêu nhược Địch Kiến Minh, cổ Tiểu Phàm ba người là đi cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ, đi tới Phương Thiên Nam ở ngoại môn chỗ ở đấy. Dụ thiếu nhược ba người mà nói tới nói, cái kia chính là hoàn toàn tiến đưa. Phương Thiên Nam cũng không tiện cự tuyệt. Trước khi chia tay, Phương Thiên Nam luôn cảm giác đến cổ Tiểu phạm trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, tựa hồ là có cái gì muốn nói, lại không có nói ra ý tứ. Phương Thiên Nam từng rất là mong đợi nhìn đối phương một chút, nhưng là, cổ Tiểu Phàm chính mình né tránh ánh mắt, tránh qua. Phương Thiên Nam cũng không có hỏi nhiều. Có lúc, tình bạn thành lập đều là tại bình thường như nước trong khí chung. Thật nếu có chuyện gì cần cần giúp đỡ hay hoặc giả là thỉnh cầu thời điểm, quan hệ đến, tình cảm được rồi, đối phương nhất định sẽ chính mình nói ra. Miễn cưỡng gì gì đó, Phương Tiên Nam trái lại cảm thấy, hơi quá rồi. Đừng xem cổ tiểu phàm tính tình, vẫn luôn là đánh lột, nhưng là, Phương Tiên Nam tin tưởng, có thể tại cái tuổi này, đi tới cái trình độ này, ai cũng sẽ không đơn giản. Cho dù là Phương Tiên Nam, không có chuyển thừa Động Thiên bên trong gặp gỡ, hắn có thể đủ tiến vào ở ngoài môn bên trong, cũng là dựa vào hắn 3 năm qua, tại Thanh Vân trấn bên trên kiên trì nỗ lực trả giá. Điểm này, cho dù là đối với Phương Thiên Nam 3 năm nay sự tình, hiểu rõ nhất mộng trữ quý, cũng không có cách nào đi phủ định. Vừa vặn, ngươi không tới tìm ta lời nói, ta cũng vừa mới chuẩn bị đi tìm ngươi tới. Khi Phương Tiên Nam đi tới Phương Trưởng lão bên này thời điểm, Phương Trưởng lão nhìn Phương Tiên Nam, bỗng nhiên liền cười, có chút nhiệt tình nói ra, "Ngồi, ngươi có chuyện gì?" Ta ngược lại thật ra không có gì đặc biệt sự tình, chính là nghĩ, nếu cũng đã là nhân nguyên cảnh cảnh giới, nhưng là, đối với tầm thứ này tu luyện giả công pháp tu luyện, võ kỹ gì gì đó, đều còn không phải rất rõ ràng, cho nên ta liền chuẩn bị tìm Phương Trưởng lão đến cho điểm ý kiến, nhìn ta một chút đến cùng tử trong tông môn, hồi đoán một ít cái gì dạng công pháp, tương đối thích hợp một ít. Phương Thiên Nam đi thẳng vào vấn đề nói ra, dù sao, ta cảm thấy tại trong tâm môn, Phương trưởng lão đối với trạng huống của ta vẫn tương đối hiểu rõ. Haha. Ha. Phương trưởng lão nghe vậy, gật gật đầu, nói ra, cần phải. Nếu như ngươi không tìm đến ta, nói không chừng, cũng chỉ có thể phải đi phiền toái Ngô chấp sự. Ừm. Phương Thiên Nam gật gật đầu, sau đó, lại mở miệng nói ra, chỉ là, trước mắt trong tâm môn, thật giống đều tất cả mọi người đều đang chuẩn bị sắp cử hành cuối năm thi đấu, Ngô chấp sự như vậy, hẳn là sẽ càng thêm mau lên. Cái này ngược lại cũng đúng. Phương trưởng lão nhìn Phương Thiên Nam, Tựa hồ là đối với Phương Thiên Nam suy nghĩ sự tình phương thức, càng thêm đã hài lòng đồng dạng, nói ra, hắn nhưng là đội chấp pháp bên trong thành viên. Vào lúc này, chính phải là loay hoay hồn thiên ám địa thời điểm, người đi tìm hắn, đều chưa chắc có thể tìm tới người. Phương Thiên Nam có chút sắc mặt qué dị nhìn Phương trưởng lão, nói ra, lẽ nào Phương trưởng lão, ngài sẽ không vì chuyện này bận tâm? Ta. Phương trưởng lão nhìn Phương Thiên Nam, bỗng nhiên nở nụ cười, hơi có chút thâm ý nói ra, lời này của ngươi, nhưng là vẫn đối rồi. Ta nghĩ, toàn bộ trong tông môn, trước mắt ngươi có thể tìm tới, không vì chuyện này bận tâm, cũng chỉ có hai người rồi. Ngoài trừ Phương trưởng lão bên ngoài, còn có ai? Phương Tiên Nam trong đầu, thật nhanh thoáng hiện qua tông chủ Mục Thanh Sơn bóng người. Nhưng nếu là nói, một cái tông phái tông chủ, không đúng tông đệ tử trong môn phái cuối năm thi đấu, hay hoặc giả là năm khảo hạch cuối cùng bất tâm, cũng có chút không còn gì để nói chứ. Tự nhiên cũng là người biết. Phương trưởng lão dừng một chút, nhìn Phương Tiên Nam sắc mặt, càng thêm cái dị, hơn nữa, giống như ta, cũng là trưởng lão. Vân trưởng lão. Phương Tiên Nam có thể từ lời của đối phương bên trong, đoán ra là Vân trưởng lão. Dù sao, có thể được Phương trưởng lão như thế khẩu khí nói ra được, cũng chỉ có là Vân trưởng lão rồi. Nhưng mà, để cho Phương Thiên Nam theo bản năng níu níu mày chính là, bất kể là Phương trưởng lão, vẫn là Vân trưởng lão, tại trong tông môn tác dụng cùng địa vị, đều là rõ ràng đấy. Có thể làm cho hai người bọn họ thả xuống tông môn cuối năm thi đấu sự tình, mà đi bận tâm cái khác, cũng chỉ có một khả năng, cái kia liền là chuyện này, nhất định phải cái này hai tên trưởng lão đi liên thủ xử lý, thậm chí, tại tông môn cao tầng trong mắt, chuyện này trình độ trọng yếu còn tại tông môn cuối năm thi đấu bên trên. Hơn nữa, cái này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là, Phương Thiên Nam cảm thụ Phương trưởng lão nhìn về phía chính mình ánh mắt, mơ hồ có thể đoán được, hai tên trưởng lão chỗ tổ chức sự tình còn có thể sẽ cùng mình có quan hệ. Haha, ha, phải hay không nghĩ đến cái gì? Phương trưởng lão nhìn Phương Thiên Nam khuôn mặt nghi hoặc, đông nhiên nở nụ cười, nói ra, "Ta đã nói rồi, cùng người thông minh nói chuyện, một chút liền rõ ràng. Quả thế, ta có thể nói, ta có điểm cảm giác thụ sủng nhược kinh sao?" Phương Thiên Nam vây vẫy tay. "Này cũng còn không đến mức." Phương trưởng lão nghe vậy, cũng là khôi phục thần sắc bình thường, nói ra, "Hơn nữa, xem vẻ mặt người, tựa hồ cũng cũng không hề để ý điểm này. Ta có thể nói cho người là, không quản tông môn sẽ có dạng gì cử động, chủ yếu vẫn là căn cứ các ngươi tất cả tự thực lực, cùng với tiềm lực tới quyết định." Nếu không, bằng không thì sẽ như vậy dạng, Phương trưởng lão không có nói, nhưng là Phương Thiên Nam lại có thể lý giải. Phương Thiên Nam thậm chí còn ở trong nội tâm suy đoán, bởi vì hắn mạo muội triệu hoán cự thạch khối lỗi, cùng với thức tỉnh pháp tướng, cho Thanh Vân Tông đã mang đến nhiều ít phiền toái. Hay là Phương trưởng lão, Vân trưởng lão hai người, lúc này không nhiều toàn thần toàn ý đối mặt với tông môn cuối năm thi đấu, có rất lớn một phần nguyên nhân, cũng là bởi vì ngoại giới quái dày, lớn quá rồi đó. Tới, nếu ngươi tìm đến ta, ta cũng liền nhằm vào vấn đề của ngươi, cho ngươi một ít ý kiến. Phương trưởng lão nhìn Phương Thiên Nam trên mặt biến ảo vẻ mặt, cũng không có ngoài ý muốn, trái lại là đem câu chuyện lần nữa kéo trở về lúc đầu nguyên điểm, nói ra, ngươi còn ở ngoại môn thời điểm, liền từng dùng tới một bộ đặc thủ kiếm kỹ, đúng không? Phương Thiên Nam gật gật đầu. Chỉ cần là tại Thanh Vân Tông bên trong phạm vi quản hạt chuyện đã xảy ra, đặc biệt là còn có còn lại nhân chứng thời điểm, muốn ẩn giấu là không quá thực tế. Vậy được vì nội môn đệ từ sau, phải hay không cảm thấy, một bộ này kiếm kỹ, có chút không triển khai được cảm giác đây? Phương trưởng lão tiếp tục mà hỏi. Đúng là như thế. Phương Thiên Nam đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó, lại đem mình đang bế quan trong lúc. Đối với nhân nguyên cảnh chân nhân cấp bậc này tu lệ giả, đối chiến thời điểm, nên chú ý tới một ít càng ngộ, nói một lần. Cuối cùng, Phương trưởng lão nhìn Phương Thiên Nam, rất là vui mừng gật đầu. "Khen, không tệ, không tệ. Tại không có cùng nhân nguyên cảnh đối thủ, lâu dài giao chiến kinh nghiệm, hay hoặc giả là hướng còn lại nội môn đệ tử, hỏi dò dưới tình huống, có thể lý giải đến những thứ này, đã là phi thường làm có được. Ngươi muốn tử tông môn hối đoái một ít phổ thông đấy. Nhân nguyên cảnh tu luyện giả sử dụng công pháp, kỹ, làm, cũng là tốt hơn giải tất cả những thứ này chứ." Ừm. Phương Tiên Nam suy nghĩ một chút, nói ra, "Mà khác, ta cũng muốn tìm một bộ thích hợp công pháp của mình tới tu luyện. Bất quá, trưởng lão ngài cũng biết, ta thuộc tính trung kim là có chút đặc biệt, cho nên cho nên, ngươi liền tới tìm ta đúng không?" Phương trưởng lão hé miệng, nợ nụ cười, nói ra, "Không sợ nói cho người biết, chúng ta trong tâm môn, còn lại thuộc tính, bất kể là hiếm thấy thuộc tính băng hay hoặc giả là thuộc tính gió công pháp tu luyện đều có một ít. Nhưng là, thích hợp dương thuộc tính tu luyện giả công pháp, thật sự chính là" Phương trưởng lão dừng một chút, sau đó, lại rất là dứt khoát nói ra, "Không có." Có lẽ là nhìn thấy Phương Thiên Nam đột nhiên trận to hai mắt biểu lộ, Phương trưởng lão tiếp tục giải thích, kỳ thực, cái này cũng không có gì thật là kỳ quái. Có chút tông môn, như là Bích Hải tông, nói không chắc, liền thuộc tính gió, như vậy công pháp tu luyện đều không tương diện. Mà những cái kia môn phái nhỏ, tại thu nhận đệ tử thời điểm, thậm chí còn sẽ đối thiên phú thu tính, là một chút cứng nhắc yêu cầu, tỉ như, chỉ tuyển nhận thuộc tính hỏa thiên phú tu luyện giả. Nói đơn giản một chút, không ít tông môn tại nhằm vào nhân nguyên cảnh cấp bậc trở lên đệ tử, tu luyện tình huống tương đối rộng rãi, chưa chắc sẽ không có phương diện này mưu nhân. Cái kia ý của trưởng lão là Phương Thiên Nam không khỏi có chút còn nghi, "Chủ yếu, vẫn còn cần xem chính ngươi." Phương trưởng lão tận lực để cho giọng của mình biến hóa trực quan một ít, nói ra, "Bất quá, trước đó, bất kể là chân nguyên bên trên tăng lên, vẫn là tham khảo còn lại thiên phú thuộc tính tu luyện giả công pháp tu luyện, cũng là ngươi có thể trước đó liền đi làm đấy. Đối với trước mắt ngươi để nói, cũng là cần nhất đi làm đấy." Nói cách khác, "Ta kế tiếp muốn hối đoái công pháp, võ kỹ, là bao dung sở hữu thiên phú thuộc tính." Phương Thiên Nam hỏi. "Ừm." Phương trưởng lão gật, gật đầu, "Nếu không có đặc biệt nhắm vào ngươi công pháp tu luyện, như vậy Hiểu thêm một ít còn lại thuộc tính công pháp tu luyện, đối với ngươi khẳng định có chỗ tốt. Kỳ thực, không riêng gì ngươi, nhưng phẩm là tiến vào nội môn sau, đại đa số đệ tử đều sẽ đi tìm hiểu còn lại thuộc tính công pháp tu luyện. Dù sao, thực lực đạt đến nhân nguyên cảnh chân nhân cấp bậc này sau, ở Thiên Phủ thuộc tính bên trên, cũng không có quá nhiều quá nghiêm khắc yêu cầu rồi. Chỉ là đối với ngươi mà nói, sẽ có một số khác biệt. Ngươi yêu cầu ở giải còn lại thuộc tính công pháp tu luyện thời điểm, tìm tới cùng ngươi tự thân phủ hợp điểm. Ta tựa hồ có chút đã minh bạch. Phương Tiên Nam trầm ngâm, nói ra, chính là nhân nguyên cảnh chân nhân, cũng không nhất định nhất định phải tu luyện cùng bản thân thuộc tính hoàn toàn phù hợp với nhau công pháp, võ kỹ, nhưng là, không quản ngươi lựa chọn cái gì loại hình, chung quy là yêu cầu cùng bản thân kinh mạch, thậm chí còn là thói quen của mình, đạt đến nhất định độ khớp, như thế, mới có thể mau sớm tăng cao thực lực của mình. Ha ha, đúng là như thế. Phương trưởng lão vui mừng nở nụ cười, nói ra, cho nên, bất kể là ngươi cũng tốt, vẫn là còn lại mới lên cấp nội môn đệ tử cũng được, lúc đầu lựa chọn, đều là đi lần xem những cái kia thuộc tính khác nhau phổ thông công pháp tu luyện. Chỉ có điều, đại đa số người, tìm tới tìm lui, thật ra thì vẫn là cùng bọn họ bản thân thiên phú thuộc tính giống nhau công pháp tu luyện tương đối phù hợp bọn hắn bản thân mà thôi. Chỉ là, Phương Thiên Nam cũng là vào lúc này, đông nhiên hỏi một câu, nếu là không có tìm tới đây. Vậy thì hạ thấp một cái tiêu chuẩn, tại sở hữu không thích hợp bên trong, lựa chọn một cái đối lập thích hợp nhất. Phương trưởng lão giải thích nói ra, sợ rằng ngươi còn không biết, Vân trưởng lão thiên phú thuộc tính, nhưng thật ra là thuộc tính mộc, nhưng là, công pháp hắn tu luyện, cũng chính là trước mắt hắn am hiểu nhất, cũng là thuộc tính một công pháp. Dĩ nhiên là như vậy. Phương Thiên Nam nghe vậy, cũng chỉ có thể là cảm khái như thế một câu. Bất quá, Phương trưởng lão vào lúc này, bỗng nhiên dùng Vân trưởng lão vì ví dụ, Đơn giản cũng là tăng lên Phương Thiên Nam đang lựa chọn công pháp thời điểm tự tin mà thôi. Mà khác, cũng có bộ phận tu luyện giả, cùng lúc tu luyện nhiều loại thuộc tính công pháp. Phương trưởng Lao thì tiếp tục giải thích nói ra, nói cho cùng, bất kể là thuộc tính, vẫn là công pháp, chỉ có thích hợp chính mình, có thể tăng lên thực lực mình mới là tốt nhất. Đó là tự nhiên. Phương Thiên Nam cũng là nhàn nhạt gật gật đầu. Mà Phương trưởng Lao đang nhìn đến, Phương Thiên Nam tựa hồ có quyết định biểu lộ sau, trong ánh mắt cũng là thoáng hiện ra một vẻ quái dị hào quang. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương, tặng phiếu đề cử với thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lilian. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 178, tinh luyện chàng. Phương Thiên Nam cũng không phải thật sự muốn đi tu luyện còn lại thuộc tính công pháp, võ kỹ. Nếu có thể, nói ví dụ như đột nhiên đạt được nào đó bộ thích hợp tu luyện công pháp của mình, Phương Thiên Nam tự nhiên là mừng rỡ. Nhưng là, ở trong nội tâm tới nói, Phương Thiên Nam phía trước tìm Phương trưởng lão mục đích, còn là muốn hiểu rõ một ít, còn lại nội môn đệ tử, tại công pháp lựa chọn bên trên vấn đề Mà đến Phương Thiên Nam bản thân mà nói, hắn có chiếm được chuyển thừa động thiên bên trong cái kia phần công pháp, kiếm kỹ sau, cũng chưa hề nghĩ tới, còn cần đi tìm tìm cái khác đấy. Đương nhiên, kỹ năng nhiều không áp chế bản thân, Phương Thiên Nam cảm thấy, nếu là có cơ hội, tu luyện một cái từ Thanh Vân tông hồi đoái đi ra công pháp võ kỹ, nói không chừng, cũng dễ dàng hơn ẩn dấu dưới, hắn tại chuyển thừa động thiên bên trong thu hoạch. Dù sao, liền cự thạch khôi lỗi đều bạo lộ ra, Phương Thiên Nam tại hóa kình cảnh thời điểm, lại từng dùng tới đặc thù kiêu kỹ, muốn Thanh Vân tông nhân viên cao tầng không đi hoài nghi, Phương Thiên Nam phải hay không đã nhận được cuối cùng truyền thừa động thiên truyền thừa, hiển nhiên là không thể nào. Tuy rằng, trong này cũng có cổ viên nhiễm, Đặng Bạch xuyên hai người đã thức tỉnh tại chuyển thừa bên trong đại sảnh một ít tin tức, đến làm vì che dấu. Nhưng là, Luyện Đan chân kinh tầm quan trọng, cùng với giới bài tồn tại, theo Phương Thiên Nam thực lực từng bước tăng cao, nhãn giới dần dần rộng rãi, Phương Thiên Nam càng là có thể cảm nhận được, hai người này cấp độ tuyệt đối không phải Phương Thiên Nam thực lực trước mắt, có thể đi chạm đến đấy. Như vậy, đối với còn lại tu luyện giả, thậm chí là đối với Thanh Vân Tông mà nói, phải chăng là cũng giống như thế đây. Đặc biệt là một câu không luyện thần thức, không luyện đan, với bản thân đã nói lên, luyện đan chân kinh khởi điểm, chính là đối tượng tông sư cảnh tu luyện giả. Toàn bộ Thanh Vân Tông đều hiếm thấy nghe tới đến, có tông sư cảnh tồn tại, nếu như đột nhiên bị Thanh Vân Tông cao tầng được biết luyện đan chân kinh tồn tại, như vậy, đến lúc đó, tông môn đến tột cùng là tiếp tục bồi dưỡng phương Thiên Nam, vẫn là trực tiếp từ phương Thiên Nam trên tay cướp đoạt ra luyện đan chân kinh, cũng không phải là phương Thiên Nam có thể giữ liệu được rồi, cũng là hắn vô lực đi không chế. Một viên chân nguyên quả, một bộ cử thạch khối lỗi, đều có thể gợi ra ba đại tông môn, chín tên địa nguyên cảnh chân nhân đối với phương Thiên Nam tiến hành vây quét, phương Thiên Nam có thể xác định chính là, tại từ thân cũng không đủ thực lực mạnh mẽ trước đó, bạo lộ ra bí mật càng nhiều, như vậy, hắn lại càng là nguy hiểm. Đúng rồi, Phương trưởng lão, ngài vừa rồi tựa hồn là có nhắc tới. Nghĩ muốn tìm ta đúng không?" Phương Thiên Nam trầm ngâm, chủ động chuyển di đề tài. "Ta còn tưởng rằng, ngươi đang giải quyết sự nghi ngờ của mình sau, liền không có ý định hỏi nữa đây." Phương trưởng lão mím môi giặc, hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra, "Kỳ thực, ta rất muốn hỏi một câu. Đối mặt với đông đảo nội môn đệ tử, đều tại tích cực chuẩn bị cuối năm thi đấu, tâm lý của ngươi, lẽ nào liền không chút ý tưởng gì? Ta có thể có ý kiến gì không?" Phương Thiên Nam cười khổ nói, "Trưởng lão ngài cũng không phải không biết, ta mới vừa vận cấp mà thôi." Không cần nói, năng lực nhận biết vẫn không có đột phá đến linh giác, hiện tại, liên pháp tướng cũng không có cách nào lần nữa triệu hoán đi ra, ngài cảm thấy, ta như vậy, đi tham dự cuối năm thi đấu, tất yếu sao? Về phần Phương Thiên Nam mới vừa tiến vào nội môn thân phận, trực tiếp đi tham dự cuối năm thi đấu, có thể hay không đưa tới còn lại nội môn đệ tử bất mãn các loại mẫn cảm đề tài. Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không đi nhắc lên. Như vậy, người có nghĩ tới hay không, nhằm vào cảm giác của ngươi lực, hay hoặc giả là pháp tướng? Tới tiến hành một ít đặc biệt lịch lãm rèn luyện đây." Phương trưởng lao tiếp tục hỏi, màn nụ cười trên mặt lại tựa hồ như là càng thêm hòa phiếm lạm. Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn xem Phương trưởng lão, chậc chậc khóe miệng, nói ra, vậy mà còn sẽ có nơi như thế này. Sau đó, nhìn Phương trưởng lão nụ cười trên mặt, kết hợp chính mình tìm đến Phương trưởng lão sau, phản ứng của đối phương, Phương Thiên Nam rốt cục phục hồi tinh thần lại, có chút kinh hỉ mà hỏi, Phương trưởng lão, ngài phải hay không tại chủ bị cái gì, vẫn là trực tiếp nói cho ta biết đi. Haha, ha, chỉ cần chính ngươi bản thân cũng nguyện ý, thế thì dễ nói chuyện rồi. Đến lúc này, Phương trưởng lão cũng không do dự nữa, trực tiếp nói ra, trước mắt, ta cùng Vân trưởng lão, sắp thực là đang giúp ngươi liên lạc một cái nơi đi, chính là nhằm vào năng lực nhận biết, cùng pháp tướng hai loại năng lực. Phương Thiên Nam một bộ dựa hai lắng nghe bộ dáng. Chỗ đó gọi tinh lựa chàng. Ngươi khả năng chưa từng nghe tới, bất quá, vậy cũng không liên quan. Phương trưởng Lao xác định gật gật đầu, nói ra, quan trọng là bên trong xác thực rất nguy hiểm. Một khi đi tới, có kết quả như thế nào, là chúng ta cũng không khống chế được đấy. Tinh lựa chàng. Phương Thiên Nam cũng không có xoắn suy với, lại nghe thấy một cái xa lạ danh từ, mà là bắt đầu suy tính tới, Phương trưởng Lao chỗ nói nguy hiểm tới. Liên phương trưởng lão như vậy địa nguyên cảnh phong tu giả, đều rất khó đi khống chế kết quả, như vậy, nguy hiểm như vậy, đạt đến mức độ nào? Đã đánh giá Phương Thiên Nam nghĩ sâu xa. Phương trưởng lão cũng không có nhất định phải Phương Thiên Nam đi tinh luyện tràng lịch luyện ý tứ, chỉ là đưa ra như vậy một loại lựa chọn. Hơn nữa, Phương Thiên Nam còn từ Phương trưởng lão vẻ mặt mơ hồ nhìn thấy, tựa hồ là đối phương cũng không nhất định thật sự rất bức thiết muốn chính mình đi hướng tinh luyện chàng. Mà trước đó thời điểm, bất kể là tiến vào truyền thừa đầu tiên hay là đi tông môn bí địa, Phương Thiên Nam đều hiếm thấy tại Phương trưởng lão trên mặt nhìn thấy loại này do dự. Tựa hồ là Phương trưởng lão đối với Phương Thiên Nam còn tồn tại một loại nào đó lo lắng. Phương Thiên Nam không hung đốc, hoặc là chính là cái gọi là tinh luyện lịch lẫm luyện. Yêu cầu tông môn tiêu tốn giá cả to lớn, mà có thể đạt được thu hoạch, đối với tông môn mà nói, rồi lại không xác định, hoặc là chính là, một khi Phương Thiên Nam tiến vào tinh luyện chẳng sau, Phương Thiên Nam sau phát triển, khả năng không ở đây Thanh Vân Tông nắm trong bàn tay. Người trước, khả năng chính là Phương trưởng Lao Châu nói, tinh luyện trong sân lịch lẫm rèn luyện, tràn đầy nguy cơ. Mà người sau, Phương Thiên Nam cũng không phải không biết, Thanh Vân Tông như vậy tông môn, đối với một tên nội môn đệ tử coi trọng trình độ. Chính là bởi vì hiểu rõ, Phương Thiên Nam mới có thể cảm nhận được, toàn bộ tông môn, hay là tại chính mình vừa tấn cấp trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân thời điểm, cũng đã thu tập được chính mình cuộc đời đã xảy ra tất cả mọi chuyện tới tiến hành thảo là chứ Tông môn tại đoạn thời gian gần đây đối với mình biểu hiện ra trọng điểm bồi dưỡng thái độ cùng với đối với phương Thiên Nam tiến vào nội môn sau chiếu cố thậm chí là phương trưởng lao chứa trong lúc vô tình nhắc tới hàngế nguyệt đều xác minh phương thiên Nam trong nội tâm suy đoán bất quá là một tên tại 6 tuổi đã bị gia nhân vứt bỏ cô nhì phương thiên Nam trực chật, chật khỏe miệng suy nghĩ thân phận của chính mình đúng là trọng yếu như vậy sau nếu như nói phương tiên Nam 15 tuổi thời điểm bước vào Than Trấn nước Nguyện ban đầu thật sự chính là vì tăng cường thực lực của mình để cầu tại con đường tu luyện bên trên đi tới chính mình cực hạn điểm cao nhất, như vậy, theo Phương Thiên Nam biểu hiện, càng ngày càng đột suất, tông môn cao tầng một mặt mừng rỡ với có Phương Thiên Nam đệ tử như vậy, một mặt lại sẽ có nhất định kiêng kỵ, Phương Thiên Nam vẫn là có thể hiểu. Ai? Phương Thiên Nam thở thật dài, chung bi là tu luyện giả thế giới, so với phổ thông đại chúng sinh hoạt, càng thêm tàn khốc, cũng càng thêm phức tạp đi. Trong đầu, không biết gì gì đó, Phương Thiên Nam lại một lần nghĩ tới, dưỡng phụ dưỡng mẫu tử vong thời điểm cảnh tượng đó. 15 tuổi, đã không phải là cái gì cũng không biết niên kỷ rồi. Phụ thân nhào vào trên người của mẫu thân, thay nàng ngăn cản yêu thú công kích, mà mẫu thân quay đầu lại, Trần đầy thâm tình nhìn về phía chính mình, cái kia một cái ánh mắt, đều cho Phương Thiên Nam tâm thần cảm giác được một trận run dậy. Mà sau đó, cái kia một đạo phóng lên trời ánh sáng, cơ hội là muốn chọc mù Phương Thiên Nam hai mắt đồng thời, đã ở Phương Thiên Nam trong nội tâm, rõ ràng mở ra một cái tu luyện giả thế giới. Ba ngày, trong thời gian 3 ngày, Phương Thiên Nam đều đợi tại chỗ ở của mình, sửa sang lại suy nghĩ của mình. Đối với Thanh Vân Tông tới nói, đưa Phương Thiên Nam đi hướng tinh luyện tràng, chính là một hồi đánh bạc, mà đối với Phương Thiên Nam tới nói, có đi hay không tinh luyện tràng luyện, đồng dạng là đối chính mình một lần đánh bạc. Thanh Vân Tông bên trong, tất cả đệ tử Bất kể là ngoại môn, vẫn là nội môn, cũng còn đắm chìm tại cuối năm thi đấu, đã đến tới náo nhiệt cảnh tượng bên trong. Thực lực tương đối khá thấp kém, chỉ là hướng về phía xem trò vui đi, hướng về phía tăng lên một ít kiến thức đi, mà thực lực đối lập cao cường một chút thì là vì mình sau này tại tông môn địa vị, mà tranh thủ, vì mình sau này có thể hưởng thụ được tài nguyên tu luyện, mà cố gắng. Cổ Tiểu Phàm cũng tốt, định kiến minh cũng được, tại thời điểm như vậy, cũng đều là dùng phương thức của mình, chịu đựng tiêu nhược, đi tham dự ngoại môn cuối năm thi đấu. Càng không cần nói là ngũ gia ba huynh đệ như vậy, to to nhỏ nhỏ bởi vì các loại nguyên nhân đoàn kết cùng một chỗ đoàn thể nhỏ rồi. Mà ở trong mọi người, có 3 tên nội môn đệ tử cũng là ngoại lệ. Theo thứ tự là đã thức tỉnh năng lực nhận biết một thải ý y, đã thức tỉnh pháp tướng cổ Viêm nhiễm, cùng với Phương tiên Nam. Ba người giữa lẫn nhau cũng cũng đã biết lẫn nhau tồn tại. Dù sao, một thải ý y là trước kia, liền biết rồi Phương tiên Nam đã thức tỉnh năng lực nhận biết, nhưng là, Phương Thiên Nam có thể nhanh như vậy, liền tấn cấp trở thành nội môn đệ tử, vẫn là ngoài một thải ý y dự liệu. Ngược lại là cổ Viêm nhiễm, cùng Phương Thiên Nam thời gian gặp mặt, muốn sớm hơn một thải để, nhưng là, đối với Phương Thiên Nam hiểu rõ, cũng chỉ là hạn chế với truyền thừa động tiên bên trong cùng xuất hiện, hoặc là Còn muốn tính cả, Cổ Viêm Nhiễm từ Cảm ngộ bên trong đi ra, nghe được các loại liên quan tới Phương Thiên Nam nghe đồn đồ rồi. Không giống với Phương Thiên Nam chính là, bất kể là một Thải Y Y, vẫn là Cổ Viêm Nhiễm, đều lúc trước đã bị tông môn thông báo, cần phải đi trải qua tinh luyện tràng lịch lãm chiến luyện. Mà khi Phương Thiên Nam hiểu được cái này lúc một giờ, đồng nhiên, Phương Thiên Nam đã đi xuống một cái quyết định, chính mình cũng đi tinh luyện tràng. Cùng một Thải Y Y, cùng với Cổ Viêm Nhiễm hai người xò so ra, Phương Thiên Nam tự nhiên là rõ ràng, Phương trưởng lão ngay lúc đó kiêng kỵ, là bất ổn từ chính mình đối với Thanh Vân Tông tán thành cảm giác, so sánh với thuật hai người có chỗ không bằng rồi.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 đến tận cùng là cái dạng gì một nơi, nhưng là, Từ Phương Trưởng lão mơ hồ tiết lộ ra ngoài tin tức xem, tinh luyện tràng tuyệt đối không phải một nơi đơn giản tồn tại. Chỉ ít, Phương Trưởng lão tiểu có nhắc qua, mặc dù là Phương Thiên Nam chính mình đồng ý, muốn đi hướng tinh luyện tràng, cũng cần Thanh Vân tông tiêu tôn cái giá đáng kể, đi giao thiệp mới có thể cuối cùng xác định được. Dù sao, bất kể là một Thải Ý, ý vẫn là Cổ Viêm Nhiễm, hai người có thể đi hướng tinh luyện tràng, đều là tại rất lâu trước đó, liền thông qua tông môn tới tiến hành giao thiệp đấy. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng lần nữa đã nghe được một tổ chức danh tự, Thính Điện. Chắc hẳn phải vậy. Phương Thiên Nam tiểu đệm tinh luyện trạng cùng tinh điện cho liên hệ đến cùng một chỗ. Tinh điện tồn tại, đối với Thanh Vân Tông tới nói, tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ đồ vật khổng lồ. Như vậy so sánh, thậm chí so với một ít môn phái nhỏ cùng Thanh Vân Tông ở giữa địa vị chênh lệch, đều phải càng thêm rõ ràng. Liên Phương Thiên Nam biết, Thanh Vân Tông tại dùng gì tất thành làm trung tâm, một vùng chu vi trong phạm vi thế lực, vẫn tính là thuộc về thế đối thứ nhất đấy. Giống như là Vô Lượng Tông, Huyền Kiếm Minh cũng đều là như thế. Thanh tông tông chủ Mục thanh Sơn, là một nguyên nhân không thậm chí còn có đái Thanh Vân Tông cũng là một gã thiên nguyên cảnh chân nhân. Nhưng là, Thanh Vân Tông có hay không linh khí tồn tại, cũng là hiếm có tương tự đồ đãi. Mà Vô Lượng Tông đây, cho dù là tên kia thiên nguyên cảnh thái thượng trưởng lão, không có cảm giác tỉnh rồi linh giác, Vô Lượng Tông cũng là có linh khí đấy. Tại Phương Thiên Nam có qua cùng linh khí kinh nghiệm chiến đấu sau, Phương Thiên Nam tự nhiên có thể cảm giác được, một cái linh khí đối với một cái tông môn ý nghĩa, cái gọi là trấn phái linh khí bốn chữ này, không phải là tùy ý nói một chút đấy. Giống như là Phương Nam đang đối mặt ba đại tông môn chín tên địa nguyên cảnh chân nhân liên thủ tiêu trừ thời điểm, lại có một tên vô lượng tông thái thượng trưởng lao tồn tại, nếu như không là đối phương bỗng nhiên mất đi linh khí, nói không chừng. Thanh Vân tông tông chủ Mộc Thanh Sơn kịp thời chạy tới, cũng không khả năng dẫn Phương tiên Nam toàn thân trở ra. Chỉ ít, sẽ không giống sự thực phát sinh như vậy, Thanh Vân tông người, sẽ rút lui như vậy nhẹ nhàng, cũng như vậy tràn đầy khí thế. Nếu như vô lượng tông tên kia thái thượng trưởng lão, tại mục Thanh Sơn chạy tới thời điểm, trong tay như cũng còn tồn tại vô lượng chung như vậy linh khí làm dự vào lời nói, cho dù là đối mặt với đã thức tỉnh linh giác Mộc Thanh Sơn, cũng không phải không có lực đánh một trận. Còn nếu là như Mục Thanh Sơn như vậy, bước đầu chạm tới thần thức tiên nguyên cảnh chân nhân, trong tay có một cái linh khí, như vậy. Nói không chừng, Mộc Thanh Sơn một người, đồng thời đối mặt với hai tên, ba tên ngang nhau thực lực thiên nguyên cảnh chân nhân, cũng chưa chắc sẽ khiếp được. Đây mới là linh khí nên có sẵn năng lực. Cho dù là một tên nắm giữ huyền khí nhân nguyên cảnh chân nhân, lúc đó chẳng phải có thể tại sức chiến đấu, vượt xa người bình thường nguyên cảnh chân nhân sao? Khi tu luyện giả bên trong đan điền, kinh khí chuyển hóa thành chân nguyên sau, vũ khí bên trên huyết, cùng với chân nguyên trong cơ thể cường độ, là giỏi nhất so sánh người tu luyện này thực lực hai cái tiêu chuẩn. Thảo nào Hồ Thanh Vân Tông cuối năm thi đấu thời điểm, nội môn đệ tử đang sử dụng trên binh khí, đều sẽ hạn chế tại bình thường tu luyện sử dụng phổ thông trên binh khí, hơn nữa, tại lôi đài tỷ võ bên trên cũng không có thể tại chỗ dùng tăng lên chân nguyên đan dược. Khi Phương Thiên Nam cùng Phương trưởng lão xác định chính mình cũng đồng ý đi hướng tham gia tinh luyện chẳng sau, Phương Thiên Nam còn không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng là, Phương trưởng lão cùng Vân trưởng lão hai người cũng là càng thêm bắt đầu bận tối bụng bụi. Rất nhiều lúc, Phương Thiên Nam mặc dù là nghĩ muốn đi tìm Phương trưởng lão, cũng tìm không thấy người. Ngược lại là có một lần, một lần tình cờ gặp phải Tông chủ Mục Thanh Sơn, nói cho Phương Thiên Nam không cần quá mức lưu ý những thứ này. Tông môn bất kỳ quyết định gì đều có được lập trường của mình, cũng có toàn diện so sánh. Cùng với, Phương Thiên Nam vào lúc này, lòng dạ thấp thỏm lời nói, còn không bằng nhiều lắm quen một chút chính mình tấn cấp trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân sau cảnh giới đây. Như thế, Phương Thiên Nam ở trong khoảng thời gian sau đó, ngược lại cũng tuân theo phương trưởng lao trước đó chỉ điểm, từ trong tông môn đổi được không ít các loại thuộc tính người bình thường nguyên cảnh chân nhân công pháp tu luyện. Có thể nói, Thanh Vân Tông tại trên một điểm này, là có rất mạnh dự chứ đấy. Phương Thiên Nam vừa mới đưa ra ý nghị của mình, tông thiết lập điểm cống hiến hối đoái nơi công nhân viên, liền tâm linh thần hội Dẫn Phương Thiên Nam đi tới tông môn trong Tàng thư Các. Mà ở thuộc về riêng nội môn đệ tử Tàng thư Các lò Một, gần nhất bên trong bên trong góc, liền để rất nhiều công pháp. Phương Thiên Nam có tông môn điểm công hiến, vẫn là ở đệ tử ngoại môn thân phận thời điểm, kể cả tham dự vào tông môn bí mật nhiệm vụ, chỗ tích lũy được. Lập tức, toàn bộ bỏ ra đi ra ngoài, Phương Thiên Nam cũng không có cảm thấy đau lòng. Mà có thể lần xem những cái kia công pháp, Phương Thiên Nam tùy ý lẫn nhau tương đối, cảm giác còn chính như Phương trưởng lão nói như vậy, sắp thực là thuộc về công pháp sơ cấp nhất. Bất quá, Phương Thiên Nam cũng có thể quy nạp ra một ít đơn giản cảm nội được. Những công pháp này Mặc dù là tương đối sơ cấp, nói chẳng ra, chính là nhân nguyên cảnh chân nhân công pháp nhập môn, nhưng là, càng trụ cột đồ đạc, đối với trước mắt Phương Thiên Nam tới nói, trái lại là cần nhất đấy. Phương Thiên Nam không bây giờ không phải là tìm thích hợp công pháp tu luyện, mà là muốn từ đó, tìm kiếm ra thích hợp nhất bản thân công pháp tu luyện thuộc tính. Ngoài ra, làm nhân nguyên cảnh chân nhân mới có thể công pháp tu luyện võ kỹ, chính là bởi vì sơ cấp, công pháp bản thân giá trị cũng không cao lắm, này đây, Phương Thiên Nam tiêu tốn điểm công hiến, đối lập cũng sẽ không cao. Đương nhiên, theo xem thông nhập, Phương Thiên Nam ngược lại là có thể cảm giác được những cơ sở này công pháp tu luyện Tại thuộc tính bên trên, mặc dù có rất mạnh thiên hướng tính, tỉ tí như, thuộc tính Hỏa Thiên Phú tu luyện giả, đang tu luyện cùng thuộc tính công pháp thời điểm, chủ yếu là nhằm vào thuộc tính thiên hướng bên trên, dễ dàng hơn nhanh chóng tăng lên trong cơ thể chân nguyên. Nói đơn giản một chút, chính là tu luyện giả trong cơ thể chân nguyên, mặc dù là không có thuộc tính, nhưng là thân thể ngươi bản thân thuộc tính Thiên Phú, vẫn là như cũ tồn tại. Không thể nào tại ngươi tấn cấp trở thành nhân nguyên cảnh sau, những thứ này thuộc tính liền hoàn toàn biến mất rồi. Mà đang tu luyện đồng thời, nếu là công pháp tương đối phù hợp thân thể của ngươi, như vậy, bất kể là công pháp vận hành thời điểm rất dễ dàng cùng ngươi quanh thân kinh mạch đạt đến phù hợp trình độ, bên trong đang điền chân nguyên tích lũy, không thể nghi ngờ cũng sẽ càng thêm mau lệ. Mà theo ngươi trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân thời gian càng ngày càng dài, thiên phú thuộc tính bên trên khác biệt, liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Nhưng là, đến vào lúc ấy, ngươi công pháp tu luyện thuộc tính đã xác định, hơn nữa thân thể của ngươi cũng đã quen. Này đây, quay đầu lại lại đi tu luyện cái khác thuộc tính công pháp, tự nhiên sẽ càng thêm không thích hứng. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam ngược lại là không có ngoài ý muốn, tại trong cơ thể của mình, thử các loại thuộc tính công pháp vận hành, trên căn bản đều là lướt qua liền thôi. Mà xác thực là như phương trưởng lao đoán thấy như vậy nhân vị bản thân thuộc tính là dương thuộc tính duyên cớ tu luyện lên thuộc tính hỏa công pháp dù sao chân Nguyên gọ sóng sẽ càng đại một chút còn nếu là tu luyện thủy thuộc tính công pháp hiệu suất thì là chậm nhất đấy về phần thuộc tính Ng thuộc tính thủ các loại công pháp trên căn bản khác biệt không là rất lớn tính toán là ở vào vị trí giữa duy nhất để cho phương thiên Nam hơi nghi hoặc một chút chính là khi hắn bắt đầu thử vận hành thuộc tính băng công pháp tu luyện thời điểm trong cơ thể chân nguyênọ sóng vậy mà cũng phi thường sinh động điều này làm cho phương thiên Nam rất là kinh ngạc thuộc tính băng thật muốn tính ra phải là cùng Phương Thiên Nam Dương thuộc tính tiên phú, vừa vận đối lập chứ. Tình huống như thế, có vẻ như tại còn lại tu luyện giả trên người. Còn xưa nay chưa từng nghe nói, giống như là từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với Phương Thiên Nam, có cái nào tu luyện giả bản thân tiên phú thuộc tính là thuộc tính hỏa, ngược lại sẽ tuyển chọn thuộc tính thủy công pháp tu luyện đồng dạng. Như nước với lựa sự thực, không phải là nói dở thôi. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam ngược lại là có chút không biết làm sao rồi. Cuối cùng, Phương Thiên Nam cũng không có tại Thanh Vân tông bên trong, đổi được thích hợp chính mình công pháp tu luyện Cho dù là Phương Thiên Nam thật sự tìm tới, hay là Hắn cũng không có càng nhiều điểm cống hiến đi đổi. Một bộ thượng giai công pháp tu luyện, cần thiết hồi báo giá trị, không phải là những cái kia để dùng cho mới lên cấp nhân nguyên cảnh chân nhân làm tham khảo sử dụng cơ sở công pháp tu luyện có thể so sánh được. Nói không chừng, Phương Thiên Nam còn cần vì thế đi nỗ lực tiếp thu nhiệm vụ, kiếm lấy càng nhiều hơn điểm cống hiến mới có thể thực hiện đây. Phương Thiên Nam cũng bởi vậy, càng sâu sắc thêm hơn khắc cảm nhận được. Thanh Vân tông nội môn đệ tử áp lực, bất kể là công pháp, võ kỹ, vẫn là sao yêu cầu cân nhắc đến huyết khí, thậm chí còn là đan dược, đều chỉ có thể là thông qua bản thân nỗ lực. Đi tranh thủ mà muốn đạt được những thứ này tất yếu tài nguyên tu luyện, cùng thời giờ của ngươi, tinh lực, thậm chí là thiên phú của ngươi từ chất, vận khí đều là hỗ trợ lẫn nhau. Chân chính có thể từ nhân nguyên cảnh cấp bậc này, lại tấn cấp đến địa nguyên cảnh, cũng chỉ là số ít mà thôi. Con đường tu luyện, càng đi về phía trước, lại càng là gian nan. Mà nguyên bản vẫn là ngươi con đường tu luyện bên trên đồng bạn, theo thực lực của ngươi bên trên tăng cao, hoặc là các loại tình cờ nhân tố, trên lệch cũng sẽ bị kéo đến càng ngày càng xa. Cái này cũng là đại đa số phổ thông đệ tử, chỉ là chờ mong lấy mình có thể tiến vào ngoại môn, mà đông đảo đệ tử ngoại môn thì là hy vọng có thể tiến vào nội môn. Trái lại là những cái kia trở thành đệ tử ngoại môn tu luyện giả, hiếm thấy đi cùng thành vân trấn bên trên đệ tử bình thường giao lưu, trái lại là đại đa số nội môn đệ tử, rất ít cùng trong tông môn đệ tử ngoại môn sản sinh cùng xuất hiện. Đối với tu luyện giả thế giới tới nói, về mặt thực lực chính lệch, chính là về mặt thân phận chính lệnh, mà không quan hệ tuổi tác bên trên trường gấu. Hiện tại phương Thiên Nam, còn đóng trì tại, tự thế giới của ta bên trong, không ngừng quen thuộc nhân nguyên cảnh cảnh giới này tất cả, không ngừng tu luyện truyền thừa động thiên bên trong kiếm kỹ kiếm quang thời điểm, tán biến đã nhiều ngày phương trưởng lão cùng vân trưởng lão, vậy mà cùng nhau xuất hiện tại phương Thiên Nam nơi ở. Người đã xác định có thể đại biểu Thanh Vân Tông tham dự vào tinh luyện Tràng Lịch Lãm Giàn rồi. Phương trưởng lão mở miệng, lời ít mà ý nhiều. Phương Thiên Nam trên mặt không có cái gì ngoài ý mến, ngước mắt nhìn hai vị trưởng lão. "Kế tiếp, chúng ta cũng hẳn là nói cho ngươi biết càng nhiều hơn liên quan tới tinh luyện Tràng sự tình." Vân trưởng lão trầm ngâm chốc lát, mới mở miệng nói ra, "Mà trước đó, ta nghĩ, chúng ta tất yếu liên đoạn thời gian gần đây bên trong, đối với điều tra của ngươi, cùng với thái độ đối với ngươi, vân vân, đều làm một cái nói rõ đơn, đơn giản." "Ừm." Phương Thiên Nam gật gật đầu, coi như chấp nhận Vân trưởng nói chuyện. Phương Thiên Nam biết, kế tiếp nên là như vậy thanh vân tông cao tầng, cùng mình công bằng rồi. Hay là, chính là bởi vì tham dự tinh luyện trang tầm quan trọng, mới càng thêm có thể biểu hiện ra chính mình đối với tông môn tầm quan trọng đi. Nếu không, tại sao một lần tinh luyện trang lịch lẫm chiến luyện, liền cần tông môn cao tầng, nghiêm túc như thế hơn nữa cẩn thận đối xử đây? Ha ha, ta nghĩ, ngươi cũng hẳn là rõ ràng, tông môn sẽ đối với mỗi một gã mới lên cấp nội môn đệ tử, triển khai một ít cần thiết điều tra chứ? Vân trưởng lão tiếp tục mà hỏi. Những thứ này, ta đều hiểu, cũng có thể lý giải. Phương Thiên Nam trả lời cũng rất là trắng ra. Vậy ta chưa kể tới phương diện này, trực tiếp cùng ngươi giới thiệu một chút tinh luyện chẳng đi. Vân trưởng lão cũng là suy tính chốc lát, gật gật đầu, nói ra, nếu như ngươi biết tinh luyện chàng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, chắc hẳn ngươi cũng có thể hiểu được tông môn cách lầm rồi. Phương Thiên Nam không khỏi lộ ra lắng nghe tư thế. Ai biết, Vân trưởng lão mở miệng nói ra được câu nói đầu tiên, liền trực tiếp chấn động đến Phương Thiên Nam tâm thần. Tinh luyện chàng, tên như ý nghĩa, chính là do tinh điện nằm giữ, một cái dùng để thí luyện ơi. Vân trưởng lão trong ánh mắt tựa hồ là hơi có chút thâm ý, biểu hiện lại có chút xa xưa nói ra. Phương Thiên Nam trên mặt lạnh nhạt biểu lộ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 Đơn giản cũng chính là một loại vĩ mô khái niệm, tinh điện rất cường đại. Di tắt Thành phụ cận thế lực lớn nhỏ bên trong, không nói so với Thanh Vân Tông mạnh mẽ, chỉ là cùng Thanh Vân Tông tương tự, như là Bích Hải Tông, Thái Hành Bang như vậy, cùng Thanh Vân Tông có rất sâu gốc rắc, hay hoặc giả là Vô Lượng Tông, Huyền Kiếm Minh như vậy, cùng Thanh Vân Tông không phân cao thấp thế lực, tiểu không dưới mấy chục cái. Điểm này, Phương Thiên Nam trước đó đi qua một chuyến Di Tắc Thành, là có thể cảm thụ được đi ra. Không riêng gì dọc theo đường đi Kiến Văn, cho dù là tại Di Tắc Thành bên trong, Trô đã thấy từng cái tông môn ở trong thành thành lập lâm thời điểm liên lạc, Phương Thiên Nam là có thể nhìn ra một ít đầu mối. Nhưng là Tại di tắt thành bên trong, muốn nói nhất là chói mắt, nhưng tuyệt đối sẽ không là tất cả đại tông môn thành lập điểm liên lạc, trái lại là tùy ý có thể thấy được tinh điện thế lực. Di tắt thành bốn phương tám hướng cửa thành, canh gác binh lính, là xuất thân tử tinh điện. Dựa theo hàng nghiễm ngượn ngay lúc đó thuyết pháp, những binh sĩ này, hay là còn không tính là tinh điện thành viên, vẫn chỉ là tinh điện tại di tắt thành quanh thân khu vực tuyển ra ngoại vi thế lực. Mặc dù như thế, bất kể là ra vào di tắt thành tu lệ giả, vẫn là phổ thông của chúng, đối với những thứ này binh sĩ tính trọng, cũng là rõ ràng đấy. Ngoài ra, di tặc thành bên trong Còn tồn tại rất nhiều tương tự với đặc thủ khu giao dịch như vậy cấm điện, mà mỗi một chỗ cấm điện, đều là thuộc về tinh điện tại quản lý. Có thể tưởng tượng, tinh điện mạnh mẽ, tuyệt đối là vượt quá di tắt thành quanh thân tất cả thế lực tồn tại. Mà Phương Thiên Nam sắp đi tham gia tinh luyện trang lịch lãm giàn luyện, chính là do tinh điện nắm giữ một cái thí luyện ơi, từ đó có thể biết, Thanh Vân tông như vậy tông môn, tại lần này giao thiệp bên trong, bỏ ra nhiều ít giá cao. Nhìn Phương Thiên Nam thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, Vân trưởng lão mở miệng giải thích một câu, sự tình. Ngược lại cũng không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Tinh luyện lịch lãm luyện, là có rất mạnh hạn chế tính đấy. Nếu như bản thân ngươi điều kiện không đạt tới, cho dù là chúng ta trả giá lớn hơn nữa nỗ lực cùng đại giới, cũng là uổng công." Ồ, Phương Thiên Nam trái lại là càng ngày càng hiếu hoặc, vẫn còn có điều kiện. Bằng không thì, ngươi cho rằng ai muốn đi vào liền có thể vào hạ. Phương trưởng lão tại bên cạnh, tức giận nhìn Phương Thiên Nam một chút, nói ra, nếu như đúng là lời nói như vậy, chúng ta Thanh Vân tông vẫn không thể làm cái 10 cái 8 cái đệ tử đi tham gia thử xem." Ê." Phương Thiên Nam nhất thời ngạc nhiên. Bất quá, cân nhắc đến lần này, kể cả hắn ở bên trong, trước đi tham gia tinh luyện chẳng ba người thân phận Phương thiên Nam đông nhiên có chút tình ngộ lại đạo chẳng lẽ nói tiến vào tinh luyện luậnàng điều kiện chính là đã thức tỉnh năng lực nhập biết hay hoặc giả là phát tướng dù sao bất kể là phương thiên Nam vẫn là một thải ý đề cổ viêm nhiễm ba người này thiên phú tư chết thật sự là quá rõ ràng rất dễ dàng liền tìm đến điểm giống nhau Vâng phương trưởng lão gật gật đầu thu miệng lại giải thích một câu còn phải là tuổi tại 30 tuổi trở xuống thực lực đạt đến nhân nguyên cảnh cảnh giới cấp bậc này đấy phương thiên Nam nghe vậy càng là hết ý kiến cho nên Ngươi tổng phải biết, tông môn muốn lâm thời đem ngươi gia nhập vào lần này tinh luyện trang lịch lãm giàn luyện bên trong. Có cỡ nào gấp gáp chứ?" Vân trưởng lão cười, hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra. "Ta nghĩ." Phương Thiên Nam chậc chậc khỏe miệng, nói, "Hẳn là cũng vô cùng khó khăn chứ?" "Khó khăn là khẳng định." Vân trưởng lão giải thích đạo, "Nếu như là dựa theo thông thường đến xem, chỉ cần là một cái trong tông môn, xuất hiện một tên thỏa mãn điều kiện đệ tử, sẽ trước tiên hướng tinh điện nhân viên tiến hành báo cáo chuẩn bị. Sau, tinh luyện trang qua thời gian 5 năm, đều sẽ mở ra một lần. Đã đến, đến giờ, tên này báo cáo chuẩn bị qua thành viên." Trên căn bản đều có thể tiến vào tinh luyện tràng, tiến hành thí luyện. Nói cách khác, ta lần này thật sự chính là vừa vặn nữa à?" Phương Thiên Nam không khỏi lộ ra một bộ cười khổ biểu lộ tới. Phương Thiên Nam lúc trước mặc dù là đã thức tỉnh năng lực nhận biết đấy, nhưng là, bất kể là Phương trưởng lão cũng tốt, Vân trưởng lão cũng được, thậm chí là Phương Thiên Nam chính mình đều chưa hề nghĩ tới, có thể nhanh như vậy liền tấn cấp trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân. Này đây, tông môn từ trước đối với Phương Thiên Nam kế hoạch, tự nhiên là hướng về phía 5 năm sau tinh luyện tràng lần nữa mở ra. Nhưng là, Phương Thiên Nam cứ như vậy, đột nhiên tại lần này tinh luyện tràng mở ra trước đó, liền thuận lợi đột phá. Thanh Vân Tông tầng quản lý nhân viên, tự nhiên yêu cầu cân nhắc, đến tuột cùng là lần này liền để Phương Thiên Nam đi, vẫn là chờ đợi thời gian 5 năm rồi. Dù sao, Phương Thiên Nam nhân kỷ, còn có thể chờ nổi 5 năm. Nhưng là, không quản người nào quyết định, đối với Thanh Vân Tông tới nói, đều có tốt có xấu. 5 năm sau, lại để cho Phương Thiên Nam đi, chỗ tốt là Phương Thiên Nam nắm giữ tại Thanh Vân Tông nội môn thời gian 5 năm sinh hoạt tình cảm, đối với Thanh Vân Tông nhận thức đồng cảm, không thể nghi ngờ cũng sẽ rất mãnh liệt. Nói trắng ra, chính là đến lúc đó, không quản Phương Thiên Nam ở bên ngoài lấy đến bao lớn thành tích, đều không thoát khỏi được hắn là Thanh Vân tông đệ tử sự thực. Nhưng là, chỗ hỏng chính là, Phương Thiên Nam nếu là biết được, 5 năm trước liền có cơ hội, mà tông môn cố ý chậm chế, có thể hay không sản sinh một loại ngược tâm lý đây. Mà bây giờ liền quyết định để cho Phương Thiên Nam đi tinh lựa trưởng, Thanh Vân tông mặc dù sẽ đang chuẩn bị bên trên tương đối vội vàng, vì như vậy một cái danh nghịch, mở ra một ít quan hệ, để thuận lợi để cho Phương Thiên Nam có thể thăm dự, tiêu tốn đại giới, ghi nợ ân tình, nhất định là không ý đấy. Nhưng là, chỗ tốt cũng đồng dạng có thể dự kiến. Cái kia chính là, để cho Phương Thiên Nam đã không có nỗi lo về sau. Đơn giản là tông môn Đối với Phương Thiên Nam tên đệ tử này năm chắc bên trên, không phải như vậy chuẩn xác mà thôi. Nhưng là, điều này cũng đồng dạng là Phương Thiên Nam có chỗ nghi ngờ địa phương. Tại sao, đi một chuyến tinh lựa trưởng, Phương Thiên Nam cũng không phải không sanh trở lại Vân tông, tông môn sẽ đối với Phương Thiên Nam đối với Thanh Vân tông nhận thức đồng cảm, để ý như vậy đây. Theo bản năng, Phương Thiên Nam nhìn Phương trưởng lão cùng Vân trưởng lão ánh mắt, cũng nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Ta liền biết, chỉ cần ngươi nhắc lên một đề tài, hơi hơi lộ ra một ít đầu mối, tiểu tử này sẽ rất muốn nhiều. Phương trưởng lão Phương Thiên Nam một chút, sau đó, liền gọi khổ đối với Vân trưởng lão nói ra cũng không biết chúng ta là nên vui mừng đây, hay là nên bất đắc dĩ, lẽ nào còn có cái gì đặc biệt nguyên nhân? Phương Thiên Nam nghe vậy, sắc mặt quá gì? cũng không phải là cái gì đặc biệt nguyên nhân khác rồi. Vân trưởng lao hướng về phía Phương Thiên Nam khoát tay náo một cái, nói ra, ngươi đã cũng đã biết, tinh luyện chàng là thuộc về tinh điện đấy. Hơn nữa, tiến vào điều kiện, lại là này sao hạ khắc, đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Còn có thể vì sao sao? Phương Thiên Nam sửng sở, chẳng lẽ không phải tinh luyện tràng lịch lẫm gen luyện, bản thân liền cần điều kiện như vậy. Ngươi nói cố nhân là một trong những nguyên nhân, nhưng là chỉ là một trong Văn trưởng lão Cường Điệu giải thích một chút một trong hai chữ. Tinh điện thực lực là tại chúng ta Thanh Vân tông bên trên, cái này không có gì nói đấy. Ta có thể nói cho ngươi là, không riêng gì Di tắt thành phủ cận lớn nhỏ thế lực, là từ thuộc về tinh điện, tại còn lại địa phương, con tồn tại càng nhiều hơn tương tự với Di tắt thành một vùng chu vi tu luyện giả thế giới, đều là từ thuộc về tinh điện đấy. Phải hay không có chút kinh ngạc cảm giác? Nhìn Phương Thiên Nam sững sốt biểu lộ, bên cạnh Phương trưởng lão cũng là mở miệng nói ra, kỳ thực, dùng ngươi trước mắt kiến thức mà nói, nhất định sẽ biết. Di Tắc thành phủ cận một vùng, chắc chắn sẽ không là tu luyện giả thế giới toàn bộ giống như là u minh sơn mạch một phía khác, mặc dù có sơn mạch cách trở, nhưng là đồng dạng sẽ có một cái chúng ta không sở hữu tiếp xúc được qua tu luyện giả thế giới. Mà tinh điện chính là đem những này to to nhỏ nhỏ tu luyện giả trận doanh cho chỉ liên đối đến cùng một chỗ. Trước đó, người đã biết rồi có tông sư cảnh tồn tại. Đúng không? Vân trưởng lão nhìn Phương Thiên Nam, hỏi: "Phương Thiên Nam theo bản năng gật gật đầu. Như vậy, tông sư cảnh những người tu luyện kia lại đang ở đâu vậy?" Vân trưởng lão trực tiếp hỏi, "Chỉ ít, chúng ta Thanh Vân Tông vẫn là những cái kia Bắc Hải Tông, vô lượng tông đấy. Nhất định là không tồn tại đấy." Ý của các người là, thông sư cảnh tu luyện giả đều tại tinh điện. Phương Thiên Nam bỗng nhiên cũng cảm giác được. Chính mình lúc trước đối với tu luyện giả thế giới hiểu rõ, phản phất là đang không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng tụ một cái điểm nhỏ, mà tại đây cái điểm quân thân lại không ngừng kéo dài ra vô số đường nét, để cho Phương Thiên Nam chạm tới một mảnh càng rộng lớn hơn tinh điện. Đặc biệt là, Phương Thiên Nam nhìn thấy Phương trưởng lão, Vân trưởng lão tại mỉm cười gật đầu thời điểm, trong nội tâm cảm xúc thì càng thêm khắc sâu. Kế tiếp tiếp, trưởng lão cùng Vân trưởng lão hai người, cũng không có cái gì tốt do dự, trực tiếp một lời, ta một câu Đối với Phương Thiên Nam triển khai một hồi liên quan tới tu luyện giả thế giới thường thức phụ cấp. Dũng giắt thành trung quanh thế hệ này tu luyện giả thế giới làm đại biểu, tại sao mọi người đều có thể bình an vô sự? Ở chung xuống. Nơi này cho nói bình an vô sự, chỉ là một cái đối lập trạng thái. Dù sao, tất cả đại tông môn ở giữa ma sát nhỏ, vẫn là không đoạn đấy. Trừ phi là tông môn định vị, cùng với chiêu thu nhận đệ tử tiềm lực không đủ, không thể duy trì tông môn vận chuyển, cùng với phát sợ những cái tiêu tiểu thế lực tông môn ngấp nghé, mà tự nhiên xuống làm loại nhỏ tông môn, trên đại thể, Phương Thiên Nam còn chưa từng có nghe được. Đại tông môn ở giữa lẫn nhau nghiến ép, thì có thể làm cho một cái tông môn trực tiếp biến mất. Chỉ ít, Phương trưởng lão còn đưa ra một loại giả thiết, như là Thanh Vân tông bên trong, nếu như bỗng nhiên nhiều ra một tên tông sư, bất kể là Thái Hành Bang, vẫn là Bích Hải tông, liền đều hoàn toàn không có uy hiếp. Dùng Thanh Vân tông cùng mặt khác hai đại tông môn trải qua thời gian dài gấp mác, lẽ nào Bích Hải tông, Thái Hành Bang liền sẽ như thế tan biến sao? Hết thảy đều là vì, tại Thanh Vân tông, Bích Hải tông những tông môn này phía trên, còn tồn tại tinh điện tồn tại. Mà sở hữu tông sư cảnh tu luyện giả, đều sẽ tiến vào đến tinh điện bên trong. Vừa đến có thể đột phá đến tông sư cảnh tu luyện giả, đối với con đường tu luyện truy cầu, không cần đi nghi vấn, cho dù là tại đạt đến tông sư cảnh sau, như cũng còn sẽ có truy cầu cao hơn. Như vậy, tại trong tông môn, đạt được không được tông sư cảnh tu luyện về sau con đường sau, muốn đi vào đến tinh điện, đi tiếp tục tu luyện, cũng là bình thường đấy. Thứ hai, tinh điện biểu hiện phi thường cường thế, nếu như còn có người đột phá đến tông sư cảnh sau, còn mạnh mẽ hơn lưu tại chính mình ban đầu tông môn, như vậy, tinh điện bên trong đông đảo tông sư sẽ liên hợp lại đối phó ngươi. Đây cũng không phải là bất luận cái nào đơn độc thế lực có thể chống lại được. Cho nên Tinh điện tại chính mình quản lý quản hạt tất cả tu luyện người bên trong thế giới quyền lý tính, không thể nghi ngờ. Nếu như là biết tinh điện tồn tại, mỗi một cái tu luyện giả mục tiêu, sợ rằng cũng sẽ là tiến vào tinh điện bên trong. Bất kể là đang tu luyện tài nguyên bên trên, còn là hướng về phía tinh điện bên trong đông đảo tông sư cảnh tu luyện giả tồn tại, những thứ này cũng không phải còn lại tông môn có thể so sánh được. Mà kể cả thanh vân tông ở bên trong tông môn, mỗi một cái tông môn, nếu là có người tiến vào tinh điện, đều là một loại vinh quang. Bởi vì tiến vào tinh điện phương thức, chỉ có hai loại. Hãy cùng đại đa số tông môn, chúng truyền môn đệ tử đồng dạng, bằng vào bản thân nỗ lực thực lực đạt đến tông sư cảnh, tự nhiên có thể tiến vào tinh điện bên trong, ngoài ra, chính là như tiến vào tinh luyện tràng như vậy, biểu hiện ra đủ mạnh thiên phú, biểu hiện ra có thể đột phá đến tông sư cảnh tiềm lực, bị tinh điện ứng cử viên bên trong. Nhất thời, Phương Thiên Nam trước đó còn đang nghi ngờ, Thanh Vân Tông vì sao lại để ý như vậy, tiến đến tinh luyện tràng lịch luyện đệ tử, có hay không đối với tông môn tán thành cảm giác, lập tức liền hiểu ra lại đây. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lợi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 181, một đường hướng nam. Nếu như Phương Thiên Nam là tại Thanh Vân Tông, tấn cấp trở thành tông sư, như vậy, bất kể là Phương Thiên Nam đi tới chỗ nào, đối với Thanh Vân Tông tình cảm đều là mãnh liệt. Nếu như Phương Thiên Nam là tại trở thành tông môn nội môn đệ tử sau, sinh sống rất nhiều năm, giống như là một thẢ y y, cổ viêm nhiễm như vậy, cho dù là tại tham dự vào tinh luyện trang lịch luyện trong lúc, bị tinh điện chỗ tán thành, cuối cùng tiến vào tinh điện sau, cũng sẽ càng nhiều thiên hướng về Thanh Vân Tông phát triển sau này chỉ tại tinh điện quyết định, sau này di tắt thành phủ cận một vùng phân chia thế lực thời điểm, Phương Thiên Nam là có thể vì thành vân tông tranh thủ. Dù sao Phương trưởng lão cùng Vân trưởng lão cũng giải thích, tinh điện tạo thành, có rất mạnh chế độ đẳng cấp. Nếu như nói di tắt thành bên trong, quản lý từng cái cấm địa nhân viên phụ trách, là thuộc về tinh điện thành viên vòng ngoài, như vậy, những cái kêu binh lính thủ thành, thậm chí là đặc thủ khu giao dịch nhân viên phục vụ, có thể ngay cả thành viên vòng ngoài cũng không bằng. Mà tinh điện thành viên trọng yếu, cũng chỉ có tông sư cùng đệ tử. Nhưng phàm là bị tinh điện lựa chọn chúng đệ tử, đều cũng có rất lớn cơ hội đột phá đến tông sư cảnh đấy. Nếu không, như là tiến vào tinh luyện tràng như vậy lịch lãm rèn luyện lời, tinh điện cũng không hội quy định, chỉ có đa thức tỉnh năng lực nhật biết, linh giác hay hoặc giả là đã thức tỉnh pháp tướng nhân nguyên cảnh chân nhân mới có thể tham dự. Với bản thân thiết lập dưới ngưỡng cửa, cũng đủ để ngăn trở lên tới hàng ngàn hàng vạn phổ thông tu luyện giả. Nếu như dựa theo phương trưởng lão nói, Thanh Vân Tông, lần này là số may, mới đã có được ba cái danh ngạch, nhưng là Bách Hải Tông, thái hành bang hai cái này tông môn, nhưng là liền một cái danh nghịch đều không có đấy. Mà mặc dù là Thanh tông, tại quá khứ hai lần tinh luyện chàng mở ra thời điểm, cũng đều là một cái thành viên đều không có. Đương nhiên Phương Thiên Nam liền hỏi tham một câu, "Lẽ nào Phương trưởng lão cùng Vân trưởng lão đều không có tham dự qua tinh luyện trưởng lịch lãm giải luyện? Chúng ta tự nhiên là không có cơ hội đó đấy." Vân trưởng lão hay còn nở nụ cười, lại quay đầu liếc nhìn Phương trưởng lão, nói ra, "Ta linh giác thức tỉnh thời gian tương đối sớm một ít, nhưng cũng chỉ là đối lập sớm một ít, hồi đó, tuy rằng ta còn tại nhân nguyên cảnh cảnh giới, nhưng là tuổi bên trên đã là 27, 28 tuổi rồi. Đợi được tinh luyện trưởng mở ra thời điểm, tuổi bên trên liền vượt qua. Chỉ có thể nói là, tiếc nuối đi." Vân trưởng lão nói tới chỗ này, dừng một chút, mới nói tiếp, mà Phương trưởng lão, liền dứt khoát là tại 30 tuổi sau này, đột phá đến địa nguyên cảnh, mới phát giác tỉnh linh giác. Chẳng trách, Phương Thiên Nam nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Trong nội tâm, Phương Thiên Nam ngược lại là không tránh được lại lần nữa cảm thán lên, linh giác thức tỉnh, là cỡ nào ngẫu nhiên, cũng là cỡ nào hiếm lạ. Bất quá, nói đến, tông chủ của chúng ta, ban đầu nhưng là tham dự qua tinh luyện trưởng thí lần đấy. Vân trưởng lão bỗng nhiên có ý riêng đạo một câu, chỉ là, chỉ là cái gì? Phương Thiên Nam tò mò hỏi. Ha ha, xem tông chủ, trước mắt hay là chúng ta thành viên tông, tông chủ, chẳng phải sẽ biết? Phương trưởng lão trên mặt quái dị nợ nụ cười, tựa hồ có mấy phần chế nhạo, cũng tựa hồ có mong đợi. Ma Phương Thiên Nam cũng là nhìn Vân trưởng lão cùng Phương trưởng lão hai người, trong nội tâm bình thường trở lại không ít. "Yên tâm đi, ta từ bước vào Thanh Vân trấn hồi đó lên, coi như là thành vân tông người." Phương Thiên Nam nghiêm túc nói ra, "Ban đầu, tại đệ tử bình thường giai đoạn, như vậy gian khổ, ta đều gắng vượt qua, mà sau, cũng là nhận lấy Phương trưởng lão đám người trợ giúp, mới từng bước một đi tới, nơi này có ta trưởng thành dấu chân, cũng có ta lưu lại mồ hôi, không dễ như vậy liền quên đấy." Nói xong, nói xong Phương Thiên Nam ngược lại là ngay cả mình đều theo bản năng lắc đầu, trong ánh mắt có không nói hết phức tạp. Đợi được Vân trưởng lão cùng Phương trưởng lão hai người rời khai, Phương Thiên Nam vẫn là ngồi tại chỗ mình ở lộ 1, nhìn hướng cửa ra vào cảnh tượng. Từ góc độ này, không nhìn thấy Lô Du nơi ở, cũng không nhìn thấy Trần Diễn chỗ ở, nhưng là, Phương Thiên Nam cho dù là không thông qua xem, cũng có thể biết, lúc này Trần Diễn tự nhiên là tại hang hái trong tu luyện, mau sớm quen thuộc nhân nguyên cảnh chân nhân cảnh giới này tất cả. Mà Lô Du, phải là đi nội môn thi đấu trường diện thượng, tham gia náo nhiệt chứ. Dù sao, dù Lô Du tỉnh tỉnh, muốn nàng yên tính, du rảnh rỗi là không quá dễ dàng đấy. Trong đầu, Phương Thiên Nam không ngừng nhớ lại, chính mình đi tới Thanh Vân trấn sau trải qua từng hình ảnh. Tuy rằng, Thanh Vân tông cao tầng, đối với Phương Thiên Nam phải chẳng đối với tông môn có quá mạnh mẽ nhận thức đồng cảm, vẫn tồn tại nghi hoặc. Nhưng là, Phương Thiên Nam chính mình cũng là rất rõ ràng, không nói Phương trưởng lão ban đầu tại U Minh Sơn mạch bên trong, dành cho tiến vào truyền thừa động thiên cơ hội, chỉ là Thanh Vân tông bên trong, Phương Thiên Nam chỗ kết bạn những người kia, Lô Du, Tiêu Nhược, Địch Kiến Minh, Cổ Tiểu Phàm, cũng đủ để cho Phương thiên Nam đem Thanh Vân tông làm vị mình rượi vào rồi. Cho dù là đối mặt với ba đại tông môn chín tên địa nguyên cảnh trưởng lão tiêu trừ thời điểm, Phương Thiên Nam lúc đó chẳng phải như vậy tâm thái sao? Nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng, nợ nụ cười, Phương Thiên Nam ngược lại là mong đợi lên, sắp đến tinh luyện trưởng lịch lãm diễn luyện. Vân trưởng lão, Phương trưởng lão cuối cùng nhắc tới tông chủ Mục Thanh Sơn cũng tham dự qua như vậy lịch lãm diễn luyện, không phải là muốn nói cho Phương Thiên Nam có thể tiến vào tinh lựa chẳng, cùng có thể được tinh điện coi trọng, thu làm đệ tử, là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Mà người sau, so với người trước mà nói, còn muốn khó khăn bên trên rất nhiều. Cũng không phải sở hữu năm giữ đột phá tông sư cảnh thiên phú tu luyện giả đều sẽ bị tinh điện coi trọng. Giống như là 28 tuổi đã thức tỉnh linh giác, lại bỏ lỡ tinh điện mở ra thời gian vân trường lão, giống như là Thanh Vân Tông tông chủ mục Thanh Sơn tham gia tinh luyện trường lịch lẫm rèn luyện cuối cùng thất vọng mà về, thậm chí còn có cái nào vẹn vẹn rựa vào tông môn thực lực cùng với bản thân nỗ lực, mà đột phá đến tông sư cảnh đám người tu luyện, chẳng lẽ nói, những người này thiên phú cũng không đủ tốt. Nhưng là, có thể được tinh điện thu nhận làm đệ tử, liền nhất định là đột phá đến tông sư cảnh xác suất cao nhất. Cái nào một tên tu luyện giả không khát vọng mình có thể đột phá đến tông sư cảnh Thanh Vân Tông tông chủ Mục Thanh Sơn không hề từ bỏ, thậm chí còn dần dần đã mò tới tông sư cảnh ngõ cửa, tuy rằng tại thần thông hệ thống bên trên cũng không niệm tin quá lớn, nhưng là, tốt xấu đối với thần thức phương diện này, biểu hiện ra rất tốt thế. Mà Phương trưởng lão, Vân trưởng lão như vậy, cho dù là tông môn sự vật nhiều hơn nữa, thông qua hai lần Phương Thiên Nam cùng tông chủ ở đây nói chuyện, cũng có thể nhìn ra, hai người bọn họ đồng dạng không hề từ bỏ. Như vậy, Phương Thiên Nam tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Không là những người khác, chỉ là vì mình, Phương Thiên Nam cũng sẽ không bỏ qua. Trong đầu, rất tự nhiên lần nữa tránh hiện ra, cha mẹ nuôi trước khi Lâm Trùng cảnh tự đó Lần này, không quản thời khắc cuối cùng, cái tia một đạo tia sáng chói mắt, là cỡ nào cường thế, cái tia con sóng lớn màu trắng, là cỡ nào ngập trời, Phương Thiên Nam bỗng nhiên cũng cảm giác được nội tâm của mình bên trong, nhiều hơn một phần chắc chắc, nhiều hơn một phần an bình. Thanh Vân Tông nội môn cuối năm thi đấu, sắp đi tới nhất thời điểm cao triều, Phương Thiên Nam cũng là vào lúc này, đi theo Vân trưởng lão, đi tới Thanh Vân Tông Sơn môn một tòa hẻo lánh trên nọ núi. Tại Phương Thiên Nam trước đó đã đi tới, còn có một thải y đi cùng cổ viêm nhiễm. Ba người lẫn nhau đánh giá một chút, ánh mắt không có vô cùng kinh ngạc, cũng không có quá nhiều suy đoán, trái lại Mơ Hồ còn có một loại giữa lẫn nhau của Vũ. Đây là Phương tiên Nam cùng Cổ Viêm Nhiễm từ khi truyền thừa động tiên sau, lần thứ nhất gặp nhau, mà cùng một thải y y, cũng là lần đó thanh mục lâm phân biệt sau hồi thứ nhất gặp nhau. Bất quá, Phương Thiên Nam vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Vân Tông Băng Hàn song xu đứng chung một chỗ. Một thải y y, vẫn là một thân rộng dãi trường bào màu đen, còn che lại màu đen khăn che mặt, cả người, ưu dương như là quấn ở một tầng màu đen thần bí bên trong, khiến người ta không nhìn ra chân thực. Phương Thiên Nam đến nay phòng đoán không ra một thái y y thực tới, gần là đối với với một thái y y năng lực nhạy biết, có một cái phiến diện hiểu rõ. Dù sao tả ra một thải ý vì kiểm tra Phương Thiên Nam năng lực nhận biết, đã từng điều động qua lực cảm giác của mình tới áp bức qua Phương Thiên Nam. Nhưng là, đối mặt với Cổ Viêm Nhiễm, Phương Thiên Nam như cũng không rõ ràng đối phương thực lực cụ thể. Phương Thiên Nam chỉ là biết đối phương, tại truyền thừa Động Thiên bên trong, có chiến thắng qua nhân nguyên cảnh đỉnh phong cự thạch khôi lỗi chiến lực. Dùng Cổ Viêm Nhiễm lời nói tới nói, chính là đánh tan đánh tan cự thạch khôi lỗi. Ngoài ra, đối với Cổ Viêm Nhiễm sau đó cảm lộ đến truyền thừa Động Thiên bên trong tin tức, không biết gì cả. Trước mắt hai người này, một người đã thức tỉnh năng lực nhận biết, một người đã thức tỉnh phát tướng. Phương Thiên Nam nhìn một chút, Vân trưởng lao lúc nào ly khai, Phương Thiên Nam cũng không biết, nhưng là, đối với ở trước mắt hai người này, Phương Thiên Nam ngược lại là phát hiện một cái điểm giống nhau. Nếu như chỉ là đứng yên tĩnh, cho dù là được gọi là băng hỏa song tu, hai người tại khí chất bên trên, vẫn có một ít chỗ tương đồng đấy. Đều đang tương đối lành lạnh. Một thải y thì càng nhiều hơn là thân bí, liền dung mạo đều ẩn giấu đi, vóc người gì gì đó, thì càng không muốn nói nữa. Bởi vì thuộc tính băng duyên cớ, cả người tỏa ra một cố lãnh liệt khí tức, cũng là có thể lý giải đấy. Nhưng là, làm thuộc tính hỏa cổ viêm nhiễm, vậy mà cho người cảm giác vẫn tương đối thanh đạm, liền để Phương Tiên Nam cảm giác được có chút khó tin rồi. Chỉ có điều, cổ Viêm Nhiễm nhất quán đều là biểu hiện như vậy. Bất kể là vẻ mặt nàng, vẫn là vóc người, trên dung nhan, cỡ nào làm người khác chú ý, giỏi nhất phản ứng ra nàng tức giận chết, đều là loại kia nhàn nhạt chính giữa chạy nước đi ra cổ điện phi tức. Gần giống như nàng như vậy đứng, người có thể thấy rõ ràng, lại như cũ có loại chạm không tới cảm giác, gần ngay trước mắt, xa cuối chân trời. Rất là mâu thuẫn cảm thấy, lại bị cổ Viêm Nhiễm rất tốt cuốn hợp đến cùng một chỗ, không có chút nào làm bộ, một chút đều không miễn cưỡng. Theo bản năng, Phương Tiên Nam liền cười khổ lắc lắc đầu. Nghĩ đến thời gian sau này bên trong, chỉ sợ cũng phải cùng hai vị này cùng một chỗ đã trải qua, Phương Thiên Nam trong nội tâm, trái lại là không có sinh ra bao nhiêu mừng rỡ tới. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam phát hiện, cổ viêm nhiễm biểu hiện, tựa hồ là hơi có một chút biến hóa. Ngay sau đó, một Thải Y cùng Phương Thiên Nam đều cảm thấy được có người sau lưng đi tới. Tốc độ rất nhanh, khí tức biến ảo không định. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Cương đọc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 182, Tinh Tuyển. Phương Thiên Nam một nhóm bốn người, một đường hướng về phía Nam đi tới. Nguyên bản trong dự tính, Phương Thiên Nam còn coi chính mình bốn người phải đi hướng Di Tắt Thành, dù sao, Tinh Luyện Trưởng sở Lý mới là thuộc về Tinh Điện Thế Lực, mà đến Phương Thiên Nam hiểu rõ đến xem, hắn biết cùng Tinh Điện có liên quan thế lực, cũng đều là tại Di Tắt Thành bên trong. Nhưng là, có chút ra ngoài Phương Thiên Nam dự liệu chính là, cho dù là bốn người đã trải qua Di Tất Thành, vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Đi ở Phương Thiên Nam bên người, tự nhiên là một thái y cùng cổ viên nhiễm. Mà lần này rất đầu cũng không phải Phương Thiên Nam quen thuộc Vân trưởng lão hay hoặc giả là Phương trưởng lão, trái lại là Phương Thiên Nam trước đó chưa từng thấy qua Thanh Vân Tông một tên thái thượng trưởng lão. Hồi tưởng lên, lúc đó còn tại Thanh Vân Tông bên trong trên ngọn núi, Phương Thiên Nam bỗng nhiên cảm ứng được có người đến gần thời điểm, còn sinh ra một chút phòng bị khí tức, ngược lại là một thải y cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người lộ ra hiểu rõ vẻ mặt, Phương Thiên Nam tâm trạng bên trong không tránh được chính là một trận cười khổ. Hay là, đối với Thanh Vân Tông tới nói, thật sự của mình hiểu rõ không nhiều, cũng khó trách tông đang tranh thủ Phương Thiên Nam đi hướng thời điểm, sẽ có không ít nghi ngờ đi. Mà tên này Thanh Vân tông thái thượng trưởng Hoa Bạch là một gã thiên nguyên cảnh chân nhân. Dùng Phương Thiên Nam thực lực trước mắt, tự nhiên không có cách nào tới so sánh Bạch trưởng lão cùng tông chủ Mục Thanh Sơn tầm đó ai mạnh ai yếu, nhưng là, Phương Thiên Nam có thể suy đoán ra, tông môn sở dĩ lần này sẽ an bài một tên thiên nguyên cảnh chân nhân đến đội, càng nhiều hơn, vẫn là xuất phát từ đường sá an toàn cân nhắc. Thái Hành Bang, Bích Hải tông người, lần này liền một cái chúng cử tinh luyện trưởng tư cách đệ tử đều không có, nếu như nói, Thanh Vân tông đương nhiên lên người đệ tử, có thể tham bên trong, mà sẽ không, có tị tâm tư, đó là không có khả năng. Có thể nói Tuy rằng tham gia tinh luyện trang lịch lãng luyện, cũng không biểu hiện những đệ tử này, liền nhất định sẽ tiến vào tinh điện bên trong. Nhưng cũng tại tinh anh nhất đệ tử giai tầng bên trong, phản ứng ra một cái tông môn tương lai tiềm lực. Chỉ ít tại trên một điểm này, Thanh Vân Tông đã đi ở còn lại tông môn hàng đầu. Bạch trưởng lão, đây chính là chúng ta muốn phía trước địa phương. Khi bốn người liên tục đi tới trường 10 ngày, cuối cùng đến một nơi cạnh biển thời điểm, bất kể là một thải y y, Cổ Viêm Nhiễm hai người, vẫn là phương Thiên Nam, trên mặt đều toát ra một ít thần sắc quái dị. Đúng vậy, chính là chỗ này. Bạch trưởng lão dọc theo đường đi, hiếm thấy mở miệng nói chuyện. Phương Thiên Nam ba người cũng cơ bản hiểu rõ Bạch Trưởng Lao tính cách, trên căn bản là tương đối trầm mặc. Nếu như không phải cần thiết giải thích, Bạch Trưởng lão đều là mắt lạnh mà trông đỡ. Ngược lại là Phương Thiên Nam phát hiện một chi tiết, cái kia chính là, cho dù là đang chạy vội trong quá trình, Bạch Trưởng Lao thân là thiên nguyên cảnh chân nhân, vậy mà đã ở thời thời khắc khắc điều tức tu luyện. Kể từ đó, bất kể là Phương Thiên Nam, vẫn là một thải y địa, cổ viêm nhiễm mấy người, dọc theo đường đi cũng đều tận lực bất nói nhiều tu luyện. Một đường đi tới, Phương Thiên Nam cảm giác được thụ ích lương đa. Bạch Trưởng lão cơ hồ là khống chế toàn bộ đội tốc độ đi tới nhưng cũng chiếu cố đến phía sau ba người thực lực, luôn có thể tại thích hợp thời điểm, tìm được một cái phù hợp điểm, để cho ba người một bên chạy đi một bên điều tức quá trình, đạt đến một loại tiến lên dần dần trạng thái. Tại đến vùng biển này trước mặt thời điểm, Phương Thiên Nam ba người thể nội chân nguyên. Vậy mà không có chút nào yếu bớt, trái lại mơ hồ có một loại dịu dàng cảm giác. Tựa hồ là trước đó hơn 10 ngày chạy đi, tựu như cùng là tại bế quan tu luyện bên trong vượt qua đồng dạng. Nghiên đầu liếc nhìn như cũ nhắm mắt trầm tư trưởng lão, Phương Thiên Nam tâm trạng bên trong tầng khái, hay là, đây mới là một tên chăm chú với con đường tu luyện tu luyện giả đi. Chính là bởi vì có thái độ như vậy, mới có thể tại Thanh Vân Tông đến Tiên Nguyên cảnh chân nhân cấp bậc này. Mà loại này nỗ lực, lại làm sao không phải là Thanh Vân Tông? Tại Phương Thiên Nam đám người tiến vào tinh luyện tràng trước đó, muốn cuối cùng lan truyền cho ba người biết đây. Có lúc, lời nói đến mức quá rõ, phản mà sẽ không khiến cho coi trọng của người khác. Loại này hoàn toàn dùng bản thân hành vi chuẩn tắc làm chủ, để cho người khác tự chủ đi khai thác đến cảm ngộ, mới là giỏi nhất thâm nhập lòng người. Quay đầu lại coi lại mắt một thải y đi cùng Cổ Viêm Nhiễm, hai người trên mặt, tựa hồ cũng có một chút vẻ suy tư, Phương Thiên Nam càng là cảm giác được, tên này Bạch trưởng lão không đơn giản chỗ. Cánh biển gió rất lớn. Một thải y giáo bào màu đen, tại gió nhỏ khẽ đập dưới, không ngừng che kín nàng thân thể. Bởi vì mấy người đều là đối mặt với biển rộng, Phương Thiên Nam ngẫu nhiên liếc đi qua trong ánh mắt, có thể nhìn thấy, kỳ thực, tại rộng dãi hắc bảo che lấp dưới, một thải y liềng vóc người, đồng dạng là đường cong lạ lùng đấy. Mà sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp kéo tới, lại nhanh chóng tối lui. Thời gian trôi qua, tại nước biển lặp lại dung chuyển bên trong, biến hóa khiến người ta không thể dự đoán. Ước chừng là gần nửa ngày thời gian sau, nơi này cách biển, vậy mà lại tới nữa rồi hai tên tu luyện giả. Cùng Phương Thiên Nam bốn người tình huống có chút tương tự, cũng là lao dấn tuổi trẻ lấy Bạch trưởng lao hướng về phía tên kia lớn tuổi chính là lao giả, nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, sau, không có lẫn nhau giới thiệu, cũng không có lẫn nhau nhằm vào, ánh mắt của hai người đều sâu xa, nhìn hướng rộng lớn hải vực. Ngược lại là vừa phía trước tên kia người thanh niên trẻ, nhìn Phương Thiên Nam ba người, khỏe miệng rất ôn hòa khiên nhúc nhích một chút, cũng không quản dẫn đầu trưởng lao thái độ, đi tới Phương Thiên Nam bên người. Các người là cái nào tông môn? Đối Phương lời đơn giản nói bên trong, chăn đầy một vị thân thiết, ta là Thiên Huyễn tông Triệu Hằng, sau này trải qua, hay là mấy người chúng ta sẽ trở thành đồng minh tốt. Minh Hữu Phương Thiên Nam theo bản năng nhìn đối phương một chút, tương đối ánh mặt trời, cũng tương đối rõ rảo nam tử khí thức, khuôn mặt minh lãng, tràn đầy đường nét cảm giác, lông mày có chút đậm đặc, cả người hình thể thì là đối lập cao lớn, chỉ ít, so với Phương Thiên Nam cũng cao hơn ra nửa cái đầu. Nếu như chỉ là từ tuổi nhìn lên, ước chừng là 27-28 bộ dáng. Lẽ nào trưởng đối của các người, đều không cùng các người đã nói sao? Triệu Hằng nghe vậy, còn vô tình hay cố ý liếc nhìn Bạch trưởng lão. Phương Thiên Nam đồng dạng là liếc nhìn Bạch trưởng lão, sau đó, lại theo bản năng lắc đầu, lúc này mới giới thiệu chính mình nói, ta gọi Phương Nam, là thành viên đấy. Y "A a a, -a ngươi chính là Phương Thiên Nam." Triệu Hằng bỗng nhiên trận to hai mắt, nhìn Phương Thiên Nam, sau đó, lại tự hồ là phát hiện biểu hiện của mình có chút quá mức rồi một chút, lúc này mới nhanh chóng khôi phục sắc mặt. "Ngươi nghe nói qua ta?" Phương Thiên Nam sững sở. "Bất quá, rất nhanh nhớ tới, chính mình đã từng cùng Vô Lượng Tông cùng Ba Đại Tông môn góp mắc, cùng Triệu Hằng nhìn nhau." An ý nở nụ cười. Song Phương đều rõ ràng trong lòng, mà Phương Thiên Nam trước đó chưa từng nghe nói Thiên Huyết Tông, nghĩ đến, cũng là di tặc thành phụ cận cái nào đó đại một trong những thế lực rồi. Thiên Huyết đến, phản là một cái tín hiệu đồng dạng. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Phương Thiên Nam mấy người vị trí cạnh biển, lại tới nữa rồi hai nhóm người viên. Một người trong đó, cùng Triệu hàng vị trí Thiên Huyền Tông đồng dạng, là một gã trưởng lao dẫn một tên đệ tử. Mà một phe khác thì là một gã trưởng lão, dẫn một nam một nữ hai tên đệ tử. Đến cạnh biển nơi này sau, phản phất mọi người đều rất có hiểu ngầm tựa như trong tông môn các đệ tử. Vậy tụ tập cùng một chỗ, các trưởng lao đứng ở một nơi. Cổ Viêm Nhiễm, một thải y y hai người, tính cách vấn đề, cũng không quen giao tiếp, mà Phương Thiên Nam, đối mặt với người xa lạ, lại gặp phải hoàn toàn mới tinh luyện chàng thí luyện khiêu chiến. Tự nhiên cũng không hội chủ động đi đến cùng đối phương nhận thức, chỉ là lẫn nhau gật cái đầu, ý chào một cái, ngược lại là triệu hàng tồn tại, để cho bảy người tầm đó rất nhanh đều biết lẫn nhau. Chỉ ít, từ danh tự bên trên, từ tương ứng trên tông môn, mọi người đều có bước đầu hiểu rõ. Mục Trường Thiên, cả người tiểu dường như là một thanh trường kiếm sắc bén, chỉ là đứng ở đó một bên, cũng là làm cho người ta dư lộ hết ra sự sắc bén cảm giác, mà hắn sở thuộc tông môn, chính là tới gần gì tắt thành thiết kiếm môn. Có hai người đệ tử cùng đi, là Ngọa Long Cốc. Phương Thiên Nam trước đó cũng chưa từng nghe nói, nữ tên là Trang Mỹ Uyên, tuổi tác hơi lớn một chút. Dùng chính cô ta thuyết pháp, chính là đổi tới 30 tuổi trước đó chuyến xe cuối, mà đồng hành sư đệ, tuy rằng so với nàng tuổi hơi nhỏ hơn, nhưng cũng là tương đối mà nói đấy. Cùng Phương Thiên Nam, Cổ Viêm Nhiễm so với, tự nhiên lại phải lớn hơn bên trên vài tuổi. Tên gọi Ngô Khải Bân. Nói cho cùng, ngoại trừ Phương Thiên Nam bên ngoài, còn lại trong 6 người đều là tại 20 đến 30 tuổi tầm đó thanh niên. Mặc dù là Phương Thiên Nam, dựa theo số tuổi tới coi là, cũng là 19 tuổi, miễn cưỡng có thể tiến vào 20 tuổi hàng ngũ. Là lấy, 7 người tầm đó, cũng không có lộ ra quá mức xa lạ nhưng cũng không đến nỗi liền lẫn nhau trao đổi từng người nội tình. Ngoại trừ một thải ý kia như vậy, thuộc tính băng tiên phú, biểu hiện ra bản thân đối với chuyện phiếm không nóng lỏng, còn lại người bao nhiêu có thể nói lên vài câu. Đặc biệt là Triệu Hằng, còn phản phất rất có kinh tự như cùng mọi người giản thuận liên quan tới tinh luyện trưởng lịch lãm giàn luyện. Đến lúc này, Phương Thiên Nam ngược lại cũng có thể suy nghĩ ra một ít ý vị tới. Chỉ là từ trước mắt trình diện bảy tên thành viên thân phận đến xem, hiển nhiên đều là di tắt thành phụ cận thế lực bên trong, đạt được tinh luyện trưởng luyện tư cách. Hơn nữa, Phương Thiên Nam dọc theo đường đi hướng nam Cơ hội là đi ngang qua cái này mang tu luyện thế lực phạm vi, đi tới nhất là phía Nam Hải vực. Mà triệu hằng cái gọi là minh hữu hai chữ, chỉ sợ sẽ là đối tượng di tắt thành thế lực chúng quanh bên ngoài tu luyện giả thế giới mà nói đi. Quả nhiên, liền ở trên bầu trời Thái Dương, mơ hồ hạ xuống phía Tây, thời gian lặng yên đi tới hoàng hôn thời điểm, nơi xa trên mặt biển, đã tới một chiếc thuyền. Mà khi chiếc thuyền này thật đi tới phương Thiên Nam đám người trước mặt thời điểm, phương Thiên Nam vẫn có thể cảm giác được chính mình chấn động. Lớn, rất lớn, lớn vô cùng. Phản là một cái rất nhỏ điểm, từ đằng xa không ngừng áp sát, dần dần tăng lớn thậm chí đến cuối cùng phả vào mặt, loại kêu mang theo sóng biển phí tức, đột nhiên đến cảm giác, quả thực là để cho Phương Thiên Nam hơi kinh ngạc đến đến rồi. Tinh truyền đến rồi. Bạch trưởng lão vào lúc này, quay đầu lại nhìn Phương Thiên Nam ba người một chút, nói ra, kế tiếp, liền dựa vào chính các ngươi. Tông chủ có lời, an toàn là số 1. Ba người các ngươi, rất linh hội đi. Sau đó, Thiên Huy Tông, Thiết kế môn, Ngọa Long cốc các trưởng lão, cũng là đối với mình môn hạ đệ tử, dặn dò vài câu. Đột nhiên, từ trên tinh truyền, dâng lên một cỗ cơ hồ muốn cho cúng bái khí thế, cùng lúc đó, một tên trưởng bạo màu tím người đàn ông trung niên đứng ở bong thuyền trên, nhìn hướng bờ biển. Tông sư, không biết gì gì đó, Phương Thiên Nam trong đầu, trong nháy mắt thoáng hiện qua danh từ này. Cũng chỉ có tông sư mới có thể tỏa ra như thế khí thế mạnh mẽ đi. Phải biết, Phương Thiên Nam từng bí mật quan sát qua, bất kể là Thiên Huyết Tông, vẫn là thiết Kiếm môn, trước để đưa tiên trường ngôi, nhưng cũng là có thiên nguyên cảnh chân nhân tu vi. Điểm này, phản phất mỗi một cái tông môn đều tràn đầy hiểu ngầm đồng dạng. Bất quá, cân nhắc đến người trên tinh thuyền, là một gã sư, chỉ là thật ra thực lực tu vi bên trên thân phận, cũng sắp thực là đáng giá mỗi một cái môn, thận trọng như thế đối xử cho dù là gặp mặt một lần, nhìn một chút, không có nhất định thực lực làm làm trụ cột, cũng là tuyệt nhiên không có như vậy tất yếu. Hay là, tại không hiểu thực lực mới là hết thể tu luyện giả thế giới người bình thường xem ra, vào lúc này, tên này trường bảo mẫu tím tông sư, đột nhiên tán mát ra khí thế, yêu cầu bốn tên thiên nguyên cảnh chân nhân cùng chung chống đỡ, là một loại coi thường hay hoặc là khiêu khích hành vi, nhưng là, liền bạch trưởng lao ở bên trong bốn tên thiên nguyên cảnh chân nhân xem ra, có thể khoảng cách gần, cảm thụ tông sư cảnh mạnh mẽ, cùng với tông sư khí thế, đối với bọn hắn còn đang lục lọi đi. Tới con đường tu luyện, lại có không có gì sánh kịp ý nghĩa. Chỉ là như vậy một lần hài hòa giang cơ, cũng đủ để cho bọn họ tại sau này trên con đường tu luyện thiếu đi rất nhiều đường vòng. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 183, trong biển yêu thú. Phương Thiên Nam thậm chí còn có thể đến, Thanh Vân Tông vì sao lại phái ra Bạch Trưởng lão tên này tiên nguyên chân nhân trước hộ chính mình ba người, mà không phải sắp xếp tông chủ Mục Thanh Sơn? Chỉ ít, Mục Thanh Sơn đã từng tham dự qua tinh luyện trường lịch Lãm Chiến luyện, mặc dù là tại rất lâu trước đó, nhưng là qua tiếp xúc tông sư cảnh tu luyện giả cảnh ngộ, nhưng nhất định sẽ không bị lãng quên. Mà đối với Bạch trưởng lão tới nói, cái này một cơ hội duy nhất, mới là hiếm có nhất. Bạch trưởng lão làm Thanh Vân Tông Thái thượng trưởng lão, tu luyện tới thực lực trước mắt, dựa vào, tự nhiên là bản thân chăm chỉ, cùng với tông môn ủng hộ. Nhưng là, chưa từng thấy qua tông sư, đối với một tên tiên nguyên cảnh chân nhân mà nói, sư cảnh tất cả đều là chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Cho dù là nội tâm lại kiên định, theo lúc tu luyện quảng, càng ngày càng lâu dài, phần này kiên định Nếu là không có đồ vật gì đó, phía trước phát động một cái lời nói, nói không chừng, liền tại thời gian trôi qua bên trong dần dần trừ khử rồi. Di tắc thành một vùng chu vi tu luyện giả bên trong thế giới, vừa không có tông sư tồn tại, là lấy cùng tinh điện tiếp xúc, liền biến hóa đáng quý rồi. Trước đó, Phương Thiên Nam còn đang suy đoán, Thanh Vân Tông sắp xếp bạch trưởng lao đồng hành, làm như vậy là để bảo đảm trên đường đi an toàn, hơn nữa, loại này suy đoán, theo Thiên Huyết Tông, thiết kiếm môn cùng tông môn thiên nguyên cảnh chân nhân đến, phản là càng thêm chân thực đồng dạ. Nhưng là, khi trên tinh truyền, tông sư cảnh tu luyện giả, trong giây lát phát ra khí thế, cùng Bạch Trưởng lao mấy người, hình thành rất tốt đối lập, hơn nữa, lại dõng nhiên lui rút trở về, Song phương gần giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì đồng dạng, Phương Thiên Nam cũng là mới hiểu được. Dung Tinh Điện cương thế, cho dù là Bích Hải Tông, Thái Hành ba người, biết Phương Thiên Nam ba người phải đi hướng tinh luyện trưởng luyện luyện, sinh ra ra sao lòng kính thị, nhưng cũng không có cách nào đi ngăn cản đấy. Một khi Phương Thiên Nam đám người ở trên đường xảy ra điều gì phiền toái, như vậy, tốt nhất vẫn là cầu khẩn. Phiền báis phát sinh, cũng không phải tại ngươi tông môn quản lý quản hạt bên trong phạm vi đi. Từ xác định Phương Thiên Nam đám người có thể tham dự tinh luyện bắt đầu, Tựa hồ Phương Thiên Nam mấy người thân phận liền biến thành khả năng tinh điện thành viên. Chỉ là một loại ẩn bên trong khả năng mà thôi, hay là tinh điện nội bộ thành viên. Đối với Phương Thiên Nam, những người này sẽ không thái quá coi trọng, nhưng là, còn lại thế lực thì nhất định sẽ coi trọng. Đây mới là thuộc về tinh điện uy nghiêm. Mà lần này, trên tinh thuyền tông sư, đông nhiên sẽ đối với thiên nguyên cảnh chân nhân xuất thủ. Khả năng rất lớn, cũng là hướng về phía những thứ này thiên nguyên cảnh chân nhân, khả năng sẽ cho tinh điện vận chuyển mới đệ tử. Trong lúc nhất thời, tinh điện cường thế, cùng dụ dỗ thủ đoạn, ra khiến Phương Thiên Nam ấn tượng phi thường sâu sắc có cùng tông sư một phen đối lập sau khi trao đổi, Bạch trưởng lao đám người tự nhiên nhanh chóng tối lui, không có làm chút nào dừng lại. Mà Tinh truyền bóng truyền trên áo bảo màu tím tông sư, chắp hai tay sau lưng, nhìn hướng Phương Thiên Nam bảy người. Theo tầm mắt của hắn đi tới chỗ, Phương Thiên Nam cùng mỗi người đều là thận trọng đứng thẳng. Nửa ngày, quần áo áo bảo màu tím tông sư mới phất phất tay, trong khoảnh khắc, có người ló đầu ra tới, chào hỏi Phương Tiên Nam mấy người lên truyền. đến giờ phút này, Phương Thiên Nam bảy người mới bỗng nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, lần nhau liếc mắt nhìn. Rất có loại mồ hôi lạnh liên tục cảm giác. Tông sư cảnh tu lựa dạ, Đối với trước mắt Phương Thiên Nam đám người mà nói, quả thực là có rất lớn áp lực. Dù cho chỉ là ánh mắt quát nhìn, như cũ để cho Phương Thiên Nam đám người cảm giác được một loại tính thực chất áp bức. Bảy người lục tục lên tới tinh thuyền. Tiên đi mặc vào trường bào màu tím tông sư, đã biến mất ở bong thuyền trên. Mà trước kia bắt chuyện Phương Thiên Nam đám người lão giả, thì là dẫn linh Phương Thiên Nam bảy người đi tới một nơi khoang thuyền bên trong. Nơi này chính là các ngươi chuyến này đi xa chỗ ở. Lão giả trên mặt tràn lan ý cười, nói ra, nếu như bên ngoài gió êm sóng lặng thời điểm, các ngươi cũng có thể đi đến bong thuyền trên đi dạo, nhưng là trên biển đi nhất định là không an tĩnh, cho nên, cá nhân ta ý kiến, các ngươi vẫn là đợi ở chỗ này cho thỏa đáng. Thuyền lớn như vậy, lẽ nào ở trên biển đi còn sẽ có nguy hiểm? Triệu Hằng hơi nghi hoặc một chút đặt câu hỏi. Haha, ha. Lão giả khỏe miệng mấp máy, hay là, Triệu Hằng chân thực ý đồ là trên thuyền quẫn có tông sư tồn tại, chẳng lẽ cũng sẽ có nguy hiểm. Nhưng là, lão giả không có trực tiếp trả lời, mà là phản phất nói đến không liên hệ sự tình, ta nhớ được, bên trên một chuyến đồng dạng là tiếp cùng các ngươi tương tự người, đi tham gia tinh luyện chẳng thời điểm, đã có người bởi vì lên bổng đầu, mà không, có cuối cùng đến tinh luyện tráng. Nhất thời Triệu Hằng sắc mặt liền hơi đổi một chút, chỉ có bên trong khoang thuyền mới là an toàn nhất. Lao giả tiếp tục nói ra, "Mà khác, ta chỉ là trên tinh thuyền tôi tớ, có một số việc, không, có biện pháp cùng các ngươi giải thích, mỗi ngày ba bữa cơm sẽ có người đưa tới." "A, đúng rồi." Phản Phất là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng, người lao giả này đang chuẩn bị rời đi bước chân, ngừng lại, quay đầu nói ra, "Đi còn cần trải qua mấy nơi, đồng dạng là tiếp người, cho nên đại khái còn có thời gian hai tháng mới có thể tới mục đích." Sau, toàn bộ bên trong khoang thuyền cũng chỉ còn sót lại Phương Thiên Nam bảy người, hai mặt nhìn nhau. Rất hiển nhiên Trên này làm tôi tớ lao giả, bàn giao lời nói không nhiều, dọc theo người ra ngoài tin tức, nhưng đầy đủ Phương Thiên Nam đám người tiêu hóa một hồi rồi. Trên thuyền bất kỳ địa phương nào đều tràn đầy nguy hiểm, ngoại trừ lao giả vì mọi người an bài cái này khoan thuyền. Tại đến tinh luyện tràng trước đó, còn có chừng 2 tháng thời gian, biểu thị chuyến này đi xa, tựa hồ vừa mới bắt đầu. Bất quá, Phương Thiên Nam bảy người vị trí cái này khoan thuyền, phạm vi cũng đầy đủ lớn, ước chừng là có thể chứa chấp được hơn 10 người bộ dáng. Mỗi người đều sẽ có thuộc về mình một cái phòng đơn, tại đây chút phòng đơn cửa thì liên hợp thành một nơi tương đối rộng rãi phong khách nếu như không bài trừ không thể đi ra ngoài hạn chế lời nói nói không chừng như vậy nơi ở điểm đối với trên biển đi tới nói cũng không tệ lắm về phần tinh thuyền sẽ tiếp tục tại cái nào đó bên bờ biển ngừng các loại phương tiên nam đám người tự nhiên có thể lý giải đơn giản chính là còn có tương tự tham dự tinh luyện chàng thành viên yêu cầu nối liền tinh thuyền hơn nữa dùng phương tiên Nam đối với tinh thuyền quy mô tới suy đoán cho dù là tại phương tiên nam 7 người trước đó trên tinh thuyền khẳng định cũng có không ít tương tự tu luyện giả tồn tại mọi người tùy ý lẫn nhau quan sát im lặng không lên tiếng liền phân phối song từng người phong đơn dùng để nghỉ ngơi. Mặc dù nói, 7 người này đều là thuộc về Di Tặc Thành Phụ cận một vùng thế lực bên trong, đi ra đệ tử, nhưng là ở trước mắt như vậy không có người ngoại lai viên quấy rầy dưới tình huống, không đồng tông môn thành viên ở giữa ngăn cách, như cũ tồn tại. giống như là Phương tiên Nam, Cổ Viêm Nhiễm, một Thải Y Y, ba người phong đơn, là dính liền nhau. Trang Mỹ Lệ cùng Ngô Khải Bân hai người phong đơn, cũng lẫn nhau kể cùng một chỗ. Về phần Triệu Hằng, một Trường Tiên hai người thì lại độc lập tránh được lẫn nhau ở giữa theo sát. Trên đại thể, yêu cầu đoàn kết cùng một chỗ, cụ thể đến xem, lại chia làm làm một đoàn thể nhỏ, như vậy bảy người quan hệ thực là có chút phức tạp. Phương Thiên Nam nhún vai một cái, thật dài thở ra một hơi. Tất cả chuyện tiếp theo đều là không biết, mà đối với như vậy không biết, ngoại trừ Tiểu Tâm cẩn thận đi đối mặt bên ngoài, cũng còn tồn tại càng nhiều mong đợi hơn và phát triển hy vọng. Phương Thiên Nam bảy người, vị trí bên trong khoang thuyền, chỉ có đại sảnh một bên mới có một cái cửa sổ, nhìn thấy ngoài khoang thuyền biển rộng. Ngoài ra, Phương Thiên Nam cảm giác chính mình tiểu dường như là hoàn toàn tách biệt với thế gian đồng dạng, trải qua tối không ánh mặt trời sinh hoạt. Thời gian trôi qua, đều là tại yên tĩnh đả tọa điu tức đó. Tựa hồ là mỗi một cái lên truyền tu luyện lạ đều tại hết sức điều chỉnh trạng thái của mình, dùng thuận tiện tới mục đích sau, thể hiện ra năng lực của chính mình. Trong lúc, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được qua, tinh thuyền đình chỉ, tính tự ở nơi nào đó cạnh biển. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, Phương Thiên Nam cũng không thể nhìn thấy trên bờ biển tất cả, nhưng là có thể cảm giác được trên tinh thuyền người tông sư kia đi lên bô tàu, tản mát ra khí thế mạnh mẽ. Mỗi khi vào lúc này, bảy nội tâm của người bên trong đều sẽ sinh ra một chút cảm thái, lại có mới người cạnh tranh tham dự vào đi. Như thế, tinh thuyền đi đình chỉ 4, 5 lần sau, đột nhiên tại nào đó một buổi tối Phương Thiên Nam cũng cảm giác được một loại cơ hội là trước nay chưa có cảm giác đột ngột. Phương Thiên Nam lập tức đi tới bên trong đại sảnh. Cùng Phương Thiên Nam có đồng dạng cảm xúc, vẫn còn có 5 người. Mà ngoại trừ Cổ Viêm Nhiễm bên ngoài, đồng hành người chồng cũng đã đứng ở bên trong đại sảnh. Một thải y kia dừng một chút, chuyển mà tiến vào đến Cổ Viêm Nhiễm phòng đơn bên trong, đem Cổ Viêm Nhiễm cũng cho kéo ra ngoài. Phương Thiên Nam cũng là nhìn cảnh tượng này, tâm trạng có chút tối tự suy đoán. Đương nhiên, Phương Thiên Nam sẽ không nói ra, chỉ là ánh mắt tại còn lại người trên người, lặng lẽ quan sát. Mặc dù nói, có thể tiến vào tinh huyền, mọi người thực lực khẳng định đều là tại nhân môn cảnh, nhưng là, Phương Thiên Nam cũng là càng rõ ràng hơn, trong những người này, có rất nhiều đã thức tỉnh năng lực nhận biết, có rất nhiều đã thức tỉnh pháp tướng đấy. Liền trước mắt tình huống này đến xem, ngoại trừ Cổ Viêm nhiễm bên ngoài, hay là, còn lại mọi người là thức tỉnh năng lực nhận biết đi. Bằng không thì, cũng sẽ không đều vào lúc này, xuất hiện ở bên trong đại sảnh rồi. Duy nhất nghi ngờ, chính là Ngọa Long Cốc trong hai người, hay là chỉ có một người là đã thức tỉnh năng lực nhận biết, hay hoặc là, có ai là đã thức tỉnh pháp tướng năng lực, trùng hợp, ngay vào lúc này đã sớm đứng ở trong đại sảnh. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam liền vô lực đi suy nghĩ những thứ này. Toàn bộ tinh thuyền, dĩ nhiên là đột nhiên dung chuyển một thoáng. Là loại này, phảng phất bị to lớn lực công kích, bắn cho đánh tới cảm xúc. Cùng lúc đó, một cô thuộc về tông sư khí thế, dùng tinh thuyền làm trung tâm, không ngừng khuyết tán ra tới. Cơ hội là trong nháy mắt, trên tinh thuyền không ít người, đều chỉnh tề hành động lên đồng dạng. Phương Thiên Nam đám người có thể cảm giác được chính là, tinh thuyền nguyên bản đi phương hướng, làm ra một ít sửa đổi rất nhỏ. Hào ào xôn xao, một trận tiếng vang. Có nước biển, rơi vào đến bong thuyền trên tung tóe lên tiếng nước, cũng có thân thể cao lớn, nhiên từ ngoài khơi khơi ra tiếng vang. Mà đang cửa sổ nơi quan sát triệu hằng, kinh ngạc nói một câu.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 Mạc Tiêu thâm nhập Vũ Minh Sơn mạch trình độ, gặp phải yêu thú cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Trong biển, tự nhiên cũng giống như vậy. Bên bờ biển, hay là trên thiếu sẽ xuất hiện yêu thú đấy. Nhưng là, một khi thâm nhập đến lớn biển, như vậy sẽ gặp phải ra sao yêu thú, lại không thể báo trước rồi. Tuyệt đại đa số tu luyện giả đều ngại ít xảy ra biển, càng không cần nói là phổ thông của chúng. Cho nên, biển, đối với phương thiên nam tới nói, vẫn là một mảnh thần bí khu vực. Phương Thiên Nam từ Thanh Vân Tông, đi tới Di Tắc thành phủ cận thế lực vùng cực nam thời điểm, cũng là càng chạy, lại càng phát ra cảm giác được tới gần bờ biển hoang vu. Bất kể là ai, đối với nhân vật bí ẩn, luôn là sẽ ở trong nội tâm có một loại không rõ sợ hãi, có thể làm cho Triệu Hằng đều kinh ngạc gọi ra yêu thú, sẽ là đơn giản yêu thú sao? Tựa hồn là tại trong chốc lát, tinh tuyển lẫn Lư, càng thêm rõ ràng. Phương Thiên Nam mấy người, đứng trong đại sảnh, đều cảm giác được chính mình có chút đứng không vững thân hình. Lớn như vậy thuyền, còn tồn tại tông sư thủ hộ, vậy mà vẫn có thể tại trong biển, như vậy lẫn Lư, bị trong biển yêu thú chớ công kích, Phương Thiên Nam bỗng nhiên nghĩ lại tới, tên kia dẫn bảy người tiến vào cái này khoang lão giả theo như lời nói tới, bong trên là rất nguy hiểm. Cái này nhưng thật là nguy hiểm. Cho dù là Phương Thiên Nam tạm thời không nhìn thấy bong thuyền trên tình huống, nhưng là chỉ là nghe được cái tiếng hào, hào hào nước biển, đụng nhau bong tàu tiếng vang, Phương Thiên Nam liền có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm nhận được, nếu như hắn lúc này đứng ở bong thuyền trên, dù cho vận chuyển trong cơ thể chân nguyên cũng không làm nên chuyện gì. Cho dù là muốn chiến đấu, nhưng là liền yêu thú thân thể đều tiếp xúc không đến. Lại như thế nào đi chiến đấu? Một loại cảm giác bất lực nhất thời liền tràn ngập Phương Thiên Nam toàn thân. Một khi tinh truyền một khi rơi vào đến trong nước biển, cái kia chính là trong biển yêu thú thế giới. Không riêng gì Phương Thiên Nam cảm giác được một vẻ hơi lạnh thấu xương, Triệu Hằng, Mộc Trường Thiên đáng người, cũng giống như thế. Bên trong khoang thuyền bầu không khí rất là ngột ngạt. Đồng dạng, cũng là an tĩnh dị thường. Mà ngoài khoang thuyền cảnh tượng, nhưng phản phất là có hoàn toàn bất đồng bầu không khí, loại kia dung chuyển cùng nhiệt liệt, cơ hội là một thế giới khác. Tư nghĩ, chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Lô Khải Bân nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Không cần. Trang Mỹ quên thản như nói. Ở vào thời điểm này, cho dù là đi ra, cũng không có chút nào tác dụng, ngược lại sẽ đem bản thân sa vào đến trong nguy hiểm. Mà phản Trang Mỹ Uyên cũng cho mọi người đã mang đến một chút khẳng định đồng dạng. Tất cả mọi người đều tại nghiêng thần lắng nghe, tình huống bên ngoài. Không biết bắt đầu từ khi nào, Triệu Hằng đã nhường ra cửa sổ vị trí. Bảy người vây quanh ở một nơi, thông qua nho nhỏ cửa sổ, nhìn hướng ngoài cửa sổ, truyền ở ngoài thế giới. Tuy rằng là tại buổi tối, nhưng là chống trải trên mặt biển, liền tại phương thiên nam mọi người chỗ quan sát cửa sổ bên ngoài, đột nhiên, đứng sừng sững như một tòa núi nhỏ màu trắng bóng dáng. Chỉ là từ bộ dáng đến xem, hình thái cũng không phải rất rõ ràng, khá giống là tuộc, đầu rất lớn, cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa thân thể cũng có rất nhiều chặng tay, dương nhanh múa đuốt, dị thương khủng bố, ngoài ra sẽ không có cái gì chi tiết quan sát, nhưng là, bóng đen động tác vẫn có thể rất tốt bị Phương Thiên Nam đám người chỗ quan sát được đấy. Đô nhiên, trên tinh tuyền lại dâng lên một cỗ thuộc về tông sư cảnh tu lệ giả, mới có khí thế. Hai tên tông sư, Phương Thiên Nam kinh ngạc, lẩm bẩm. Ngay sau đó, khoang thuyền một mặt khác, tựa hồ cũng chuyển tới một trận nổ vang. Phương Thiên Nam đám người vị trí tinh thuyền, lại một trận mãnh liệt dung chuyển kéo tới. Cùng lúc đó, nguyên bản an tĩnh bầu trời, đột nhiên xẹt qua một đạo chói mắt chớp giật. Ầm. Bầu trời Phản phất cũng không chịu đựng nổi, tinh truyền vị trí vùng này, đột nhiên biểu hiện ra rung chuyển, mà dứt khoát tham dự đi vào. Ao ào, ào xôn sao tiếng vang, ngày càng rõ ràng. Phương Thiên Nam biết, đây là trời mưa. Lúc trước, nước biển xung kích đến bong tàu tiếng vang, cơ hồ cũng bị tiếng mưa rơi cho hoàn toàn nhân chìm. Theo bản năng, Phương Thiên Nam như cũng tập trung vào cửa sổ ở ngoài cái kia bạch sắc khổng lồ quái vật. Nó một mực tại trên mặt biển, tuy rằng dương nhanh múa vước, nhưng không có trực tiếp hướng về phía tinh truyền tới tiến hành công kích. Hay là, có một tên tông sư cảnh tu luyện giả, cùng nó đối lập nguyên nhân, nhưng là Phương Thiên Nam cũng sẽ không cảm thấy, vẹn vẹn chính là đơn giản như vậy. Theo, lại một tia chốc sẽ qua. Phương Thiên Nam cuối cùng nhìn rõ ràng, ở đằng kia đoàn bạch sắc quái vật trên mặt, dĩ nhiên là hiện lên một vẹn nụ cười. Yêu Thú cũng sẽ cười. Phương Thiên Nam theo bản năng muốn lắc đầu, đem ý nghĩ này vứt ra náo hải, nhưng là, cái kia mọc đầy màu trắng xúc tu môi, cái kia nứt ra khỏe miệng, cùng với nhìn về phía Tinh Tuyển, tân nhắc ánh mắt, chỉ là trong náy mắt, liền sâu sắc khắc sâu vào đến Phương Thiên Nam trong đầu. Đây là yêu thú sao? Chen. Một tiếng, phất là có lớn lên kiếm xuất vỏ đồng dạng, một cỗ kinh thiên khí thế, từ trên Tinh thuyền đột nhiên bay lên trời cao. Chiến đấu bắt đầu rồi. Triệu hàng hưng phấn nắm một thoáng năm đấm, phản phất là nhìn thấy bên trong khoang truyền mấy người, có ai là nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, Triệu hàng lên tiếng, nợ nụ cười, nói ra, "Tông sư a, trực tiếp đi ra ngoài, chiến đấu." Ao ào, ào xôn xao, Phương Thiên Nam hướng về phía cửa sổ vị trí liếc mắt nhìn. Đoàn kia bạch sắc quái vật, quả nhiên là vào thời khắc này, lần nữa đi vào đến trong nước biển. Mà cửa sổ ở ngoài thế giới, ngoại trừ mưa gió, một mảnh đen nhánh. Ngay sau đó, phản phất là hưởng ứng Triệu Hằng suy đoán đồng dạng, lại có một cỗ kinh thiên phi tức, đột nhiên lên tới giữa không trung. Trên tinh quyển có người ở gieo họ, lái thuyền, lái thuyền, hết tốc độ tiến về phía trước. Cái kia kịch liệt thanh âm, tại mưa gió trong buổi tối, là như vậy dùng chuyển, khuyết tán ra khí tức, là như vậy khiến người ta lo lắng, tựu như cùng lúc này tình thuyền đồng dạng, tại trong biển rộng, giống như một chiếc thuyền con, dần dần đi. Phương Thiên Nam cảm giác, thấp tư của chính mình có chút xuất thần. Cho dù là tinh truyền tốc độ, càng lúc càng nhanh, Phương Thiên Nam chỗ đứng thẳng khoang thuyền, cũng dần dần vững vàng xuống, không hề chuyển, nghĩ đến, là đã lao ra khỏi cái kia phiến bị yêu thú tùy ngược đãi hải vực, nhưng là, ngoài cửa sổ mưa gió, vẫn còn tiếp tục. Chỉ là Tiếng mưa gió dần dần nhỏ. Tựa hồ là tại nào đó một cái thời khắc, đột nhiên đã có người rơi xuống bong thuyền trên tiếng vang chuyển đến. Cũng không phải nói, cái này tiếng vang rất lớn. Nhưng là, tại vừa đã trải qua một hồi yêu thú tập kích trên tinh thuyền Đông Đảo đệ tử trong nội tâm, lúc này bất luận cái gì vận động, đều đủ để kinh động nội tâm yên tĩnh. Sau lần đó, lại một cái yếu ớt tiếng vang loang thoáng truyền ra. Xa hơn sau, chính là một trận chắc chắc tiếng vang khuyết tán đi ra. Cũng không phải nói, thật sự có người đang gieo họ cái gì, mà là có trên tinh tôi tớ, phân biệt đi tới mỗi một chỗ bên trong khoang thuyền, hỏi thăm trước đó thời điểm chiến đấu. Có hay không cái gì tồi thương, hay hoặc giả là ngoài ý muốn. Đợi đến sắp trời không rõ thời điểm, Phương Thiên Nam liếc nhìn ngoài cửa sổ. Sau cơn mưa trời lại sáng, ban ngày trên mặt biển an tĩnh dị thường, phản phất không có một tia gợn sóng đầu dạng. Mà Phương Thiên Nam sững sờ nhìn ngoài khơi, ở bình tĩnh bề ngoài dưới mặt, lại che giấu bao nhiêu bí mật chứ? Trong biển yêu thú công kích, cũng không phải ngẫu nhiên. Bất kể là buổi tối hôm qua, vẫn là sau đó, Phương Thiên Nam đều kèm theo Tinh thuyền. đã trải qua rất nhiều. Chỉ là, như tối hôm qua như vậy, yêu cầu kinh động hai tên tông sư, toàn lực ứng phó, đứng ra chiến đấu cảnh tượng ngược lại là lại cũng chưa bao giờ gặp, đặc biệt là tông sư ra trận. Tinh thuyền hay còn phá vòng vây, đợi thêm đến tông sư trở về, như vậy trải qua, ít nhiều khiến người trên tinh thuyền. trong nội tâm có chút vắng vẻ. Nếu như tại tinh thuyền phá vòng vây trong quá trình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đây? Phương Thiên Nam suy nghĩ, thậm chí còn có thể lan tràn đến, hay là vùng biển này nguy hiểm, để cho tinh điện người cũng có kiêng rẻ, là lấy tinh luyện trang mở ra, mới là mỗi qua 5 năm mới có thể cử hành một lần chứ? Theo bản năng, Phương Thiên Nam lại cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Trên biển chiến đấu Trừ phi là thực lực của ngươi tu vi đã đạt đến cảnh giới tông sư, bằng không, đối mặt yêu thú thời điểm, hoặc là ngươi đứng ở trên thuyền, phòng thủ, hoặc là chính là sẽ có yêu thú ngấp đến, vọt thẳng đến trước mặt ngươi, cho ngươi giết, nếu không, đối với nhân loại tu luyện giả mà nói, đều sẽ có chút cảm giác vô lực. Thiếu hụt tấn công từ xa thủ đoạn sao? Phương Thiên Nam hoảng, hoảng hốt, hốt bên trong, trong đầu thoáng hiện ra vô lượng trung bóng giáng tới, cùng với ngay lúc đó ngục thanh sơn bằng vào đối với thần thức càng ngộ, mà khoảng cách xa hành kích ra chân nguyên. Tiếp tục thở dài, Phương Thiên Nam điều chỉnh tâm thái của chính mình, cảm giác tất cả những thứ này, đối với trước mắt chính mình tới nói, vẫn còn có chút xa Nói cho cùng, vẫn là thực lực tu vi bên trên chưa đủ. Mà trận này trên biển chiến đấu, không riêng gì cho Phương Thiên Nam đã mang đến rất nhiều suy nghĩ, cũng cho còn lại tham dự tinh luyện chàng lịch luyện các đệ tử, đã mang đến rất nhiều chấn động cùng suy tư. Đây là cùng trên mặt đất, tu luyện giả cùng giữa yêu thú với nhau chiến đấu, hoàn toàn khác nhau tình cảnh. Bất kể là trong biển yêu thú hình thái, thủ đoạn công kích là cỡ nào cái gì, vẫn là những thứ này yêu thú mạnh mẽ, cùng với ỷ vào biển sâu thiên nhiên ưu thế, khiến người ta rất khó đi phòng đoán, so sánh thực lực của hai bên, chỉ là biển rộng bản thân biến hóa thất thường cũng đủ để cho sở hữu thực lực thấp kém tu luyện giả, cảm giác được một chút sợ hãi rồi. Bởi vậy, cũng sẽ có càng nhiều như là Phương Thiên Nam đệ tử như vậy, càng thêm kiên định chính mình, đột phá cảnh giới tông sư quyết tâm. Mà thời gian, mọi người ở đây phức tạp tâm tư bên trong, dần dần đi xa. Phương Thiên Nam đã quên đi tính toán, đến tụt cùng giữa đường, lại nhận bao nhiêu lần, tương tự chính mình như vậy tham dự tinh luyện chảng lịch luyện đám người tu luyện, đã trải qua trong biển chiến đấu sau, Phương Thiên Nam đột nhiên cảm giác thấy, lại đi quan tâm những thứ này, đã không có quá to lớn ý nghĩa, trái lại là châm đối với tu luyện của mình, càng thêm nỗ lực lên. Khi tinh huyền toàn toàn bỏ neo xuống, không hề đi thời điểm, Phương Thiên Nam đám người cũng đi theo trên thuyền tôi tớ, lục tục rơi xuống tinh thuyền. Phương Thiên Nam lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không phải một mảnh hoang vu bờ biển, mà là một cái tràn đầy sinh cơ cảng. Tinh thuyền liền dừng lại tại thị phong cảng bên trong. Ngoài ra, ngoại trừ Phương Thiên Nam áp chế ngồi cái kia một thuyền bên ngoài, còn tồn tại ba chiếc tinh thuyền, trước đó chính là bỏ neo tại cảng bên trong đấy. Toàn bộ cảng có một tòa rất rộng lớn kiến trúc, ba tầng lầu cao, lại chỉ là một tầng kiến trúc. Tại tòa kiến trúc này nơi cửa, có một cái không lớn quảng trường, lúc này, đã đứng hoặc ngồi không ít tuổi trẻ tu luyện giả mà đi theo tinh điện người, rơi xuống tinh thuyền sau, Phương Thiên Nam đoàn người phương hướng, cũng chính là tòa kiến trúc này cửa ra vào con đường. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút chính là, trên tinh thuyền sau đó đi ra, vậy mà không phải là mình hiểu biết đến hai tên tông sư, mà là ba tên. Cũng không phải nói, ba người lúc này, đều tạm ra thuộc về tông sư khí thế, mà là ba người này ăn mặc, rất là tương tự. Trong đó, còn có một cô gái. Nghĩ như thế, Phương Thiên Nam ngược lại là cảm giác, chính mình trước kia tại trên tinh thuyền, đối mặt với tông sư cảnh tu luyện giả trốn đi đối mặt yêu thú, tinh thuyền một mình phá vòng đây, mà sinh ra lo lắng, có chút dư thừa cùng lúc đó, Phương Thiên Nam còn theo bản năng liếc mắt, đã dừng sát ở cảng bên trong ba chiếc tinh thuyền. Dựa theo một thuyền tinh thuyền, sẽ có ba tên tông sư đi theo đến xem, dù cho, sau đó, không, có tinh thuyền đến, tinh điện chỉ là vì tinh luyện trưởng sức mạnh, tiểu gia động 12 tên tông sư, phần này thực lực, phần này thần trọng, thật ra khiến Phương Thiên Nam đối với kế tiếp tinh luyện trưởng lịch lẫm diễn luyện, càng thêm mong đợi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, thắng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Cương đạc Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 185, thử vong nguy hiểm. Toàn bộ cảng, tuy rằng nhìn qua không hề hoang vu, còn tồn tại không ít kiến trúc, như là đỗ tinh truyền tị phong cảng, hay hoặc giả là dùng để tiếp đón từ cảng khẩu thuyền bên trên xuống tới tu luyện giả chuyên môn tạo dựng lên kiến trúc cao lớn, nhưng là, tu luyện giả số lượng vẫn là không nhiều đấy. Ở mức độ rất lớn, cả cái này một mảnh địa khu phồn hoa, đều là phương thiên nam cùng còn lại bờ biển, so sánh kết quả, chỉ ít, phương thiên nam ngồi tinh truyền, dọc theo đường đi lại đây, trô đố mỗi một bờ biển, đều là hoang vu vô cùng. Đã ngầm gì gì đó, đừng nói mặc cho sóng biển vô bờ biển, mơ hồ còn tồn tại rất nhiều mùi tanh thủy tức. Ma Phương Thiên Nam đi theo trên tinh thuyền tối tớ, đi tới kiến trúc cao lớn trước cửa trên quảng trường, cùng Phương Thiên Nam đồng hành bảy người, tự nhiên là đứng chung một chỗ. Mặc dù nói, 7 người quan hệ trong đó cũng không phải là vào sâu như vậy hiểu rõ qua, nhưng là, một khi đối mặt với còn lại tu luyện giả thế giới đám người tu luyện, loại này bắt nguồn từ với cùng một cái khu vực tu luyện giả thân phận, rất rõ ràng liền biểu hiện ra đoàn kết. Ngoại trừ Phương Thiên Nam một nhóm bảy người bên ngoài, từ trên tinh xuống, tuổi trẻ tu luyện giả cũng cũng không có thiếu. Bọn họ hoặc là ba, người thành đàn, hoặc là đơn độc một người, mà nhân số nhiều nhất, khoảng chừng có hơn 10 người thành viên vây tụ tập cùng một chỗ. Mà trước kia cũng đã dừng lại ở quảng trường này bên trên đám người tu luyện, cũng phần lớn như vậy. Phương Thiên Nam không cần đoán, cũng có thể biết, những thứ này đã sớm đứng ở trên quảng trường đám người tu luyện, phải là trước một bước, đi tới nơi này tham dự tinh luyện trưởng lục luyện đồng bạn rồi. Ngược lại là dẫn Phương Thiên Nam mấy người đi xuống tinh thuyền lão giả, vào lúc này, đã tiến vào quảng trường bên cạnh trong kiến trúc. Về phần hộ tống tinh mà đến ba tên sư, đồng dạng là tiến vào cái này tòa nhà trong kiến trúc. Sau lần đó, Phương Nam cũng chỉ có thể là đứng ở trên quảng trường. Dùng ánh mắt đi quan sát, nhưng cái kia đồng bạn nhóm nhúng rồi. Hay là xuất phát từ tự giác, Phương Thiên Nam cũng có thể cảm nhận được. Không riêng gì hắn, người còn lại, Tựa Hồ đã ở tùy ý quan sát người khác. Có trong ánh mắt, thoáng hiện cao ngạo, có biểu hiện bình tĩnh, không giống nhau. Ồ, Tựa Hồ là. Mọi người đứng yên vị trí, còn phân khu vực a. Phương Thiên Nam bên cạnh Triệu Hằng, nhỏ giọng lầm bẩm một câu. Phương Thiên Nam cẩn thận nhìn một chút, thật sự chính là như thế. Toàn bộ trên quảng trường không gian, Tựa Hồ là từ trước bị phân chia qua đồng dạng, bị rất tốt chia làm năm cái khu vực. Nếu như nói, Phương Nam đám người vị trí tinh tuyển. Sở Hữu tham gia tinh luyện Tràng Lịch luyện thành viên, đứng tại một cái trong đó trên khu vực, như vậy, trước đó, sớm tiểu đi tới quảng trường này mọi người, thì là phân chiếm mặt khác ba cái khu vực. Vào lúc này, chỉ có quảng trường lối vào nơi, còn có một mảnh đồng dạng lớn nhỏ khu thời gian, không có bất kỳ người nào tồn tại. Mạc ước chừng là đã qua hơn nửa canh giờ thời gian, từ trên mặt biển, rất xa xuất hiện một cái màu đen điểm, dần dần, cái điểm đen này không ngừng mở rộng, trở thành phương thiên nam quân thuộc, tinh truyền bộ dáng. Sau, liền là tất cả chứng tự, lại lần nữa đi qua một lần đồng dạng, từ nơi này trước trên tinh xuống ba tên tông sư. Phía sau đi theo tuổi trẻ đám người tu luyện, cũng nhanh chóng đứng ở trên quảng trường, trống không đi ra khu vực này bên trong. Đợi được người mới đến nhỏ giọng náo động. Dần dần biến mất sau, quảng trường bên cạnh trong kiến trúc, rốt cục truyền đến từng đợt chung vang tiếng. Nhất thời, trên quảng trường mỗi một cái tu luyện giả, cũng bắt đầu thu thập song tâm thái của chính mình, ngược lại nhìn hướng chung vang tiếng phương hướng. Cái này tòa nhà kiến trúc đại môn, ầm ầm ở giữa, bị mở ra. Vào mắt cái thứ nhất cảnh tượng, chính là trong kiến trúc, quả nhiên là phi thường trống trải. Dù sao, cái này tòa nhà kiến trúc, tại phương thiên nam xem ra, tựa hồ so với thanh tông sân môn, cũng có hơn chứ không kém. Từ cửa lớn nhìn thấy, bên trong phòng khách cũng là phi thường rộng rãi. Chỉ có tại kiến trúc góc viện bên trên, có không ít lại rảnh. Phương Thiên Nam không lo nổi đi thăm dò xem, cái này tòa nhà kiến trúc cụ thể cấu tạo, một nhóm hơn 20 người, liền từ chỗ cửa lớn đi ra. Dẫn đầu là năm tên trên người mặc trường bảo màu vàng óng người, ba nam, hai nữ. Mà theo sát tại đây năm tên trường bảo màu vàng nóng tu luyện giả sau lưng, còn có một nhóm 5 người, người mặc màu đỏ quần áo, xa hơn sau, mới là hơn 10 người, mặc vào trường bào màu tím. Phương Thiên Nam nhìn thấy, ban đầu hộ tống hắn áp chế ngồi tinh truyền ba tên tông sư, cũng đi ở đội ngũ sau cùng vương. Theo bản năng, Phương Thiên Nam ánh mắt lại lần nữa liền tập trung đến dẫn đầu 5 người trên người. Liên tông sư cảnh tu luyện giả đều chỉ có thể là đi theo ở cái này một nhóm đội ngũ sau cùng vương, Phương Thiên Nam rất khó tưởng tượng, cái này đi ở trước nhất 5 người, đến tuột cùng là thân phận gì, cùng thực lực tu vi. Bất quá, cũng không cần Phương Thiên Nam đi hỏi dò, rất nhanh, khi trong đội ngũ đại đa số người đều đứng lại vị trí của mình, không tiến thêm nữa thời điểm, một tên màu đỏ của áo lao giả, càn ra đoàn người, vỗ tay một cái, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, sau đó, mở miệng nói ra, các vị không xa ngàn dặm Đi tới tinh điện tuổi trẻ đám người tu luyện, "Mọi người khỏe, ta đại biểu tinh điện, hoan nên mọi người đến." Tiếng vô tay gì gì đó, tự nhiên không sẽ xuất hiện vào lúc này. Toàn bộ trên quảng trường tuổi trẻ đám người tu luyện cũng chỉ là dùng ánh mắt mong đợi, cùng nghiêm túc thần thái, nhìn hướng người lao giả này. Hay là, mỗi một cái trước người tới nơi này nguyên cảnh tu luyện giả, đều cùng Phương Thiên Nam một nhóm 7 người đãi ngộ không sai biệt lắm, mọi người trong nội tâm, tại vào giờ phút này, đều là tràn đầy nghi hoặc, mơ hồ, còn tồn tại mấy phần thấp họng. Cái này nam vị, chính là tinh điện điện chủ. Người lão giả này, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm tiếp đãi công tác cũng không để ý mọi người phản ứng, mà là tiếp tục giải thích, theo thứ tự là đại điện chủ, nhị điện chủ, tam điện chủ, tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ. Theo Hồng Y lão giả giới thiệu, Phương Thiên Nam cùng nội tâm của người bên trong, sinh ra không nhỏ gần sóng. Có thể đi ở đội ngũ phía trước nhất, địa vị khẳng định so với phổ thông tông sư phải mạnh hơn một ít, đây là mọi người đều có thể lý giải đấy. Nhưng là, tinh điện vậy mà sẽ có 5 tên điện chủ cùng Trung cấm giữ, trong đó còn có 2 tên nữ tử, ngoài ra, 5 tên điện chủ bên trong hình dạng cũng có chênh lệch rất lớn, liền thực là để cho Phương Tiên Nam cảm thấy ngoài ý muốn. Trong đó, 2 tên nữ tử Theo thứ tự là tam điện chủ, cùng tứ điện chủ, cái này không có gì đáng nói. Tứ điện chủ dung bạo, tựu như cùng là một gã phổ thông phụ nữ trung niên, mặc dù không nói được đột xuất nhưng là, phối hợp với nàng rất có vài phần ung dung tư thế, cùng với chắc chắn sẽ không quá nhỏ nhắn khiến, cũng không có để cho Phương Thiên Nam cảm giác được chỗ đặc biệt nào. Trái lại là tên kia tam điện chủ, cả người cho Phương Thiên Nam cảm giác, nói như thế nào đây, chính là tuổi trẻ. Không chỉ tuổi trẻ, còn rất đẹp. Cùng cổ Viêm Nhiễm, mục thải y còn trẻ như vậy đẹp đẽ bất đồng là, tại tam điện chủ trên người, tựa hồ còn nhiều hơn mấy phần hoa lệ cùng với cao quý. Nếu như nói Cổ Viêm nhiễm chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn mà không có thể cưỡng hiếp, vẫn là xuất phát từ nàng bản thân liền có khí chất, như vậy, tên này tam điện chủ cho người cảm giác chính là toàn bộ phương vị rồi. Chỉ là như thế đứng ở đó một bên, liền có một loại mơ hồ cảm giác luẩn ngạn. Ngược lại là đại điện chủ giàn mua thần thái, cùng với nhị điện chủ người trung niên cương nghị cao ngất tư thế, cùng với ngũ điện chủ cao lớn dáng người cùng lộ hết ra sự sắc bén khí thế, cho người lực trùng kích, không phải cường đại như vậy rồi. Màu đỏ quần áo lão giả, tại giới thiệu năm tên điện chủ sau, liền nói đến chính mình. Thân mặc màu đỏ áo năm người, đều là thuộc về tinh điện trưởng lão. Mà những cái kia trên người mặc áo màu tím tông sư, tự nhiên là tinh điện chấp sự. Như vậy tầng quản lý trên đại thể, cùng Thanh Vân Tông bên trong khung không sai biệt lắm. Không nói Thanh Vân Tông, dùng Phương Tiên Nam hiểu rõ đến xem, cơ hội là tất cả tông môn, nội bộ khung đều là tương tự. Mà ngoại trừ những thứ này đơn giản nhất giới thiệu bên ngoài, tên này màu đỏ quần áo trưởng lão, cũng không có quá nhiều giải thích, vì sao lại có 5 tên điện chủ, hay hoặc giả là tinh điện trưởng lão, chấp sự, tất cả có bao nhiêu? Thậm chí, đối với Dị Vọng tham gia tinh luyện trường lịch luyện, bị tinh điện thu nhận đệ tử, có bao nhiêu? Trước mắt ở nơi nào? Các thể đều không có nói rõ. Phương Thiên Nam cùng Cố Viêm nhiễm, một thải y lại mấy người, lẫn nhau liếc mắt nhìn, tâm trạng bên trong đối với tinh điện biểu diễn ra thực lực. Biểu thị rung động đồng thời, bao nhiêu cũng lên mấy phần lòng quyết thắng. Cứ việc tinh điện, cho tới bây giờ, vẫn chỉ là biểu diễn ra một góc của băng sơn, nhưng là, tinh điện không thể nghi ngờ chính là thống lĩnh di tắt thành phụ cận tu luyện giả thế lực, càng cao tầng thế lực. Hơn nữa, dựa theo tinh truyền tiếp đái chúng bao nhiêu tuổi tu luyện giả đến xem, tại tinh điện tai quản dưới, nhất định sẽ có mấy chục trên trăm cái, tương tự với di tất thành phụ cận một vùng tu luyện giả thế lực thế giới. Giống như là tinh truyền dọc theo đường đi đi lại đây, mỗi dừng lại một nơi, khẳng định đều sẽ có một cái tương ứng tu luyện giả thế giới. Hay là, những người tu luyện này thế giới có rất nhiều bị các loại tự nhiên nguy hiểm, chỗ các trở, tựu giống với là U Minh sơn mạch, có, có thể là lẫn nhau liên thông, hai cái liền nhau tu luyện giả bên trong thế giới sẽ có nhất định giao lưu, nhưng là, đối với phương Thiên Nam, cổ viêm nhiễm, một thải ý ý những người này tới nói, không quản nguyên nhân cụ thể là như thế nào, quan hệ cũng không lớn. Dũng Thanh Vân tông tại Di tắt thành thế lực chúng quanh thực lực mà nói, nếu như là phóng tới còn lại tu luyện giả trong thế giới Chỉ sợ cũng chỉ là một cái trong đó phổ thông tông môn đi. Mạch liệt như thế cách xa so sánh, khiến người ta cảm nhận được tinh điện mạnh mẽ đồng thời, tự nhiên sẽ sinh ra muốn tại tinh điện bên trong tiếp tục tu luyện, tiếp tục tăng cao thực lực của mình tu vi ý nghĩ. Tạm thời không nói đến, nhưng phẩm là thực lực đạt đến tông sư cảnh, liền có cơ hội tiến vào tinh điện bên trong, chỉ là tinh điện tài nguyên, cùng với nắm giữ nhiều tên tông sư tồn tại, tiểu đối một tên tu luyện giả, có chí mạng sức hấp dẫn. Có người chỉ đạo, chung quy là so với một thân một mình tìm tòi, muốn tới được mạnh hơn rất nhiều. Mà bất luận cái nào bước vào con đường tu luyện tu luyện giả lại có ai là không hy vọng thực lực của mình, càng ngày càng mạnh đây này. Quay đầu lại, lại liếc mắt nhìn, trên quảng trường, đông đảo tuổi trẻ đám người tu luyện, Phương Thiên Nam cảm giác chính là, ai cũng biết ở lại tinh điện chỗ tốt, ai cũng rõ ràng, có thể ở lại chỗ này, liền nhất định sẽ có lớn hơn xác suất, đặt chân đến tông sư cảnh. Nhưng là, cạnh tranh, đồng dạng là dị thường mạnh mẽ. Huống chi, Phương Thiên Nam đến nay đều còn không rõ ràng lắm, một lần tinh luyện tràng lịch lãm diễn luyện, vậy mà sẽ có nhiều như vậy tu luyện giả, thỏa mãn điều kiện, mà cuối cùng có thể ở lại tinh điện bên trong, lại có bao nhiêu người đâu? Chính lúc Vương Thiên Nam trong nội tâm bắt đầu biến hóa long trời lở đất thời điểm, tiên điêu màu đỏ của lao giả, lặng lẽ quay trở về tới chính mình trong đội ngũ vị trí bên trong. Sau đó, đứng ở đội ngũ đằng trước nhất đại địa chủ, quét một vòng trên quảng trường mọi người, mở miệng nói ra, "Chắc hẳn các ngươi trước khi tới đây, từng người trong tông môn trường núi đều đại khái cùng các ngươi đã thông báo, tinh luyện trang lịch lãm rèn luyện sẽ tràn đầy nguy hiểm đi." Cái tiếng thanh âm nhàn nhạt, nhạt, tuy rằng không cao, nhưng chuyển đến rất xa. "Ta có thể nói cho các ngươi chính là, so với các ngươi trong tưởng tượng, càng thêm nguy hiểm." Đại điện chủ thanh âm, đột nhiên dừng một chút, lại tăng lên một ít phân lượng, mới tiếp tục nói, lời nói chân thật nhất, các ngươi hay là tại tông môn của mình bên trong, đều là thiên tài tồn tại, nhưng là, đến tinh điện, tạm thời, các ngươi còn chẳng là cái thá gì. Chỉ có thông qua được tinh luyện trang lịch lãm giản luyện, các người mới xem như là vì các người đích thiên tài tên chính danh bước đầu tiên. Cho dù là đại điện chủ nói nói, có chút không có tình người, bất quá, trên quảng trường đứng thẳng đám người tu luyện, như cũ yên lặng như tờ. Mà muốn thông qua tinh luyện trang luyện, dựa theo kinh nghiệm thở xưa đến xem, 1 3 người thông qua, 1 3 người loại thải, mà còn lại 1 3 người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 Mộc Thải Y và Cổ Viêm Nghiễm ba người, đối với Thanh Vân Tông tới nói, có ý nghĩa là gì đây? Tạm thời bài trừ Phương Tiên Nam không nói, Mộc Thải Y cùng Cổ Viêm nhiễm, nhưng là Thanh Vân Tông nội môn băng hỏa song tu, như vậy tên gọi, hay là càng nhiều hơn, vẫn là tông môn đệ tử giao cho của nó hai người ý nghĩa, nhưng là, không thể phủ nhận là hai người này, tại Thanh Vân Tông trong đệ tử nội môn, đều là phi thường kiến xuất tồn tại. Ma Phương Tiên Nam, khả năng đối với tông môn đệ tử tới nói, còn không phải phi thường hiểu rõ, mà tông môn tầng quản lý nhân viên, cũng là dị thường rõ ràng, Phương Tiên Nam tại con đường tu luyện bên trên biểu hiện ra tiềm lực. Dù cho ba người này cũng không có tham dự vào tinh luyện trường lịch lẫm rèn luyện bên trong, chỉ là bằng vào ba người bản thân thiên phú cùng với nỗ lực, tại sinh thời, như cũng có thể chạm tới tông sư cảnh ngư cửa. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng, còn có cơ hội tấn cấp trở thành tông sư, đây cũng không phải là cái gì không tiếp thụ được chuyện tình. Tuy rằng, tại Di Tắt thành phụ cận một vùng tu luyện thế lực bên trong, dựa vào sức mạnh của chính mình, thành công đột phá đến tông sư cảnh tu luyện giả, mấy chục hơn trăm năm, cũng rất khó gặp được một cái, nhưng là, cũng không phải không có. Chính là bởi vì có sát thực tồn tại tiền lệ, cho nên, thành viên tông mục Thanh Sơn, hay hoặc giả là Phương trưởng lão, Vân trưởng lão thậm chí là bạch trưởng lão mấy người, mới sẽ tiếp tục tại con đường tu luyện bên trên, không ngừng đi tới. Ma Phương Thiên Nam, một thải ý, ý Cổ Viêm, nhiễm ba người, chỉ cần là tại Thanh Vân Tông che chở cho, an tính tu luyện, dầu gì, cũng sẽ đạt tới vân trưởng lão, phương trưởng lão thực lực như vậy tu vi. Đồng dạng, cùng Phương Thiên Nam như vậy, mỗi một gã có thể có được tham dự tinh luyện trang lịch lẫm rèn luyện tư cách tu luyện giả, đối với từng người vị trí tông môn ý nghĩa, tự nhiên cũng là không sai biệt lắm. Nhưng là, mặc dù là như vậy, những tông môn này, tại sao lại muốn đem những thứ này kiệt xuất đệ tử, đưa đến tinh điện tới đây? Đưa đến tinh điện tới vậy thì tôi Con cần tham dự vào tỷ lệ tử vong, đặt đến 1 phần 3 tinh luyện tràng lịch lãm giàn luyện bên trong. Lẽ nào những tông môn này liền không quan tâm chút nào tinh luyện tràng lịch luyện tỷ lệ tử vong sao? Nếu như nói còn lại tông môn, khả năng bởi vì lúc trước không có ai tham dự qua tinh luyện tràng, mà không để mắt đến điểm này lời nói, như vậy. Phương Tiên Nam vị trí Thanh Vân Tông, tông chủ Mục Thanh Sơn chính là đã tham gia tinh luyện tràng lịch luyện, hắn tại sao lại sẽ đồng ý, hơn nữa rất là tích cực, cùng tinh điện một phương này thế lực tiến hành câu thông, để cho này tinh luyện, luyện Nắm giữ ba cái danh này đây, Phương Thiên Nam dương mắt, nhìn một chút, đứng ở năm tên tinh điện điện chủ sau lưng một hàng kia mặc vào trường bào màu tím tông sư, hay là, đây chính là bọn họ những thứ này kiệt xuất người trẻ tuổi nguyên cảnh chân nhân, sẽ đi tới nơi này mục tiêu cùng ý nghĩa vị trí đi. Theo bản năng, Phương Thiên Nam tầm mắt, liền chạm tới tinh điện trưởng lão, điện chủ trên người. Chỉ là từ quần áo màu sắc đến xem. Tinh điện, tuyệt đối là đẳng cấp rõ ràng một cái thế lực. Cho dù là đứng ở tinh điện đội ngũ đẳng chức nhất năm tên điện chủ, cũng không có cố ý phát tán ra thuộc về khí thế của mình, nhưng là, loại kia trong lúc vô tình nhất cử nhất động, chỗ mơ hồ biểu hiện ra khí chẳng Trái lại rất tốt nói, bọn họ 5 người mạnh mẽ, chỉ so với mặc vào trường bào màu tím những tông sư kia, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí, Phương Thiên Nam còn có thể nghĩ đến, cho dù là hắn một mực dừng lại ở Thanh Vân Tông bên trong, cũng có thể thuận lợi đột phá đến tông sư cảnh, nhưng là, sau đây, Phương Thiên Nam như cũng sẽ tiến vào đến tinh điện bên trong. Mà vào lúc ấy, dùng Phương Thiên Nam niên kỷ mà nói, Phương Thiên Nam thực lực, hay là sẽ rất xa lạc hậu hơn những thứ này tham dự vào tinh luyện chàng đồng bạn nhóm đi. Mỗi một gã tu luyện giả, thứ khi đặt chân con đường tu luyện sau, thì sẽ không sợ chết. Ngược lại, tu luyện giả trong thế giới gặp phải tử vong nguy hiểm, so với phổ thông đại chúng mà nói, còn phải cao hơn rất nhiều. Nhưng là, khi Tinh Điện đại địa chủ như thế Quang Minh chính đại nói ra, tại trên quảng trường những người trẻ tuổi tu luyện giả, một khi tiến vào tinh luyện chẳng sau, sẽ có 1 phần 3 thành viên sẽ đối mặt tử vong sau, mọi người trên mặt bình tĩnh tâm tình, không thể nghi ngờ là sẽ chịu đến ảnh hưởng đấy. Nếu như, trong các ngươi có người, vào lúc này lựa chọn lui ra, như vậy, lui ra người, liền có thể ở chỗ này chờ nghỉ ngơi thời gian mấy tháng, đến lúc đó, cùng những cái kia bị loại bỏ đi thành viên cùng một chỗ trở lại các ngươi từng người trong tông môn. Có cơ hội, đợi được các ngươi từng người trở thành tông sư thời điểm, chúng ta còn có thể lại tinh điện bên trong lần nữa gặp nhau." Đại điện chủ thanh âm đang tiếp tục, nhưng là, một khi quyết định không hề lui ra, kế tiếp cũng chưa có cấp các ngươi lựa chọn quyền lực rồi. Toàn bộ trên quảng trường nhân viên nhất thời liền yên tĩnh lại. Lột ngạt, Phương Thiên Nam đều cảm giác được, vào giờ phút này yên tĩnh không hề có một tiếng động, tựa hồ là có một loại không rõ truyền nhiễm lực đồng dạng, để cho nội tâm của người biến hóa nóng Thẳng đến, có người thật sự giơ tay, biểu thị chính mình lui ra tinh luyện trường lịch lãng luyện, đột nhiên giống như là một cái bình tĩnh mặt hồ, bị người ném vào một tảng đá đồng dạng, tương vòng con sóng không ngừng ngột rửa ra. Ngay sau đó, lại một tảng đá bị vô tình thả vào đến trong mặt hồ. Đợi được mặt hồ sóng nước dần dần bình tĩnh lại, Phương Thiên Nam Dương mắt nhìn lại, có một tên tinh điện trưởng lão đang quảng trường một góc, tập trung lên 11 gã người trẻ tuổi nguyên cảnh tu luyện giả. Tại những người trẻ tuổi tu luyện giả trên mặt, có hữu dụ, cũng có thoải mái. Rất hiển nhiên, cái này mời một người chính là chủ động muốn tha. Phương Thiên Nam những thứ này vẫn còn đang kiên trì, tiến vào tinh luyện, luyện nhân nguyên nhân, lúc này cũng không có đối với những cái kia lựa chọn buông thang người, toát ra thất vọng hay hoặc giả là miệt thị ánh mắt. Mỗi người đều có thể làm ra lựa chọn của mình. Chỉ là, yêu cầu đối với những lựa chọn này, gánh chịu trách nhiệm của mình, không cần đi nhìn bọn họ. Tinh điện trong đội ngũ ngũ điện chủ, vào lúc này, đồng nhiên mở miệng nói ra, thì cá nhân ta tới nói, vẫn cảm thấy bọn họ rất dũng cảm, chỉ ít, mặt quay về phía mình sinh mệnh, chỉ có quý trọng, thận trọng làm ra thích hợp lựa chọn, như vậy, chung quy là có hồi báo. Dung ngũ điện chủ, cái kia lộ hết ra sự sắc bén biểu lộ, nói ra như thế mấy câu nói tới. Quả thực là để cho Phương Thiên Nam đám người kinh ngạc. Mà các ngươi thì sao? Ngũ điện chủ khoe miệng, bỗng nhiên toát ra một nụ cười, hy vọng các ngươi vào thời khắc này sau sẽ không hối hận. Lại sau, Ngũ điện chủ sẽ không có nói nhiều cái gì rồi. Mà ban đầu đứng ra giới thiệu 5 vị điện chủ người trưởng lão kia, vào lúc này, lại lần nữa đứng dậy, nói ra, "Được rồi, nếu đều quyết định được rồi, như vậy, các ngươi những người này hãy cùng ta đi thôi." Phản phất là tại một loại hiệu ngầm trong ánh mắt, trên quảng trường đứng thẳng mọi người nguyên cảnh chân nhân, đều theo chiếu, từng người trước sau đến trình tự, đi theo tinh điện trưởng lão, đi ra cổng đi vào thuộc về tinh điện vị trí, trong phạm vi thế lực địa bàn. Dọc theo đường đi, có người ở cùng nói chuyện, có người lặng im, tự quan sát kỹ quanh thân cảnh tượng. Phương Thiên Nam suy nghĩ, vùng này địa hình cũng không có gì đặc biệt, núi vẫn là cái kia núi, nước vẫn là cái kia nước. Bất quá, Phương Thiên Nam càng chú ý là, tựa hồ là trong không khí linh khí gọn sóng, muốn so với bình thường khu vực, manh liệt bên trên rất nhiều. Đặc biệt là, theo mọi người đi tới, loại này sóng linh khí cường độ càng lúc càng lớn. Dần dần, Phương Thiên Nam trái lại cảm giác được, toàn thân đều có một loại cảm giác sảng khoái. Phương Thiên Nam theo bản năng nghĩ đến Nếu như có thể lưu lại, trở thành tinh điện đệ tử, đạt được chỗ tốt, hay là xa muốn vượt quá tưởng tượng của mình. Liên trước mắt mọi người chỗ con đường đi tới bên trên, đều là như thế linh khí nồng nặc vượt sóng, như vậy, tinh điện nhất định sẽ có chuyên môn quy hoạch đi ra, dùng cho bình thường chỗ tu luyện. Như vậy nơi, linh khí vượt sóng, lại sẽ là như thế nào mạnh mẽ đây? Hơn nữa, Phương Thiên Nam nghĩ muốn tìm, liên quan tới dương thuộc tính công pháp tu luyện, tại Thanh Vân Tông bên trong, tạm thời là không có có, nói không chừng, tinh điện bên trong, sẽ nắm giữ. Cái này cũng là Phương Thiên Nam mong đợi nhất. Mà muốn chứng thực tất cả những thứ này tiền đề, chính là Phương Tiên Nam nhất định phải thành công hoàn thành tinh luyện trang lịch lãm giải luyện, từ đông đạo lịch luyện nhân nguyên cảnh chân nhân bên trong, bộc lộ tài năng. Đội ngũ đi tới lộ trình, cũng không phải rất xa. Phương Thiên Nam đoàn người lúc dừng lại, chính là một nơi thung lũng. Phương Thiên Nam suy đoán, có lẽ là bởi vì tinh luyện trang sân bãi, vị trí khu vực diễn cớ, tinh điện mới có thể tại khoảng cách gần nhất một nơi cạnh biển, đã thành lập nên một cái càng đi. Dù sao, đối với tinh điện tới nói, mỗi qua 5 năm, đều có một lần tương tự cử động. Hơn nữa, bất kể là tinh nội bộ tạo hình, vẫn là biển cả bên trong đi con đường sợ rằng đều là tại nhằm vào chiều thu tinh luyện tràng lịch luyện đệ tử mà chuẩn bị. Nếu như chỉ là tinh điện thành viên, muốn đi hướng như là gì tắt thành nơi như thế này, nói không chừng còn sẽ có cách thức khác, mà không chỉ là thông qua trên biển đường biển. Thứ nơi này đi vào chính là tinh luyện trưởng. Dẫn đội tinh điện trưởng lão quay đầu lại, đối với mọi người nói, kế tiếp, các ngươi chỉ cần cái này tiếp theo cái kia, tiến vào vùng trung lũng này tự thành. Nhưng là, có mấy lời, ta vẫn còn muốn trước đó thông báo một chút đấy. Nói tới chỗ này, trong đội ngũ thành viên tự nhiên đều yên tĩnh cùng đợi. Liên quan tới tinh luyện tràng, hay là các ngươi có từng người hiểu rõ, bất quá, tinh luyện trang, tại chúng ta tinh điện trong mắt người, kỳ thực chính là mặt khác mở ra tới một cái chuyên môn dùng cho thí luyện xuất bãi. Bên trong có đủ loại đủ kiểu yếu tố, thực lực thấp, thực lực cao, thậm chí là trải qua dị biến, đều có. Tinh điện trưởng lão thản nhiên nói, ngoài ra, cũng còn có các loại thiên nhiên nguy hiểm. Ta liền không từng cái nói rõ rồi, mà ngươi nhóm cần phải làm, chính là ở bên trong sinh tồn thời gian một tháng. Tinh luyện trang một khi tại các ngươi toàn bộ sau khi tiến vào đóng cửa, cho dù là chúng ta tinh điện, tại trong vòng 1 tháng trong thời gian, cũng là không có cách nào một lần nữa mở ra rồi. Cho nên, tinh điện người trưởng lão này, trong khi nói chuyện, ánh mắt quét một vòng, tham gia tinh luyện trường lịch luyện đội ngũ, đạo, các ngươi ở bên trong phát sinh tất cả, chúng ta cũng không có cách nào can thiệp. Phản phất là vì cố ý đồng dạng, người trưởng lão này còn cố ý nói rõ một câu, kể cả giữa các ngươi lẫn nhau tranh đấu, chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. -E cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Quy 1 chương 187, đường hầm không gian. Theo tinh điện trưởng lão, thanh âm đàm thoại vừa hạ xuống, theo bản năng, chuẩn bị tham dự vào tinh luyện trưởng lịch luyện trong đội ngũ, liền xuất hiện một chút hít vào một ngụm khí lạnh thanh âm. Phương Thiên Nam càng là quay đầu lại liếc nhìn sau lưng một Trường Thiên cùng Triệu Hằng. Có thể nói, tinh điện trưởng lão chỗ cho ra nhắc nhở, đủ để chứng minh, lần này tinh luyện trưởng lịch luyện hữu hiểm, chẳng những có đến từ chính yêu thú, cùng với môi trường tự nhiên nguy cơ, càng quan trọng hơn là thành viên lẫn nhau ở giữa cạnh tranh. Phương Thiên Nam cùng Mục Thải Ý, Cổ Viêm Nhiễm cùng thuộc về với một cái tông môn, ba người tầm đó, cho dù là gặp phải Cũng chắc chắn sẽ không tự giết lẫn nhau. Nhưng là, Triệu Hằng, một Trường Thiên đây, bọn họ nhưng cũng là chỉ có chính mình một người, đến từ chính một cái tông môn thế lực. Phản phất là trong mắt, mỗi cái nội tâm của người bên trong đều sinh ra một ít đối với đồng bạn hoài nghi. Đương nhiên, theo trước tiên loại này phòng bị, dần dần thoải mái sau, dần dần đối với phòng bị đối tượng, lại khuyết trương phát triển trở thành đối với hắn dư tu luyện giả thế giới thành viên. Giống như là Trang Mỹ quên cùng Ngô Khải Bân, hai người này đồng dạng đến từ chính hỏa Long Cốc, loại này bắt nguồn từ cùng một cái tông môn quan hệ không thể nghi ngờ sẽ để cho giữa hai người, hoàn toàn thả xuống đề phòng, nhưng là, đối với Phương Thiên Nam, triệu hàng mấy người, hai người này hay là chỉ là sẽ lộ ra có chút định ý, nhưng không nổi bật. Còn nếu là nhằm vào di tắt thành phụ cận thế lực bên ngoài thành viên, loại này phòng bị trong lòng, không thể nghi ngờ liền phi thường rõ ràng. Đối mặt với tình huống như vậy, Phương Thiên Nam còn sinh ra một cái ý nghĩ, phải hay không khi tiến vào đến tinh luyện chương sau, liền lập tức cùng một Thải Ý, để Cổ Viêm nhiễm hai người, đứng ở cùng một chỗ đây. Chỉ ít, Thanh Vân Tông tham gia lần này tinh luyện chương rèn luyện thành viên bên trong, có 3 tên Không nói là tất cả trong tông môn, thành viên nhiều nhất đi, nhưng cũng tuyệt đối không tính thiếu. Người như thế mấy bên trên ưu thế, nếu như Phương Thiên Nam đều nắm chắc không nổi, vậy cũng quá ngu một chút. Bất quá, hiện tại Phương Thiên Nam cùng một thải ý đi, để, Cổ Viêm Nhiễm dùng ánh mắt trao đổi đồng thời. Dẫn đội tinh điện trưởng lão, thanh âm nằm thoại, lại tiếp tục chuyển tới. Các ngươi từng người tiến vào tinh luyện chẳng sau, xuất hiện vị trí, là tùy cơ sinh ra. Tinh điện trưởng lão rất có thâm ý nói ra. Bởi vì, tuy rằng các ngươi là đi tới tiến vào cái này một vùng tung lũng, nhưng là, cụ thể tiến vào tinh luyện trảng phương thức, đến lúc đó, các ngươi liền biết rồi. Bất quá. Tinh điện trưởng lão, dừng một chút, nói ra, không quan tâm các người thân ở cái nào một chỗ, cần phải làm. Điểm thứ nhất, chính là tận số lượng sống sót. Ở đây, ta có thể cụ thể hơn nói cho các người, tỉ như, có thể tìm cái nơi tương đối an toàn, trốn đi, hay hoặc giả là, tìm người tổ hợp thành đoàn đội, bất kể như thế nào, đều cần chống đỡ lại thời gian một tháng. Mà điểm thứ hai, chính là quan hệ đến các ngươi đi ra tinh luyện tràng sau đãi ngộ rồi. Còn có vấn đề đãi ngộ sao? Phương Thiên Nam đông nhiên liền nhữ nhữ mày Vừa rồi, đại điện chủ cũng đã nói qua tiến vào tinh luyện Khoản Trừng sẽ có khoảng 1/3 thành viên có thể thành công thông qua. Tinh Điện trưởng lão giải thích đạo, nơi này chỗ nói thông qua cũng không biểu hiện, ngươi liền có thể ở lại Tinh Điện bên trong trở thành đệ tử, còn sẽ có kế tiếp cái khác thử thách. Mà cho dù là không có thông qua, bị loại bỏ thành viên, chỉ cần ngươi còn sống đi ra Tinh Luyện Tràng, chờ các ngươi trở về tông môn thời điểm, bất kể là cá nhân ngươi, vẫn là ngươi sở thuộc tông môn, khẳng định đều sẽ mới có lợi đấy. Nói tới chỗ này, tên này Tinh Điện trưởng lão, tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồng dạng, còn cố ý bổ sung một câu, mặc dù là những cái kia lựa chọn buông tha người, tại trở lại sau khi trở về cũng sẽ có phúc lợi, đơn giản là phúc lợi nhiều ít mà thôi. Như vậy, vị trưởng lão này thành công thông qua cùng bị loại bỏ tiêu chuẩn, lại là cái gì đây? Trong đám người, có người hỏi. Ha ha, đây chính là ta muốn giải thích điểm thứ hai rồi. Tinh điện trưởng lão nhẹ nhàng nở nụ cười, nói ra, tinh luyện chàng bên trong yêu thú, cùng chúng ta ngoại giới yêu thú, có bất đồng rất lớn. Các ngươi chỉ cần chỉ có thể là nhiều, chạm giết những cái kia yêu thú, hơn nữa đạt được yêu thú nội hạch, mang đi ra, chính là các ngươi thí luyện tích phân. Phương Thiên Nam đám người đều là rõ ràng gật gật đầu. Cứ việc chỉ là chém giết yêu thú điểm này, nhưng là tiết lộ ra ngoài tin tức đã có rất nhiều. Tinh luyện tràng bên trong yêu thú, cùng ngoại giới có khác biệt, vậy thì biểu thị, không quản vào giờ phút này, ai mang theo ngoại giới yêu thú nội hoạch, cũng chính là phương thiên nam vị trí thanh vân tông cái kia một vùng, tục xưng nội đan, cũng không thể đưa vào đến tinh luyện tràng thí luyện thành tích bên trong. Ngoài ra, sở hữu tham dự tinh luyện tràng thí luyện thành viên, thực lực đều bị hạn chế đến nhân nguyên cảnh cấp bậc này, cụ thể sai biệt bên trên, tuy rằng cũng sẽ có, nhưng là, bất luận cái gì thử thách, cũng không phải công bằng đối xử đấy. Trung uy vẫn là yêu cầu ở một cái đối lập công bằng trong phạm vi, tiến hành thử thách, tự thành Ngược lại tất cả mọi người là bằng vào thực lực của mình chém giết yêu thú, vâng bản lãnh của mình mà thôi. Giống như là Phương Thiên Nam, lúc này liền rất tự nhiên nghĩ đến, cho dù là nguyên nhân nguyên cảnh đỉnh phong cấp bậc, nhưng là vừa tiến vào đến tinh lựa trạng, nếu như liền gặp phải một cái cấp 5, có thể so với địa nguyên cảnh chân nhân thực lực yêu thú, cái kia tình cảnh của người, tương đối với người còn lại nguyên cảnh cấp thấp tu luyện giả mà nói, tự nhiên sẽ càng thêm nguy hiểm. Nói trắng ra, vận khí thành phần, tại dạng này thí luyện bên trong sẽ lớn hơn một chút. Thậm chí, Phương Tiên Nam còn nhìn một tà ý để, cổ viêm nhếch một chút, mặc dù là tiến vào địa điểm, là tùy cơ sinh ra Nếu là mình ba người này giữa lẫn nhau đều dựa vào tương đối gần, cũng không phải không có tụ tập cùng một chỗ tổ đội khả năng. Cho nên, bất kể là tại lịch luyện trong quá trình, vẫn là kéo dài tới con đường tu luyện bên trên, Vận khí, chung quy cũng là người tu luyện này thực lực một phần. Ngược lại là, có cái này tích phân giải thích sau, mọi người trong nội tâm, đối với như thế nào phân chia đào thải người cùng thông qua người, đã không có tranh luận. Nhân gia đại điện chủ cũng đã khai báo, sẽ khoảng chừng có 1/3 thành viên có thể thông qua. Cái này còn không rõ hiện ra sao? Không yêu cầu ngươi đạt được yếu tố nội đan nhiều nhất, chỉ cần ngươi so với đồng bạn bên cạnh, càng nhiều hơn một chút là được. Đi theo tinh điện trưởng lão cùng một chỗ, tiến vào bên trong tung lũng. Xuất hiện tại phương thiên nam đám người trước mặt, cũng không phải bên trong tung lũng, một phái duyên dáng tự nhiên cảnh tượng. Hoàn toàn khác biệt, tại cửa vào sơn cốc nơi không xa, chính là một mảnh vách núi treo leo. Mà ở vách núi treo leo bên trên, chính có một cái lừng lánh ánh sáng màu trắng cửa động. Đây chính là tiến vào tinh luyện trang lối vào. Trong đám người, có người kinh ngạc nói một câu, "Không sai, đây chính là tiến vào tinh luyện trang duy vừa vào miệng." Tinh điện trưởng lão giải thích nói ra, chỉ muốn các ngươi dựa theo trình tự, lục tục đi tới đi, là được rồi. Mặt khác, khoảng 1 tháng thời gian Sau khi kết thúc, các ngươi sẽ tự động trở lại cái này một vùng thung lũng bên trong. Là tự động trở về sao? Đối với như thế nào từ tinh luyện tràng đi ra, không ít người cảm thấy vẫn còn cần hỏi rõ một chút. Đúng thế. Tinh điện trưởng lão cũng là có chút kiên nhẫn giải thích. Không quản đã đến giờ một khắc đó, ngươi đến tụt cùng tại tinh luyện tràng cái nào một nơi, cũng không quản ngươi đang làm gì, là đang chạy chối chết, vẫn là ở cùng yêu thú chiến đấu, chỉ cần đã đến, đến giờ, ngươi liền sẽ tự động từ tinh luyện tràng bên trong đi ra. Cho nên, các ngươi đạt được yêu thú nội hạch, nhất định phải kịp thời mang theo ở trên người. Nếu như không có mang đi ra, cũng không thể tính toán vào đến tích phân bên trong. Mọi người còn có vấn đề gì không? Đã không có. Có người lớn tiếng gọi một câu. Đưa tới không ít người nhẹ nhàng nở nụ cười. Bất quá, đây đều là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Phương Thiên Nam liền có thể cảm giác được, theo tinh điện trưởng lão hỏi rõ, trong lòng của mỗi người đều là căng thẳng. Kế tiếp, chính là tiến vào tinh luyện chàng thời khắc. Mọi người không sang ngàn dặm, đi tới nơi này, không phải là làm thời khắc này sao? Sở Hữu chuẩn bị, sở Hữu nỗ lực, tựa hồ đều đang đợi tiến vào tinh luyện chàng bên trong. Tuy rằng Phương Nam rất rõ ràng, tinh luyện chàng bên trong sẽ xuất hiện ra sao cảnh tượng, sẽ có ra sao yếu thú, đều là không biết, nhưng là, chính là bởi vì không rõ ràng, Phương Tiên Nam trong nội tâm cũng sẽ cảm giác được mấy phần thấp vọng. Chỉ có thật sự tiến vào tinh luyện tràng bên trong, loại này thấp vọng tâm tình mới có thể dần dần biến mất đi. Tiến vào tinh luyện tràng trước đó, mỗi người các người đều cần dùng một dọn, trên vách núi thẩm thấu ra nước. Tinh điện trưởng lão đưa tay chỉ, tại tinh luyện tràng lối vào nơi. Cái kia một cái hồ tràn đầy chất lòng đạo, sau đó, ta ở này một bên, chờ mong lấy các vị đạt được thành tích tốt rồi. Phương Tiên Nam nhìn đội ngũ phía trước, Đã có người đi tới lối vào bên cạnh cái ao đi, đưa tay dính một chút, sau đó bỏ vào trong miệng nếm nếm, cũng không có cái gì đặc thù phản ứng, gần giống như ngày thường, uống sinh hoạt dùng nước đồng dạng. Sau, thân ảnh của người nọ liền biến mất ở lối vào ánh sáng màu trắng bên trong. Như thế, tiến vào tinh luyện tràng trình tự, cũng là dựa theo trong đội ngũ thành viên trước sau trình tự. Ngược lại là tùy cơ xuất hiện tại tinh luyện tràng bên trong địa điểm, mọi người khi tiến vào trước sau bên trên, cũng không có nhiều như vậy chú ý. Sắp đến phiên Phương Tiên Nam thời điểm, một thái y bỗng nhiên vỗ một cái cổ viêm như bay, sau đó lại đi tới, vỗ một cái Phương Tiên Nam lấy đó của Vũ bất quá cho dù là một thải y thì biểu lộ cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì còn sóng nhưng là đơn giản như vậy một thoáng lại làm cho phương thiên Nam cảm giác được tự hồ là trên người chính mình xảy ra một ít cái gì thay đổi chỉ là khi phương Thiên Nam lại nghĩ muốn đi xâm nhập hiểu rõ loại sửa đổi này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm cũng là không có chút nào phát hiện mà khi phương thiên Nam lại nhìn về phía một thải y để thời điểm một thải y để bóng người đã biến mất ở trước mắt một mảnh tia ánh sáng trắng bên trong liền cổ viêm nhiễm cũng đã đứng ở cái ao bên cạnh phương thiên Nam chỉ có thể là cười khổ lắc bắt đầu đuổi kịp cổ viêm nhiễm mức chân, dính nhất điểm thủy trong ao nước, cửa vào mùi vị, rất mát mẻ, hơn nữa, rất nhanh liền tiêu tan ra, tựa hồ là thẩm thấu đến Phương Thiên Nam khắp toàn thân từ trên sùng dưới. Mà trừ đi cái này một vết mát mẻ bên ngoài, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Phương Thiên Nam cũng không để ý. Khi Phương Thiên Nam bước vào hào quang màu trắng sau, trên người cái cố này vừa tiêu tan mát mẻ, vậy mà trong nháy mắt liền bạo phát ra. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, thân thể bị hào quang màu trắng cho bao vây lại. Mà theo ánh sáng màu trắng thẩm nhập vào bên trong thân thể, Phương Thiên Nam cả người, tự dường như là tại bị vô số sức mạnh cho nắm kéo đồng dạng. Không đau, nhưng là loại kia, phản phất là bị phanh thôi giống nhau cảm xúc, nhưng dị thường rõ ràng. Chậm rãi, Phương Thiên Nam ngược lại là có chút hiểu ra lại đây. Tựa hồ là như vậy cảm xúc, cùng lúc trước tiến vào chuyển thừa động thiên thời điểm, có chút tương tự. Bạch quang bao vây, đơn giản là đem Phương Thiên Nam thân thể, thông qua thông đạo riêng biệt, cho chuyển đến tinh luyện tràng bên trong mà thôi. Phương Thiên Nam có thể cảm giác được chính mình như là ở phi hành, hoặc như là đang bị lực lượng nào đó lôi rời. Mà trung quanh, ngoại trừ hào quang màu trắng bao vây lấy toàn thân bên ngoài, liền đã không còn cái khác tia sáng. Theo bản năng, Phương Thiên Nam rũi rũi tay, động tác có chút cứng ngắc. Đầu tiên, Phương Thiên Nam nhất định phải đột phá hào quang màu trắng đối với thân thể chói buộc. Khi thả Thiên Nam muốn có hành động gì thời điểm, ánh sáng màu trắng bao vây, gần giống như một tầng áo khoác, theo Phương Thiên Nam động tác cũng sẽ có hướng ra phía ngoài mở rộng tự động. Nói đơn giản tới, cho dù là Phương Thiên Nam hai tay hoàn toàn mở rộng ra tới, hai tay của hắn cũng vẫn còn đang ánh sáng màu trắng chói buộc bên trong. Phương Thiên Nam cảm giác được thân thể cứng ngắc, chỉ là cái này một đoàn ánh sáng màu trắng đối với Phương Thiên Nam thân thể hạn chế. Nếu như Phương Thiên Nam không thể phá mở tầng này ánh sáng màu trắng chói buộc, không quản hắn có nhiều cử động, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà đang ở Phương Thiên Nam nghĩ, như thế nào đi tìm kiếm ánh sáng màu trắng bên ngoài thế giới thời điểm, đột nhiên, Phương Thiên Nam thân thể nhẹ đi, mất trọng lượng cảm giác, để cho Phương Thiên Nam tâm thần đột nhiên căng thẳng. Phương Thiên Nam biết, đợi được hắn sau khi rơi xuống đất, chính là tinh luyện tràng bên trong thế giới. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 188, đàn yếu tố. Không được, có sát khí. Phương Thiên Nam thân thể còn chưa xuống thời điểm, trong nội tâm báo động đột nhiên xuất hiện, theo bản năng, Phương Thiên Nam năng lực nhận biết, trong nháy mắt liền phân tán đi ra ngoài, để cho mình trùng quanh nguy cơ, rõ ràng hiện ra tại trong đầu của chính mình. Đây là thế nào một thế giới a? Phương Thiên Nam nói nhỏ cảm thán. Nếu như mình không phải rơi vào đến đàn yêu thú bên trong, như vậy, chính là mạo muội gia nhập vào đàn yêu thú trong chiến đấu. Phương Thiên Nam năng lực nhận biết, đột nhiên khuyết tán ra thời điểm, từ bốn phương tám hướng truyền đến vô số đạo nguy cơ, để cho Phương Thiên Nam tâm, trong giây lát chính là một thoáng. Tùy theo mà đến, chính là toàn thân nhanh chóng vận chuyển chân nguyên, dùng làm tốt xấu nhất phòng bị. Tại Phương Thiên Nam năng lực nhận biết, tựa hồ là mỗi một đạo nguy cơ khởi nguồn, đều là vô cùng yêu tố mạnh mẽ. Chỉ ít, là Phương Thiên Nam trước đó không sở hữu đối mặt qua yếu tố. Đối với yếu tố hiểu rõ, Phương Thiên Nam tự nhiên là không nhiều đấy. Vẹn vẹn bằng vào Phương Thiên Nam tại U Minh Sơn mạch bên trong lịch lãm rèn luyện, cũng là hiếm thấy sẽ gặp phải tứ giai thậm chí là tứ dai dùng bên trên cấp bậc này yêu thú. Nói trắng ra, càng nhiều hơn vẫn là Phương Thiên Nam tại Thanh Vân trấn bên trên trong 3 năm, gặp phải yêu thú làm chủ. Hồi đó, Phương Thiên Nam thực lực, cũng chỉ là minh kình cảnh võ giả hay hoặc giả là ám kình cảnh võ giả, chỉ là cùng nhất giai, cấp 2 yêu tố thực lực tương đương. Phương Thiên Nam có thể an toàn sống đến bây giờ, đương nhiên sẽ không tại hồi đó liền gặp phải có thể so với chân nhân cảnh yêu thú. Nhưng là, trước mắt bên trong, chỉ là từ năng lực nhận biết bên trên phát hiện nguy cơ đến xem, chính là bắt nguồn từ vô số chân nhân cảnh yếu tố. Dùng Phương Thiên Nam nhân nguyên cảnh thực lực tu vi, nếu như là gặp phải lạc đàn tứ giai yêu thú. Phương Thiên Nam không chỉ không cần lo lắng, trái lại còn sẽ có có chút mừng rỡ. Dù sao, Phương Thiên Nam tiến vào tinh luyện mục đích, chính là vì đạt được yếu tố nội đan. Tam giai thậm chí còn là tam giai trở xuống yêu thú, là không có có nội đan tồn tại. Hay là sẽ có số ít yêu thú cấp 3, bởi vì một ít dị biến, hay hoặc giả là huyết mạch chuyển thừa quan hệ, ngẫu nhiên bên trong khả năng tồn tại nội đan. Nhưng là, Phương Thiên Nam cũng không muốn vì bảo đảm an toàn của mình, liền đi dựa vào chém giết cấp bậc này yêu thú, dùng để tích lũy tích phân. Nếu như đúng là lời nói như vậy, như vậy, Phương Thiên Nam hoàn toàn không cần trải qua tinh luyện tràng lịch lãng giải luyện, trực tiếp lui ra được rồi. Ngược lại, muốn từ yêu thú cấp 3 trong cơ thể, thu được nội đan Cái kia sắc suất, ngẫm lại cũng làm người ta tuyệt vọng, chỉ là so với vẫn lạc tại tinh luyện tràng bên trong, hơi tốt hơn một chút như vậy. Nhưng là, cho dù là Phương Thiên Nam là cỡ nào khát vọng gặp phải tứ gia yêu thú, nếu như vừa tiến vào đến tinh luyện tràng, liền gặp phải một đám, hơn nữa, này một đám yêu thú bên trong, chẳng những có tứ giai yêu thú, thậm chí còn có không ít cấp 5 yêu thú. Như vậy, Phương Thiên Nam đương nhiên cảm giác, vận khí của mình phải hay không quá bi kịch một chút đây. Phương Thiên Nam tiến vào tinh luyện tràng thời điểm, không biết là duyên cớ gì, quanh thân còn bao phủ một tầng hào quang màu trắng hay là từ đối với tầng này ánh sáng màu trắng sợ hãi, cũng không có bất kỳ yếu tố, vào lúc này đối với Phương Thiên Nam tiến hành công kích. Đợi được Phương Thiên Nam quanh thân bạch quang, dần dần ẩn lui, Phương Thiên Nam cũng có thể thông qua thị lực, tới quan sát cảnh vật chung quanh thời điểm, trong nội tâm cái kia phần tai đắng thì càng thêm nầm nặng Nếu như Phương Thiên Nam không đoán sai, chính dưới mình Phương, chính là hai bảy yêu tố hậu đả địa phương. Trong đó một phương, là tương tự với lang yêu thú. Yêu tố hình thể, trên căn bản cùng Phương Nam trước đó chỗ từng trải qua lang loại yếu tố tương tự, nhưng là, mỗi một con sói trên người, đều có được nhiều ít bất nhất màu đỏ vết. Phương Thiên Nam trong tiềm thức cảm giác có thể vì những thứ này là loại yêu thú mệnh danh, chấm đỏ thương lang, mà cùng những thứ này chấm đỏ thương lang đối lập thì là một đoàn con nhện. Con nhện hình thể, hơi dọn người, cơ hồ đều là cùng chấm đỏ thương lang tương tự cái đầu, trên người màu sắc cũng là không giống nhau, có rất nhiều màu đen, có rất nhiều màu sẫm cho, thậm chí còn có chút ít màu xám trắng giao nhau đấy. Lớn như vậy cái đầu con nhện, Phương Thiên Nam vẫn là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Đương nhiên, yêu thú trên thể hình lớn nhỏ, cũng không biểu hiện yêu thú về mặt thực lực mạnh yếu, nhưng là, những thứ này cũng đã thông qua năng lực nhận biết, xác định là tứ giai yêu thú a. Vào lúc này đột nhiên, lập tức, đối mặt với nhiều như vậy yêu thú, Phương Thiên Nam nội tâm thần trường, cũng liền từ đó có thể biết rồi. Đặc biệt là, đột nhiên xuất hiện Phương Thiên Nam, hiển nhiên đã trở thành những thứ này chính đang đối đầu yêu thú tiêu điểm. Điều này làm cho Phương Thiên Nam rất có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Không được, không thể cứ như vậy na xuống, bằng không thì thật sự chỉ có thể là trở thành chút yêu thú đồ ăn rồi. Phương Tiên Nam quyết định thật nhanh, ở trên người bạch quang ánh sáng, hoàn toàn tiêu tan, hai chân cũng trước tiên tiếp xúc được đại địa thời điểm, trong nháy mắt liền thay đổi thân thể, từ song phương đối lập trong khe hẹp, nhanh chóng chạy trốn cho dù là đang chạy trốn trong máy mắt, chấm đỏ thương lang cùng đại đa số con nhện ánh mắt theo Phương Thiên Nam di động cảm giác, cũng thực là để cho Phương Thiên Nam mồ hôi lạnh liên tục. Một cái không tốt, nhưng dù là mới vừa gia nhập tinh luyện trưởng, liền trực tiếp bị yêu thú giết chết tình hình a. Ngao ngao gạo. Chấm đỏ thương lang tiếng hú, theo sát Phương Thiên Nam rút đi, mà từng làn từng lần kéo tới. Nếu như nói, Phương Thiên Nam đến trước khi, vẫn là chấm đỏ thương lang cùng con nhện giữa song phương đấu tranh, như vậy, Phương Nam cứ như vậy lặng yên không tiếng động bước vào đến bọn chúng chiến trường, tuyệt đối là một loại khiêu khích tồn tại. Trong lúc nhất thời, con bên này Trợ hộ cũng có đội ngũ thủ lĩnh, trực tiếp hướng về phương tiên Nam, phát ra tấn công mệnh lệnh. Nguyên bản còn đang đối đầu yêu thú, song phương giữa lẫn nhau lại có hiểu ngầm đồng dạng, cũng trong lúc đó, hướng về phía phương tiên Nam trốn chạy phương hướng, truy kích lại đây. Chấm đỏ thương lang tốc độ, cũng không cần nói. Liên khổng Lồ có niệm, đang bò động, tự nhiên cũng là như thế nhanh chóng, quả thực là để cho phương tiên Nam rất là kinh ngạc. Bất quá, cân nhắc đến hai loại yêu thú thực lực cảnh giới, phương Thiên Nam tông trại, lại không tránh được là một trận nổ nước bỏ. Người nói, đều là số lượng tại mấy chục hơn trăm đàn yêu thú mặt quay về phía mình một người như vậy nguyên cảnh chân nhân, cho dù là thật sự quấy rầy các ngươi song phương chiến đấu hoặc là đàm phán gì gì đó, tùy tiện phái ra một hai người thủ hạ. Truy kích, ý tứ một thoáng. Vậy thì thôi. Vào lúc này, các người đều là dốc hết toàn lực, còn khiến người ta sống thế nào hả? Phương Thiên Nam không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm giác được, trên mặt đất chuyển tới một loạt tiếng vang, cùng với phía sau truy kích tới khổng lồ áp lực, hoàn toàn như nói truy kích đội ngũ mạnh mẽ. Đặc biệt, Phương Thiên Nam mới vừa tiến vào tinh luyện tràng địa điểm, tựa hồ là tại một mảnh đất trống bên trong, chỉ là cỏ dại rậm rạp mà thôi. Không, có nhang thạch, cao lớn, cây cối che lấp, Phương Thiên Nam chạy, cho dù là nhanh hơn nữa, cũng không khả năng tránh đi phía sau truy kích yêu thú tầm mắt. Lại nói rồi, Phương Tiên Nam cũng không thấy được, dùng người mình nguyên cảnh chân nhân tu vi, liền có thể chạy trốn qua sau lưng chấm đỏ thương lang cùng khổng lồ con nhện. Xử lý thế nào? Phương Tiên Nam liếc nhìn phía trước, đó là một mảnh rừng cây rậm rạp. Nếu như nói, tiến vào trong rừng rậm là bất đắc dĩ lựa chọn. Như vậy, liền sau lưng trên đất trống, đều sẽ gặp phải hai bảy yêu thú truy kích, tiến vào trong rừng rậm chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Phương Thiên Nam cũng sẽ không ngây thơ cho rằng trong rừng rậm sẽ không có còn lại yêu thú. Đối với trước mắt cái này tinh luyện chàng mà nói, phía sau truy kích yêu thú mới là chủ nhân a. Hàn Phương Thiên Nam, bất quá là một cái lữ khách mà thôi. Nhưng là, ở lại trên đất trống, đối mặt với trên trăm con yêu thú vây công, hiển nhiên là một con đường chết. Phương Thiên Nam không lo được nhiều như vậy, liền ở phía sau chấm đỏ thương làng truy kích được càng ngày càng gần, thậm chí, có mấy con chấm đỏ thương làng, còn hướng về phía Phương Thiên Nam, triển khai công kích thời điểm, nhanh chóng liền tiến vào đến trong rừng rậm. Chỉ có một tên tu luyện giả, một khi trong khi luyện bị đàn yêu thú chỗ truy kích, hoặc là tốc độ của ngươi tuyệt đối vượt quá đàn yêu thú tốc độ di động, hoặc là sẽ là của ngươi thực lực vượt qua đàn yêu thú bên trong, phần lớn yêu thú tu vi bằng không, đối với người tu luyện này mà nói, kết cục đều là phi thường bị thảm. Người trước, ngươi có thể mau sớm thoát đi, người sau thì cần muốn ngươi dùng cảm xoay người đối mặt, dùng chính mình hung ác, tuyệt cường phản kích yêu thú truy kích, dùng sự thực máu me, tới chấn động yêu thú truy kích, khiến chúng nó chủ động lưu lại. Nhưng phẩm là thực lực đạt đến tứ giai yêu thú, bao nhiêu đều có trí tuệ của mình. Cho dù là một ít cấp 2 tam giai yêu thú, có lúc biểu hiện ra trí tuệ cũng chưa chắc liền so với nhân loại tu luyện giả hạ thấp, chỉ cần thực lực của ngươi, xác thực là vượt quá tưởng tượng của bọn nó cùng chịu đựng pháp vi, chủ động lui ra tình huống, không hề hiếm thấy. Không biết sao, Phương Tiên Nam cảm giác, dùng trước mắt chính mình mà nói, cái này hai hạng lựa chọn, đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Năng lực nhận biết, tránh nhất thời, cũng rất khó duy trì lâu dài trong lúc chạy trốn không xuất hiện một lần sai lầm. Mà đối với nguy cơ nhạy cảm cảm giác, hay hoặc giả là tại giá ngoại truy kích bên trong, yếu tố bản thân liền có được trời cao chiếu cố thế. Ngao ngao, lại làm một tiếng chấm đỏ thương lang thiết giải. Mơ hồ Phương Thiên Nam còn có thể từ nơi này chút tiếng hét dài bên trong, cảm giác được yêu thú phẫn nộ. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Đặc biệt là chấm đỏ thương lang trong bầy sói, đầu sói chói hô hoán đi ra tiếng vang, cho dù là Phương Thiên Nam đã nghe được, cũng có loại đình thai nhất có cảm giác, thậm chí còn có thể cảm giác được toàn thân mình vận chuyển chân nguyên, xuất hiện hơi hơi ngừng lại, không có trước đó như vậy đã thoải mái. Đây là cấp 5 yêu thú. Chỉ có cấp 5 yêu thú mới có thể làm cho người ta mang đến lớn như vậy lực áp đi. Lại liên tưởng đến, chấm đỏ thương lang bên trong đều có cấp 5 tồn tại, như vậy khổng lồ con nện trong đám đây, phải hay không? Đồng dạng sẽ có cấp 5 yêu thú tồn tại. Phải biết, giữa yêu thú với nhau chiến đấu, tuy rằng chốc chốc liền sẽ phát sinh, nhưng là, một khi quy mô mở rộng đến đàn yêu thú, hơn nữa, tại chiến đấu tầm đó xuất hiện đối lập tình cảnh, đủ để chứng minh song phương sức chiến đấu là ở vào cùng một cái trình độ tuyến trên ấy. Phương Thiên Nam chỉ có thể là cảm thán với vận khí của mình, đúng là không ra sao rồi. Liền tinh luyện trang bên trong, đến tận cùng là cái dạng gì thế giới, có nhiều địa hình, thậm chí còn là có nhiều yêu thú, cũng không kịp hiểu rõ, liền trực tiếp gặp phải nguy cơ rất chí mạng. Không đúng, sắp được nói Phương Thiên Nam cảm thời, coi như biết, nơi này địa hình hay cùng U Minh Sơn mạnh bên trong rừng rậm có chút tương tự, mà yêu tố tốt xấu cũng nhìn thấy hai loại đúng không? Tuy rằng không có một loại, là Phương Thiên Nam chỗ nhận thức. Bản thân tu luyện kiếm kỹ gì gì đó, Phương Thiên Nam đã không đi thi lo lắng. Theo chấm đỏ thương lang đến gần, Phương Thiên Nam càng rõ ràng hiểu được đối phương sức chiến đấu. Loại kia đang chạy trốn, mang theo khí thế, trong miệng nhà lộ ra tinh khí, đều cho Phương Thiên Nam một mặt chạy trốn, một mặt tận lực đi phòng ngừa những thứ này tinh khí, văng kích đến trên người chính mình. Một khi có cái tổn thương các loại, tại dưới tình huống trước mắt, Phương Thiên Nam thật sự muốn kết cục bi thảm rồi. Cho tới, Phương Thiên Nam phần lớn năng lực nhận biết đều tập trung vào phía sau mình, Tưu dường như là ở sau lưng, cũng trương một đôi mắt đồng dạng, cấp tốc tránh né chấm đỏ thương lang tiến công. Ồ, những con nện kia đây. Phương Thiên Nam trong nội tâm, bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Theo bản năng liếc mắt chính mình chạy trốn hai bên. Đương nhiên, chính là sợ hết hồn. Tuy hồ, mình lựa chọn tiến vào trong rừng rậm, còn thật không phải là cái gì lựa chọn tốt ta. Cao lớn cây cối, cho Phương Thiên Nam không gian tránh đồng thời, Đối với khổng lồ con nện mà nói, giống như là trở về quê hương của chính mình đồng dạng. Mỗi một khỏa tre trời trên cây to đều bị từng cây từng cây dây nhỏ chỗ kết nối lấy. Mà tại đây chuốt sợi tơ phần cuối, tổng có một con khổng lồ con nện bóng người. So với chấm đỏ thương lang trên mặt đất chạy trốn, khổng lồ con nện tại trong rừng rậm đi tới tốc độ càng thêm mau lẹ, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Cơm đọc Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 189, tuyệt cảnh. Cơ hồ là có như vậy trong ngay mắt, Phương Thiên Nam đều cảm thấy chính mình muốn từ bỏ tiếp tục chạy trốn. Tại chấm đỏ thương lang cùng với khổng lồ con nhện dưới sự truy kích, Phương Thiên Nam bất kể như thế nào chạy trốn, tựa hồ cũng là phí công. Thời điểm như thế này, Phương Thiên Nam mới có thể thám thiết cảm nhận được, tiến vào tinh luyện tràng địa điểm, là tuy cơ, một câu nói này hàm nghĩa chân chính. Phương Thiên Nam không biết còn lại người đại nội cụ thể như thế nào, nhưng là, rơi xuống chính mình trước mắt như vậy tình trạng, tuyệt đối là sở hữu tham dự vào tinh luyện tràng thành viên bên trong. Số nhất cái kia một núm nhỏ người một trong. Nếu như tại thời khắc như vậy, cho dù là bên người còn có một gã khác tu lệ giả, Phương Thiên Nam tình cảnh cũng sẽ trở nên càng thêm lạc quan một ít. Chỉ ít, có thể phân công nhau hành động, hấp dẫn một phần yêu thú sự chú ý. Nhưng là, tinh luyện tràng bên trong thế giới, tựa hồ là chưa từng có đại. Phương Thiên Nam đem lực cảm giác của mình đã mở rộng đến làm hết sức đại khu vực phạm vi, vẫn không có cảm giác được có còn lại tu luyện giả khí tức. Ngược lại là tại Phương Thiên Nam đi tới phương hướng bên trên, theo Phương Thiên Nam năng lực nhận biết được qua, mơ hồ Còn có một cố không có cách nào kháng, cự sức mạnh, tại đối với năng lực nhận biết tiến hành mâu thuẫn. Phương Thiên Nam suy đoán, trên đại thể cũng chính là có yếu thú càng mạnh mẽ hơn ở mặt trước chờ đợi chính mình rồi. Bất quá, cho dù là nhiều hơn nữa bên trên mấy con yếu thú, đối với trước mắt Phương Thiên Nam tới nói, cũng không có bao nhiêu tính thực chất trên ý nghĩa thay đổi. Đều là tuyệt cảnh. Loại bỏ năng lực nhận biết, cùng với kiếm kỹ có thể phát huy được tác dụng bên ngoài, Phương Thiên Nam rất tự nhiên liền nghị đến pháp tướng. Nếu như Phương Thiên Nam vào lúc này là lần đầu tiên đã thức tỉnh pháp tướng, như vậy, mặc dù là phía sau có chấm đỏ thương lang đàn, Cùng với khổng lồ con nện bảy đàn truy kích, Phương Thiên Nam cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng. Nhưng là, Phương Thiên Nam pháp tướng đã thức tỉnh qua một lần rồi. Vừa đến, Phương Thiên Nam trong nội tâm rất rõ ràng, cho dù là hắn vào lúc này có thể lại lần nữa cho gọi ra pháp tướng, cũng chưa chắc có thể chống lại lớn như vậy bảy đàn yêu thú tiến công. Thứ hai, Phương Thiên Nam thân thể, Phương Thiên Nam chính mình rõ ràng, miễn cưỡng cho gọi ra pháp tướng, thật là của hắn có thể làm được. Vế phần, pháp tướng triệu hắn đi ra sau, sinh ra hậu quả, có phải là hắn hay không trước mắt thân thể có thể gánh nổi, hay hoặc giả là đối với tình cảnh trước mắt có nhiều tác dụng. Tất cả đều vẫn là không biết mấy. Dựa theo Phương Thiên Nam từ phương trưởng lao đám người trong miệng hiểu được tình huống, pháp tướng tại lần thứ nhất sau khi giác tỉnh, tất phải cần phải chờ tới thực lực tu vi, có một cái cảnh giới nhỏ bên trên tăng lên sau, mới có thể cùng thân thể hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Đơn giản tới nói, chính là Phương Thiên Nam thực lực, muốn tại đến nhân nguyên cảnh trung kỳ thời điểm, mới có thể bình thường sử dụng pháp tướng năng lực. Phương Thiên Nam vẫn cảm thấy, nếu tinh luyện trường tư cách điều kiện, chỉ cần đã thức tỉnh năng lực là biết, hay hoặc giả là đã thức tỉnh pháp tướng nhân nguyên cảnh chân nhân, thỏa mãn một người trong đó. Như vậy đủ rồi. La lấy Phương Thiên Nam rời đi Thanh Vân Tông trước đó, cũng không có nghĩ tới, sẽ ở tinh luyện tràng bên trong tựa gia đạo pháp tướng. Nếu như không phải nếu cần, tại tinh luyện tràng lịch lẫm rèn luyện bên trong, đạt được năng lực nhận biết bên trên tiến bộ, đối với Phương Thiên Nam mà nói, như vậy đủ rồi. Nhưng là, vào lúc này, Phương Thiên Nam suy nghĩ, ngoại trừ cho gọi ra pháp tướng bên ngoài, hắn tựa hồ cũng không có cái gì hậu chiêu có thể thi triển. Liêu mạng. Phương Thiên Nam rơi đáy lòng, u ám một câu. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam liền đem tâm thần, chìm đắm đến trung đan điền bên trong. Ban đầu cái cố này thuộc về giao long năng lượng, lúc này đã dần dần dung nhập vào toàn bộ trung đan điền bên trong. Phương Thiên Nam tâm thần, vừa mới bắt đầu chú ý lên nguồn năng lượng này thời điểm, trung đan điền bên trong nguyên bản an tĩnh bầu không khí, phản phất liền giống như là thủy triều, phun trào lên. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, trong đầu của chính mình năng lực nhận biết, tựa hồ là bị nảy cỗ trung đan điền bên trong bay lên sức mạnh tức đoạt một phần đùng dựng, toàn thân vận chuyển chân nguyên, cũng trong nháy mắt, bị triệt để hấp thu tràn vào tiến vào trung đan điền bên trong. Cả người, giống như là bị một cỗ lớn lao không hư cảm cho đè dẫy. Ngay tiếp theo, Phương Thiên Nam di chuyển bước chân, đã ở không tự chủ được, ngừng lại. Mà Phương Thiên Nam sau lưng bên trên, mơ hồ có một đoàn tia sáng chói mắt chính đang chầm chầm ngọ nguậy, chênh thoát mà ra. Truy kích Phương Thiên Nam chấm đỏ thương lang, có thể sẽ không bỏ qua Phương Thiên Nam dừng lại cơ hội, lúc này thì có gần nhất Phương Thiên Nam 3 4 đầu chấm đỏ thương lang hướng về phía Phương Thiên Nam phi nhào tới. Sắc bén như sói, hướng về phía Phương Thiên Nam, hoàn toàn mở rộng ôm ấp. Cái kia lăng liệt khí tức, cùng với mau lẹ động tác, tràn đầy quyết trí tiến lên phía thế. Phương Thiên Nam căn bản không kịp ngăn cản, mà Phương Thiên Nam phía sau xông tới phát tướng, giao long đầu, dông nhiên liền tránh sáng lên một cái. Cùng lúc đó, một cố kinh thiên khí thế đột nhiên tràn ngập phương thiên nam bản thân. Mà giao long móng vuốt cũng là rất nhanh chóng, đón nhận bay nào tới chấm đỏ thương lang thân thể. Vụ ảnh, vụ ảnh, vụ Tiếng vang. Mỗi một con bị dao long móng vuốt công kích được chấm đỏ thương lang, phản vật là va vào vách tường đồng dạng, bị trong nháy mắt bắn ngược trở về. Như thế, rơi ở trên mặt đất, kích lan ra tới bụi bặm, cùng với phát ra tiếng vang, để cho tất cả xung quanh, tựa hồ cũng tại trong khoảnh khắc dừng lại đồng dạng. Nguyên bản còn tại chạy trốn đuổi theo tới chấm đỏ thương lang, theo bản năng dừng lại bước chân. Mà những cái kia muốn đi theo nhóm đầu tiên tấn công chấm đỏ thương lang, cũng duy trì một cái bay về phía trước nhạy tư thế, kịp thời đã ngừng lại thế công của mình. Cho dù là còn tại đại thụ cùng đại thụ trong đó, nhanh chóng đi tới khổng lồ con niệm, vào đúng lúc này, tự hồ cũng dừng lại động tác của mình. Không cần nói là những thứ này yêu thú, cho dù là Phương Thiên Nam chính mình, cũng hơi kinh ngạc chỉ chốc lát. Cái này giao long sức mạnh, vẫn là cường hãn như vậy. Phương Thiên Nam có chút không thể tin được xoa xoa con mắt của chính mình. Phải biết, mỗi một con chấm đỏ thương lang, nhưng cũng là tứ giai yêu thú a. Thật không ngờ dễ như trở bàn tay, đã bị giao long trò đánh lui. Bất quá Nghĩ đến địa nguyên cảnh chân nhân đã ở giao long móng vuốt dưới, không chiếm được chỗ tốt, Phương Thiên Nam đang kinh ngạc qua đi, lại cảm thấy đến tất cả những thứ này là như vậy bình thường. Duy nhất không bình thường, chính là theo giao long móng vuốt công kích, Phương Thiên Nam có thể cảm nhận được tích tụ lên pháp tướng sức mạnh, chính đang không ngừng tiêu hao. Mà cái này hai lần ngưng tụ ra pháp tướng, bởi vì thiếu thiếu từ bốn phía bên trong không gian hấp thu năng lượng con đường, tuy rằng bạo phát ra tuyệt cường công kích, nhưng là, tổng mà nói, cũng đơn giản là địa nguyên cảnh chân nhân tự lực. So với lần thứ nhất ngưng tụ ra pháp tướng, sao chịu được so với thiên nguyên cảnh chân nhân tự lực Không thể nghi ngờ muốn rơi một cảnh giới lớn a. Hơn nữa, càng để cho Phương Thiên Nam lo lắng chính là, lúc này hắn bản thân tình hình cũng không khá lắm. Hạ đàn điền bên trong chân nguyên, cơ hồ bị pháp tướng cho hấp thụ hết sạch, liền năng lực nhận biết nồng độ đều nhạt rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, Phương Thiên Nam thân thể, không thu hồi pháp tướng, chẳng khác nào là một cái liền hóa kình cảnh võ giả cấp độ đều không đạt tới võ giả. Một khi có chấm đỏ tương lang, né qua giao long phòng ngự, trực tiếp công kích được Phương Thiên Nam trên người, Phương Thiên Nam đều không có tự tin có thể chống lại trong đó một đòn. Yếu tố công kích, xuất hiện dừng lại thời gian, không hề trường cửu. Theo đợt công kích thứ nhất bên trong mấy con chấm đỏ thương lang, sau khi rơi xuống đất chấn động qua đi, phương thiên nam cũng tới, chính là kịch liệt hơn tiên công. Tựa hồ là những cái kia sau đó chạy tới chấm đỏ thương lang, từng con đều không muốn sống nữa giống nhau, che giả mang mọc hướng về phía phương thiên nam bay nào tới. Phương thiên nam phía sau giao long, cho dù là có bốn cái móng lưỡi, trong lúc nhất thời cũng có chút rối ren cảm giác. Hơn nữa, phương thiên nam còn có thể cảm giác được, theo chấm đỏ thương lang tiến công không ngừng kéo dài, giao long mỗi một lần vùng đánh đi ra móng đuốt, tựa hồ cũng không có trước một khắc như vậy có lực độ. Tại phương diện tốc độ cũng dần dần có chút theo không kịp chấm đỏ thương lang thiên công. Huống chi, phản phất là nhận lấy chấm đỏ thương lang điên cùng tấn công ảnh hưởng, khổng lồ con nhện tiến công, cũng trong cùng một lúc bên trong, toàn diện triển khai. Không giống với chấm đỏ thương lang bay nào, khổng lồ con nhện tiến công, có thể nói là nhiều cấp độ, nhiều góc độ đấy. Không hề hạn chế với một phương hướng, cũng không hạn chế tại mặt đất bên trên. Có rất nhiều hướng về phía phương thiên nam phía sau, có liền dứt quát là trực tiếp từ đại thụ trên cành cây, sắc bén móng vuốt, điên hướng phương thiên nam. Phương thiên nam cảm giác được, giao long ứng đối lên khổng lồ con nhện công kích, càng thêm bị Hơn nữa, khổng lồ con công kích cũng không chỉ là hạn chế với vật lý bên trên, chỉ là cơ múa móng đuốt, hay hoặc giả là dùng miệng tới tiến hành cắn kéo. Tại khổng lồ con nện trong miệng, chốc chốc còn có thể phun ra một ít chất lỏng, rất xa hướng về phía Phương Thiên Nam mà tới. Phương Thiên Nam không thể không chật vật na gì thân thể của chính mình, tới phòng ngừa loại chất lỏng này tiếp xúc được trên thân thể. Phương Thiên Nam không đốc, chỉ là nhìn thấy loại chất lỏng này, cho dù là rơi vào đến mặt đất bên trên, cũng có thể phát ra xì xì xì tiếng vang, bất luận cái gì bị loại chất lỏng này dính lên cây cỏ cánh lá, đều nhanh chóng mục nát ra, Phương Thiên Nam liền có thể cảm giác được Khổng lồ con nhện phun ra ngoài chất lỏng, có mang cỡ nào mạnh mẽ tính ăn mọn. Một khi thân thể bị loại chất lỏng này cho nhiễm phải, như vậy cũng được sao? Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Phương Thiên Nam cảm giác được chính mình, chạy lại chạy không được, đánh lại đánh không lại. Tuy rằng, giao long mạnh mẽ, những thứ này đám yêu thú là có thể thấy rõ ràng, nhưng là, giao long phản kháng, có mảnh liệt giường nào, giống như là cơ múa vật bóng bàn đồng dạng, đem bất luận cái gì có can đảm nhằm phía Phương Thiên Nam yêu thú, đều một móng đuốt cho phiến bay trở về, như vậy, yêu thú đến tiếp sau tiến công, liền có mảnh liệt giường nào? Cái này hoàn toàn chính là dựa vào về số lượng yêu thế mà. Đặc biệt là, bộ phận bị giao long móng vuốt đánh bay chấm đỏ thương lang, tại một khoảng thời gian khôi phục sau, thậm chí có kiên cường đứng lên, càng là đưa tới chấm đỏ thương lang tự kiêu. Ngoang ngao gào tiếng thiết giải, tựa hồn là như nói, thuộc về chấm đỏ thương lang kiêu ngạo. Phương Thiên Nam phát hiện, sự công kích của bọn họ càng thêm hung mãnh. Ngay sau đó, chấm đỏ thương lang người sói thủ lĩnh, đầu kia cấp 5 yêu thú, đã ở bầy sói cuối cùng, đứng ở Phương Thiên Nam trước mặt. Không lộ con nệ nệ mẹ, vào lúc này, càng là đã sớm ngủ đông đang đến gần Phương Nam che trời cự một bên trên. Cái này hai đầu cấp 5 yêu thú đều đang quan sát giao long tiến công tư thế, cảm thụ mỗi một lần tiến công, sử dụng sức mạnh có như thế nào biến hóa. Phương Thiên Nam chỉ có thể là âm thầm phủi bĩu môi một cái giác. Ai nói yếu tố trí tuệ chỉ là có thể so với nhân loại tu luyện giả ạ? Phương Thiên Nam cảm thấy, cái này hai con yếu thú trí tuệ hoàn toàn vượt quá nhân loại bình thường tu luyện giả. Chỉ ít, chúng nó nhất định là đã nhận ra giao long lực công kích chính đang từ từ yếu đi xu thế. Thậm chí, Phương Thiên Nam còn suy đoán, nếu như giao long nóng đuốt, ngay đầu tiên công kích thời điểm, có thể dùng ưu thế tuyệt đối, đem tấn công mấy con chấm đỏ thương lang, một đòn mạng, nói không chừng. Cái này hai con yêu thú, đã sớm chào hỏi thủ hạ thành viên, bắt đầu rút lui. Chính là rằng có cục diện, khiến chúng nó một mực công kích được hiện tại chứ, vẫn là thực lực bản thân, không đủ mạnh duyên cơ a. Phương Thiên Nam cười khổ. Đối mặt với bầy sói, cùng với khổng lồ con nhện bảy đàn mắt nhìn chằm chằm, Phương Thiên Nam chỉ có thể là đem nguyên nhân, quy kết đến trên người chính mình. Cũng không thể quá yêu thú quá mức thông minh chứ. Phương Thiên Nam ăn vào đan dược, tạm thời bổ sung trong cơ thể chân nguyên, chấm đỏ thương lang, khổng lồ con nhện, phản hay cùng không nhìn thấy đồng dạng. Phương Thiên Nam muốn cho gọi ra cự thạch hối lỗi, nhưng là, do dự chốc lát, Phương Thiên Nam lại quả quyết buông thả cho, nếu như vào lúc này, liền cự thạch khối lỗi đều triệu hoán đi ra, cái kia Phương Thiên Nam thật có thể liền một chút hậu chiều cũng không có. Lại nói, cho dù là thêm ra ba tên nhân nguyên cảnh định phong cự thạch khối lỗi, đối với Phương Thiên Nam tình cảnh trước mắt mà nói, cũng là không làm nên chuyện gì. Phương Thiên Nam cơ hồ là thừa dịp hai con cấp 5 yêu thú, đều tại chú ý giao long khoảng cách, vẫn hết ốc nghĩ biện pháp khả thi. Trong lúc dần mình, chấm đỏ thương lang thủ lĩnh, cấp 5 yêu thú, cùng với khổng lồ con mẹ mẹ, trong ánh mắt đều toát ra một chút đáng sợ sát thái. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam liền nghe đến bảy sói thủ lĩnh tiếng thiết giải anh em rất ngắn ngủi, cũng rất sốt ruột gấp rút. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả công kích hướng Phương Thiên Nam yêu thú, toàn bộ rút lui ra. Chính lúc Phương tiên Nam cảm giác được không giải thích được thời điểm, bỗng nhiên, một cỗ so với cấp 5 yêu thú, càng khí thế mạnh mẽ, nhanh chóng đến gần Phương Thiên Nam vị trí địa điểm. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 190, pháp tướng áo nghĩa, một Kèm theo một cấu mút trời khí thế, từng trận chạy trốn tiếng bước chân cũng dần dần rõ ràng chuyển vào đến Phương Thiên Nam trong hai. Phương Thiên Nam không phải là không muốn lập tức liền xoay người ly khai, chí ít cũng có thể hướng chấm đỏ thương lang bầy đàn, hay hoặc giả là khổng lồ con nhện bầy đàn như vậy, tại yêu thú mạnh mẽ chạy tới trước đó, nhanh chóng rút đi cái này một khối khu vực. Nhưng là, Phương Thiên Nam sau lưng pháp tướng cũng chính là giao long hình thái, vào lúc này, tựa hồ là bị người cho tập trung vào, hay hoặc giả là đè nén xuống đồng dạng, Phương Thiên Nam vậy mà không có cách nào đi đem pháp tướng cho lập tức thu vào trong cơ thể. Kể từ đó, Phương Thiên Nam bản thân năng lực hoạt động Phương Thiên Nam chỉ có thể là cười khổ lắc lắc đầu. Chỉ là bằng vào trước mắt hắn thân thể năng lực, muốn trốn khỏi mở cái này một mảnh khu vực, không thể nghi ngờ là không hiện thực đấy. Tạm thời không nói đến, nhanh chóng đổi tới mạnh mẽ đại yêu thú tốc độ, là như vậy mau lẽ, chỉ là Phương Thiên Nam chỉ chỉ có thể phát huy được võ giả cấp năng lực khác, có thể trốn được ra một cái liền cấp 5 yêu thú, đều cảm giác được sợ hãi mạnh mẽ đại yêu thú tồn tại sao. Phương Thiên Nam một bên không ngừng thúc dục lực cảm giác của mình, đối với phía sau pháp tướng khống chế, một bên lại nóng nảy, muốn suy nghĩ ra một cái biện pháp đối. Nếu như nói, vừa rồi đối mặt với chấm đỏ thương lang bỉ đàn, cùng với khổng lồ con nện bảy đàn công kích, là xa vào đến trong tứ cảnh, như vậy, đối mặt với một cái yêu thú mạnh mẽ, chí ít cũng là thiên nguyên cảnh chân nhân cấp bậc này, Phương Thiên Nam nhất thời cũng cảm giác được, phản phất có vô biên hắc ám đang cuốn sạch lấy tất cả hy vọng, tối om om để cho Phương Thiên Nam không nhìn thấy một tia ánh sáng. Mơ hồ, Phương Thiên Nam vẫn có thể cảm giác được. Lần này phía trước yêu thú, nơi nhằm vào cũng không nhất định chính là mình. Càng nhiều hơn, còn như là hướng về phía sau lưng mình pháp tướng mà đến. Trong lúc giận mình, Phương Thiên Nam nhớ tới tiến vào tinh luyện tràng bên trong hai điều kiện Thực lực tu vi nhất định phải đạt đến nhân nguyên cảnh cấp bậc này, kỳ thực rất dễ hiểu. Dù sao, phương thiên nam trước mắt gặp phải yêu thú, khi trồng loại bên trên tuy rằng không nhiều, nhưng là tại về mặt thực lực. Nhưng đều là đạt đến tứ dai, thậm chí là tứ dai dùng bên trên cấp bậc này đấy. Như là võ giả cấp bậc tu luyện giả tiến vào tu luyện tràng bên trong, sẽ có dạng gì kết cục, cũng liền từ đó có thể biết rồi. Không nói chém giết yêu thú, thu được nội đan các loại, có thể hay không bẩm mệnh, đều là không biết. Cho dù là nhân nguyên cảnh cấp bậc tu luyện giả, tiến vào tinh luyện tràng bên trong, tỷ lệ tử vong đều tiếp cận với 1/3 nói trắng ra, vẫn là tiến vào tinh luyện tràng thời điểm, tùy cơ xuất hiện địa điểm cho náo động đến. Phương Tiên Nam suy nghĩ, nếu để cho chính mình đầy đủ thời gian tới hiểu rõ tinh luyện tràng bên trong địa hình, như vậy, bằng vào năng lực nhận biết tồn tại, hắn tuyệt đối sẽ không như thế mạng muội, liền xông vào đến hai phe yêu thú cục diện rằng có bên trong, càng sẽ không sau đó trong thời gian. Gây nên mạnh mẽ đại yêu thú chú ý, ngẫu nhiên gặp phải lạc đàn tứ giai yêu thú. Phương Tiên Nam cũng phi thường tự tin, có cơ hội có thể chém giết đối phương, thu được đến nội đan. Nhưng là, một cái tùy cơ tiến vào cái này hai chữ, liên hại không ít tiến vào tinh luyện tràng tu luyện giả. Phương Thiên Nam không biết có bao nhiêu người khi tiến vào tinh luyện tràng thời điểm, là cùng mình như vậy xui xẻo, nhưng là, nghĩ đến, hẳn là số lượng cũng không ít chứ. Một cái khía cạnh khác, chính là yêu cầu đã thức tỉnh năng lực nhận biết, hay hoặc giả là pháp tướng rồi. Năng lực nhận biết dị dụng, chỉ ít, để cho tu luyện giả khi tiến vào đến tinh luyện tràng, đối mặt với hoàn toàn mới địa hình cùng nguy cơ thời điểm, có càng nhiều hơn năng lực tự vệ. Đặc biệt là tại yêu thú nhìn chung quanh tinh luyện tràng bên trong, năng lực nhận biết tác dụng, đều sẽ bị vô hạn to. Không phải ngươi không phải đến vận chuyển năng lực nhận biết, mà là nguy cơ rất chí mạng sẽ thôi khắp đốn đốc cho ngươi không ngừng đi để cao mình đối với năng lực nhận biết khống chế cùng với đối với năng lực nhận biết các loại vận dụng. Giống như là vừa rồi, chỉ là bị chấm đỏ thương lang truy kích trong chốc lát, Phương Thiên Nam liền có thể cảm nhận được chính mình đối với năng lực nhận biết khống chế lực độ bên trên tựa hầu ngày càng nhàn rỗi. Ngoài ra, Phương Thiên Nam tại ban đầu đối mặt với ba thế lực lớn chín tên địa nguyên cảnh trưởng lao tiêu trừ thời điểm, đã từng xuất hiện, năng lực nhận biết dần dần hướng về linh giác diễn biến xu thế, trong nháy mắt này, cũng mơ xuất hiện lần nữa một ít mối. Đơn giản là Phương Thiên Nam đang bị chấm đỏ thương lang bày đàn đuổi theo. Phương Thiên Nam chính mình cũng không có chú ý tới những biến hóa này mà thôi. Kế tiếp, năng lực nhận biết bị Triệu Hoán đi ra pháp tướng chỗ rút lấy năng lượng, cũng làm cho Phương Thiên Nam không để ý đến điểm này biến hóa. Nhưng là, một khi Phương Thiên Nam vượt qua nguy cơ trước mắt, lần nữa vận chuyển lên năng lực nhận biết, tới điều tra trùng quanh nguy cơ thời điểm, tất phải liền sẽ phát hiện điểm này. Là lấy, tinh luyện tràng bên trong nguy cơ thứ phía, xác thực là đúng năng lực nhận biết tăng lên, có giúp đỡ rất lớn. Lại nói, mới vừa gia nhập tinh luyện hồi đó, Phương Thiên Nam sự chú ý đều tập trung vào chấm đỏ tương lang, cùng với khổng lồ con trên người, hiện tại quay đầu lại ngẫm lại Toàn bộ tinh luyện tràng bên trong đầy giấy linh khí vận sóng, đối với năng lực nhận biết tu luyện cũng là một cái trước nay chưa có tu luyện trận địa. Chỉ là, đã thức tỉnh pháp tướng tu luyện giả, lại nên như thế nào tại tinh luyện tràng bên trong tăng lên pháp tướng năng lực đây. Phương Thiên Nam trong đầu, tạm thời còn không nghĩ ra nguyên cờ đến, cái kia rõ ràng trong lúc chạy trốn tiếng vang, dường như cùng là vang vọng tại Phương Thiên Nam mà bên thai đồng dạng. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam liền thấy, như một tòa núi nhỏ bóng người, vào mặt. Cái kia mang giao phòng, cùng với khí thế mạnh mẽ, để cho Phương Thiên Nam hô hấp, tựa hồ cũng đến hơi lại. Mơ hồ Phương Thiên Nam vẫn có thể cảm giác được, chính mình tầm mắt tiếp xúc đến địa phương, tựa hồ càng thêm mờ tối. Đến vào lúc này, Phương Thiên Nam đã rất rõ ràng, nếu như tại tinh luyện tràng bên trong, cũng có ban ngày cùng đêm tối phân chia, như vậy, chính mình tiến vào tinh luyện tràng thời gian, chính là một ngày bên trong hoàng hôn. May mắn là, Phương Thiên Nam cũng không có cảm nhận được, con này khổng lồ yêu thú, vừa lên tới liền triển khai công kích, trái lại là phi thường có tính người, đứng, đỗ, tại khoảng cách Phương Thiên Nam xa mười mấy mét khoảng cách, quan sát Phương Thiên Nam. Không, sát thượng nói, là đang quan sát Phương Thiên Nam phía sau pháp tướng Giao long. Đây là, thằng đến vào lúc này Phương Thiên Nam mới có tâm sự, đi cẩn thận phân biệt trước mắt xuất hiện yêu thú. Ấn tượng đầu tiên chính là cảm giác cùng tam giai địa lòng, phi thường tương tự. Đơn giản là về mặt hình thể, càng thêm bảng lớn một chút, mà bài trừ trên thể hình lớn nhỏ sai biệt bên ngoài, cũng chỉ là tại phần lông chi tiết, có không ít khác biệt. Như là tam giai địa lòng, cũng chỉ có đầu, cùng trong truyền thuyết long hình thái, là tương đối tiếp cận đấy. Kế tiếp, chính là đối lập thân thể cao lớn, có bốn chân, cũng có không ngắn cái đôi. Đến ở trước mắt cái này chỉ có được tiên nguyên cảnh chân nhân thực lực yêu thú cấp 6, Phương Thiên Nam còn có thể nhìn thấy đối phương cái đuôi đương đối to dài, tại phần lưng bên trên, còn đột xuất hai cái ngọn núi đồng dạng tồn tại. Mà ở con yêu thú này một đường tới trên đường, tạm thời không nói đến những cái kia hoàn toàn đúng nó đi tới không tạo được ảnh hưởng bụi gai bùi tây, dù cho chính là che trời tự mục, nhưng phàm là có trở ngại lấy nó đi tới lộ tuyến, toàn bộ đều hét lên rồi ngã gục. Xô ra tới, Phương Thiên Nam biểu hiện, thôi có mấy phần kinh ngạc. Bất quá, cân nhắc đến đối phương là thuộc về cấp 6 yêu thú, cùng với khắp toàn thần từ trên xuống dưới cái kia chỉ là nhìn, liền phi thường thâm hậu biểu bị, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là chậc chậc khoe miệng, tỏ ra là đã hiểu rồi. Đối mặt với như vậy yêu thú, cho dù là dùng Phương Tiên Nam nhân nguyên cảnh chân nhân thực lực cấp bậc, toàn lực đi công kích, đối phương chỉ là đứng ở đó một bên không ngăn cản, nói không chừng, Phương Tiên Nam tất cả công kích cũng đều sẽ biến thành vô dụng công. Nhân nguyên cảnh chân nhân kiếm chiêu, có thể công phá thân thể đối phương bên trên phòng ngừa sao? Hiển nhiên, Phương Tiên Nam trong đầu lần quẩn cái vấn đề này, để cho Phương Tiên Nam vào lúc này, liên động thủ chúng thú, đều thiếu thiếu, hoàn toàn không động dậy nổi. Càng không cần nói, Phương Tiên Nam phía sau pháp tướng giao long, ở trước mắt cự thú đến đây sau đó, bắt đầu một vòng mười biến hóa, hấp dẫn Phương Tiên Nam sự chú ý. Phương Tiên Nam vẫn cho là pháp tướng giao long triệu hoán đi ra sau, Đối với chấm đỏ thương lang tiên công, cùng với đối mặt với khổng lồ con nhện chống đỡ, đều còn tại khống chế của Hàn Phạm Vi, như vậy, khi hai người này sở thuộc yêu thú quân thể bắt đầu lui lại sau, Phương Thiên Nam lại muốn đem pháp tướng cho thu hồi đi, đột nhiên cảm ứng được, chính mình đã không có loại năng lực kia. Phương Thiên Nam một cách tự nhiên liền suy nghĩ, có phải hay không là chính mình mạnh mẽ cho gọi ra pháp tướng di chứng về sau. Dù sao, tại Phương Thiên Nam thực lực tu vi không có đột phá đến nhân nguyên cảnh trung kỳ trước đó, Phương Thiên Nam miễn cưỡng cho gọi ra pháp tướng, liền nhất định sẽ có không thể dự đoán hậu quả sản sinh. Pháp tướng ý lực, tại lần thứ 2 triệu hắn đi ra sau, có thể so với địa nguyên cảnh chân nhân tu vi, cũng đã có chút ra ngoài phương thiên nam dự liệu rồi. Lẽ nào nhất định phải đợi đến pháp tướng năng lượng toàn bộ tiêu hao hết tất, hay cùng lần thứ nhất đã thức tỉnh pháp tướng hồi đó đồng dạng, đợi được pháp tướng tự chủ thu hồi đến trong cơ thể. Nếu là như vậy, mang đến di chứng về sau, chính là phương thiên nam trong khoảng thời gian ngắn, không có thể lần nữa cho gọi ra pháp tướng, ngoài ra, phương thiên nam thực lực của bản thân tu vi cũng sẽ bị một ảnh hưởng nhất định, hoàn toàn biểu hiện không gia thuộc về nhân nguyên cảnh chân nhân cái này cái thực lực cấp bậc tới, thậm chí còn có thể sẽ bởi vì năng lượng hết sức tiêu hao mà phản phệ thân thể. Để cho Phương Thiên Nam cần phải nhanh một chút tìm tương đối an toàn địa điểm, tiến hành trên thân thể khôi phục. Phương Thiên Nam thậm chí đã làm xong, chỉ cần lần này có thể thoát đi nguy hiểm, liền an tâm cùng đợi bị tinh luyện trang thí luyện đào thải kết cục. Dù sao, tiến vào tu luyện trang lịch lãng diễn luyện, vẹn vẹn chỉ có thời gian một tháng mà thôi. Phương Thiên Nam tạm thời còn không biết, đợi được chính mình khôi phục thực lực, cần phải hao phí bao nhiêu thời gian tới tiến hành điều tức. Nhưng là, Phương Thiên Nam thực lực của bản thân, liền là vừa vặn bước vào nhân nguyên cảnh cảnh giới mà thôi. So với lên còn lại tham gia tinh luyện trang thành viên, không thể nghi ngờ là xuất phát từ yếu thế đấy. Vào lúc này, Đông Nhiên lại phải cần một khoảng thời gian tới tiến hành thân thể trạng thái bên trên điều chỉnh, như vậy, tương ứng, Phương Thiên Nam đi săn giết yêu thú thời gian sẽ thiếu rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, Phương Thiên Nam có thể không cảm thấy chính mình như cũ vẫn có thể so với người khác càng có ưu thế. Chỉ là, phía sau giao long pháp tướng tại vào lúc này đột nhiên biểu hiện ra dị biến, nhưng cho Phương Thiên Nam mười phần chấn động. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Cương độc. DOS, một chương này là bù tối hôm qua đấy. Ngày hôm nay còn có canh 3. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 191, pháp tướng áo nghĩa 2. Phương Thiên Nam phía sau giao long pháp tướng đang chống cự chấm đỏ thương lang cùng với khổng lồ con nhện trong công kích, liền tiêu hao rất lớn một phần năng lượng. Phương Thiên Nam một chút đều không nghi ngờ, nếu không phải là có cấp 6 yêu thú tiếp cận, chấm đỏ thương lang bầy sói thủ lĩnh sẽ tiếp tục chỉ huy thủ hạ công kích, mà khi Phương Thiên Nam phía sau pháp tướng sức mạnh, một khi hạ thấp chỉ có nhân nguyên cảnh chân nhân trạng thái đỉnh cao thời điểm, làm cấp 5 yêu thú chấm đỏ thương lang thủ lĩnh sẽ trực tiếp tự mình tiến công. Đến lúc đó, Phương Thiên Nam cần thiết đối mặt, tuyệt đối là thất bại, thậm chí là tử vong kết cục. Hay là, Khổng Lồ con mẹ nền mẹ cũng có tương tự ý nghĩ. Cái này hai đầu cấp 5 yêu thú chỗ chờ đợi, chính là một đòn tất thắng thời cơ. Cũng không phải nói, chúng nói trước đó sẽ không có thực lực đối với Phương Thiên Nam tiến hành công kích. Vừa đến, Phương Thiên Nam phía sau giao long pháp tướng thực lực, cũng là cấp 5 yêu thú thực lực, tuy rằng tại cụ thể phân chia bên trên, có thể sẽ có một ít nhỏ yếu chỉnh độ bên trên chiến nhưng là, hai con cấp 5 yêu thú gia nhập, giao long pháp cùng ứng đối lên, tuyệt đối là dị thường thực lực. Thứ hai, Chính là Phương Tiên Nam đối mặt tiến công, có thể không chỉ là một đầu cấp 5 chấm đỏ thương lang, cộng thêm một đầu cấp 5 khổng lồ con nhện nện mẹ, còn có bọn chúng toàn bộ bầy thú. Một khi hai người này hoàn toàn mở rộng tiến kỵ, toàn lực tiến hành công kích, nói không chừng, Phương Thiên Nam đã sớm nhấn chìm tại yêu thú tiến công chiều trong nước rồi. Nhưng là, Phương Thiên Nam đối với đối với Song Phương Bảy Thú mà nói, chỉ là một cái mạo muội xông vào người ngoại lai, tuy rằng có thể đồng thời gây nên Song Phương tức hận, mà đang tiêu diệt Phương Thiên Nam sau đây. Chấm đỏ thương lang cùng khổng lồ con nhện tầm đó, tất phải sẽ tiếp tục phân ra một cái thắng bại. Nếu như, đang đối mặt Phương Thiên Nam thời điểm, Có một phương tổn thất quá lớn, ở phía sau tục trong chiến đấu, không thể nghi ngờ liền nằm ở yếu thế. Đây mới là song phương đều tương đối có ăn ý, đối với phương Tiên Nam tiến hành thăm dò tính tấn công nguyên nhân, chỉ có có thể đủ cam đoan một đòn tất thắng, phe mình lại sẽ không xuất hiện quá to lớn thương vong đại giới, song phương bảy thú mới sẽ dốc toàn lực triển khai tiến công. Như thế, để cho phương Tiên Nam phía sau pháp tướng năng lượng dần dần tiêu hao, dần dần hạ thấp sức phòng ngự cơ hội. Bất kể là chấm đỏ thương lang, vẫn là khủng lồ có niệm, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phương Tiên Nam cũng là nhận ra được, tinh luyện chàng bên trong yêu thú, có bị trí tuệ hoàn toàn vượt quá trước đó dữ liệu mới có thể cảm giác được. Kế tiếp lịch lẫm rèn luyện cũng sẽ ngày càng bất bình tĩnh. Khi đàn yêu thú uy hiếp dần dần thối lùi, Phương Thiên Nam có thể cảm giác được, giao long pháp tướng cảm giác suy yếu. Nhưng là, ở trước mắt tương tự với địa long yêu thú cấp 6 đến thời khắc, Phương Thiên Nam lại bỗng nhiên cảm giác được. Giao long pháp tướng khí thế vậy mà không có chút nào giảm xuống, trái lại còn đang không ngừng kéo lên. Tiêu dường như là vì trước mắt yêu thú đối lập đồng dạng, giao long pháp tướng không ngừng kéo lên khí thế, càng lúc càng liệt. Mà theo cơn khí thế này bên trên kéo lên, cùng này đối lập chính là cụ thể năng lực bên trên biến hóa nhưng không có bao nhiêu thay đổi. Tình huống như vậy, để cho Phương Tiên Nam kinh ngạc đồng thời cũng sinh ra một chút tò mò. Giống như là trở về lúc trước, vừa thức tỉnh pháp tướng thời điểm, giao long pháp tướng cho Phương Tiên Nam cảm giác chí ít trước khí thế bên trên hoàn toàn không có bất kỳ đối tượng có thể áp chế lại nó. Rất hiển nhiên, Phương Tiên Nam trước mắt yêu thú cấp 6 cũng bắt đầu dần dần biến hóa ngưng chọc lên. Phương Tiên Nam liền thấy, nó nhìn mình phía sau ánh mắt có có chút mếch hoặc, vừa có mấy phần mong đợi, thậm chí còn tồn tại mấy phần kính trọng. Đây là giao long khí thế, hoàn toàn ngự trị ở đối phương mới hẳn là có phản ứng sao? Phương Tiên Nam âm thầm nói một câu là yêu thú trong thế giới, về mặt thực lực mạnh yếu, đối với địa vị phân chia, không thể nghi ngờ càng thêm rõ ràng. Giống như là chấm đỏ Thương Lang bảy sói thủ lĩnh, chính là cấp 5 yêu thú, mà dự cảm thấy có yêu thú cấp 6 đổi tới đồng thời, những thứ này chấm đỏ Thương Lang liền trực tiếp rút lui. Nói tới thẳng thắn hơn, yêu thú đối với nguy cơ khí tức bên trên cảm ứng, so với nhân loại tu luyện giả mà nói, chút nào đều không kém. Hay là, chỉ có đã thức tỉnh năng lực nhận biết, hay hoặc giả là linh giác tu luyện giả, mới có thể có thể so với đi. Khi Vương Thiên Nam phía sau giao long pháp tướng, khí thế xung kích đến cái nào đó đỉnh điểm thời điểm, Tựa hồ là trùng quanh hết thảy tất cả đều dừng lại đồng đọng dạng. Bất kể là yêu thú cấp 6 cử động, vẫn là Phương Tiên Nam hô hấp, đều trong cùng một lúc biến hóa chậm chậm. Sau đó, Phương Tiên Nam liền cảm nhận được, trong nội tâm tựa hồ dâng lên một loại nào đó loáng thoáng triệu hoán. Phương Tiên Nam theo bản năng, liền nhìn hướng triệu hoán chuyển tới phương hướng, chính là bắt nguồn từ với trước mắt con này yêu thú cấp 6. Cũng trong lúc đó, Phương Tiên Nam trong đầu, tựa hồ là mơ hồ chuyển đến một ít liên quan tới trước mắt con này yêu thú cấp 6 mơ hồ tin tức, cấp 6 tích bố long. Phương Tiên Nam đánh giá một chút, đối phương ngoại hình, ngược lại là cảm thấy xứng hô như thế, khá là thích hợp. Đặc biệt là tích bối long phần lưng hai đám nô ra địa phương, để cho tích bối long danh tự này nhiều hơn mấy phần cảm giác thân thiết. Nhưng là, ngoại trừ yếu thú cấp 6 danh xưng bên ngoài, Phương Thiên Nam vẫn có thể cảm nhận được, đối phương là thuộc về thuộc tính thổ yêu thú. Mạnh mẽ sức phòng ngự, không chỉ là thể hiện tại nó thấm hậu trên da, còn tồn tại nó thuộc tính. Tại Sở Hữu Thiên Phú thuộc tính bên trong, thuộc tính thổ, bất kể là yếu tố còn là nhân loại tu luyện giả, phàm phất trời sinh chỉ biết phòng thủ đồng dạng. Cho dù là nhân loại thuộc tính thổ phú tu luyện giả bên trong, công pháp tu luyện hay hoặc giả là công kích đi ra kiếm khí, đều tràn đầy phòng thủ mùi vị. Đúng là như thế. Phương Tiên Nam bỗng nhiên cảm giác được sau lưng mình giao long pháp tướng, cùng cấp 6 tích bối long tầm đó đột nhiên xuất hiện giao lưu, quả thực là kinh ngạc được thiếu chút nữa rơi mất con người. Thuộc tính khác nhau yêu thú bên trong, cũng có thể tiến hành như vậy cảm ứng giao lưu sao? Hay là nói, sau lưng mình nô ra giao long pháp tướng, mới nắm giữ năng lực như vậy đây? Hơn nữa, hay là cấp 6 tích bối long không rõ ràng, nhưng là Phương Thiên Nam trong nội tâm cũng là rõ ràng, sau lưng mình giao long pháp tướng, vào thời khắc này, cũng chỉ là chống không có một cái cường hãn bề ngoài mà thôi. Đơn giản là khí thế bên trên đặt đến nó hưng thịnh, tại cụ thể sức chiến đấu, khả năng vào lúc này, liền cấp 5 yêu thú đều ứng phó không được. Tình huống như vậy, một khi song phương có quá nhiều giao thiệp, hay hoặc giả là xuất hiện một ít mâu thuẫn, nói không chừng, Phương Thiên Nam thật sự liền muốn bị chết ở trước mắt cấp 6 Tích Bối Long dưới mong rồi. Hay là nói, giao long pháp tướng cùng Tích Bối Long tầm đó, chỉ từ danh tự nhìn lên, đều có một cái long chữ, giữa song phương, tồn tại nhất định huyết mạch quan hệ. Dù sao, trước mắt cấp 6 Tích Bối Long, là Phương Thiên Nam đời này, lần thứ nhất gặp phải cấp 6 yêu thú. Mà trước đó, Phương Thiên Nam thậm chí là liên cấp 5 yêu thú, đều hiếm thấy từng thấy. Phương Thiên Nam cảm giác suy nghĩ của mình, đương nhiên thì có chút hỗn loạn, lại không có quá nhiều tham khảo chỗ. Trong lúc nhất thời, sự tình phát sinh, tựa hồ là hướng về hắn không thể nào dự liệu phương hướng tiến hành. Cho dù là Phương Thiên Nam tại vào lúc này, có thể rõ ràng báo trước đến nên như thế nào phát triển, mới có thể có lợi cho chính hắn, hắn cũng không có đi khống chế ván cờ này thế năng lực. Giao Long pháp tướng vẫn còn đang tiếp tục kéo lên khí thế, phản phất là kích phát rồi cấp 6 tích bối long nội tâm nạo khí, hay hoặc giả là đưa tới tích bối long trong huyết mạch cộng hưởng. Cơ hồ là tại Giao Long pháp tướng khí thế đến đỉnh phong đồng thời, tích bối long khí thế trên người cũng là đột nhiên bên trên tháo chạy. Tích Bối Long cùng Giao Long Pháp tướng ở giữa khoảng cách cũng không xa, cả hai tựa hồn là tại lẫn nhau hùng hạ, cùng một chỗ dắt tay không ngừng kéo lên khí thế từng người đấy. Như thế, người tới ta đi, Phương Thiên Nam đứng ở Giao Long Pháp tướng cùng cấp 6 Tích Bối Long chính giữa, trong phút chốc cũng cảm giác được hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn. Loại khí thế này bên trên ganh đua so sánh, tại Phương Thiên Nam xem ra, xa muốn so trực tiếp độc thủ, đánh nhau một trận, càng thêm nguy hiểm. Thật giống như Phương Thiên Nam ban đầu cùng một thải y khi tâm đó tiến hành năng lực nhận biết bên trên đối kháng đồng dạng. Một khi một thải y liều bung tay một kích, lại không có cố kị Nói không chừng, Phương Thiên Nam năng lực nhận biết tại bại lui trong quá trình, sẽ cho Phương Thiên Nam mang đến trên tinh thần xung kích. Phe thắng lợi, tự nhiên là thu hoạch to lớn, năng lực nhận biết đột nhiên đột phá, cũng là có khả năng. Nhưng là, thất bại một phương, cần thiết thừa nhận, không thể nghi ngờ sẽ càng nhiều hơn một ít. Năng lực nhận biết lùi về sau, hay hoặc giả là trên thân thể gặp trọng đại phản vệ, cái kia đều vẫn là nhẹ. Nghiêm trọng, trên tinh thần mang tới xung kích, có thể sẽ cho ngươi vĩnh cửu rơi vào thác loạn mơ màng bên trong. Ngươi cả đời, liền triệt để như thế sống đời. Nghĩ đến trên tinh thần, gặp phản phệ tính chất nghiêm trọng, Phương Thiên Nam trước tiên là có chút bận tâm nỗ lực liếc nhìn cấp 6 tích bố long, sau, lại muốn quay đầu sọ, liếc mắt nhìn sau lưng Giao Long Pháp Tướng, muốn nhìn một chút, dưới tình huống như vậy, Giao Long Pháp Tướng lại sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Chỉ là, tại trong nháy mắt tiếp theo, nghĩ đến lực lượng tinh thần có thể sẽ bị bị trọng thương, Phương Thiên Nam lại cố nén, lại lần nữa đem tâm thần của chính mình, chìm đắm đến thượng đan điền năng lực nhận biết bên trong. Lúc này năng lực nhận biết, tựa hồ là tại không mệt mỏi, chống đỡ lấy pháp tướng khí thế, không ngừng kéo lên. Cả bên trong đan điền tất cả năng lượng đều tại năng lực nhận biết chi phối dưới, không ngừng kích thích Phương Thiên Nam thân thể, lấy cái này tới thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều hơn năng lực nhận biết. Dần dần, Phương Thiên Nam có thể cảm giác được năng lực nhận biết dày độ, ngày càng nương thận. Nếu như nói, Phương Thiên Nam ban đầu đã thức tỉnh năng lực nhận biết thời điểm, năng lực nhận biết tồn tại giống như là từng cái từng cái dây nhỏ giống nhau, như vậy, vào lúc này, Phương Thiên Nam có thể xác định, lực cảm giác của mình lại lần nữa khuyết tán ra, chính là từng trôi trường kiếm như vậy, tràn đầy tính công kích. Cái cảm giác này rất là huyền diệu. Phương Thiên Nam theo bản năng thì có chốc lắc lên người. Hơn nữa Cái cảm giác này, tựa hồ còn có mấy phần quen thuộc thành phần. Ẩm. Một tiếng, Phương Thiên Nam quay đầu lại, lại đi cẩn thận cảm thụ trong đầu năng lực nhận biết thời điểm, loại kia tính thực chất bên trên biến hóa, để cho Phương Thiên Nam nhanh chóng liền nghĩ đến một cái danh từ, Linh Giác. Mà trước kia mơ hồ còn không rõ ràng cảm giác quen thuộc, không phải là Phương Thiên Nam tiếp xúc được thành Vân Tông Phương trưởng lão Linh Giác thời điểm, mới có qua cảm giác sao? Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lợi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 192, pháp tướng áo nghĩa, bà. Phương Thiên Nam từ khi đã thức tỉnh năng lực nhận biết sau, yêu một mực chờ mong lấy, lực cảm giác của mình có thể tấn cấp trở thành linh giác. Vừa đến, Phương Thiên Nam là rõ ràng cảm thụ qua, linh giác mạnh mẽ đấy. Thứ hai, Phương Thiên Nam tại thực lực tu vi vận hóa kình cảnh thời điểm, tuy rằng không có như vậy bức thiết khát vọng qua, nhưng là khi Phương Thiên Nam thực lực tấn cấp đến nhân môi cảnh, như vậy Đối với năng lực nhận biết tấn cấp trở thành linh giác khác vọng, không thể nghi ngờ cũng thì càng thêm thuận lý thành trương. Đặc biệt là, Phương Thiên Nam tại trải qua ba thế lực lớn bên trong chín tên địa nguyên cảnh chân nhân vây quét sau, đã chạm tới năng lực nhận biết tấn cấp trở thành linh giác nước cửa. Nhưng là, vào lúc này, năng lực nhận biết bỗng nhiên tấn cấp, mang cho Phương Thiên Nam mừng rỡ, tuy rằng không ít, càng nhiều hơn, nhưng vẫn là bất đắc dĩ. So với năng lực nhận biết tấn cấp trở thành linh giác, Phương Thiên Nam càng thèm nghĩ muốn biết rõ ràng chính là, tại sao phía sau pháp tướng lại đột nhiên xuất hiện loại này không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Đối với pháp tướng không thể dự đoán, Phương Thiên Nam luôn cảm giác Đây mới là mang cho hắn chuyện nguy hiểm nhất. So ra, bất kể là trước đó chấm đỏ thương lang, khổng lồ con nện truy kích, hay hoặc giả là trước mắt cấp 6 tích bối long đến, đều không có để cho Phương Thiên Nam hoàn toàn đánh mất sống sót hy vọng. Nhưng là, phía sau giao long phát tướng, một khi mất đi sự khống chế, đối với Phương tiên Nam tới nói, vậy thì không phải là hắn bản thân có thể khống chế kết quả. Cái này hoàn toàn chính là từ Phương Thiên Nam bản thân bắt đầu, hoàn toàn phá hủy hắn tất cả sinh tồn hy vọng. Dù sao, Phương tiên Nam tuy rằng tại thực lực chiến đấu bên trên, không sánh bằng chấm đỏ thương lang bày sói thủ lĩnh, không sánh bằng khổng lồ con nhện đen mẹ, thậm chí cùng cấp 6 tích bối long so với, hoàn toàn chính là một nhân vật nhỏ. Hơn nữa, Phương Tiên Nam thủ đoạn, ngoại trừ năng lực nhận biết, pháp tướng, cùng với vẫn không có chịu hoán đi ra cự thạch khôi lỗi bên ngoài, cũng không có quá nhiều có thể mượn dùng lực đo. Nhưng là, Phương Tiên Nam như cũng còn tồn tại một cái hậu chiêu. Cái kia chính là Phương Tiên Nam thu phục tại giới bài bên trong linh khí, vô lượng trùng. Nếu như nói, tại còn lại địa phương, Phương Tiên Nam còn không dám sử dụng vô lượng trùng, để tránh cho vô lượng tông thái thượng trưởng lao phát giác, như vậy, tại tinh luyện tràng bên trong Phương Thiên Nam hoàn toàn có thể là không kiêng dè chút nào sử dụng. Cùng sinh mệnh của mình so ra, Phương Thiên Nam có thể không cảm thấy linh khí giá trị sẽ lớn hơn sinh mệnh của mình. Là Lấy, tại cấp 6 tích bối long vừa đến thời khắc, Phương Thiên Nam thì có qua dự định, trực tiếp thả ra giới bài bên trong vô lượng chung. Dùng vô lượng chúng ban đầu có thể so với thiên nguyên cảnh chân nhân toàn lực năng lực một tích, Phương Thiên Nam suy nghĩ, dưới tình huống như vậy, nếu như hắn vẫn chưa thể nhận cơ hội thoát khỏi cấp 6 tích bối long nguy hiếp vậy chỉ có thể là quái chính hắn thật sự vận khí không tốt. Chỉ là, giao long pháp tướng một mực không thể thu hồi chung đan điền bên trong để cho Phương Thiên Nam phi thường được chữ não. không có cách nào thu hồi pháp tướng, liền không có thể để cho thân thể của chính mình khôi phục lại nhân nguyên cảnh chân nhân năng lực. Kể từ đó, chỉ có thể là dùng hóa kình cảnh võ giả cấp năng lực khác, muốn từ cấp 6 tích bối long uy hiếp dưới làm mạng. Hy vọng quá mức mong manh. Phương Thiên Nam luôn luôn ham muốn thử thu hồi giao long pháp tướng, không biết sao giao long pháp tướng khí thế, dĩ nhiên là càng ngày càng mạnh, mạnh đến cơ hội leo bên trên yêu thú cấp 6 định phong trạng thái. Tại dạng này dưới sự kích thích, Phương Thiên Nam cho dù là đem năng lực nhận biết thuận lợi tấn cấp đến linh giác, lại có cái gì có thể mừng rỡ đây? Dùng linh giác sức mạnh đi đụng vào pháp tướng, Phương Thiên Nam rốt cục vẫn là để cho vẻ thất vọng viết đầy trên mặt. Không kiểm soát. Vậy mà vào lúc này, Giao Long pháp tướng hoàn toàn không kiểm soát. Phương Thiên Nam không tránh được có chút tuyệt khổ, không biết mình nên làm thế nào cho phải. Nếu như nói, đây chính là mạnh mẽ triệu hoán pháp tướng đi ra gì chứng về sau, như vậy, cho dù là lúc đó đối mặt với chấm đỏ thương lang truy kích, như thế nào đi nữa hung hiểm, nói không chừng, Phương Thiên Nam cũng sẽ không có cho gọi ra pháp tướng ý nghĩ tới. Chỉ ít, cứ như vậy, trước mắt con này đang cùng Giao Long pháp tướng so đấu từng người khí thế cấp 6 tích bối long chắc là sẽ không bị hấp dẫn đến nơi này tới rồi. Đến vào lúc này, Phương Thiên Nam cũng coi như là từ Song phương cảm ứng bên trong, đại khái suy nghĩ rõ ràng, con này cấp 6 tích Bối Long, chính là cảm giác được nơi này có giao Long pháp tướng khí tức, cùng khí thế của nó bên trong chỗ tản mát ra khí tức, tương đối tiếp cận, Song phương có nhất định chỗ tương tự, mới điên cùng chạy lại đây, muốn xem xét cho rõ ràng đấy. Bằng không thì, tại sao cấp 6 tích Bối Long, tự từ đi tới nơi này bên trong sau, sẽ không có nhìn tới Phương Thiên Nam, mà là liên tục nhìn chầm chằm vào giao Long pháp tướng đây? Nhưng là, tất cả những thứ này, đều chẳng qua là Phương Thiên Nam phán mà thôi. Đã chuyện đã xảy ra, không thể nào đi thay đổi. Phương Thiên Nam cần thiết đối mặt, vẫn là ở giao long pháp tướng mất khống chế sau, chính mình nên làm gì? Vào lúc này, Phương Thiên Nam phía sau giao long pháp tướng, gần giống như theo cấp 6 tích bối long, phân cao thấp. Chỉ cần khí thế của ngươi đi lên tăng lên một điểm nhỏ, như vậy, ta cũng không cam chịu rất lại phía sau, cũng sẽ tăng lên một chút nhỏ. Như thế nhiều lần luân phiên, giao long pháp tướng cũng tốt, cấp 6 tích bối long cũng tốt, song phương ngươi tranh ta đoạn, quả thực chính là không hết không dứt rồi. Tuy rằng, theo thời gian trôi qua, trong rừng rậm sắt trời đã dần dần mở đi song phương mỗi một lần tăng lên khí thế cũng đều là từ dị thường rõ ràng tình huống biến hóa nhược không thể xem xét nhưng là phương thiên Nam như cũng biết song phương mỗi một lần tăng lên khí thế đều tại dùng hết toàn lực phương thiên Nam giống như là một cái bấy ngoại nhân giống nhau đứng tại chỗ động cũng không thể là vào đi càng là không đi được chỉ có thể là toàn lực gánh chịu song phương không ngừng khuyết tán ra tới khí thế chuyển lại đưa tới trên người áp lực giao long pháp tướng bên này ngược lại là còn khá hơn một chút chỉ bất kể là khí thế bên trên cũng có hay không tăng trưởng đối với phương thiên Nam lực các bácch đều là phi thường nhỏ yếu đấy nhưng là Cấp 6 tích bối long chỗ khuyết tán ra tới khí thế, nhưng dù là không khác biệt tứ tán công kích. Không, sát thực tới nói, tích bối long cho Phương Thiên Nam mang tới cảm giác một ngạn, vẫn chỉ là do ở ngoài đến bên trong, như vậy, giao long pháp tướng cho Phương Thiên Nam mang tới ảnh hưởng, càng nhiều hơn vẫn là do bên trong ra ngoài đấy. Vừa đến, giao long pháp tướng mỗi một lần tăng lên khí thế cơ sở, chính là nhất định phải từ Phương Thiên Nam trong thân thể, rút lấy đến làm hết sức nhiều năng lượng. Phương Thiên Nam chỉ có thể là một bên dùng đang dược, một bên cầu nguyện thân thể của chính mình có thể thừa nhận được ở áp lực như vậy. Thứ hai, giao long pháp tướng mặc dù đối Phương Thiên Nam có nhất định kiêm kỵ sẽ không cố ý đi nhằm vào Phương tiên Nam thân thể. Dù sao, vậy cũng là giao long pháp tướng thân thể. Nhưng là cấp 6 Tích Bối Long, hiển nhiên cũng không ngu ngốc. Khi Tích Bối Long dần dần nhận ra được, nhưng phàm lại áp bức đến Phương Thiên Nam thân thể cái phương hướng này khí thế, tổng hội bị giao long pháp tướng trước tiên chống lại thời điểm, Phương Thiên Nam bị thảm thời khác, cuối cùng đến, gần giống như gánh chịu song phương chiến đấu so đấu đệ nhất chiến trường đồng dạng, Phương Thiên Nam luôn cảm thấy, thân thể mình trước mắt đang thừa nhận đấy. Chính là giao long pháp tướng cùng Tích Bối Long đấu võ thắng bại chiến trường chính. Phương Thiên Nam cường độ thân thể, chỉ có nhân nguyên cảnh chân nhân cấp bậc cường giả độ. Cái này quyết định bởi với Phương Tiên Nam thực lực trước mắt Tu Vi. Nhưng là, khi cấp 6 tích Bối Long bắt đầu có mục đích tính, đem mình tăng lên đi lên phía thế, hướng về Phương Tiên Nam vị trí, tiến hành chen ép thời điểm. Phương Tiên Nam rất rõ ràng cảm nhận được, nguyên vốn là bởi vì giao long pháp tướng rút lấy năng lượng, mà biến hóa kinh mạch toàn thân bên trong vận chuyển chân nguyên, phi thường thiếu thốn, thân thể di động năng lực, lại cơ hội hoàn toàn đánh mất dưới tình huống. Lại một lần lại một lần, nhận lấy tích Bối Long khí thế bên trên tàn phá. Nói trắng ra, chính là Phương Tiên Nam không cảm giác được tích Bối Long đối với mình tính thực chất bên trên công kích. Nhưng là chỉ cần cấp 6 tích đối long nguyện ý, cho dù là bằng vào khí thế của nó, cũng đủ để ép vỡ Phương Thiên Nam thân thể. Trong cơ thể vận chuyển yếu ớt chân nguyên kinh mạch, dần dần nộ tung ra. Bên ngoài thân da rẻ, càng là không cần nói, mặt nó về phía tích đối long phương hướng, đã xuất hiện bộ phận khô cạn, thay ra cùng hiện tượng. Phương Thiên Nam hoàn toàn là có nỗi khổ không nói được miệng. Phương Thiên Nam phía sau giao long pháp tướng, tự nhiên là trước tiên phát hiện Phương Thiên Nam tình cảnh. Thật sự là giao long pháp tướng, mỗi một lần tăng lên khí thế, đều phải dựa vào Phương Thiên Nam thân thể này chống đỡ. Hay là, phát sinh ở Phương Thiên Nam bên ngoài thần biến hóa sẽ không ảnh hưởng đến giao long pháp tướng thực lực nhưng là chân nguyên trong cơ thể cùng với kinh mạch biến hóa cũng là trực tiếp chủ đạo giao long pháp tướng đến tiếp sau khí thế tăng lên ấy cho nên vào thời khắc này giao long pháp tướng khí thế đột nhiên cũng tiến vào phương thiên Nam bên trong thân thể bắt đầu trợ giúp phương thiên Nam từng cái thanh trừ cấp 6 tích bôi long xâm nhập vào khí thế hay là giao long pháp tướng mục đích tự nhiên là xuất phát từ giữ gìn phương thiên Nam rồi nhưng là tại thực chất thao tác bên trên lại cùng cái mục đích này đi ngược lại phươngiên Nam cũng cảm giác được thân thể của chính mìnhạ phất là tại trải qua song trọng đã kích độc đạ Đầu tiên là cấp 6 tích Bối Long, cái kia không chút kiêng kỵ khí thế, không ngừng tàn phá thân thể, cùng với áp bức trong kinh mạch vận chuyển chân nguyên, thậm chí đối với Phương Thiên Nam kinh mạch có nghiêm trọng phá hoại. Nhưng là, khi giao Long pháp tướng khí thế, cũng trong nháy mắt đi vào đến thân thể của hắn sau, song phương đối kháng, nhưng dù là chân thực phát sinh ở Phương Thiên Nam bên trong thân thể rồi, bất kể là tại tranh cấp chân nguyên bên trên, còn là đối với kinh mạch trên sự khống chế, song phương đều đã có một cái toàn diện so đấu. Tại chân nguyên bên trên, cho dù là Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên đã đến khu kiệt tình trạng, nhưng là Đối với tích Bối Long xâm nhập, không thể nghi ngờ vẫn có nhất định bài xích tình đấy. Mà đối mặt với Giao Long Pháp Tướng khi thế, chút ít này nhược chân nguyên, nhưng như cùng là mọc lên như nấm giống nhau toát ra sinh cơ bừng bừng. Nhưng là tại đối sự Phương Thiên Nam trong thân thể kinh mạch bên trên, cấp 6 tích Bối Long cũng tốt, Giao Long Pháp Tướng cũng được, đều chỉ phát huy ra một loại công năng, phá hủy. Phương Thiên Nam cực lực muốn bằng vào chân nguyên trong cơ thể cái kia phần đột nhiên nô ra sức sống, đi chữa trị kinh mạch trong cơ thể. Mà tích Bối Long, Giao Long Pháp Tướng chiến đấu, lại không lo nổi Phương Thiên Nam cảm xúc, đỉnh điểm làm hết sức chiến đoạn, phá hư. Phương Thiên Nam thân thể gần giống như tiến vào một loại phá hoại, chữa trị, lại phá hoại, lại chữa trị vô hạn tuần hoàn bên trong. Phương Thiên Nam cảm thấy chính mình tuyệt đối là gặp phải thay bay và gió. Tạm thời không đề cập tới kinh mạch trong cơ thể đang thừa nhận cơ hồ là xa vào đến địa ngục giống nhau đau đớn, chính là trên thân thể da thịt, cũng tựa hồ là đang lập lại như vậy quá trình. Cấp 6 tích bối long khí thế áp bức, phản phất là từng cơn sóng liên tiếp đồng dạng. Một khi tại Phương Thiên Nam trong cơ thể, chịu cư không đến hữu thế, sẽ quả quyết lui ra, sau đó, đợi được tích bối long tích lũy đến càng khí thế mạnh mẽ, lại sẽ lần nữa xâm nhập đến Phương Thiên Nam bên trong thân thể, làm không biết mệt. Phương Thiên Nam kinh mạch trong cơ thể cùng với ở bề ngoài da thịt đều đang không ngừng bị phá hỏng, lại đang từ từ khôi phục. Loại này cực đoan đau đớn, nếu như nói tại ngay từ đầu thời điểm, Phương Thiên Nam còn có tâm tình đi chôn đoán vài câu, như vậy, theo thời gian dần dần trôi qua, thống khổ như thế, cũng không phải như vậy khó mà tiếp nhận rồi. Chỉ ít, tại nhiều lần xuất hiện dần vật bên trong, Phương Thiên Nam có thể cảm giác được, cho dù là cấp 6 tích bối long, vẫn là sau lưng giao long phát tướng, chỉ là bằng vào khí thế của bọn nó, mặc dù là tại lần lượt tăng cường, cũng càng ngày càng trật vật đi nhanh chóng phá hủy xây lại kinh mạch con đường. Phương Thiên Nam thân thể sức chịu đựng, cũng tại dạng này cực đoan tàn phá bên trong, biến hóa ngày càng mạnh mẽ. Thậm chí, Phương Thiên Nam đều sẽ theo bản năng cảm giác được, chính mình đây coi như là cùng giao Long pháp tướng liên thủ cùng một chỗ, cùng cấp 6 tích bối long tiến hành tỷ thì sao? Dù sao, cấp 6 tích bối long cường đại nhất đặc điểm, nhưng dù là thân thể sức phòng ngự a. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam còn có thể cảm nhận được, thân thể của chính mình, tựa hồ là đối với thuộc tính thổ năng lượng công kích, dần dần biến hóa dễ dàng tiếp thu rất nhiều, mà cái này, tựa hồ cũng chính là cấp 6 tích bối long mang đến. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm. Ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Quy 1 chương 193, Diệt thế thần quang. Trong lúc dần mình, Phương Thiên Nam có một loại cảm giác như vậy. Sau lưng mình giao long pháp tướng cùng cấp 6 tích bối long ở giữa dây dừa, cuối cùng tạo nên chính là Phương Thiên Nam thân thể đang hướng tích bối long đặc điểm phát triển. Đây cũng không phải là nghĩ chơi đấy. Dù sao, Phương Thiên Nam có tự mình lĩnh hội. Phương Thiên Nam thân thể đã dần dần không hề bài xích thuộc tính thổ hơi thở. Ngoài ra, trong cơ thể kinh mạch cường độ, cùng với thân thể biểu bị cường độ, đều tại trước nay chưa có cường hóa lấy. Nếu như nói, hai điểm này vẫn chưa thể rất tốt suy đoán ra, Phương Thiên Nam lúc này đang tiếp thụ cấp 6 tích bối long năng lực cải tạo, như vậy, theo cấp 6 tích bối long khí thế, dần dần tại Phương Thiên Nam bên trong thân thể biến hóa thông suốt. Phương Thiên Nam mượn cái này một cố khí thế, có thể mơ hồ cảm nộ ra, cấp 6 tích bối long một ít phương thức tấn công, thì càng thêm không thể tưởng tượng nổi cùng thần bí khó lường rồi. Phương Thiên Nam là nhân loại tu luyện giả, làm sao có thể mượn cùng giữa yêu thú với nhau chiến đấu, cảm nộ ra yêu thú một ít phương thức chiến đấu đây? Chắc hẳn phải vậy, Phương Thiên Nam Cửu đem tất cả những thứ này nguyên nhân, đổ cho phía sau xuất hiện Giao Long Pháp Tướng bên trên. Sắp thực tới nói, Phương Thiên Nam phía sau Giao Long Pháp Tướng, cũng nên là ở vào đông đảo yêu tố một loại. Dù sao, giao sự hiện diện của rồng, bản thân liền là yếu tố bộ tộc. Đơn giản là, khi đi vào đến Phương Thiên Nam trong cơ thể giao long năng lượng, có thể biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu thời điểm, là lấy năng lượng trùng sáng hình thức bày ra đấy. Mà trên thực tế, mặc dù là Giao Long Pháp Tướng, cũng là dùng giao long vì hình thái, nương tụ ra tới một đoàn kia sáng chói mắt. Pháp tướng công kích, bất kể là tại phương thức bên trên, vẫn là ở cường độ bên trên, đều quyết định bởi với giao long bản thân. Chỉ cần ngưng tụ ra giao long cái kia một đoàn ánh sáng, đầy đủ mạnh mẽ, như vậy, giao long pháp tướng triển hiện ra lực công kích liền có đầy đủ mạnh mẽ. Mà trước mắt, giao long pháp tướng chỗ trố mát ra khí thế, hay là mới thật sự là thuộc về giao long năng lực của bản thân đi. Tại giao long pháp tướng tăng lên khí thế trong quá trình, Phương Thiên Nam hoàn toàn là không thể ra sức đấy. Nhiều nhất chỉ có thể là cung cấp đủ mạnh độ chân nguyên, dùng cung cấp giao long pháp tướng tiến hành tự mình đột phá. Phương Nam ánh mắt nhìn về phía trước mặt cấp 6 tích bối long thời điểm, có, có chút lấp lóe Ngoại trừ ban đầu biểu hiện ra địch ý đối kháng bên ngoài, vào lúc này, ngược lại là dần dần ôn hòa rất nhiều. Phương Thiên Nam không biết, là mình rõ ràng thấy rõ ra đối phương phương thức tấn công, hay hoặc giả là đã quen nó đứng ở trước mặt mình, cùng giao long pháp tướng đối lập tình cảnh nguyên nhân, nhưng là, trong nội tâm, Phương Thiên Nam luôn cảm giác đến vào thời khắc này, mình và cấp 6 tích bối long, nhiều hơn mấy phần liên hệ cùng ràng buộc. Như vậy ràng buộc, để cho Phương Thiên Nam suy nghĩ mình và cấp 6 tích bối long tầm đó, vậy mà sẽ sinh ra một chút cảm giác thân thiết tới. Phương Thiên Nam chỉ có thể là cởi khổ, trên mặt hiện lộ ra mấy phần quá dị. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam bỗng nhiên cảm giác được, theo thân thể của chính mình năng lực chịu đựng trở nên mạnh mẽ. Sau lưng Giao Long Pháp tướng, vậy mà lại bắt đầu một vòng mới tăng lên khí thế, hơn nữa, không giống với trước đó cái loại này tiểu đã bước đi tới, lần này, Giao Long Pháp tướng, tựa hồ là muốn tránh thoát cái gì trói buộc đồng dạng, trực tiếp bước nhanh đi tới. Điều này làm cho Phương Thiên Nam tâm, không khỏi vì đó căng thẳng. Chẳng lẽ nói, Giao Long Pháp tướng nhất định phải cùng trước mắt cấp 6 tích bối long phân ra một cái cao thấp sao? Không biết rõ làm sao, Phương Thiên Nam nhìn đến cấp 6 tích bối long, tựa hồ cũng đã nhận ra Giao Long Pháp tướng quyết định đồng dạng, không có chút nào vẻ kỳ quái cũng không có chút nào do dự, trái lại là tràn đầy kiên định. Chỉ cần giao Long pháp tướng phi thế tăng lên tới, như vậy, nó liền nhất định sẽ theo sát phía sau. Chỉ là, tại cấp 6 Tích Bối Long trong ánh mắt, Phương Thiên Nam còn chứng kiến một chút thận trọng. Tựa hồ là theo bản năng, hay hoặc giả là bắt nguồn từ sợ hãi của nội tâm, để cho cấp 6 Tích Bối Long đang làm ra quyết định này đồng thời đánh giá một chút hoàn cảnh xung quanh. Hơi xúc động, cũng có chút do dự, thậm chí còn có chút hoài niệm cảm giác. Phương Thiên Nam không biết, tại sao mình chỉ là nhìn Tích Bối Long một chút, liền sẽ sinh ra ý nghĩ như thế. Nhưng là, trong giây lát này, từ Phương Thiên Nam trong nội tâm Vậy mà cũng hiện ra một loại đối với không biết sợ hãi, giống như là Phương Thiên Nam đối với Giao Long pháp tướng lo lắng đồng dạng. Phương Thiên Nam cảm giác được rõ rệt, sau lưng mình Giao Long pháp tướng, vào đúng lúc này, tựa hồ là đã làm xong sở hữu chuẩn bị. Hiện tại Giao Long pháp tướng chuẩn bị lại tăng lên nữa bản thân khí thế đồng thời, Phương Thiên Nam trung đàn điển bên trong nguyên bản vẫn cùng Giao Long pháp tướng, nối liền cùng nhau bộ phận năng lượng, cũng thoát ly khỏi Phương Thiên Nam thân thể. Những năng lượng này, trước đó vẫn là bị Giao Long pháp tướng chế chủ lấy. Dù sao, đây là Giao Long pháp tướng có thể trở về đến Phương Thiên Nam trong cơ thể cơ sở. Phương Thiên Nam trước đó Sở hữu khống chế giao long pháp tướng phương thức, một trong số đó, liền là thông qua lực cảm giác của mình, thứ hai, liền là đối với cái này một cỗ năng lượng đã khống chế. Đơn giản tôi nói, đây chính là giao long pháp tướng căn nguyên vị trí. Bởi vì lúc trước, nguồn năng lượng này tuy rằng không lớn, lại bị giao long pháp tướng bản thân cho cô ý áp chế, Phương Thiên Nam một mực không có cách nào cấp giật qua trong đó quyền khống chế, là lấy, mới có thể đối với triệu hoán đi ra giao long pháp tướng, thúc thủ vô sách, không thể kịp thời để cho pháp tướng trở về đến bên trong thân thể của chính mình. Nhưng là, vào lúc này, liền cái này một cỗ lưu lại tại trong cơ thể năng lượng đều bị Giao Long pháp tướng cho cho đòi thu lại, càng không cần nói là Phương Thiên Nam thân thể trong kinh mạch, những cái kia còn sốt lại chân nguyên rồi. Phương Thiên Nam cảm giác được thân thể của chính mình vô cùng hư nhược đồng thời cũng có thể cảm nhận được Giao Long pháp tướng quyết chí tiến lên quyết tâm. Phản phất vào đúng lúc này, ban đầu đi vào đến Phương Thiên Nam trong cơ thể cái cỗ này Giao Long năng lượng, thức tỉnh đồng dạng. Mà ngay sau đó, Phương Thiên Nam cho dù là không cần quay đầu lại, cũng có thể rõ ràng ý thức được, phía sau mình Giao Long pháp tướng, khi thế bên trên kéo lên, cùng với đã vượt qua lần thứ nhất thức tỉnh pháp tướng một khắc đó, đã vượt qua thiên nguyên cảnh chân nhân cấp bậc. A Phương Thiên Nam theo bản năng muốn la lên một câu, lập tức lại nhanh chóng đã ngừng lại thanh âm. Giao Long pháp tướng khí thế, đã đạt đến tiên nguyên cảnh chân nhân đỉnh phong, nếu như lần nữa tăng lên lời nói, chẳng phải là muốn bước vào đến tông sư cảnh. Thẳng đến thời khắc này, Phương Thiên Nam cũng như đấy. có chút hiểu ra lại đây, trước mắt cấp 6 tích bối long, tại sao lại đang làm ra quyết định trước đó, một cái ánh mắt, là có thể lan truyền ra phức tạp như thế tình cảm rồi. Từ cấp 6 đột phá đến thất giai, đối với yêu thú tới nói, so với nhân loại tu luyện giả từ tiên nguyên cảnh phong, đột phá đến tông sư cảnh, càng thêm khó khăn. Vừa đến, yêu thú tự sinh ra bắt đầu hay là cũng đã đại thể bên trên đã chú định nó sau khi trưởng thành thực lực giai vị. Trừ phi là yếu thú huyết mạch trong cơ thể chuyển thừa năng lượng thức tỉnh, bằng không thì đều hiếm thấy sẽ có đột phá cố định thực lực giai vị đấy. Nếu không, nhân loại tu luyện giả cũng không khả năng đang nhìn đến một loại nào đó yếu tố thời điểm, trực tiếp liền phán đoán ra kỳ cụ thể thực lực giai vị rồi. Giống như là chấm đỏ thương lang tại thành niên thời điểm, liên nhất định sẽ là tứ giai yêu thú. Hay là sẽ có bộ phận chấm đỏ thương lang còn nơi đang trưởng thành kỳ thời điểm sẽ thấp hơn tứ giai yếu tố thực lực. Nhưng là, muốn vượt quá lúc trước tứ giai yếu tố thực lực nhất định phải muốn tại nhờ số trời run rủi, đã thức tỉnh trong cơ thể truyền thừa huyết mạch năng lượng, hay hoặc giả là ăn kỳ chân dị quả các loại đặc thù vật phẩm. Bằng không, toàn bộ chấm đỏ thương lang bầy sói, tại sao cũng chỉ có thủ lĩnh mới là cấp 5 yêu thú đây? Trước mắt cấp 6 tích bối long cũng là như thế. Sau khi trưởng thành tích bối long, chính là cấp 6 thực lực. Nếu như không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, như vậy, thẳng đến nó bình thường chết đi, nó cũng vẫn là cấp 6 yêu thú. Cái này cũng là con này cấp 6 tích bối long, tại cảm nhận được, Phương Thiên Nam triệu hoãn đi ra giao long phát tướng, vậy mà sẽ có cùng nó tương tự khí tức cùng với đưa tới trong cơ thể nó một ít cộng lực sau, chạy vội nhanh chóng đi tới Phương Thiên Nam bên người Nguyên Nhân. Quất bởi vì, yêu thú, đặc biệt là thực lực vượt qua tứ giai trở lên yêu thú, đối với khí cơ cảm ứng sẽ dị thường minh mẫn. Nói trắng ra, chính là giao long pháp tướng tản mát ra thuộc về giao long bản thân cái này một phần khí thức, phi thường hấp dẫn cấp 6 tích bối long chú ý. Để cho Phương Thiên Nam không có nghĩ tới là, khi giao long pháp tướng khí thế, thật sự bắt đầu chuẩn bị tránh thoát thiên nguyên cảnh chân nhân đỉnh phong như vậy cảnh giới, tuấn về sư cảnh khí thế, đột phá mà đi thời điểm, toàn bộ rừng rậm bầu trời bầu không khí, tựa hồ cũng bắt đầu dần dần kiểm chế xuống tới. Phương Thiên Nam cũng biết, cái này phải hay không mỗi một cái đột phá tông sư cảnh tu luyện giả đều sẽ gặp phải cảnh tựa. Dù sao, Phương Thiên Nam ban đầu từ hóa kình cảnh đột phá đến nhân nguyên cảnh thời điểm, tự hồ cũng gây ra qua một ít động tĩnh tới. Mà thiên nguyên cảnh đột phá đến tông sư cảnh sẽ xuất hiện một ít thiên địa ý tưởng bên trên biến hóa, Phương Thiên Nam cũng là có thể lý giải đấy. Chỉ là, này cô áp lực vô hình, tới quá mức đột nhiên rồi. Ngay từ đầu thời điểm, còn chỉ là từng đợt nổ vang, ngay sau đó, theo cấp 6 tích bối long cũng bắt đầu tụ lực, chuẩn bị đột phá đến thất giai sau, này cô áp lực đột nhiên liền lớn lên. Phản phất la từ bốn phương tám hướng mà đến ngăn cản khí thế, khiến người ta hoàn toàn không có cách nào đi chống lại. Toàn bộ đại địa, tựa hồ cũng tại dạng này chèn ép xuống, lạnh run run. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, tuy giống với là cảm nhận được tiên uy đến, khiến người ta từ thực chất bên trong cảm giác được sợ hãi. May mà, Phương Thiên Nam cũng không phải trực tiếp thừa nhận một cô áp lực đối tượng. Tại Phương Thiên Nam bên người, còn tồn tại Giao Long Pháp Tướng, còn tồn tại cấp 6 Tích Bối Long. Soạn. cấu thành Giao Long Pháp Tướng ánh sáng đoàn, trong nháy mắt sáng lên một cái. Giao Long hình thái, cũng là từ ngủ đông tại Phương Thiên Nam phía sau, ra cao ngạo đầu tuống lên bầu trời phương hướng, tùy ý răng ra. Cùng lúc đó, cấp 6 Tích Bối Long, tựa hồ cũng cảm nhận được giao long pháp tướng bất khuất ý chí. Kèm theo giao long pháp tướng cử động, cấp 6 Tích Bối Long lần thứ nhất đem tầm mắt của mình từ giao long pháp tướng trên người rời đi, ngược lại ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời. Trong bóng tối vô tận, phảng phất là tầng mây đang không ngừng cuộn động, mà âm ầm tiếng vang bên trong, tựa hồ vừa giống như là đang nổi lên cái gì, hoặc là chấp giật, hoặc là báo tác. Phương Nam vị trí dừng rậm vị trí, bất kể là giao long pháp tướng, vẫn là cấp 6 Tích Long, tại song phương so đấu khí thế tăng lên trong chiến tranh, cuối cùng là lần đầu tiên nên đón cùng trung địch nhân. Ngay sau đó, loại kia ý chí bất khuất, tại giao long pháp tướng cùng tích bối long trên người, biểu hiện vô cùng mạnh mẽ. Tựa hồ là bầu trời càng hỗn loạn, khí thế của bọn nó liền tăng lên càng ngoạn lệ. Phương Thiên Nam cũng có thể thấy rõ ràng, cấp 6 tích bối long, lúc này đang không ngừng ràng ra thân thể của mình, tận lực để cho đầu của chính mình nhấc được càng cao hơn. Mà khí thế toàn thân cũng tựa hồ là tại tích tụ bên trong, không ngừng cô đọng biến hóa, do đó, cái kia thân thể khổng lồ cũng theo sát sinh ra một ít biến hóa. Càng để cho Phương Thiên Nam kinh ngạc chính là, theo cấp 6 tích bốy long biến hóa, càng lúc càng kịch liệt. Phương Thiên Nam thân thể bởi vì trước kia liền chịu đựng qua tích bối long khí thế bên trên áp bức, là lấy, vào lúc này, vậy mà mơ hồ cảm nhận được, loại biến hóa này, giống như là tại trong đầu của chính mình tiến hành đồng dạng. Đây chính là yếu tố cấp 6 chuẩn bị đột phá đến thất giai biến hóa. Loại kia kiên định ý chí, loại kia bất khuất với cấp 6 lực lượng tăng trói buộc, chuẩn bị tránh thoát dạng buộc giống nhau mạnh mẽ tư thế, đều tại sâu sắc lấy Phương Thiên Nam nội tâm. Mà ngay sau đó, gần giống như giao long pháp tướng cùng cấp 6 tích bối long, sắp đột phá đến điểm giới hạn thời điểm, Đúng nhiên, rung động tầng tầng ám vân là bầu trời bao la, truyền đến một trận loại sáng.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 Khoảng cách Phương Thiên Nam đám người tiến vào tinh luyện tràng một chỗ không xa trong núi sâu, các loại cổ điện kiến trúc khảm nạm tại vách núi treo leo bên trong, có chỉ lộ ra một góc mái cong, có, chỉ lộ ra nửa cái cung điện bóng người, cũng có, là tại xanh tươi rướt rát cây cối che lấp dưới, như ẩn như hiện. Tựa hồ là mỗi một tòa nhà kiến trúc đều cùng quanh thân địa thế, hoàn cảnh, tôn nhau lên thành thú. Lại tăng thêm không ít thác nước chảy bay, chốc chốc còn sẽ có mấy chỉ linh xảo yêu thú, xuyên toa ở rừng cây đó, gây nên cảnh cây từng chận chập Sở hữu cảnh tượng cũng không có không như nói, nơi này phong cảnh làm cho người ta dư như mộng ảo cảm giác. Nếu như chờ đến mưa bụi đậm đặc lúc, cái kêu phiêu giật màu trắng tầng mây, cùng núi non trùng điệp xanh miết vẽ đàn sen vào nhau, chốc chốc, để cho ngươi thấy ẩn hiện với một chỗ hẻo lánh bên trong rộng lớn kiến trúc, đủ khiến ngươi cảm khái, nơi trần thế tất cả đều đang từ từ bay xa. Mà đang ở chỗ này trong núi sâu, chính giữa nhất là ngọn núi cao vút bên trên, toàn bộ đỉnh núi, tự hồ đã hoàn toàn bị một tòa cung điện to lớn chiếm cứ. Cung điện kia đỉnh chót, sắc bén phong mang, dường như có ngút trời khí thế giống nhau, khiến người ta đệ nhìn một cái, lạ như vậy phá hoại nơi này bầu không khí, nhưng là, qua trong giây lát, ngươi lại có cảm giác, kiến trúc như vậy cùng quanh thân hoàn cảnh tổ hợp lại với nhau, mới là chân thật nhất tồn tại. Phảng phất cái này một tòa cung điện, cho mảnh này thâm sơn, đã mang đến động sinh cơ, đã mang đến siêu phàm thoát tục hy vọng. Mà tại tòa cung điện này cửa chính bên trên, miêu tả hai cái khí thế rộng rãi đại tự, tinh điện. Tinh điện bên trong, năm tên điện chủ, toàn bộ đều ngồi thẳng. Tại năm tên điện chủ phía dưới, thì là chín tên mặc vào màu đỏ của áo trưởng lão, cùng với mấy chục tên trên người mặc trường bào màu tím chấp sự. Nếu như Vương Thiên Nam tại nơi này, đoán chừng có thể nhận ra, nơi này phần lớn người chính là ban đầu tại cảng khẩu trên quan trường. Tiếp đãi bọn hắn những thứ này tham dự tinh luyện trang lịch luyện tu luyện giả tinh điện cao tầng. Nam tiên điện chủ cùng với ngay lúc đó sở hữu chấp sự, vào lúc này đều tại tinh điện bên trong. Chỉ có lưu thủ những cái kia lui ra tham gia tinh luyện trang tu luyện giả người trưởng lão kia, vào lúc này cũng không ở nơi này. Mà ngoài ra người, liền là đối với Phương Tiên Nam tới nói, đều là khuôn mặt mới tồn tại. Những người này có thể tụ tập ở đây, đương nhiên sẽ không không việc để làm, dùng chuyện phiếm để giết thời gian đấy. Mỗi một lần, tinh luyện mở ra sau, nhằm vào lần này tham dự đáng người tu luyện, tinh điện cao tầng, luôn là sẽ cho đòi mở một lần hội nghị, tới tiến hành thảo luận không riêng gì thương lượng thông qua tinh luyện tràng lịch luyện cụ thể danh ngạch, cũng sẽ đối với sở hữu tham dự tu luyện giả bên trong, tương đối đột xuất nhân viên, tiến hành trình độ nhất định hiểu rõ. Lần này tới tham gia lịch luyện tu luyện giả, tất cả cái khu vực đều có nhiều hạt giống tốt. Đầu tiên, ngồi ở chủ vị bên trên đại điện chủ, mở miệng hỏi thăm. Nói tóm lại, trình thể bên trên thực lực, cùng vãng giới tinh luyện tràng lịch lãng rèn luyện thành viên không sai biệt lắm. Một tên thân mặc màu đỏ của áo trưởng lão, mở miệng nói ra. Bất quá, trong đó ngược lại là có mấy cái tương đối vượt lên một chút đấy. Ồ. Nhị điện chủ sắc mặt kinh ngạc nhìn người trưởng lão này một chút có thể được tinh điện trưởng lão coi trọng. Còn cố ý đưa ra, tương đối có ngọn cái này hai chữ thành viên, tất phải sẽ có nhất định trình độ. Dù sao, mọi người đều tại tinh điện bên trong cộng sự rất nhiều năm, lẫn nhau tầm đó, tạm thời không nói đến những cái kia mới lên cấp tông sư cảnh chấp sự, điện chủ cùng trưởng lão ở giữa hiểu rõ, không thể nghi ngờ là tương đối toàn diện. Đều có ai phân biệt đến từ khu vực nào, không ngại nói lầm bẩm nói lẩm bẩm. Nghị điện chủ nhìn như rất tùy ý nói một câu. Cùng lúc đó, trên chủ tọa còn lại mấy tên điện chủ, tựa hồ cũng bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh lên. Cho dù là hai tên nữ điện chủ, vào lúc này Trên mặt cũng toát ra một bộ lắng nghe vẻ mặt. Phải biết, toàn bộ tinh điện thế lực, nhưng là chia làm 5 cái khu vực đấy, mà mỗi một cái khu vực, chỗ đối ứng địa chủ cũng đều là bất đồng. Giống như là tinh điện đang đi tới nên tiếp tinh luyện trang lịch luyện tu luyện giả thời điểm, mỗi một chiếc tinh thuyền, chỗ đi ngang qua địa điểm, liền biểu thị những thế lực này, đều quy về cùng một mảnh khu vực trong. Phương Thiên Nam những người này, hay là tạm thời còn không biết, tinh điện là như thế nào phân chia thế lực, tiến hành quản lý. Nhưng là tại tinh điện bên trong, tất cả những thứ này, đều ngay ngắn trật tự. Mỗi một gã địa chủ, sẽ chấp chưởng một cái trong đó khu vực. Tuy rằng từ khu vực phạm vi tới nói có phân chia lớn nhỏ nhưng là cái loại này vượt bên trên lớn nhỏ không hề là tuyệt đối tất cả tên điện chủ coi trọng nhất còn là mình sở thuộc trong khu vực xuất hiện tu luyện giả tiềm lực bên trên khác biệt mỗi trải qua 5 năm tinh điện điều động trên tinh tuyển, phụ trách hoa tiêu tông sư cảnh cao thủ chính là phụ trách khu vực này điện chủ dòng chính thủ hạ, cụ thể thành viên cũng là tên này điện chủ tới tự mình sắp xếp mà từ khu vực này bên trong chỗ tuyển ra hơn nữa thông qua được tinh luyện trạngth luyện đám người tu luyện cũng đều hoàn toàn đưa về đến phụ trách khu vực này điện chủ tới quản lý đơn giản tới nói chính là người phụ trách trong khu vực không quản tuyển ra tu lệ giả cuối cùng về số lượng bao nhiêu hay hoặc giả là cuối cùng toàn bộ tài S Lọc trong quá trình bị loại bỏ vậy cũng là ngươi chính mình sự tình cùng còn lại địa chủ không có bất kỳ quan hệ gì cho dù là làm đại địa chủ coi trọng trong đó nào đó nằm tới thử luyện tu lệ giả muốn chiêu thu của nó làm đệ tử cũng cần xem tên đệ tử này xuất thân phải hay không thuộc về ngươi chỗ phụ trách khu vực này kể từ đó năm tên điện chủ ở giữa cạnh tranh Dĩ nhiên là b 7 ở ngoài sáng rồi đối với những thứ này điện chủ tôi nói thực lực của tư thân là một cái phương diện bằng công thì cũng sẽ không phân chia ai là đại điện chủ, ai là nhị điện chủ rồi. Nhưng là, mỗi qua 5 năm, từ tham dự tinh luyện trang lịch luyện trong các đệ tử, cuối cùng tuyển ra hợp lệ đệ tử, ai thu hoạch lớn nhất, ai thu hoạch nhỏ nhất, đồng dạng là những điện chủ này ở giữa cạnh tranh. Lại nói trắng ra một ít, nhưng phàm là thực lực, đặt đến tinh điện điện chủ cấp bậc tồn tại, bản thân nghĩ phải cố gắng tăng cao tu vi, là phi thường khó khăn. Hơn nữa, một khi có ai có đột phá dấu hiệu, mọi người cũng đều sẽ ở trong nội tâm, trước đó có chuẩn bị. Cho nên, tạo thành náo động hiệu ứng, chỉ là hạn chế với năm cái điện chủ tầm đó. Nhưng là Tham dự tinh luyện trang lịch luyện đệ tử ở giữa cho lượng, cùng với ưu tú nhất đệ tử thuộc về, liền là cả tinh điện bên trong thành viên, đều sẽ biết sự tình. Như thế, cũng là tất cả tên điện chủ sẽ khá lưu ý, chính mình mỗi qua 5 năm, chiêu thu mới một nhóm đệ tử tiềm lực nguyên nhân. Dựa theo quy củ, ta liền đại khái giới thiệu một chút, lần này tham dự vào tinh luyện trang lịch luyện đám người tu luyện trình độ đi. Thân mặc màu đỏ quần áo trưởng lão, tựa hồ là cảm nhận được 5 tên điện chủ chú ý, trên mặt tràn đầy vẻ mỉm cười, mở miệng nói ra, năm cái khu vực bên trong, loại bỏ 11 gã tự nguyện vung tha thành viên, tổng cộng là có 208 người, tiến vào tinh luyện trang bên trong. Mà ở trong những người này, đồng thời đã thức tỉnh pháp tướng cùng năng lực nhận biết, trải qua tất cả gã chấp sự quan sát, một cộng là bảy người. Chỉ có bảy người sao? Nghị điện chủ lập lại một câu. Haha, có bảy người, cũng không tính thiếu. Đại điện chủ trái lại cười cảm khái một câu. Đúng vậy, tên này phụ trách tinh luyện trưởng trưởng lão, giải thích nói ra, thật giống, gần nhất trong mấy thập niên, nhiều nhất một lần là có 10 một người, nhưng là ít nhất một lần, ba người à. Bình quân lên, chỉ cần có 5 người trở lên, đều xem là khá tiếp thụ được. Như vậy, cụ thể, đã thức tỉnh pháp tướng người, lại có bao nhiêu đây? Nhi điện chủ tiếp tục hỏi, tựa hồ là tại hắn lý giải bên trong, thức tỉnh pháp tướng so với thức tỉnh năng lực nhận biết, muốn trọng yếu hơn một ít. Tại còn lại 200 linh một người bên trong, chỉ có 31 người là đã thức tỉnh pháp tướng đấy. Người trưởng lão này đáp trả nói ra, mặc khác, đã thức tỉnh năng lực nhận biết 160 người bên trong, trong đó có 42 người, có thể xác định là đột phá đến linh giác. 160 người bên trong, vậy mà chỉ có 42 người là đột phá đến linh dân đấy. Nhi điện chủ chợt chậc chậc khoe miệng, liền một phần 3 xác suất cũng chưa tới a. Phương diện này, xác thực là có chút tiến trưởng lão này nghe vậy, cũng hơi hơi lắc đầu nói ra, nếu như đem những người tu luyện này tiềm lực dựa theo khu vực phân chia, như vậy, Người nói thẳng khu vực tốt nhất, cùng kém nhất khu vực tự thành. Ngũ điện chủ nhanh mồm nhanh miệng nói ra. Trong lúc nhất thời, còn lại bốn tên điện chủ tâm đó, cũng là lẫn nhau liếc nhìn, toát ra một chút án ý mỉm cười. Trước đó, liên quan tới tổng thể thống kê, mặc dù nói, những điện chủ này cũng tương đối quan tâm, nhưng là, cụ thể đến chi tiết nhỏ, nhưng dù là chứng thực đến bọn hắn mỗi người rồi. Ai không nghĩ, chính mình quản hạt trong khu vực, tuyển ra tu luyện giả, tiềm lực cao thành viên nhiều nhất đây. Phàn là báo trước đến lời của mình sẽ bị ngũ điện chủ đánh gây đồng dạng, tên này phụ trách tinh luyện trang lịch lãm rèn luyện lớn nhỏ công việc trưởng lão, cũng không có chú ý, hơi dừng một chút, cũng rất là trực tiếp mở miệng, bảy tên đã thức tỉnh song trọng năng lực tu luyện giả, có ba tên là tại đại điện chủ khu vực quản lý bên trong. Không phải đâu. Đại điện chủ nghe vậy, trên mặt tràn đầy ý cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng là, ngũ điện chủ liền trực tiếp kinh ngạc trợn mắt lên nhìn hướng trưởng lão, nói ra, mặc dù đại ca quản hạt trong khu vực, mỗi một lần, tuyển ra đệ tử đều là tốt nhất, nhưng là, lần này vậy mà một người liền phân đi 3 tên, vậy còn dư lại chúng ta, chẳng phải là theo bị thảm. Hít. Ngũ điện chủ Kỳ thực lần này, ngài phụ trách trong khu vực cũng có hai tên đã thức tỉnh song trọng năng lực tu luyện giả. Người trưởng lão này mở miệng cười nói ra, "Thật sự, Ngũ Điện chủ Đông nhiên, trên mặt liền lần nữa tràn chế lên nụ cười, mà còn giữ lại ba tên điện chủ, sắc mặt liền tương đối khó coi. Ba cái điện chủ, chỉ có hai tên thành viên có thể phân phối, bất kể nói thế nào, ba người này bên trong, cũng nhất định sẽ có ít nhất một người đang thức tỉnh song trọng năng lực tu luyện giả về điểm này, nam ở tuyệt đối yếu thế. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cư, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài." chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lilian. Cương đọc. DOS, lên giá trước đó, nhớ tới là hơn 5000 phiếu đề cử. Mỗi ngày giữ gốc canh 3 đồng thời, phiếu đề cử mỗi tăng lên 1000, liền thêm chương một chương. Chương kỳ hữu hiệu. Mọi người đều phiếu đề cử, liền nện mấy phiếu vé đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 195, hạt giống tuyển thủ. Bất luận cái gì một tên tu luyện giả tại 30 tuổi trước đó, đồng thời đã thức tỉnh năng lực nhận biết, cùng phát tướng, tự nhiên là trẻ tuổi tu luyện giả bên trong người nổi bật. Dù sao bất kể là năng lực nhận biết, vẫn là pháp tướng thức tỉnh, đều là quan hệ đến người tu luyện này, sau này đột phá đến tông sư cảnh sát xuất đấy. Nếu không thì, tinh điện thiết chí tinh luyện chàng kiểm tra, cũng sẽ không có như vậy chúng cử điều kiện cơ bản rồi. Mặc dù nói, có thể đồng thời thức tỉnh năng lực nhận biết cùng pháp tướng tu luyện giả, không chắc sau này liền nhất định sẽ đặt chân đến tông sư cảnh, nhưng là, đối lập, người tu luyện này biểu hiện ra tiềm lực, nhưng không thể nghi ngờ sẽ là tốt nhất. Đối với tinh điện điện chủ tới nói, muốn chiêu thu thân truyền đệ tử, giống nhau cũng là từ nơi này chốt đã thức tỉnh năng lực nhận biết cùng pháp tướng xong trọng năng lực tu luyện giả bên trong tìm kiếm. Tại sao tên này phụ trách tinh luyện trang lịch luyện trưởng lão? Trước đó sẽ nói mỗi một giới tham dự vào tinh luyện trang lịch lãng gen luyện bên trong tu luyện giả đã thức tỉnh song trọng năng lực thành viên số lượng đạt đến 5 tên, coi như là cơ bản có thể tiếp thu. Bởi vì dựa theo tinh điện điện chủ nhân số, 5 người, vừa dễ dàng là 5 tên điện chủ chia đều số lượng. Vào lúc này, đột nhiên tuyên bố, lần này tinh luyện trang lịch lãng gen luyện bên trong, 7 tên đã thức tỉnh song trọng năng lực tu luyện giả, có 3 tên là xuất từ đại điện chủ quản hạt khu vực, lại có 2 tên là xuất thân từ ngũ điện chủ khu vực quản lý, như vậy, còn thừa xuống 2 người, lại như thế nào đủ ngoại gia nhiều lần điện chủ tới phân phối đây? đặc biệt là tam điện chủ cùng tứ điện chủ, làm là nữ tính tu luyện giả, tại tiên thiên trên điều kiện, hay là liền tại dùng vũ lực làm đầu tu luyện giả trong thế giới, tồn tại một ít yếu thế. Đừng xem tinh điện năm tiên điện chủ bên trong, thì có hai người là nữ tính. Tựa hồ cũng không có vẻ yếu thế, nhưng là chỉ đứng sau điện chủ trưởng lão bên trong, cũng là nam tính tu luyện giả chiếm cư phần lớn, ngoài ra, tinh điện bên trong chấp sự bên trong, nam tính tu luyện giả nhân số tỉ lệ liền càng nhiều hơn rồi. Cho dù là mỗi một giới tham dự vào tinh luyện trường thí luyện tuổi trẻ tu luyện giả bên trong, nam nữ tu luyện giả ở giữa tỉ lệ cũng là tương đương cách xa đấy. Trong lúc nhất thời, tam điện chủ cùng tứ điện chủ đồng thời nhìn hướng phụ trách tinh luyện trưởng lịch luyện trưởng lão. Ngược lại là tinh điện nhị điện chủ, vào lúc này biểu lộ đối lập phải bình tĩnh một ít. Ngoại trừ lời vừa mới nói năm tên thành viên bên ngoài, mà khác hai tên đã thức tỉnh song trọng năng lực tu luyện giả, phân biệt là tới từ ở nhị điện chủ cùng tam điện chủ khu vực quản lý bên trong đấy. Phụ trách tinh luyện trưởng lịch luyện trưởng lão mở miệng nói ra, mà tứ điện chủ quản hạt bên trong khu vực. Lần này chúng cử tu luyện giả bên trong không có cảm giác tỉnh rồi xong trọng năng lực thành viên, hay là đã dự liệu được kết quả như thế, nhị điện chủ, tam điện chủ, tứ điện chủ trên mặt biểu lộ Tuy rằng hơi có mấy phần biến hóa, nhưng là đối với dạng này sự thực đã không thể nào đi thay đổi, mọi người cũng đều là lặng lẽ nhận lấy, chờ đợi trưởng lao đến tiếp sau giải thích. Về phần Tam điện chủ cùng tứ điện chủ cái này hai danh nữ tính tu luyện giả, vào lúc này trong nội tâm ý tưởng chân thật, ngược lại còn có chút tiếp cận. Tam điện chủ cũng không có bởi vì chính mình quản hạt khu vực trong phạm vi, có một tên đã thức tỉnh song trọng năng lực tu luyện giả mà cảm giác được cao hứng. Nếu như đứng ở nữ tính tu luyện giả trận doanh tới cân nhắc. Như vậy, liên quan tới cái này, một vòng năm tên điện chủ ở giữa thi thí, chí ít tại lúc đầu trên cơ sở, hai tên nữ tính điện chủ Chỗ phân phối đến chỉ có trong 7 người một người như vậy tỷ lệ mặc dù là tam điện chủ nghĩa vui vẻ hơn cũng có một ít không cao hứng nổi nhưng đầu liếc nhìn tứ điện chủ trên mặt biểu lộ Tam điện chủ nội tâm loại kêu mong đợi cảm giác cũng không tránh được có chút tạm đạo bất quá theo trưởng lão giải thích tiếp tục đang tiến hành Tam điện chủ suy nghĩ cũng ít nhiều khôi phục lại giếng nước yên tinh trình độ có thể đã thức tỉnh song trọng năng lực tu luyện giả đơn giản là tại khởi điểm bên trên muốn hơi tốt với còn lại người mà thôi cũng không phải nói bọn họ 7 người này liền nhất định có thể đủ thông qua tin luyệnràng khảo hoạch dù sao đã thức tỉnh năng lực đặc biệt, càng nhiều hơn vẫn là xem tất cả tên tu luyện giả kỳ ngộ. Ngược lại là đối với con đường tu luyện truy cầu, cùng với từng người nỗ lực trình độ ve ve vượt diện, đối với một tên tu luyện giả cuối cùng trưởng thành, cũng có tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu không, nếu là thiên phú thật sự có thể quyết định tất cả, tinh điện cần gì phải thiết trí một cái tinh luyện tràng kiểm tra đây? Trực tiếp một chút, thẳng thắn toàn bộ dùng tuổi trẻ tu luyện giả tư chất tới chọn chọn môn hạ đệ tử, chẳng phải là càng thêm đơn giản rõ ràng. Dù cho chính là đang ngồi năm tên tinh điện địa chủ, cũng không phải mỗi người tiền phú tu luyện, liền vi thường đổ xuất. Tại tinh điện trưởng lão, cùng với chấp sự bên trong cũng không có thiếu tu luyện giả tại trên tư chất có thể so với 5 tên địa chủ thậm chí còn có một số ít người thiên phú tu luyện muốn cao hơn 5 tên địa chủ nhưng là cuối cùng sự thực là chỉ có đang ngồi 5 người đã trở thành tinh điện địa chủ mà người còn lại lại chỉ có thể là tinh điện trưởng lão hay hoặc là chấp sự 31 tên đã thức tỉnh pháp tướng tu luyện giả tại 5 cái khu vực bên trong phân đối liền tương đối đều, đều đều rồi phụ trách tinh luyện trang lịch luyện trưởng lão giải nói nói như cũng đang tiếp tục trên căn bản mỗi một cái khu vực bên trong đều có không dưới 5 người số lượng Ngoà ra đã thức tỉnh linh giác 42 người bên trong, đến từ đại điện chủ quản hạt dưới khu vực, nhân số sẽ hơi nhiều một chút, có 12 người, còn lại 4 vị điện chủ khu vực quản lý thì trên căn bản đều là 7, 8 người. Xem ra, vẫn là đại ca quản lý trong khu vực, kết suất tu luyện giả tương đối nhiều a. Nhị điện chủ vào lúc này, liếc nhìn đại điện chủ, cảm thán một câu. Haha! Ha. Đại điện chủ trên mặt, không nhìn ra chút nào tâm tình chậm chờn, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Mỗi một giới tinh luyện trang lịch lẫm chiến luyện, kết quả cuối cùng, không đều cũng có chút bất đồng sao. Lần này, sợ rằng rất khó có xoay ngược lại khả năng. Nhi điện chủ thản nhiên nói, cũng không nhất định. Đại điện chủ cũng là tương đối lạnh nhạt nói, cụ thể tới nói, vẫn còn cần xem các ngươi là nhắm vào phương diện nào rồi. Đại ca nói đúng lắm. Ngũ điện chủ tại vào lúc này, cũng ngắt lời nói, nếu như nói, từ tổng thể chúng cử về số lượng tới nói, mỗi một lần, trên căn bản đều là đại ca thắng được đấy. Cái này, mọi người cũng đều đã quen. Nhưng là, thật sự muốn khác biệt đối xử phía trước mấy tên, còn liền thật sự rất khó nói rồi. Có phải hay không cảm giác được, lần này đệ tử của ngươi bên trong, có hai tên đã thức tình song trọng năng lực tu luyện giả, thì có xoay ngược lại hy vọng. Tứ điện chủ nhìn Ngũ điện chủ một chút, nói ra Ta đây không phải tiến hành so sánh nha." Ngũ điện chủ bất đắc dĩ nở nụ cười. Nói ra, hơn nữa, tứ tỷ ngươi cũng không cần lo lắng, vâng giới thời điểm, 10 người đứng đầu, thậm chí là 5 người đứng đầu bên trong, cũng không phải không có chỉ đã thức tỉnh một loại năng lực tu lệ giả. Nói như vậy, ngươi cảm thấy ta cũng còn có cơ hội đi." Tứ điện chủ nụ cười nhạt và cười. "Được rồi, được rồi, hai người các ngươi nha, liền đừng ở chỗ này tranh chấp." Tam điện chủ nhìn hai người một chút, nói ra, vào lúc này, tinh luyện trang lịch lẫm vừa mới bắt đầu mà thôi. Tình huống cụ thể, chỉ có chờ đến sau 1 tháng mới có thể công bố. Tinh luyện tràng bên trong nguy hiểm, tất cả mọi người là rõ ràng, không đến thời khắc cuối cùng, cũng không ai biết ở bên trong sẽ phát sinh cái gì. Đúng vậy a. Phụ trách tinh luyện tràng lịch luyện trưởng lão, vào lúc này tiếp lời, nói ra, nếu như nói, đại đa số tu luyện giả tiến vào tinh luyện tràng, cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu ý nghĩa, như là những cái kia đã thức tỉnh năng lực nhận biết. Nhưng là, tại tinh luyện tràng bên trong không có mau chóng tìm tới cơ hội đột phá đến linh ra đấy, hay hoặc giả là đã thức tỉnh pháp tướng, tại tinh luyện tràng bên trong lại tìm không thấy thích hợp chính mình pháp tướng đột phá yếu tố tới gợi ra cục hượng, trên căn bản, tức chính là thông qua tinh luyện tràng lịch lãng giải luyện cũng sẽ ở sau đó trong khảo hạch, bị từng bước đào thải ra khỏi đi. Mỗi một giới tinh luyện trang lịch lãm giàn luyện đều là như thế, cái này đã không còn gì để nói đấy. Chúng ta tinh điện tu lục đệ tử, nhất định là cùng thế hệ bên trong ưu tú nhất tồn tại. Đại điện chủ liếc nhìn mọi người, nói ra, bằng không thì muốn chúng ta thành lập tinh điện, lại có ý nghĩa gì đây? Đại ca nói đúng lắm. Mấy tên điện chủ, tự hồ là nhớ tới tinh điện mục đích, không tránh được đều vào lúc này phụ họa một câu. Cho nên, đại điện chủ vào lúc này, dừng một chút, nhìn phức tạp tinh luyện trang lịch lãm công việc trưởng lão, nói ra, khổ trưởng lão Ngươi vẫn là giới thiệu một chút, coi trọng nhất mấy người đi. Ta nghĩ, đây mới là chúng ta sau đó phải trọng điểm chú ý đối tượng. Vâng. Khổ trường Lao rất là cung kính gật gật đầu. Tinh điện thành lập mục đích, làm tinh điện trưởng lão, Khổ trường Lao tự nhiên là có chút hiểu rõ. Nhưng là, nếu muốn nói đến cụ thể nhất mục đích Khổ Trưởng lão mặc dù là làm trưởng Lao thân phận, như cũng còn có chút không rõ ràng lắm. Nhưng là, Khổ trường Lao cũng là biết một chút, cái kia chính là, không quản bất cứ lúc nào, năm tiên điện chủ đối với trẻ tuổi bên trong, thực lực và tiềm lực, đột xuất nhất tu luyện giả, đều là phi thường chú ý. Tuy rằng Mỗi một giới tinh luyện trang lịch lãm giàn luyện sau khi kết thúc, 5 tiên điện chủ đều sẽ chiêu thu 3 đến 5 tên đệ tử thân truyền, nhưng là, cho dù là đều là đệ tử thân truyền, có thể hưởng thụ được đãi ngộ, cũng là rất khác nhau. Chỉ có điện chủ coi trọng nhất cái kia một tên đệ tử, mới có thể bị tên này điện chủ chăm chú đối xử. Nếu như một tên điện chủ tại lần này chiêu thu nhận đệ tử bên trong, cũng không hài lòng, như vậy, tên này điện chủ tại lần này sở hữu chiêu thu nhận đệ tử bên trong, cũng sẽ không chuốt xuống quá to lớn tâm lực, ngược lại sẽ chờ mong lấy lần tiếp theo tinh luyện trang lịch lãm luyện, vì sau này đệ tử thân truyền, làm một ít chuẩn bị. Thời gian, đối với tinh điện tới nói cũng không phải là tối trọng yếu nhất. Nhiều năm như vậy đã tới, chỉ ít từ khổ trường lao trở thành tinh điện chấp sự, lại tới trường lão, trong thời gian này, tinh điện bên trong điện chủ đều là trước mắt năm người này. Hơn nữa, bất kể là tại về mặt thực lực, vẫn là ở bên ngoài bên trong, đều không có biến hóa quá lớn. Hay là, tinh điện điện chủ về mặt thực lực tăng lên, đã không hề sẽ bị khổ trường lao đã nhận ra, nhưng là, mỗi một lần nhìn thấy những điện chủ này, khổ trường lao đều có thể mơ hồ cảm nhận được, phản phất là tinh điện nằm tên điện chủ, đang đối mặt những cái kia thông qua được tinh luyện trưởng luyện tu luyện giả thời điểm, chọn đệ tử trong quá trình, đều có mang rất lớn mục đích tính. Mà chính như đại điện chủ nói như vậy, chọn đệ tử bước đầu tiên, chính là tận khả năng nhiều quan sát, tất cả tham gia tinh luyện trưởng lịch luyện trong các đệ tử, xuất sắc nhất cái kia mấy tên. Nghĩ tới đây, khổ trường lao kết hợp chính mình nắm giữ tài liệu và tin tức, mở miệng giải thích, dựa theo thông lệ, ta tại đây hơn 200 tên tu luyện giả bên trong, vẹn vẹn tham khảo bọn họ thực lực trước mắt cùng tiềm lực, đại khái suy đoán, lần này tinh luyện tràng lịch lãm chiến luyện, tại thông qua nhân viên về số lượng, khả năng cùng thường ngày không có quá to lớn khác biệt, nhưng là, tại nội trội nhất một nhóm nhỏ thành viên bên trong, cá nhân ta ngược lại là cảm thấy, có thể sẽ có chút ra. Ngoài chúng ta dự liệu tốt Ồ, oh. lần này, năm tiên điện chủ đều tới hứng thú. Tới, nói cụ thể nói. Đại điện chủ gia hiệu Khổ Trường Lao tiếp tục tiếp tục nói. Tại xuất sắc nhất một phần nhỏ tu luyện giả bên trong, cá nhân ta coi trọng nhất, có 3 người, toàn bộ đều là đã thức tỉnh song trọng năng lực tu luyện giả. Phàn Phất là nhớ tới thực lực của 3 người này cùng tiềm lực, Khổ Trường Lao trên mặt cũng là tràn đầy vẻ tươi cười, đạo, mà nếu như đem tất cả thành viên dựa theo yêu cầu của chúng ta tới tiến hành sắp xếp, ta nghĩ, 3 người này, nên tính là lần này tinh luyện lịch luyện hạt giống tuyển rồi. Hơi dừng một chút, tại năm tiên điện chủ ánh mắt mong chờ bên trong, Khổ Trưởng Lao nói tiếp, cái này cái thứ nhất, tên là Lưu Lịch Trụ, 28 tuổi, là người lời nói, nên tính là tương đối ổn trọng đấy. Tạm thời là địa nguyên cảnh sơ kỳ thực lực. Tại năng lực đặc thù bên trên, đã đã thức tỉnh linh giác, hơn nữa, phải là người sớm giác nộ tỉnh năng lực nhật biết, sau mới đột phá đến linh giai đấy. Ồ. Nghị điện chủ nghe vậy, đông nhiên đạo một câu, lời nói như vậy, cũng vẫn tính là không sai. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy một chương 196, khiếp sợ một màn. Đúng thế. Khổ trường Lao nghe vậy, giải thích nói ra, mặc dù nói, Lưu Định Chu 28 tuổi, thực lực còn tại địa nguyên cảnh sơ kỳ, hơi có chút không đủ, nhưng là, đầu tiên là tại võ giả cảnh giới đã thức tỉnh năng lực nhậm biết, sau, thông qua chính mình ở bên ngoài nỗ lực, liền tấn cấp đến linh giác, năng lực như vậy, đủ để chứng minh, tiềm lực của hắn không yếu. Ừm. Nhi điện chủ gật gật đầu. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không có ai sẽ cảm thấy, khổ trường lao lời nói là có gì không ổn đấy. Mặc dù nói, Lưu Định Chu 28 tuổi, đã là địa nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới, thả ở bên ngoài xem ra, đã có thể được xem là tuyệt đối thiên tài, huống chi Lưu Định Chu còn đã thức tỉnh năng lực nhận biết cùng pháp tướng, song trọng năng lực. Giống như là Phương Tiên Nam vị trí Thanh Vân Tông, Cổ Viêm Nhiễm được xưng là nội môn băng hỏa song tu, là tất cả Thanh Vân Tông đệ tử sùng bái đối tượng, nhưng là, Cổ Viêm Nhiễm tu vi, cũng chỉ là nhân nguyên phong tồn tại, cũng không có tấn đến địa Tuy rằng, Cổ Viêm Nhiễm kỷ, muốn so với Lưu định Chu nhỏ hơn vài tuổi, có thể đi địa bên cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy và phá hơn nữa cổ viêm nhiễm vẫn chỉ là đã thức tình pháp tướng năng lực không có cảm giác tình năng lực nhận biết là lấy đến tinh địa sau cùng cổ viêm nhiễm như vậy đã thức tỉnh pháp tướng tuổi lại sắp xỉ tu lệ giả thì có 40 50 người Lưu định chu có thể được khổ trường lao chú ý tới cũng hay coi trọng tự nhiên sẽ có hắn chỗ độc đáo quả nhiên kế tiếp khổ trường lao cư tiếp tục giải thích mà khác ta còn cần cường điệu nói rõ một chút Lưu định chu chối thức tỉnh phát tướng có chút đặc thủ là đơn phần thuộc tính loại hình pháp tướng này ngược lại là có chút hiếm là rồi Đại điện chủ vào lúc này, cũng nhìn Khổ trường lão một chút, khó trách ngươi sẽ xem trọng hắn, chẳng lẽ là thuộc tính hỏa? Bên cạnh Ngũ điện chủ, nhưng là có chút mong đợi hỏi, "Ta nói là Ngũ, Khổ Trưởng lão còn chưa nói Lưu Định Chu đến cùng là tới từ ở cái nào một cái khu vực đây, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì?" Nhị điện chủ cười nhìn một chút Ngũ điện chủ, chế nhạo nói, "Vạn nhất, người ta thật là thuộc tính hỏa pháp tướng, lại không là tới từ ở ngươi quản hạt khu vực. Vậy ngươi còn không buồn bực chết ta?" Ngũ điện chủ nhất thời cười cười xấu hổ, ngược lại nhìn Khổ Trưởng lão, không vui nói, "Ngươi còn do dự làm cái gì?" Mong mau, mau toàn bộ đều khai báo đi. Người đây không phải làm người khác khó chịu vì thèm nha. Haha. Ha. Khổ trường Lao cũng làm mấp máy khỏe miệng, cũng không để ý phải biết, năm tên điện chủ bên trong, Ngũ điện chủ đã từng thức Tỉnh pháp tướng, cũng là đơn thuần thuộc tính hỏa pháp tướng, vào lúc này sẽ có hỏi lên như vậy, cũng hợp tình hợp lý, nghĩ tới đây, Khổ trường Lao trước tiên là hướng về phía Ngũ điện chủ chắp tay, mới nói tiếp, sợ rằng muốn Ngũ điện chủ thất vọng rồi. Lưu Định Chu pháp tướng thuộc tính là nước. Hơn nữa, Khổ Trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại điện chủ, nói ra, Lưu Định Chu đến từ chính đại điện chủ quản hạt trong khu vực i -a -a, -a, -a, a a là thuộc tính thủy phát tướng, cái kia tựu được rồi. Nếu quả thật nếu như thuộc tính hỏa phát tướng, mặc dù là tới từ ở lão đại khu vực quản lý, ta cũng sẽ không dừng tay đấy. Ngũ điện chủ tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng có chút ngưỡng ngụ hướng về đại điện chủ, chắp tay chúc mừng một phen. Trong lúc nhất thời, còn lại mấy tên điện chủ, ngược lại là có chút không cam lòng nhìn về phía Ngũ điện chủ rồi. Ngũ điện chủ, kỳ thực ngài không cần ước ao đại điện chủ, bởi vì kế tiếp ta muốn giới thiệu người thứ hai, liền là tới từ ở ngài quản hạt khu vực đấy. Khổ Trương lao tiếp tục nói ra, nàng gọi Mộ Dung Tuyết, tuổi chỉ có 24 tuổi. Về mặt thực lực cũng không yếu vừa đột phá đến địa nguyên cảnh đi chính là năng lực nhận biết vẫn không có tấn cấp đến Linh giác nhưng là thức tỉnh pháp tướng thuộc tính lại cùng tên của nàng thiên xoa và biệt chẳng lẽ lại là một cái đã thức tỉnh đơn thuần thuộc tính pháp tướng tu là giả ngũ điện chủ sắc mặt vui vẻ Tuy rằng không là đơn thuần thuộc tính pháp tướng nhưng cũng gần như khổ trường lao giải thích nói ra bởi vì nàng thức tỉnh pháp tướng là hòaa mọi người ngay vậy nhất thời hiểu rõ lần này xem ra là ta muốn chúc mừng làũ rồi đại điện chủ ngược lại hướng về phía ngũ điện chủ trướcc một tiếng ta nói hai người các ngươi Có thể hay không không như thế giả mụ Sa Mưa a. Tam điện chủ nhất thời có chút hết ý kiến, lẽ nào các ngươi liền không thấy, còn có chúng ta ba cái ngồi ở chỗ này sao? Cái kia, Tam tỷ, ngài liền chờ mong lấy lần tiếp theo đi. Ngũ điện chủ cũng là có mấy phần tự đắc nói ra, đặc biệt là tứ tỷ, nói không chừng, đến lúc đó, ta còn phải hướng ngài mượn một chút tu luyện tài nguyên đây. Thôi đi ba ơi, xem đem ngươi đã ý. Tứ điện chủ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, tuy rằng, lần này tinh luyện chàng lịch lãm chiến luyện, ta là không vớt được chỗ tốt gì, nhưng là, tốt xấu ngươi Tam tỷ thủ hạ còn có một tên đã thức tỉnh song trọng năng lực tu luyện giả a, lời này của ngươi nói tới, cũng không sợ ngươi Tam Tỷ tức giận. Hừ, Tam Điện chủ quả nhiên vào lúc này, tức thời hứ một tiếng. Ngũ Điện chủ chỉ có thể là tha thiết mong chờ nhìn thấy Tam Điện chủ, làm ra một bộ kinh hoàng hình rồi. Ta nói là ngu a, ngươi tính tình này cũng không hay, được sửa đổi một chút. Đặc biệt là ngươi, thường xuyên chọc giận ngươi Tam Tỷ tức giận, đến lúc đó, cũng không sợ ngươi Tam Tỷ rơi mặt mũi của ngươi. Nhi Điện chủ ngắt lời nói, tựa hồ là, nam tiên điện chủ thân phận, tuy rằng cao, cao tại thượng, nhưng là, lẫn nhau quan hệ giữa, nhưng cũng có chút hòa hợp. Đố nhiên chuyện cười, nói thêm trò cười, mọi người đều đã có chút quá quen thuộc. Ta liền hỏi một câu, người cái kia người thứ ba, phải hay không thủ hạ ta? Tam điện chủ cũng là hấp tấp, trực tiếp hỏi Khổ Trường lão. Vậy ta chỉ có thể là nói xin lỗi. Khổ Trường lao rất là trực tiếp đạo một câu. Ý a a a a, ngươi không sẽ ở thời điểm này, tùy ý chọn một tên, ta khu vực quản lý người đi ra a. Tam điện chủ phảng phất là trận to hai mắt nhìn hướng Khổ Trường lao, một mặt nói nhỏ bộ dáng. Chuyện như vậy, tại sao là Khổ Trường lão làm ra được đây này? Ngũ điện chủ vào lúc này, cũng là buồn cười nhìn Tam điện chủ, nói ra, lại nói vạn nhất hắn tùy tiện giới thiệu một cái, đến lúc đó, liền tinh luyện chẳng kiểm tra đều không có thông qua, chẳng phải là càng thêm bị ngươi căm ghét. Ngươi còn nói, Tam điện chủ không khỏi liếc ngũ điện chủ một chút, ngươi liền chờ xem, đến lúc đó, đệ tử đắc ý của ngươi, nếu như trực tiếp bị loại bỏ rồi, xem ngươi còn đắc ý cái gì, nói không chắc, còn không bằng đệ tử của ta thành tích tốt đây. Nói xong, mặc dù là Tam điện chủ chính mình, tựa hồ là cũng cảm thấy có chút không thể nào đồng dạng, vậy với tay, dứt khoát nói không được nữa. Còn lại mấy tên điện chủ, thậm chí là đang ngồi trưởng lão, chấp sự, đều làm một phái không nhịn được cười biểu lộ ta muốn trọng điểm giới thiệu người thứ ba thành viên. Là Tới từ ở nhị trường lão khu vực quản lý đấy. Khổ trường lao mở miệng phá vỡ tinh điện bên trong bầu không khí, nói ra, hắn gọi Cổ Kiếm Phong, 27 tuổi, thực lực đồng dạng là địa nguyên cảnh, bất quá, cũng là địa nguyên cảnh trung kỳ. Là trực tiếp thức tỉnh linh giác. Mà khác, hắn pháp tướng là thực vật hệ thiên huyễn đẳng. Là trực tiếp thức tỉnh linh giác a. Nhị điện chủ nghe vậy chậc chậc khoe miệng, nói thầm, cái này còn xác thực là có chút phiến Bất quá, cũng không tính là phiền phức lớn. Ngược lại là thiên huyễn tướng, có chút thú vị. Người cứ dạ vờ đi. Tam điện chủ không vui nói, có thể bị khổ trường lao đệ cử, còn có thể trinh lệch đi tới. Ngươi nếu như không hài lòng, trực tiếp về ta thế nào? Tam tỷ, ngươi cảm thấy đưa cái này danh lệch tặng cho ta thế nào? Tứ điện chủ cũng chủ động nói ra, thủ hạ của ta, lần này nhưng là liền một tên đã thức tỉnh song trọng năng lực tu luyện giả đều không có. Thực vật hệ thiên huyền đàng pháp tướng, phải là đưa về môn hạ của ta, tương đối thích hợp đi. Đại điện chủ tại bên cạnh cũng chen vào một câu. Ta nói các ngươi. Nhị điện chủ không tránh được cười khổ nói, ta muội, tứ muội nói như vậy, vậy thì thôi, đại ca, ngài vậy mà cũng phải mù trộn đều, lẽ nào ngài vừa rồi không có nghe rõ? thủ hạ của ta, là một cái như vậy đã thức tỉnh song trọng năng lực người sao? Ta thực sự là, ngươi thật là cái gì? Đại điện chủ nhìn nhị điện chủ, nói ra, ngươi nếu đều biết, vậy ngươi còn nói thầm cái gì nhị tình tự hồ là còn không hài lòng lắm a. Được rồi, được rồi, ta phi thường hài lòng, cái này Chu toàn đi à nha. Nhị điện chủ vuốt hai tay, rất là dứt khoát nói ra, lần này, các ngươi tổng sẽ không có ý kiến chứ? Là của ta, chính là ta, các ngươi ai cũng đừng đoạt, bằng không thì. Nhị điện chủ còn cố ý đánh giá đại điện chủ cùng ngũ điện chủ một chút, nói ra, cũng đừng trách ta cũng đoạt các ngươi đấy. A Nói ngươi vài câu, ngươi còn thật đúng nữa à?" Đại điện chủ hơi nở nụ cười, mà ngũ điện chủ càng là dứt khoát cãi lại nói, "Nhị ca, vừa rồi ta nhưng là không có mụ chuyện đều, căn bản là chuyện không liên quan đến ta a, ngài hãy bỏ qua ta đi." Tinh điện hành cung bên trong mọi người đang lẫn nhau trêu kẹo thời điểm, đột nhiên, một trận mơ hồ tiếng nổ vang rền, hấp dẫn năm tên điện chủ sự chú ý. Ngay sau đó, Khổ Trường lao cũng là nhíu nhíu mày. Theo bản năng, đại điện chủ liền đứng lên, mà Khổ Trường lão thì là quay đầu liếc nhìn ngoài điện phương hướng. Trong lúc nhất thời, trong đại điện tất cả trưởng lão, chấp sự đều là hoặc là nghi hoặc Hoặc là mong đợi theo khổ trưởng lao tầm mắt phương hướng nhìn lại về phần 5 tên điện chủ tầm đó thì là lẫn nhau đánh giá một chút sau đó ngũ điện chủ hướng về phía đại điện chủ nói ra đại ca đây là tinh luyện chàng bên trong chuyện đã xảy ra Ừm. đại điện chủ cao mày chấm âm lẽ nào Tam điện chủ phản phất là nghĩ tới điều gì đồng dạng, rộng mở đứng lên kinh ngạc đạo một câu lại theo bản năng dừng lại tạm thời còn không xác định đại điện chủ đưa tay thư ấn xuống một cái liếc nhìn tam điện chủ nói ra bất quá bên kia phụ trách người hiện đang đổi đến đây đi nói xong Đại điện chủ còn sắc mặt nghiêm túc nhìn hướng Khổ trường lão, hỏi thăm, tất cả tham gia tinh luyện trường lịch luyện tu luyện giả bên trong, có ai thực lực là đạt đến thiên nguyên cảnh đấy sao? Không có. Khổ trường lao phản phất cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, rất là khẳng định nói, thực lực cao nhất cũng chỉ là địa nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi, liền có cơ hội xung kích thiên nguyên cảnh tu luyện giả, chúng ta đều sẽ trước đó điều tra đấy. Hơn nữa, mặc dù là có thiên nguyên cảnh chuyên nhân, ta vừa rồi thời điểm, cũng nhất định sẽ tiến cử lên. Xác thực, nếu quả thật có tu luyện giả tại 30 tuổi trước đó, liền đạt đến tiên nguyên cảnh cảnh giới, Như vậy, bất kể là có hay không thức tỉnh song trọng năng lực, khổ trường lao cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Thực lực cảnh giới, tuy rằng tại tinh điện người xem ra, cũng không phải trọng yếu như vậy, nhưng là, thật muốn khi thực lực của ngươi cảnh giới, vừa xa bạn cùng lứa tuổi thời điểm, lại làm sao không phải là một loại thiên phú đây? Đặc biệt là thu được tham dự tinh luyện trường lịch luyện tư cách sau, cho dù là ngươi vẹn vẹn đã thức tỉnh năng lực nhật biết, dùng tinh điện năng lực, xa tạm thời không nói đến, hộ tống ngươi bước vào tông sư cảnh, vẫn là có thể làm được. Đại điện chủ trầm ngâm chỉ chốc lát sau, nhìn cổ trưởng lão Đương nhiên, trong ánh mắt tuôn ra một đạo tinh quang, như vậy, tại lần này tu luyện giả bên trong, có ai là đã thức tỉnh cùng lực lượng không gian tương quan phát tướng? Cái này, Khổ trường Lao suy tư trong lát, do dự hồi đáp, thật giống cũng không có. Thật không có. Tam điện chủ truy hỏi một câu. Khổ trường Lao không biết, vì sao đại điện chủ, Tam điện chủ đáng người, sẽ như vậy bức thiết truy hỏi, có ai phát tướng, là có cùng thuộc tính không gian tương quan, nhưng là, xem hai người biểu lộ, Khổ trường Lao cũng có thể ý thức được, vừa rồi bỗng nhiên chuyển tới tiếng nổ vang rền, một nhất định có cái gì khác sâu hàm nữa, câu trả lời của hắn, đối với mấy vị điện chủ tới nói, Phi thường trọng yếu. Cẩn thận ở trong đầu nhớ lại đã thức tỉnh pháp tướng hơn 30 tên tu luyện giả tư liệu, khổ trường lao cuối cùng, vẫn gật đầu một cái, nói ra, xác định không có. Cùng lúc đó, đại điện chủ sát mặt không khỏi càng thêm ngưng trọng lên, lầm bẩm, cái kia chính là tinh luyện trạng bản thân vấn đề. Mà ở đại điện chủ thanh âm đàm thoại vừa ra dưới, một tên trên người mặc trường bào màu tím chấp sự, vội vàng từ ngoài điện đi vào. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 197, thượng cổ yêu thú. Bên kia tình huống cụ thể như thế nào? Đại điện chủ nhìn thấy vừa vào tử ý yệp chấp sự, trực tiếp mở miệng hỏi. Đại điện chủ, còn có còn lại mấy vị điện chủ cùng với các vị trưởng lão. Gã chấp sự này mở miệng giải thích nói ra, tinh luyện chàng bên kia ra một chút ngoài ý muốn. Lưu trưởng lão để cho ta lại đây, hồi báo một chút, phản phất là tại đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu. Tinh luyện chàng cửa vào đường hầm không gian liền bắt đầu run Không có chút nào dấu hiệu. Đại điện chủ truy hỏi một câu. "Đúng, không có bất kỳ dấu hiệu." Gã chấp sự này giải thích nói ra, tinh luyện tràng tồn tại, vẫn luôn là phi thường bình tĩnh. Đặc biệt là thông đạo lối vào, nếu như không có người tùy ý tiếp cận, quanh năm đều là một cái bộ dáng. Nhưng là, lần này, đường hầm không gian lối vào, tại một trận kịch liệt chấn động sau, xuất hiện một ít nhỏ bé chết đi. Dũn dẩy thời gian duy trì, không hề dài, đại khái 5-6 giây bộ dáng, nhưng là, cho người cảm giác, nhưng rất quái dị, thật giống là cả tinh luyện tràng đều tại động động dạng. Chỉ là lối vào, xuất hiện nhỏ bé chết đi sao? Đại điện chủ ngưng thần, trở nên trầm tư. Đúng thế, gã chấp sự này đáp trả, ngoài ra, cũng chỉ có run rẩy chuyển tới thời điểm sẽ khiến người ta cảm thấy một cỗ hủy thiên diệt địa cảm giác chấn động, nhưng là, khi thông đạo lối vào, khôi phục lại yên lặng sau, vừa tốt như tất cả trở về ban đầu bộ dáng, không có cái gì thay đổi. Từng Đại điện chủ gật gật đầu, sau đó, quay đầu lại liếc nhìn còn lại mấy tên điện chủ, hỏi, các ngươi thấy thế nào? Còn thật sự có thể là tinh luyện tràng bên trong bản thân xuất hiện vấn đề? Tam điện chủ trầm ngâm nói, có cần tới hay không nhìn? Ngũ điện chủ thì là dứt khoát đưa ra, trực tiếp đi tinh luyện tràng vị trí xem xét một chút. Dù sao Từ truyền lời chấp sự giảng dài đến xem. Hiển nhiên, bên kia phụ trách người là phỏng đoán không ra nguyên cơ đến đấy. Cũng được. Đại điện chủ suy nghĩ, nói ra, cụ thể đến xem, ta nghĩ nên vấn đề không là rất lớn. Mà có đại điện chủ mấy lời nói này sau, trong lúc nhất thời, điện trong mọi người, tại tâm tình bên trên, không thể nghi ngờ hòa hoãn không ít. Phải biết, tinh luyện chàng tồn tại, tựa hồ là so với tinh điện thành lập, tới càng thêm đã lâu. Trong đại điện không ít người, bất kể là trưởng lão, vẫn là chấp sự, đều đã quen tinh luyện chàng tại. Giống như là mỗi trải qua 5 năm năm, sẽ cử hành một lần tinh luyện tràng lịch lãm chiến luyện, đối tượng cũng là tinh điện bên trong phạm vi quản hạt, sở hữu tu luyện giả thế giới. Nếu như tinh luyện trang thật muốn xảy ra vấn đề gì lời nói, lần này tiến vào tinh luyện trang bên trong lịch luyện tu luyện giả sẽ như thế nào, tạm thời không để cập tới, chỉ là tinh điện sau này chọn lựa đệ tử thời điểm. Lại muốn dùng phương thức gì, cùng với đối với khắp cả tinh điện ảnh hưởng. Sẽ làm như thế nào thay đổi, nhưng cũng là không biết bao nhiêu rồi. Nếu như tinh luyện trang đối với tinh điện tới nói, không chặc yếu, hay hoặc giả là tinh luyện trang tồn tại, không, có nhất định đặc thù hàm nghĩa, tại sao Mỗi một lần tinh điện chọn lựa đệ từ thời điểm, đều cần trải qua tinh luyện tràng lịch lẫm rèn luyện đây. Khi tinh điện đại địa chủ dẫn đoàn người đi tới phương Thiên Nam đám người, tiến vào tinh luyện tràng bên trong thung lũng kia thời điểm, tinh luyện tràng đường hầm không gian lối vào, còn vây tụ không ít người. Tại trong những người này, chỉ có một tên thân mặc màu đỏ của áo trưởng lão, còn lại, ngược lại là có không ít tử y liễu chấp sự, cũng có người mặc còn lại màu sắc quần áo tinh điện thành viên. Mọi người nhìn thấy điện chủ đến đây sau đó, trải qua đơn giản hành lễ, phụ trách bên này tinh luyện tràng vận hành trưởng lão, liền đi tới mấy tên điện chủ trước người, nói ra, mấy vị điện chủ, tinh luyện tràng động đã biến mất rồi. Bất quá, trước đó, cái kia trong nháy mắt rung động, sắp thực là ngoài dự liệu của chúng ta, mà kết quả ta có thể nhìn đến chính là cái này cửa vào thông đạo, hơi chết đi một ít phương hướng. Nói xong, lưu trưởng lão còn dùng tay chỉ chỉ trên vách đá đường hầm không gian. Đại điện chủ mấy người, vào lúc này, cũng là đứng ở thông đạo cửa vào trước mặt. Đại điện chủ, cần chúng ta sắp xếp người viên thử tiến vào tinh luyện tràng bên trong sau. Có trưởng lão hỏi thăm. Vào lúc này, tiếp tục phái người tiến vào tinh luyện tràng, đối với bên trong lịch luyện đệ tử sẽ có ảnh hưởng chứ? Mặt khắc một tên trưởng lão suy tính nói ra. So ra ta cảm thấy, vẫn là xác định tinh luyện tràng, tại lần này dị thường sau, phải hay không khôi phục như lúc ban đầu, tương đối trọng yếu một ít. Thêm kia lúc trước hỏi dò trưởng lão mở miệng kiến nghị nói, Sau, cũng không có thiếu trưởng lão phát biểu ý kiến của mình. Chính như ban đầu hỏi do người trưởng lão kia chỗ nói, đối với tinh điện tới nói, một lần hoặc là hai lần tinh luyện tràng lịch luyện đệ tử, thành tích như thế nào, cũng không phải phi thường coi trọng. Ngược lại, tinh luyện tràng tồn tại, không thể ra vấn đề gì lớn, cũng là mọi người nhất trí ý kiến. Được rồi, xem lại điện chủ nói thế nào. Cuối cùng, khổ trưởng lão hướng về mọi người nói một câu, Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt đều tập trung vào mấy vị điện chủ trên người. Được rồi, đã không sao. Đại điện chủ vào lúc này đã cẩn thận quan sát thông đạo cửa vào biến hóa, cùng còn lại mấy tên điện chủ tầm đó, cũng có qua một ít trên con mắt giao lưu. Đặc biệt là Tam điện chủ, gật gật đầu, chấp nhận đại điện chủ suy đoán sau. Đại điện chủ mới xoay người, đối với mọi người nói, đối với tinh luyện chẳng coi trọng trình độ, ta nghĩ tất cả mọi người là đồng dạng đấy. Nhưng là, lần này dị động, tuy rằng tới phi thường đột nhiên, nhưng là mấy người chúng ta đã có bước đầu hiểu rõ. Nói tới chỗ này, đại điện chủ còn thở dài, khả năng ở đây rất nhiều người. Cứ việc ý thức được tinh luyện tràng đối với tinh điện trọng yếu, nhưng là, tại sao lại như thế, lại có bất đồng lý giải. Hiện tại, ta liền dựa vào lần này dị thường, giải thích một chút, cũng có thể để cho mọi người an tâm. Dung đại điện chủ lời nói tới nói, chính là tinh luyện tràng quả thật là làm tinh điện chọn lựa đệ tử ác không thể thiếu một cái nơi, của nó không gian đặc thù bên trong, có không ít yêu thú. Mà những thứ này yếu thú, có thể tiến thêm một bước xúc tiến tiến vào tinh luyện tràng bên trong tu lệ giả, tăng lên năng lực nhận biết, linh giác, thậm chí là pháp tướng. Điểm này, tất cả mọi người là rõ ràng trong lòng đấy. Hơn nữa Không ít ở đây tinh điện thành viên, ban đầu nhưng cũng là đã trải qua tinh luyện tràng lịch lẫm gen luyện. Nhưng là, tại sao tinh luyện tràng bên trong yêu thú thì có năng lực như vậy, mà ngoại giới yêu thú, đối với tu luyện giả tới nói, nhưng không đạt tới như vậy mục đích đây. Bởi vì, tinh luyện tràng hình thành là nguồn gốc từ ở thời đại thượng cổ. Tinh luyện tràng bên trong yêu thú, bao nhiêu đều cất giữ một ít thời đại thượng cổ yêu thú đật thủ. Nếu như tinh luyện tràng xuất hiện vấn đề, thì như, đột nhiên đóng cửa, không có thể lần nữa mở ra, như vậy, cho dù là tinh điện người, có năng lực từ tất cả cái địa phương, lần nữa bắt được rất nhiều thực lực tương đương yêu thú. Ngồi dưỡng ở một cái tương ứng trong phạm y, dùng để phương tiên nam như vậy đám người tu luyện tiến hành lịch lẫm diễn luyện, tại hiệu quả bên trên, tự nhiên là có chênh lệnh rất lớn đấy. Ngoài ra, tạo thành lần này dị thường nguyên nhân, đại điện chủ cũng làm một ít giải thích. Tiến vào tinh luyện tràng lịch luyện điều kiện, chính là đã thức tỉnh năng lực nhận biết, hay hoặc giả là pháp tướng, hơn nữa cần muốn đi vào đến nhân nguyên cảnh tuổi trẻ tu luyện giả. Nhưng là, đây chỉ là trụ cột nhất điều kiện. Nếu có ai thực lực đã tới thiên nguyên cảnh chân nhân cấp bậc, đặc biệt là sắp có cơ hội đột phá đến sư cảnh thiên nguyên cảnh hậu kỳ, định phong tu luyện giả, chắc là sẽ không sắp xếp vào đến tinh luyện tràng bên trong đấy. Bởi vì tinh luyện tràng có thể từ thời đại thượng cổ, duy trì đến trước mắt, tiêu hao năng lượng quá mức khổng lồ. Điều này sẽ đưa đến, tông sư cảnh cấp bậc tu luyện giả, một khi tiến vào tinh luyện tràng, sẽ gợi ra tinh luyện tràng toàn bộ năng lượng không gian không thăng bằng. Đại điện chủ trước đó cho nói, bất luận cái gì tiến vào tinh luyện tràng bên trong tu luyện giả, ở bên trong phát sinh tất cả sự tình, tinh điện cũng không có cách nào khống chế, không phải là nói d헛 thôi, mà là tinh điện sở hữu tông sư cảnh cấp bậc tu giả, cũng không thể tiến vào tinh luyện chàng bên trong. Nếu là còn lại tu luyện giả, tiến vào tinh luyện tràng bên trong, như vậy Cùng Vương Thiên Nam những thứ này tham dự vào tinh luyện tràng lịch luyện tu luyện giả, có cái gì khác biệt đâu. Đối với tu luyện giả tôi nói, có hay không đột phá đến tông sư cảnh, là có thể hay không tạo thành tinh luyện tràng năng lượng không thăng bằng nguyên nhân, như vậy, đối với tinh luyện tràng bên trong yếu thú, cũng giống như thế. Nếu như tinh luyện tràng bên trong nào đó con yếu thú có cơ hội đột phá đến bậc cấp, đồng dạng sẽ khiến cho tinh luyện tràng phản ứng mấy liệt. Giống như là lần này tinh luyện tràng dị động, đại điện chủ liền giải thích vì có yếu thú muốn đột phá trở thành thất giai mới đưa tới. Tinh điện mọi người cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ giống nhau, gật, gật đầu. Bất quá Cụ thể chi tiết nhỏ nguyên nhân, đại điện chủ tại trở về cung điện sau, lập tức cùng còn lại 4 tên điện chủ, triệu khai một lần hội nghị bỏ túi, cũng không phải là đại đa số tinh điện thành viên có thể biết rồi. Không cần nói là 5 tên điện chủ ở giữa mặt đàm, chính là đại điện chủ, liên quan tới dẫn đến lần này tinh luyện trưởng dị thường nguyên nhân phân tích, đối với còn thân ở với tinh luyện trưởng bên trong Phương Thiên Nam tới nói, đều không rõ ràng. Khi giao long phát tướng, cùng với cấp 6 tích bối long, trước khí thế bên trên, sắp đột phá đến yêu thu cấp 7 cảnh giới thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một vệt hào quang chớp giật, trực tiếp đánh về phía Phương Thiên Nam cho đứng yên địa phương. Cái tia lừng lánh ánh quang, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ bầu trời cùng đại địa ánh sáng, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được, con mắt của chính mình, tựa hồ cũng có chỉ chốc lát ngủ. Cùng lúc đó, một cỗ phản phất hàm chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, mang theo từ phía trên mà tới khí thế, trực tiếp liên áp chế Phương Thiên Nam không thể động đậy. Tựa hồ là tại năng lượng như vậy bên giới, bất kỳ chống cự gì, đều là phí công. Phương Thiên Nam không riêng gì cảm thấy chính mình có chút không cam lòng, liền ngay cả cấp 6 tích bối long trên người, chỗ truyền ra ngoài bất quất, cũng đều trong ngáy mắt, khắc sâu vào đến Phương Thiên Nam trong đầu. Ngay sau đó, chính là Phương Thiên Nam phía sau giao long pháp tướng trong nháy mắt bị áp chế đi vào đến phương tiên Nam trong cơ thể mà theo giao long pháp tướng biến mất mượn này có lần nữa đi vào đến phương tiên Nam trong cơ thể năng lượng phương thiên Nam cả người cũng bị thuận thế đánh bay không phải ngoại giới sức mạnh đánh tới phương thiên Nam nhưng là tất cả năng lượng toàn bộ đều tập trung vào phương tiên Nam trung đan điền bên trong tất cả sông tới theo sát phía sau còn có giữa bầu trời chấp trô mang theo khí thế phương tiên Nam chỉ cảm thấy thân thể tại không tự chủ được tầm đó tựu lấy một đường thẳng phương thức nhanh chóng thoátly ra chấp giật quanh kích địa điểm chưa xong còn tiếp nếu như ngài hưa thích bộ tác phẩm này choo mừng ngày tới khởi điểm Kỳ Điền cơm, tặng phiếu đề cử, vẻ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 198, ám dạ sát cơ. Rơi vào phương thiên nam trong mắt, là khiếp sợ một màn. Giữa bầu trời âm ầm mà xuống ánh quang, dường như biểu thị công khai, bên trong đất trời tất cả năng lượng đều ở đây một đạo ánh sáng màu trắng dưới sự khống chế đồng dạng, toàn bộ sa vào đến trong bóng tối thế giới, hoàn toàn sáng lên. Mà bạch quang trôi đi qua, vậy mà trong đáy mắt đều bốc cháy lên tia sáng chói mắt. Giữa bầu trời bầu không khí, phản phất tại vào thời khắc này bị hoàn toàn động lại đồng dạng, chỉ còn lại có cái này một đạo hào quang màu trắng, còn đang nhanh chóng vận động, lan tràn, trực tiếp rơi vào đến phương thiên nam trước kia đứng thẳng địa điểm. Ở nơi đó, chính có một con cấp 6 tích bối long, nạo nghe đứng thẳng. Không, sắc thực nói, đây cũng không phải là một đầu cấp 6 yêu thú, mà là sắp tấn cấp đến thất gia yêu thú. Phương thiên nam không biết, một đầu tích bối long, tại tấn cấp trở thành thất gia sau, sẽ có dạng gì biến hóa, nhưng là, chỉ từ tích bối long trên người đột nhiên tăng lên thế Phương Thiên Nam liền có thể cảm giác được, như vậy khí thế, tuyệt đối không so với mình ban đầu đối mặt với tông sư cảnh tu luyện giả, muốn tới được yếu hơn mấy phần. Đặc biệt là Tích Bối Long, ngừng cao đầu, chính đón giữa bầu trời tia chấp một màn kia. Phương Thiên Nam trong lòng ngoại trừ chấn động bên ngoài, còn tồn tại vẻ kích động. Không sai, chính là kích động. Tựa hồ là theo Tích Bối Long bất khuất động tác, cho dù là Tích Bối Long tại vào giờ phút này, tại Thiên Vũ thi triển uy áp dưới, không thể động đậy, không thể tránh né, nhưng là, Tích Bối Long bản thân triển ra bất khuất, loại kia thuần túy thuộc về ý chí cấp độ bên trên đối kháng để cho Phương Thiên Nam toàn bộ tâm thần của người ta cũng bắt đầu run rẩy lên. Đặc biệt là Tích Bối Long trước đó bằng vào khí thế của tự thân, không ngừng đụng nhau tiến vào Phương Thiên Nam trong cơ thể, tựa hồ là để cho Phương Thiên Nam cùng Tích Bối Long có một cái câu thông con đường đồng dạng. Trong nháy mắt này, Phương Thiên Nam thân thể chính đang không ngừng lùi về sau, nhưng là Phương Thiên Nam trong nội tâm đối với Tích Bối Long cử động, thậm chí là Tích Bối Long ý nghĩ đều có được rõ ràng nhận ra. Loại kia đối mặt với thiên uy, bất khuất tinh thần, loại kia đối với áp chế, không ngừng đột phá tâm thái, đều cho Phương Thiên Nam tạm thời không để ý đến, hắn lúc này chính đang không ngừng rời xa cái này một mảnh chiến trường. Phương Thiên Nam ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm, giữa bầu trời cái tia một đạo ánh sáng chói lòa, chăm chú nhìn chằm chằm, bạch quang trong đáy mắt, đánh rơi đến tích bối long trên người. A. Phương Thiên Nam lớn tiếng reo họ một câu. Theo ánh sáng màu trắng chứng thực đến tích bối long trên người, dùng tích bốy long trồ đứng yên địa điểm làm trung tâm, phản phất là đột nhiên bóp hơi ra một đoàn màu trắng nhạt vùng sáng, tứ tán tràn ngập ra. Hoặc như là một đóa bi tình đám mây hình ấm, ở trong bóng tối tùy phát tiết giữa bầu trời quang, đòn đánh này tạo thành hậu quả. Mà theo cái này một đoàn vùng sáng dần dần tiêu tan, toàn bộ thế giới Tựa hồ lại lần nữa xa vào đến đen kịt một màu bên trong. Phương Thiên Nam bị pháp tướng xông vào thể nội, bị cái kia một đạo ánh sáng màu trắng ngay sau đó mà đến khí thế, xông tới xuất chiến trường dữ uy, cũng đang từ từ tiêu tan. Phương Thiên Nam rốt cục cảm giác được thân thể của chính mình, tựa hồ đang chịu đựng bên trong khó mà chịu được thống khổ. Nếu không phải là có giao long pháp tướng cùng tích bối long trước đó, dùng Phương Thiên Nam thân thể vì chiến trường, không ngừng so đấu sóng phương khí thế, nói không chừng, vào lúc này Phương Thiên Nam đều sẽ cảm giác được thân thể của chính mình đã tan rã. Thật sự là loại này đau đớn, hoàn toàn vượt quá Phương Thiên Nam tưởng tượng. Quay đầu lại lại đi xem chính mình nhanh chóng lui ra chiến trường này con đường, Phương Thiên Nam khệ miệng, ngập lấy vết máu, một trận cười khổ. Tại Phương Thiên Nam rút lui thẳng tắp trên đường, bất kể là bùi gai bụi cây, vẫn là to lớn cổ thụ che trời, toàn bộ đều hét lên rồi ngã gục, tựa dường như là cấp 6 tích bối long đến thời điểm, Sở Hữu ngăn cản tại tích bối long đi tới con đường bên trên trở ngại, hoàn toàn đều bị lật đổ. Mà Phương Thiên Nam vào lúc này, rốt cục cảm giác được hành vi như vậy, yêu cầu nhiều mạnh mẽ sức để kháng. Cấp 6 tích bốy long thân thể, vật lý bên trên đỡ, lại là cỡ nào giải thực. Phương Thiên Nam thân thể, va chạm đến những kia bụi gai bụi cây thời điểm, va chạm đến những kia đại thụ che trời thời điểm, nhân vì tất cả tâm thần đều chú ý tới đây tích bố long, chú ý giữa bầu trời hạ xuống ánh sáng màu trắng, tự nhiên còn không cảm giác được cái gì. Đợi đến tất cả đều yên tĩnh lại, thân thể chỗ gánh nổi gánh nặng, thì là để cho Phương Thiên Nam cắn răng kiên trì, lào đảo đứng lên. Mà thẳng đến lúc này, Phương Thiên Nam ánh mắt như cũ chăm chú nhìn chằm chằm tích bố long đã từng chô đứng yên phương hướng, một mảnh đạn kịt. Hay là, còn có lưu lại ở trong không khí, nhàn nhạt khói, thuốc lá, tiêu vị. Phương Thiên Nam không biết cấp 6 tích bố long, cuối cùng kết cục là cái gì. Phương Thiên Nam không muốn đi tin tưởng, cũng không muốn đi thừa nhận chỉ là, trong nội tâm mơ hồ luôn cảm giác đến, giữa bầu trời xuất hiện cái kia một đạo hào quang màu trắng, thật sự là quá mức đột nổi, cũng quá mức kỳ dị. Đặc biệt là, vào lúc này Phương Thiên Nam thân ở địa điểm, là tại tinh luyện tràng bên trong. Theo bản năng, Phương Thiên Nam cũng từng nghĩ đến, nếu tinh điện người nguyện ý để cho nhân nguyên cảnh chân nhân cấp bậc tu luyện giả tiến vào tinh luyện tràng bên trong lịch lẫm giải luyện, như vậy, đối với cấp bậc này tu luyện giả mà nói, phần lớn người có thể bảo vệ tính mạng của mình là bình thường đấy. Một khi có yếu tố năng lực đột phá đến tới giai, như vậy, bất kể là ai gặp phải, còn có bảo đảm tính mạng mình cơ hội sao? Hòa la, giữa bầu trời xuất hiện cái kia một đạo hào quang màu trắng, là tinh điện mấy tên điện chủ, có người ra tay rồi. Phương Thiên Nam trong đầu, trong nháy mắt thoáng hiện qua, ban đầu nhìn đến năm tên tinh điện điện chủ bộ dáng. Ngoài ra, Phương Thiên Nam thật sự là không nghĩ tới còn có cái gì còn lại nguyên nhân. Hơn nữa, Phương Thiên Nam còn có chút quái gì nghĩ đến, nếu như không phải Giao Long phát tướng, đang không ngừng thúc dục cấp 6 tích bối long, tiến hành khí thế bên trên đột phá, nói không chừng liền sẽ không khiến cho cái này một đạo bạch quang xuất hiện. Dù vậy, Phương Thiên Nam vẫn là ở dùng đan dược khôi phục thân thể mình năng lực hoạt động sau, tới lặng lẽ đến tích bối long đã từng đứng thẳng bên trong chiến trường. Phóng tầm mắt nhìn lại, tiếp theo yếu ớt dạ quang, tích bối long bóng người đã sớm tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại tích bối long đứng thẳng địa điểm, chỉ có một hố sâu to lớn, biểu thị công khai cái kia một đạo ánh sáng màu trắng cứng hãn. Ngoài ra, dùng cái hố sâu này làm trung tâm, tứ tán lan tràn đi ra, ước chừng có một bình phương nhiều rằm trong bên trong khu vực. Sở hữu cây cỏ, toàn bộ cũng đã tan biến, sở hữu loài lõm địa hình đều bị nguồn năng lượng này tứ tán đi ra vầng sáng, cho gọn được rất là bằng phẳng. Mơ hồ, cái này tại khu vực bên trong Còn tàn gia có chút hơi ấm, nói: "Vừa đã xảy ra tất cả." Phương Tiên Nam sững sốt hồi lâu. Tựa hồ là theo ánh sáng màu trắng giáng lâm, phụ cận một vùng yêu thú, đều có được trời xanh kiếm chỗ trốn nguy cơ khiu giác, cho dù là tại ánh sáng màu trắng công kích qua đi, cũng không có bất kỳ yêu thú có can đảm trước tới bên này quấy dày đến Phương Tiên Nam kiểm tra. Vệ phần trước kia bị giao long pháp tướng phản kích trong quá trình. Tử vong mấy con chấm đỏ thương lang cùng khổng lồ con nhện thi thể, tại vào lúc này, tự nhiên cũng liền kèm theo cấp 6 tích bối long, cùng một chỗ biến mất rồi. Phương Tiên Nam thật dài thở ra một hơi, thu thập xong tâm thái của chính mình, Chuẩn bị ly khai. Phương Thiên Nam nói cho chính mình, nơi này là tinh luyện tràng. Nơi này cần phải không ngừng mạo hiểm. Nơi này cũng cần không ngừng lịch lãm rèn luyện. Tại nguy cơ từ phía tinh luyện tràng bên trong, thực lực của tự thân mới là đối với tính mạng của mình bảo đảm. Theo sức phòng ngự cường hãng cấp 6 tích bối long chết đi, Phương Thiên Nam cảm khái có rất nhiều, nhưng từng cái lưu tại trong nội tâm. Tích bối long thông qua khí thế bên trên áp bức. Cho Phương Thiên Nam mang tới cảm ngộ cũng dần dần bị Phương Thiên Nam áp chế đến đáy lòng Hay là, tại có một ngày, Phương Thiên Nam thực lực cũng đến có thể so với cấp 6 tích bối long thời điểm, phần này càng nộ, mới có thể dần dần lên men thành thục, hơn nữa dành cho Phương Thiên Nam mang đến khó có thể tưởng tượng hỗ trợ. Nhưng là, tại vào giờ phút này, Phương Thiên Nam nhưng lại không thể không cẩn thận kiểm tra lên trạng thái bản thân. Năng lực nhận biết đã tấn cấp đã trở thành linh giác. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, đây là một không sai bắt đầu. Có thể khi tiến vào đến tinh luyện chàng ngày thứ nhất bên trong, liền có như thế đột phá, đã vượt quá Phương Thiên Nam mong muốn. Nhưng là, pháp tướng phương diện này, Phương Thiên Nam thì có chút hết ý kiến. Theo giao long pháp tướng, mạnh mẽ bị áp bức tiến vào trung đan điện bên trong. Phương Thiên Nam cảm giác mình tất cả bên trong tình huống bên trong đan điển là một đoàn đầy rối, rất tồi tệ. Phương Thiên Nam hoàn toàn không cảm ứng được Giao Long Pháp Tướng tồn tại, chỉ là mơ hồ có thể cảm ứng được tại trung đan điền bên trong tứ tán lưu lại, thuộc về Giao Long năng lượng khí tức. Có lẽ, đợi được những năng lượng này dần dần tụ lại, hơn nữa khôi phục lại triệu hoán pháp tướng trước đó trạng thái, mới có thể để cho Phương Thiên Nam có lần thứ ba cho gọi ra pháp tướng năng lực đi. Bất quá, đến cùng cần phải đợi thêm bao lâu, cũng không phải Phương Thiên Nam có thể dự đoán được rồi. Ngoài ra, trung điền bên trong giới bài, ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Đến khắp cả trung đan điền bên trong không gian, Phương Thiên Nam cảm giác được, theo lần này biến cố, biến hóa càng thêm cứng cỏi, cũng biến thành càng thêm rộng lớn. Không sai, chính là rộng lớn. Lúc này, Phương Thiên Nam trong cơ thể trung đan điền, so với thượng đan điền cùng hạ đan điền, đều muốn lớn hơn rất nhiều. Mơ hồ, Phương Thiên Nam cảm thấy chính mình tựa hồn là không để ý đến cái gì. Cẩn thận cau mày suy nghĩ một chút, rồi lại trong lúc nhất thời không nghĩ ra nguyên cớ đến. Đơn giản, Phương Thiên Nam liền đem tâm thần từ trung đan điền bên trong chuyển đến hạ điền bên trong. Mà theo pháp tướng trở về trong cơ thể, mặc dù là có chút bất đắc dĩ, nhưng là Phương Thiên Nam trong đàn điển chân nguyên cũng đang từ từ tụ tập lại, hơn nữa, dần dần đấy đà. Nhìn như Giao Long pháp tướng tại tăng lên khí thế thời điểm, Phương Thiên Nam không có bất kỳ tự chủ năng lực, nhưng là, trong quá trình này, cho Phương Thiên Nam mang tới chỗ tốt, vẫn là rõ ràng đấy. Chân nguyên mức độ đậm đặc, so với vừa tấn cấp trở thành nhân nguyên cảnh thời điểm, mạnh không biết bao nhiêu. Phương Thiên Nam suy nghĩ, đây là Giao Long pháp tướng không ngừng kích thích thân thể của chính mình, để cho kinh mạch trong cơ thể mình cũng tốt, chân nguyên cũng được, đều trải qua cực hạn bên trên lò sắc sau, mới sinh ra kết quả đi. Như thế, Phương Thiên Nam ngược lại là có thể xác định, chính mình cứ như vậy không hiểu ra sao không tự chủ được tiến vào nhân nguyên cảnh trung kỳ rồi. Hồi tưởng lên tại Thanh Vân tông thời điểm, những cái kia mới lên cấp nội môn đệ tử muốn đến nhân nguyên cảnh trung kỳ, mà trả giá gian khổ cùng nỗ lực, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, chính mình tốc độ tu luyện bên trên ưu thế, vẫn tính là không sai đấy. Ồ, không được. Phương Thiên Nam đang kiểm tra thân thể mình trạng thái thời điểm, đột nhiên, tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền hướng bên cạnh né trốn một chút. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam trong tay kiếm, một chiêu kiếm quang, lặng yên trong lặng, đâm đi ra ngoài. Rốt sao? Phương Thiên Nam đang tra xem chân nguyên trong cơ thể thời điểm đã ở thử, khiến những này chân nguyên lần nữa dựa theo kinh mạch của mình con đường yêu cầu, không ngừng vận chuyển. Vào lúc này, mặc dù là hào không phòng bị bên trong lâm thời một đòn, nhưng cũng cho thấy kiếm quang 7 tám tầng uy lực. Nhân nguyên cảnh chân nhân kiếm kỹ, tự nhiên không là võ giả cấp độ tu luyện giả thi triển kiếm chiêu, có thể so sánh được. Phương Thiên Nam cái này vẫn là lần đầu tiên dùng kiếm quang tới đối địch. Đối với chính mình đột nhiên gặp phải công kích, Phương Thiên Nam cũng không kịp đi cẩn thận nhận biết, đến cùng là yêu thú, hay hoặc giả là cùng một chỗ tiến vào tinh luyện tràng bên trong lục luyện nhân loại tu luyện giả. Phương Thiên Nam xuất thủ đều không có bất kỳ kiêng kỵ. Có trước đó chấm đỏ thương lang, khổng lồ con nghệ đui hiệp, lại đã trải qua cấp 6 tích bối long bị diệt thế ánh sáng màu trắng chói ầm ầm đánh trúng tình cảnh, Phương Thiên Nam đã sớm rõ ràng hiểu ra, cái này tinh luyện tràng bên trong chính là một cái cự đại chiến trường. Chỉ có thực lực của tự thân càng ngày càng lớn mạnh, chỉ có không ngừng chiến thắng đối thủ, mới có thể đạt được con sống cơ hội. Tại kiếm quang công kích đi ra đồng thời, Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên, vẫn còn đang điên vận chuyển, thậm chí, trong cơ thể hắn vừa đã trải qua tích bối long, khí thế uy áp mà biến hóa càng cứng cỏi mạch, đều ở đây cố chân nguyên vận chuyển kéo dưới, sao nhưng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 Phương Thiên Nam cảm giác được chính mình đưa ra đi thanh vân kiếm, gặp phải một mặt tấm khiên ngăn cản. Từ chiếc khiên, chuyển tới to lớn lực phản chấn, để cho Phương Thiên Nam không nhịn được, lào đảo lùi lại mấy bước. Cùng lúc đó, ngăn cản Phương Thiên Nam thanh vân kiếm địch nhân, cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Phương Thiên Nam cơ hồ có thể dự kiến, đối phương đồng dạng sẽ bị chính mình tiêu quang, bước bách lui vài bước. Vào lúc này, Phương Thiên Nam mới có thời gian nhìn hướng đánh lén mục tiêu của mình, một tên nam tử trẻ tuổi, một tay chấp nhất tấm khiên, một tay chấp nhất trường kiếm. Rất hiển nhiên, tại tinh luyện tràng bên trong, là không thể nào có sinh sống ở nơi này tu luyện giả xuất hiện, là lấy nam tử trước mắt, phải cùng Phương Thiên Nam đồng dạng, mới vừa từ ngoại giới tiến vào tinh lựa trại, tham dự lịch luyện thành viên. Mà đối phương, tựa hồ là bị Phương Thiên Nam một đòn, cho sững sờ rồi đồng dạng, ánh mắt đầu tiên là tại Phương Thiên Nam thân thượng hẳn xem, sau đó, lại rơi xuống tấm chắn của mình bên trên, lầm bẩm, người đây là cái gì huyền khí, vậy mà có thể hư hao đến ta tính toán. Phương Thiên Nam cũng mặc kệ đối phương, vì sao lại nghi hoặc, cũng không rõ ràng, chính mình kiếm quang, cho đối phương tấm khiên tạo thành trình độ hư hại, đến tột cùng có ra sao ý nghĩa. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, chính mình ở chỗ này hảo hảo Vậy mà liền gặp phải đối với phản đánh én, như vậy, bất kể như thế nào, Phương tiên Nam phản kích là khẳng định sẽ không bỏ qua. Kiếm quang, Phương tiên Nam trong tay thanh vân kiếm lại lần nữa công đánh ra ngoài. Lần này, Phương tiên Nam không phải là không có chuẩn bị, mà là thủ thế chờ đợi. Tại lão đạo ổn định thân hình của mình sau, liền lập tức thay đổi trong cơ thể mình chân nguyên. Khi Phương tiên Nam trong tay thanh vân kiếm công kích đi ra ngoài thời điểm, cũng chính là Phương tiên Nam cả người khí thế Đã đến đỉnh điểm nhất thời điểm. Lại tới, đối phương tựa hồ còn rơi vào tại, tấm chắn của mình vì sao lại khoảng chừng một lần công kích dưới, liền hư hao nghi hoặc bên trong Dương mắt nhìn thấy Phương Thiên Nam tiến công, vẫn là lúc trước một chiều, theo bản năng liền bật tốt lên, mà động tác trên tay cũng là không chậm. Thẩm Kiên vừa rút lui, ngay sau đó, trên tay trường kiếm, sang một tiếng, chống lại rồi Phương Thiên Nam công kích. Thậm chí, tại song phương trường kiếm đan xen đồng thời, đối phương tập kiên, một lần nữa hoành kích lại đây, vọt thẳng Phương Thiên Nam thân thể. Phương Thiên Nam đang nhìn đến đối phương hai tay đều chấp có vũ khí sau, tự nhiên có chuẩn bị. Quay người lại là một kiếm, chém vào chiếc kiên. Kiếm khí như hồng. Lần này kiếm chiêu, so với lên kiếm quang mà nói, muốn một chút thua một ít. Bất quá Đây chẳng qua là đang năng lượng bên trên đấy. Nếu như chỉ là so với tốc độ mà nói, kiếm khí như hồng không thể nghi ngờ muốn so với kiếm quang tới càng thêm mau lẹ. Phương Thiên Nam thừa dịp quay người cơ hội, Thanh Vân kiếm lần nữa bắn chúng đến, trước kia kiếm quang chô công kích được địa phương. Và hành. Một tiếng. Tinh Vân bên trên phát ra một trận tiếng vang trầm nặng. Cùng lúc đó, một đạo kịch liệt bốn lửa. Tại Tinh Vân cùng Thanh Vân kiếm tiếp xúc trên mặt, tứ tán ra. Phương Thiên Nam thân hình liên cùng đối phương, lần nữa kéo dài khoảng cách. Tinh Vân bên trên chỗ hổng, hồ là càng thêm lớn một chút. Có gì đó quái lạ. Đối phương mím môi giận Nhìn hướng Phương Thiên Nam, nhìn qua ngươi trường kiếm, cũng chỉ là phổ thông huyền khí mà thôi, vì cái gì có thể phát huy ra như vậy hiệu quả đây? Đương nhiên, đối phương cũng không nghĩ tới muốn Phương Thiên Nam trả lời ý tứ. Mọi người bèo nước gặp nhau, không đúng, phải nói là, sao vừa thấy mặt, liền lại là đánh lén, lại là công kích, Phương Thiên Nam không cùng hắn đấu cái một mất một còn là tốt lắm rồi, muốn Phương Thiên Nam giải đáp nghi ngờ của hắn, tự nhiên là không thể nào đấy. Nhưng là, tất cả mọi người là tiến vào tinh luyện tràng bên trong lịch luyện tu luyện giả, lẫn nhau tầm đó, vẫn có tương đối đấy. Có thể thông qua tinh luyện tràng luyện, cứ như vậy chọn người chỉ có tại tinh luyện tràng bên trong, liền đào thải đi một phần, có thể còn sống đi ra tinh luyện tràng tu lệ giả, mới có lớn hơn tỷ lệ thông qua lần này sức mạnh. Là lấy, bất kể là tại tinh luyện tràng bên trong gặp phải tu lệ giả, hay hoặc giả là yếu tố, đều phải muốn toàn lực đi ứng đối. Giống như là đối phương lần này đánh lén, vừa đến, tự nhiên là nhìn thấy Phương Thiên Nam cứ như vậy sững sờ đứng ở nơi này một bên, hoàn toàn không có phòng bị, muốn cho Phương Thiên Nam một chút giáo hấn rồi. Nếu như Phương Thiên Nam thực lực, thật sự không nan thua, trực tiếp tiến đánh Phương Thiên Nam, cũng không phải là không thể được. Thứ hai bất luận cái gì tiến vào tinh luyện trang lịch luyện tu luyện giả, muốn đạt được có đủ nhiều tích phân, nỗ lực đi đến tiến đánh yêu thú, thu được nội đan, là một cái phương diện, mà khác, từ còn lại tu luyện giả trên người cấp giật, đồng dạng là một cái phương diện. Nếu không, làm sao tới cạnh tranh vừa nói? Phương Thiên Nam trong thời gian rất ngắn, liền nghi thông suốt trước mắt tình cảnh của mình. Không cần nói là đối phương, cho dù là Phương Thiên Nam, tại tinh luyện tràng bên trong, đột nhiên gặp phải một cái hoàn toàn không có phòng bị tu luyện giả, nói không chừng cũng sẽ động thủ công kích. Đương nhiên, nếu như là trước mắt vào lúc này, Phương Thiên Nam khả năng còn có thể do dự một chút. Dù sao, đây mới là mọi người tiến vào tinh luyện tràng ngày thứ nhất mà thôi. Cho dù là có chút tu luyện giả, đã có nhất định thu hạnh, tỉ như, vận khí rất tốt chém giết mấy con yêu thú, thu được mấy viên nội đan, nhưng là, so ra, chỉ có đang đến gần tinh luyện tràng một tháng lịch lãng rèn luyện lúc kết thúc, tu luyện giả lẫn nhau ở giữa cạnh tranh, mới có thể ngày càng rõ ràng, thậm chí là đạt đến nóng sáng hóa trình độ. Đến vào lúc ấy, chỉ cần là còn sống tại tinh luyện tràng bên trong lịch luyện tu luyện giả, trên người hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ mang theo một ít nội đan. Bất quá, nhìn bên người khổng lồ hổ to, cùng với trung quanh phân tán còn chưa toàn bộ thuối lui mùi khói thuốc súng. Phương Thiên Nam trong nháy mắt liền hiểu ra lại đây. Đối phương hẳn là bị bên này siêu phàm động tĩnh hấp dẫn tới. Hơn nữa, tại đến nơi này sau, phát hiện Phương Thiên Nam vậy mà trước một bước tới nơi này một bên. Như vậy, nếu như trước đó trong chiến đấu, có cái gì rơi mất ở trên chiến trường thu hoạch, tự nhiên bị Phương Thiên Nam cho nhanh chân đến trước rồi. Chẳng trách đối phương mới vừa đến tới, liền muốn hướng về phía tự mình động thủ đây. Phương Thiên Nam suy nghĩ, đối phương có cực lớn tự tin đồng thời, còn tồn tại rất cứng cõi tính cách ra. Nếu như không có nhất định dựa vào tại cảm giác được hào quang màu trắng quanh kích cấp 6 tích bối long khí thế sau, đã sớm rất xa được hai, đâu còn sẽ ở sau đó, còn lặng lẽ tiềm hành tới đây đây. Giữa song phương, cứ như vậy lẫn nhau nhìn, trong ánh mắt hơi có chút án ý thành phần. Tuy rằng, chỉ là hai, ba chiêu ở giữa chiến đấu, nhưng là, hai người đối với từng người thực lực của đối thủ, đều đã có một cái đại thể bên trên hiểu rõ. Phương Thiên Nam thực lực tạm thời không nói đến, thực lực của đối phương, phải là nhân nguyên cảnh đỉnh phong trạng thái. Thức tỉnh sức mạnh, tự nhiên cũng là linh giác. Như nếu không, Phương Thiên Nam cho dù là tại hào không phòng bị dưới, cũng không khả năng bị người tiếp cận đến bên cạnh mình. Mà Phương Thiên Nam trong tay thanh Vân kiếm đang sử dụng thuộc về chuyển thừa động thiên bên trong kiếm kỹ thời điểm, tựa hồ là còn tồn tại một ít đặc thù hiệu dụng. Tại điểm này, Phương Thiên Nam trước đó là từ chưa phát hiện. Chỉ ít, tại Phương Thiên Nam vừa tấn cấp đến nhân nguyên cảnh thời điểm, cùng lệ thiên phong, La Viêm mấy người giao thủ đến xem, thanh Vân kiếm cũng không có biểu hiện ra như vậy tính chất đặc biệt. Như vậy, nên là như vậy tại Phương Thiên Nam nắm giữ nhân nguyên cảnh chân nhân thúc dục chân nguyên bí quyết sau, mới phát sinh cải biến. Hay hoặc là, là tại đã trải qua cấp 6 tích bốy long khí thế áp bước sau chân kinh mạch trong cơ thể sản sinh biến hóa sau, mới đưa đến kết quả. Nhưng là, bất kể như thế nào, từ thanh vân kiếm có thể đánh tan hư hao đến đối phương tinh thuần đến xem, Phương Thiên Nam tại vũ khí bên trên, vẫn là chiếm cứ nhất định ưu thế. Trong lúc nhất thời, giữa hai người đều đang do dự, phải hay không phải tiếp tục động thủ. Đã có người thứ nhất có thể trước tới bên này kiểm tra đến cuối cùng, khó bảo toàn sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Giữa song phương tranh chấp, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh, nếu là chỉ có lời của hai người, sát thực có thể ở trước mắt liền phân ra cái thắng bại. Phương Thiên Nam lưu có hậu thủ, đối phương khẳng định cũng sẽ không vừa lên tới, liền toàn lực xuất kích. Giữa hai người ở bề ngoài thực lực không kém nhiều, mới là chiến đấu rằng có xuống nguyên nhân lớn nhất. Hướng chi, còn cần phòng ngửa có những người tu luyện khác, thừa lúc vắng mà vào. Ồ, đúng là còn có người tới. Thực sự là lo lắng cái gì, cái gì liền sẽ phát sinh. Phương Thiên Nam theo bản năng, cùng đối thủ trước mắt, trong cùng một lúc, hướng về một cái hướng khác, liên mắt một cái. Bất quá, giữa hai người, ai cũng không có làm ra cái gì còn lại động tác. Người đến tựa hồn là cũng không sợ người khác nhận ra, gây ra tới động tính, Đối với đã thức tỉnh linh giác tu luyện giả tới nói, hiển nhiên cũng rõ ràng là gì đấy. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, Phương Tiên Nam mới càng thêm lo lắng, lông mày cũng vào lúc này, thật chặt nhíu lại. Mỗi một cái tiến vào tinh luyện trang lịch luyện tu luyện giả, đều không phải người ngu. Có thể phía trước tiến vào đồng thời, gây ra động tính, hoặc là bị bất đắc dĩ, bị yêu thú truy kích các loại, hoặc là liền là yên tâm có chỗ dựa chắc, xuất phát từ đối với thực lực mình bên trên tuyệt đối tự tin. Mà hai người này, bất kể là một loại nào tình huống, đối với Phương Thiên Nam tới nói, cũng không phải quá là khéo. Ở vào thời điểm này, Phương Thiên Nam cùng trước mắt đối lập người, bất kể là ai trước tiên rút đi chạy trốn, đều sẽ bị đối phương bắt lại cơ hội tiến công. Trừ phi là hai người đồng thời ăn ý lui lại, Nhưng mà, điều này có thể sao? Phương Thiên Nam cho dù là trong lòng có có chút lo lắng, nhìn về phía đối với phản ánh mắt, cũng là tràn đầy cười nhạo ý vị. Tuy hồn là bên trên trong mắt, đối phương vẫn là chủ động tấn công người, vào lúc này, nhưng yêu cầu giống như hắn, ở đây chờ đợi người đến tự động. Hừ. Đối phương nhìn Phương Thiên Nam, nhẹ nhàng hứ lệnh một tiếng, người liền chờ mong lấy, người kia là của người giúp đỡ đi. Không bằng, mong đợi một thoáng, là đồng bạn của ngươi. Phương Thiên Nam phản kích một câu. Cùng lúc đó, trong tay hai người nắm chặt vũ khí tay, đều là theo bản năng nắm thật chặt, toàn bộ tinh thần của người ta khí cũng điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái chiến đấu. Ẩm. Một tiếng. Hoàn toàn ngoài phương Thiên Nam cùng đối phương dự liệu là, người đến vậy mà tại ngay từ đầu liền tiến hành không khác biệt công kích, tựa hồ là muốn tại một đoàn hỗn dưới, liền hoàn toàn đánh tan hai người. Đặc biệt là người đến, lựa chọn phương thức công kích, để cho phương Thiên Nam mở ra con mắt, dĩ nhiên là bay múa đầy trời ngọn lửa màu đỏ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ấn cưng, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M ký đi ấn. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 200, trước bình minh tuyệt sắc. Tại Phương Thiên Nam nhìn kỹ, đầy trời ngọn lửa màu đỏ, tại tùy ý chuyển hóa thành từng cái từng cái màu đỏ điểm, gần giống như trôi nổi tại trên bầu trời đông đóng đồng dạng, tứ tán hướng về Phương Thiên Nam hai người vị trí, rơi xuống. Những thứ này điểm sáng màu đỏ, phi thường mềm mại. Phương Thiên Nam thậm chí có thể thông qua trong không khí lưu động nóng dục khí tức, cảm nhận được những điểm sáng này tại hàm chứa mạnh mẽ thuộc tính hỏa năng lượng đồng thời, còn vừa không có quá nặng vật lượng, ở giữa không trung, tựa hồ là tung bay, thật giống như đã không có phương hướng đồng dạng, lại tựa hồ là tại tán loạn bên trong có cùng chung mục tiêu, cái kia chính là nhằm vào Phương Thiên Nam hai người. Bất kể thế nào đi trốn, những thứ này nhẹ bóng điểm sáng màu đỏ đều sẽ tùy ý biến ảo sự công kích của mình phương hướng. Phương Thiên Nam trong đầu nổi lên đệ một cái danh tử, chính là pháp tướng. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam thân thể lui về sau một bước, cảm thụ trong không khí phân tán nóng dục khí tức sau, Phương Thiên Nam lại không thể lơ là những thứ này điểm sáng màu đỏ lực công kích. Nếu như chỉ là trốn tránh lời nói, hiển nhiên là không thoát khỏi được những thứ này hồng quang điểm công kích. Nhìn như rất chậm phiốt điểm sáng màu đỏ, một khi nhanh chóng lên, như cũng có không có gì sánh kịp tốc độ. Gần giống như một cơn gió thổi tới, đều có thể tăng nhanh những thứ này, điểm sáng màu đỏ tốc độ đồng dạng. Phương Thiên Nam chỉ có thể là nhìn chúng rồi tung bay hướng mình điểm sáng màu đỏ, trong tay thanh Vân kiếm, tức thời vùng vậy đi ra ngoài, mỗi một đạo kiếm quang lẩn lánh, cũng có thể đánh rơi một chút hoặc là hai điểm điểm sáng màu đỏ. Phương tiên Nam đem thanh Vân kiếm, tại thân thể của chính mình phía trước, vung vậy được kín không kẽ hở. Như sau, mỗi một chút điểm sáng màu đỏ rơi xuống thanh Vân kiếm bên trên, cũng có thể cho Phương tiên Nam mang đến vài tia nóng rực trọng cảm giác. Hơn nữa, theo điểm sáng màu đỏ, tới gần mình trong phạm vi, càng ngày càng nhiều, Phương Thiên Nam cảm giác được hứng phó lên công kích như vậy, cũng là càng ngày càng cố hết sức. Lần thứ nhất, Phương Thiên Nam cảm nhận được pháp tướng tiến công là như vậy sắp bén. Phương Thiên Nam trước đây cũng không có từng trải qua người khác pháp tướng, là như thế nào công kích? Sở Hữu Dao Long pháp tướng công kích đều là dựa vào Dao Long bản năng. Cho dù là Phương Thiên Nam rõ ràng, Thanh Vân tông cổ viêm nhiễm cũng là đã thức tỉnh pháp tướng, nhưng là đối với cổ viêm nhiễm thức tỉnh chính là loại nào pháp tướng, Phương Thiên Nam nhưng không biết, chỉ là từ Phương trưởng lão trong miệng biết được. Cổ viêm niệm pháp tướng phải là hệ phụ trợ pháp tướng, cùng Phương Thiên Nam Dao Long pháp tướng là tiến công hệ loại hình, có trên bản chất khác biệt. Nhưng mà, vào lúc này đột nhiên đối mặt với đảy trời hỏa diễm, Phương Thiên Nam vẫn có thể thám thiết cảm giác được, chính mình thức tỉnh giao long pháp tướng, rơi tại trong tay chính mình, có loại bạch mỏ mẫm đâu cảm giác. Phương Thiên Nam bên này ứng đối lên đảy trời hỏa diễm, có chút luống cuống tay chân. Trước kia cùng Phương Thiên Nam đối lập người tu luyện kia, tự nhiên cũng sẽ không dễ chịu. Bất quá, đối phương tinh thuẫn, quờ múa, bao trùm diện tích tương đối lớn, đối lập, điểm sáng màu đỏ rơi xuống đến trên người của hắn uy hiệp, liền nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, tựa hồ là người tu luyện này, nhận thức trước mắt loại này pháp tướng công kích. Một bên tinh cùng trường kiếm, đồng thời quờ múa Một bên còn không ngừng rút đi xuất chiến trường, thì thầm trong miệng, dĩ nhiên là cái con mụ điên này, mẹ của ngươi, thực sự là ngã tám đời nợ mút rồi. Mà âm thanh như thế, tại Phương Thiên Nam nghe tới, cũng là càng đi càng xa. Hiển nhiên, người tu luyện này, tại vừa vừa nhìn thấy đầy trời hỏa diễm đồng thời, liền đã làm xong mau chóng rút lui dự định. Phương Thiên Nam chỉ có thể là không cam lòng quậy quậy khỏe môi, vào lúc này, Phương Thiên Nam cũng không có thời gian cùng tinh lực đi bận tâm người tu luyện này rồi. Nếu như là có dư lực dưới tình huống, Phương Thiên Nam ngược lại là không lại, làm cho đối phương càng thêm thế thảm, nhưng là, tại có cùng chung ý hiệp dưới tình huống, Phương Thiên Nam chỉ có thể là suy nghĩ, đối phương đã rút lui, vậy mình đây, chỉ là bằng vào trong tay thanh vân kiếm, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là chống đỡ giới trước mắt cái này một làn công kích mà thôi. Hoàn cảnh trung quanh phi thường trống trải. Phương Thiên Nam liền tìm địa điểm, tránh né một cái khả năng đều không có. Ngoài ra, giữa bầu trời ánh sáng màu trắng, Gwen pick cấp 6 tích bối long, để lại chiến trường, tựa hồ là đối với thuộc tính hỏa linh khí và sóng, đặc biệt mạnh liệt một ít. Người đến chỗ công kích đi ra đầy trời hỏa diễm, tại trong hoàn cảnh như vậy, có thể nói, có chút như cá gặp nước rồi. Theo lưu lại ở trong không khí thời gian càng dài, Những thứ này điểm sáng màu đỏ bên trên ẩn chứa thuộc tính hỏa năng lượng, liền ngày càng tinh thuần cùng mạnh mẽ. Theo bản năng, Phương Tiên Nam liền muốn cho gọi ra chính mình Giao Long Pháp Tướng. Chỉ ít, Giao Long Pháp Tướng bên trong ẩn chứa ánh sáng màu trắng, tại trong hoàn cảnh như vậy, cũng không kém. Không biết sao, Phương Tiên Nam vừa nghĩ tới chỗ này thời điểm, Giao Long Pháp Tướng trước đó trọng thương, tựa hồ vẫn không có khôi phục như cũ, mà dựa vào linh giác, chỉ có thể là để cho Phương Tiên Nam đang tránh né điểm sáng màu đỏ thời điểm, càng thêm vào hơn lợi mà thôi. Đối với ở chiến trường ở bề ngoài tình huống đến xem, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dần dần, tựa hồn là tên kia đảo tàu tu luyện giả, hấp dẫn người công kích sự chú ý, giữa bầu trời, càng nhiều hơn điểm sáng màu đỏ hướng về người tu luyện kia mà đi. Điều này làm cho Phương Tiên Nam khá có một loại thở hồng hộp thở ra một hơi cảm giác. Cùng lúc đó, Phương Tiên Nam trong tay thanh vân kiếm bên trên, chỗ lừng lánh đi ra ánh sáng, cũng càng thêm mãnh liệt. Ta cũng không tin, chỉ là bằng vào một chiêu này, ta liền sẽ bị thua. Phương Tiên Nam trong nội tâm đột nhiên phát lên một cấu ngút trời hào khí. Không biết, phải hay không nhận lấy cấp 6 tích đối lung bất khuất ý chí ảnh hưởng. Khi tràn ngập ở trên bầu trời điểm sáng màu đỏ, toàn bộ hạ xuống, tan biến. Phương Thiên Nam nắm thanh vân kiếm tay, cũng cảm thấy vẻ lợi hại. May mà, Phương Tiên Nam trong cơ thể vận chuyển chân nguyên, cũng không có chút nào yếu bớt. Phản phất là trước đó trải qua, cho Phương Tiên Nam thân thể đã mang đến cực lớn cải thiện, để cho Phương Thiên Nam có thể tại công kích giống nhau dưới, chịu đựng càng nhiều hơn. Bất quá, Phương Tiên Nam cũng không có thả xuống nội tâm cái kia phần cảnh giác. Có thể vừa xuất hiện, liền trực tiếp điều động pháp tướng công kích, để cho Phương Thiên Nam mệt mỏi ứng phó tu lệ giả, tại thời khắc như vậy, sẽ ẩn giấu đi bản thân, không xuất hiện sao? Khi Phương Thiên Nam linh giác không ngừng quét tán ra, một vừa tra xét tên kia đạo tẩu tu luyện giả, Lăng cũng không quay đầu lại dần dần rời xa, một bên điều tra bản thân xung quanh, có không có nguy hiểm gì thời điểm. Đô nhiên, Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm lại lần nữa quả quyết xuất kích, là hướng về phía Phương Thiên Nam sau lưng mình phương hướng. Cũng trong lúc đó, tại Phương Thiên Nam phía sau, đột nhiên toát ra một cái trường thương màu và nóng, trực tiếp đụng phải Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm. Song phương binh khí và chạm nhau đồng thời, Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm, tựa hồ là ở trong không khí, xuất hiện chốc lát dừng lại, trực tiếp bị đọ lại giống nhau, mà đối phương trường thương màu vàng lỏng, toàn bộ thân thương cũng là đột nhiên uốn cong. Tựa hồ là không chịu nổi công kích đi ra mạnh mẽ của tính. toàn bộ thân thương đều công thành một đường vòng cung. 3. Một thanh âm vang lên. Thanh Vân kiếm thân kiếm bị nhanh chóng bắn ngược trở về, mà trường thương màu và nóng, cũng là ầm ầm ở giữa rung lên, tứ tán chân nguyên, tại song phương binh khí giao tiếp địa phương, kích động mà ra. Đối phương trường thương màu vàng óng. Tiếp theo đàn hồi quán tính, lần nữa hướng về phía Phương Thiên Nam đánh tới. Phương Thiên Nam cũng như dự liệu được đối phương sẽ ở thời điểm này tiến hành hai lần công kích đồng loạt, thân hình một chút chuyển động. Trong tay thanh kiếm, dựa vào linh giác bên trên nhạy cảm nhận biết, lần nữa mạnh mẽ chém xuống. Lần này, là Thanh Vân kiếm thân kiếm, hiểm lại càng hiểm rơi xuống trường thương màu vàng nóng núi thương bên trên. Trường thương màu vàng nóng công kích phương hướng, một chút có mấy phần chết đi, nhưng là, theo sát trường thương màu vàng nóng khí thế mạnh mẽ, cũng là như cũ vòng qua Thanh Vân kiếm ngăn cản, Miên Cương đánh tới Phương Thiên Nam trên người. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trong tay Thanh Vân kiếm, đã ở chém tới trường thương màu vàng nóng trong ngay mắt, nhẹ nhàng bắn ngược một thoáng, theo trường thương màu vàng nóng thân thương nghiêng người mà lên, trực tiếp công hướng về phía thương tu luyện bản thân. Bất kể là Phương Thiên Nam hay là đối phương, toàn thân chân nguyên, đều vào đúng lúc này, cấp tốc vận chuyển. Giáo thủ giữa hai người, trong chớp mắt, một thanh âm vang lên, hoàn toàn tán loạn ra. Phương Thiên Nam không có bị Trường Thương màu vàng nóng công kích được thân thể, đã bị một cú lớn lao chân nguyên, lập tức đánh bay ra. Mà đối phương, tại cũng thanh vân kiếm mũi kiếm chỉ dưới, trong nhe mắt, bị hai người binh khí giao tiếp chân nguyên chô xung kích đến. Gần giống như hai người, chính đang toàn lực va chạm nhau, kết quả, rồi lại là song phương từng người bị này cố đụng vào nhau sức mạnh, chô quăng bay ra ngoài. Binh khí, tuy rằng không có tính thực chất chạm tới hai người thân thể, nhưng là, chân nguyên động, cùng với song phương mang theo khí thế bên trên bước, đều cho người bị nén, không thở nổi. Thân thể còn tại quãng trong quá trình, Phương Thiên Nam trên mặt liền thoáng hiện qua một vệ không bình thường đỏ ửng. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, tuy rằng vẫn còn tiếp tục, nhưng là bầu không khí ngột ngạt, cùng với trước đó tứ tán kích động năng lượng bên trên xung kích, để cho Phương Thiên Nam khỏe miệng, tràn ra từng tia một đỏ tươi. Bị thương. Phương Thiên Nam tình trạng cơ thể, tự tiến vào tinh luyện chẳng sau, bị chấm đỏ thương lang công kích một khắc đó bắt đầu, tựa hồ sẽ không có dễ chịu. Đặc biệt là, cấp 6 tích bối long khí thế áp bức, mang đến đối với trên thân thể cải thiện, tuy rằng để cho Phương Thiên Nam thân thể, tại năng lực chịu đựng bên trên, tăng cường rất nhiều, nhưng là Nhưng cần thời gian để thể đứng, kinh mạch trong cơ thể cũng cần thời gian đi khôi phục, điều dưỡng. Mà lần này, mặc dù là vững vàng đón đỡ lấy sự công kích của đối phương, nhưng là phương thiên nam thương thế như vậy, tuy rằng không tính là quá nặng, nhưng là tuyệt đối không tính nhẹ. Mà đang ở phương thiên nam, một một bên tra nhìn tình huống thân thể của mình, một bên hết sức điều tức trong cơ thể mình chân nguyên vận chuyển, suy tính, phải chăng tiếp tục dựa vào dùng năng lượng tới vượt qua trước mắt cửa ải khó thời điểm, tại hắn phía sau cách đó không xa, cũng bỗng nhiên vang lên oa một tiếng, tựa hồ đối với phương cũng không chịu đựng nổi, năng lượng kích động mà mang tới cảm giác hoảng loạn, không nhịn được mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Theo bản năng, Phương Thiên Nam không quản thân thể của chính mình, còn vẳng giữa không trung, trở về đầu liệt mắt nhìn. Khi cách đó không xa cái thân ảnh kia, trong giây lát khắc sâu vào đến Phương Thiên Nam trong tấm mắt, Phương Thiên Nam cũng là bỗng nhiên cũng cảm giác được góc của mình bên trong, một mảnh trống không. Tại tấm mắt nơi xa, tựa hồn là theo cái kia một ngụm máu tươi phun ra ngoài, giữa không trùng, còn lưu lại hoàn toàn mông lung màu đỏ tươi. Mà đang ở mảnh này trói mắt màu đỏ phía sau, là một tấm đẹp để cho người ta ngẩn tờ, khiến người ta hồn vía lên mây, lại tại từ từ đi xa khuôn mặt xinh đẹp. Phương Thiên Nam cảm giác có như vậy trong náy mắt côn mắt này, liền trực tiếp khắc sâu vào đến nội tâm của hắn nơi sâu xa. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam cũng chưa từng nhìn thấy cái gì cô gái xinh đẹp, mới có thể giật đến, hắn trực tiếp trận mắt ngất ngụm. Hoàn toàn khác biệt, chính là bởi vì Phương Thiên Nam đối với cô gái xinh đẹp có rất nhiều nhận thức, mới có thể cảm giác đến giờ phút này, tâm linh của chính mình, tựa hồn là cảm nhận được to lớn chấn động, thậm chí, Phương Thiên Nam còn hơi nghi ngờ lên, trước mắt tình cảnh này, là như vậy hư miễn, như vậy không chân thật. Hai người đều ở giữa không trung không ngừng vặn. Phương Thiên Nam cùng đối phương khoảng cách, chính đang dần dần kéo xa. Trợ hồ là tại hư huyễn cảnh tượng bên trong, có một loại càng đi càng xa khoảng cách cảm giác, mà cách tại giữa hai người thì là từng kia một tarctan mát ra máu tươi, chính đang không ngừng tung bay. Gần giống như Phương Thiên Nam trước đó nghênh đón đầy trời điểm sáng màu đỏ công kích. Tất cả những thứ này tất cả, gần giống như đang nhìn một bức thê mỹ bức tranh. Ngay một tiếng, Phương Thiên Nam từ giữa không trung đọa rơi xuống mặt đất, chóng rống trong não, một trận mãnh liệt đau đớn, để cho Phương Thiên Nam mê kinh, sau đó trong nháy mắt tỉnh lại. Chỉ là, liền tại tỉnh táo sau, Phương Thiên Nam trong tầm mắt cảnh tượng, bất kể là hư huyễn, vẫn là mộng lùng, đều lại dần dần rõ ràng chân từ lên chưa xong con tiếp. Nếu như ngài hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 201, chỉ đi theo mà thôi. Hiện tại Phương Thiên Nam tầm mắt tiếp xúc đến địa phương, là một gã thân hình rất có vài phần cao gầy nữa tử, còn tại càng đi càng xa quẩn bên trong. Mà ở đối phương quẩn con đường bên trên, cùng Phương Thiên Nam tầm đó, còn có một chút dòng máu màu đỏ tại không trung tùy ý bay múa. Nay chút ít xương máu dần dần bắt đầu mông lung, phản phất là ở trong hư không bệnh ra một tấm mê vỹn mân tôi sắc bức rèm che, mà ở bức rèm che phía sau thì là cái kia một tấm đẹp để cho người ta nhìn một cái, sẽ xa vào đến trong rung động trắng như tuyết khuôn mặt xinh đẹp. Nhắn nhủi ra thì không tí vết, một đầu nhu thuận mà xinh đẹp tuyệt trần tóc dài và óng rủ xuống tận vai mà xuống, đặc biệt là gương mặt đó, nếu như đem ngũ quan toàn bộ tách ra đến xem, hay là sẽ có một chút yêu diễm cảm giác, nhưng nếu là tổ hợp lại với nhau, rồi lại là dị thường ôn nhu mềm mại. Hai loại hoàn toàn bất đồng mê hoặc đan xen vào nhau. Trong nháy mắt liền vì cái này khuôn mặt tươi cười tăng thêm khiến người ta cơ hồ không có cách nào chống cự ma lực, tựa hồ là càng là thuần túy, càng thiên nhiên mỹ lệ, luôn có thể gây nên người nội tâm dục vọng đồng dạng. Chỉ là cái này một khuôn mặt tươi cười, cũng đủ để cho Phương Thiên Nam trong não xuất hiện ngắn ngủi trong không, huống chi, gợi cảm xinh đẹp đến khiến người ta huyết mạch căng phòng xuyên qua, tại cô gái này trên người, tự dương tận chính là biểu hiện ra một cố tuyệt đại mê hoặc, mà trái lại đối phương lúc này biểu hiện, lại là tú lệ uyển ước khiến người ta muốn tinh tế đi che chở. Tuy rằng, lúc này nữ tử bởi vì bị thương mà ở sắc mặt bên trên biến hóa có mấy phần tê bạch, nhưng bằng thêm một loại khác trí mạng nhu nhược phong tình. Loại này đau sót bên trong nhu nhược, cũng ngay đầu tiên kích thích ra Phương Thiên Nam nội tâm rất nhiều so sánh. Phương Thiên Nam trong đầu không phải không có vào lúc này thoáng hiện qua mấy nữ nhân tử khuôn mặt, tỉ như Phương Thiên Nam tương đối quen thuộc Hàn Nghiễm Nguyệt, Cổ Viêm nhiễm các loại. Sắt tự nói, thật muốn lẫn nhau tầm đó tương đối vào người, Phương Thiên Nam suy nghĩ. Có lẽ, tại chính mình nhận thức nữ tử bên trong, chỉ có Hàn Nghiễm có cùng đối phương so sánh với so sánh, nhưng là, nếu như nói Hàn Nghiễm Nguyệt vóc mê hoặc, còn thuộc về bình thường trong phạm vi cực hạn lời nói. Như vậy, cô gái trước mắt, bài trừ vóc người có lỗi có lo bên ngoài, mang đến mê hoặc, nhưng có thể để người ta theo bản năng liền bỏ qua vóc người của nàng. Mà Cổ Viêm Nhiễm cho Phương Thiên Nam lớn nhất tấn tượng, chính là kỳ thân bên trên cổ điển tao nhã ý nhị. Cô gái trước mắt cũng không phải không có độc thuộc về khí chất của mình. Nếu như nói, Cổ Viêm Nhiễm khí chất sẽ cho người sản sinh một loại chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn mà không có thể cưỡng hiếp của ý nghĩ. Như vậy, cô gái trước mắt tại Phương Thiên Nam trong mắt, hỗn hợp đông đảo cảm thấy, sẽ làm Phương Thiên Nam trong nội tâm, đột nhiên bay lên một cái gọi là thần thánh từ ngữ. Chỉ là từ cái kia gương mặt chứng bên trên liền có thể toát ra một loại thanh khiết, hơi thở thần thánh, tựa hồ là bất luận người nào ở trước mặt của nàng, đều sẽ có vẻ tự ti mà cảm, muốn đi quỷ bái, lại không dám sinh ra một tia khinh nhẫn. "Vậy?" Một tiếng. Phương Thiên Nam nhìn chăm chú vào đối phương, rơi vào đến mặt đất bên trên. Cũng chính là một tiếng vang này động, để cho Phương Thiên Nam khỏe miệng, toát ra một nụ cười khổ. Hoàng Hoàng hốt hốt, chống giống cảm giác, tại cũng trong dây lát này, hoàn toàn tỉnh lại. Phương Thiên Nam ú ám một câu, "Không nên a." Bây giờ tình cảnh, đúng là không phải sướng sở thời khắc. Hơn nữa, không quản đối phương là ai, Phương Thiên Nam luôn cảm thấy Tại tinh luyện tràng bên trong gặp phải bất luận cái gì một tên nhân loại tu lệ giả, cũng không có thể báo dị hữu hảo thái độ. Trước đó tiên kia, tay cầm tinh tuẫn cùng với trường kiếm tu luyện giả, mặc dù là tạm thời rời đi. Nhưng là, Phương Thiên Nam tại tinh luyện tràng bên trong ban đầu gặp phải hai tên nhân loại tu lệ giả, đối với chính mình thái độ, có thể đều không hề hữu hảo. Không, sắp được nói, phải là phi thường ác liệt. Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình hay là mau sớm thoát khỏi sự công kích của đối phương tương đối hiện thực một ít. Cũng không thể bởi vì đối phương xinh đẹp, Phương Thiên Nam liền chủ động dừng tay chịu thua, tùy ý đối phương xử chỉ chứ. Phương Thiên Nam còn không làm được đến mức này. Tuy rằng, tại song phương so đấu một chiêu nửa thức bên trong, Phương Thiên Nam đã đại khái suy đoán ra thực lực của đối phương. Nếu là bằng vào thực lực tu vi nhìn lên, đối phương cảnh giới ít cũng là người nguyên cảnh đỉnh phong tồn tại, hay hoặc giả là đã đi vào đến địa nguyên cảnh. Mà đối với tiến vào tinh luyện trang lịch luyện tu luyện giả bên trong, sẽ có địa nguyên cảnh chân nhân tồn tại, Phương Thiên Nam cũng không ngoài ý muốn. Tiến vào tinh luyện trang điều kiện, chỉ là quy định yêu cầu tại 30 tuổi trước đó, cùng với bước vào nhân nguyên cảnh cảnh giới trở lên, cùng với đã thức tỉnh năng lực nhất biết, hay hoặc giả là pháp tướng năng lực. Nghĩ đến toàn bộ phân tán thành quanh thân tu luyện giả thế lực bên trong, cũng chỉ là tuyển rút ra bảy tên phù hợp điều kiện như vậy tu luyện giả mà thôi, mà lần này tiến vào tinh luyện trang lịch luyện nhân số, lại có 2, 300 người, Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không cho rằng tất cả mọi người đều là nhân nguyên cảnh tồn tại. Mà Phương Thiên Nam có thể bằng vào vội vàng bên trong đánh trả, làm cho đối phương giống như chính mình, bị thương, hơn nữa bị sóng phương binh khí giao kích sóng năng lượng chỗ quăng bay ra ngoài, tại Phương Thiên Nam nghĩ đến, cũng còn là chính mình sử dụng Thanh Vân kiếm triển khai truyền thừa động thiên bên trong kiếm ký diễn cơ. Trong liên vụ vì là huyền khí tinh thuần, Phương Thiên Nam thanh vân kiếm đều có thể phá tan một vết thương, Phương Thiên Nam đối với chính mình kiêu khí, rốt cục có đầy đủ tự tin. Bất quá, đối phương đã thức tỉnh linh giác, cùng với pháp tướng năng lực, Phương Thiên Nam nhưng là có thể xác định đấy. Pháp tướng uy lực, Phương Thiên Nam cũng kiến thức qua. Ngoài ra, đối phương nếu là không có linh giác chống đỡ, tự nhiên không thể nào trước tiên xuất hiện tại Phương Thiên Nam phía sau, tiến hành ra chiêu. Hay là, đối phương là mượn truy kích vừa đảo tẩu người tu luyện kia, mà xuất hiện ở vị trí này, nhưng là, không có linh giác chống đỡ, cho dù là trong lúc lớn đãng, Phương Thiên Nam cũng có thể thật sớm phát hiện hành động của đối phương. La lấy Phương Thiên Nam suy nghĩ, vào lúc này, trừ phi là giống như mình có thể sử dụng tới pháp tướng mỹ lực, nếu không, muốn từ đối phương toàn lực trong công kích, toàn thân trở ra, rất khó, rất khó. Từ mặt đất đứng lên nữ tử, hay là chính mình cũng chưa hề nghĩ tới sẽ bị thương đi. Đợi đến song phương bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Phương Thiên Nam đều có thể cảm nhận được đối phương trong ánh mắt lắm liệt, cùng với loại kia ngoài ý muốn cùng phẫn nộ. Tức đã là như thế, cô gái này trên mặt, như cũng có không nói được thánh khiết khí tức. Chỉ có điều, đến vào lúc này, Phương Thiên Nam mới có tâm chú ý tới. Trên người đối phương mặc là một bộ thuần bạch sắc quần dài, nhưng ở bó sát người vài dưới Rồi lại là thoải mái phập phồng bước lửa đường cong, loại kia đường cong phối hợp nữ tử cơ hồ tiếp cận Phương Thiên Nam một M75 trái phải thân cao, đúng là khiến người ta cảm thấy một cố khắc nóng bỏng cùng gợi cảm. Phương Thiên Nam đều cảm giác được, chính mình cơ hồ có chút áp chế không nổi tầm mắt của mình rồi. Nếu như vào lúc này, Phương Thiên Nam không hề nằm ở tàn khốc tinh luyện trảng bên trong, nói không chừng Phương Thiên Nam đều sẽ cảm thán bên trên một câu, dung nhan của đối phương, cho dù là riêng đứng ở bên kia, đều có thể là một sự uy hiếp vũ khí. Bất quá, có lẽ là nhìn thấy Phương Thiên Nam khệ miệng cũng lưu lại vết máu, cùng với Phương Thiên Nam sững đứng ở đó một bên, không lúc ních, làm toàn lực phòng bị biểu hiện, cô gái này ngược lại là theo bản năng đánh giá một chút hoàn cảnh xung quanh. Ngoại trừ song phương giao chiến trong quá trình, cùng với Phương Thiên Nam cùng ban đầu người tu luyện kia tầm đó thời điểm chiến đấu, lưu lại có chút vết tích bên ngoài, hai người quanh thân tất cả, càng nhiều hơn, hay là giữa bầu trời chấp giật, chính mình linh kích bên trong cấp 6 tích bối long sau, để lại chiến trường tình hình. Người đạt được yêu thú cấp 6 nội hạch. Thanh âm của đối phương rất lênh lảnh, cũng rất nhẹ nhàng, Phương Thiên Nam theo bản năng không để ý đến, đối phương lại tại hỏi thăm chính mình, mà là ở trong nội tâm đánh giá, âm thanh như thế sướng đáng với thân hình của đối phương hình dạng. Nhìn thấy Phương Thiên Nam không có phản ứng chút nào, đối phương hơi nhíu nhíu mày lại, ánh mắt tại khắp mọi nơi, tiếp tục tra xét. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia cái hố sâu to lớn thời điểm, tại trên mặt của nàng, cũng không nhịn toát ra mấy phần chấn động tới. Bất quá, khẽ cười một cái, đối phương lông mày, tựa hồ là cao đến càng thêm chặt chẽ rồi. Ngươi là người thứ nhất đến nơi này chứ? Đối phương tiếp tục hỏi thăm một câu. Phương Thiên Nam cuối cùng phục hồi tinh thần lại, không vui nói, ta tất yếu trả lời vấn đề của ngươi sao? Ngươi, cô gái này khí thế trên người, trong nháy mắt đều được đưa lên. Phản vất là liền nàng bạch sắc góc quần, cũng tại cơn khí thế này dập dờn bên trong, theo gió mã động đồng dạng. "Đừng, tạm thời trước tiên đường đạo thủ." Phương Thiên Nam bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nói ra, "Nơi này gây ra tới động tính lớn như vậy, ta nghĩ, ngươi khẳng định cũng sẽ không cái cuối cùng đến nơi này chứ?" Nói tới chỗ này, Phương Thiên Nam thượng đan điền bên trong chính đang khuyết tán linh giác, tựa hồ là đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ tương tự chấn động đồng dạng, dần dần, có chút bị che kín cảm giác. Phương Thiên Nam không khỏi lại lần nữa liếc nhìn cô gái trước mặt, sắc mặt không khỏi càng thêm rung động. Đối phương tại linh giác cường độ bên trên, Tựa hồ cũng phải so với mình càng thêm mạnh mẽ. Chẳng trách có thể không một tiếng động liền giấu giếm được chính mình, đi tới phía sau mình đây. Nếu không phải, trong tay nàng trường thương màu và nóng, đột nhiên xuất kích trong đáy mắt, chỗ bạo lộ ra khí tức, quá quá mạnh liệt, không dễ dàng che lớp, nói không chừng, liền trường thương màu và nóng, đến bên cạnh mình, Phương Thiên Nam cũng chưa chắc có thể phát hiện được. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam lại đang còn nghi, thật muốn tiếp tục động thủ, mình có thể tại đối phương toàn lực dưới sự truy kích, thành công đào thoát. Giao Long pháp tướng, cảm thấy là không trông cậy nổi rồi. Linh giác cường độ bên trên, lại thoáng có xu hướng suy tàn, thậm chí là thực lực tu vi bên trên đều cùng đối phương có chỗ không kịp. Chỉ là bằng vào Thanh Vân kiếm thi triển kiếm kỹ, Phương Thiên Nam cũng đơn giản là miễn cưỡng có thể ứng phó một cái bắt đầu mà thôi. Nhìn như vừa rồi giao chiến, hai người đều bị thương. Nhưng là, đối với Phương Thiên Nam tới nói, đó là thật thật tại tại trạng thế, lại tăng thêm Phương Thiên Nam thân thể, vốn là chưa hề hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, vào lúc này, tự nhiên là càng thêm không chịu nổi. Mà đối phương còn lại là tại vô tâm, nhận lấy Phương Thiên Nam Thanh Vân kiếm bên trên đặc thủ kiếm kỹ công kích, thương thế nghiêm trọng hay không tạm thời không để cập tới, chỉ muốn đối phương nhiều tại những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, quá lưu tâm ít. Tự nhiên có thể tránh được. Thế nào cần nhắc, Phương Thiên Nam đều cảm thấy chính mình không có bất kỳ ưu thế a. Hai người cứ như vậy đứng ở hố sâu bên cạnh. Đối diện nữ tử, nhìn về phía Phương Thiên Nam vẻ mặt một chút có mấy phần tán thưởng tẩm giác. Phương Thiên Nam không biết là không phải là ảo giác của mình, tại chính mình nói ra vừa rồi mấy câu nói sau, cô gái này khi thế toàn thân vậy mà mơ hồ chậm lại. Mà tấm mắt của đối phương thì tiếp tục tại hố sâu bên cạnh, không ngừng quan sát. Bất quá, Phương Thiên Nam có thể chú ý tới, đối phương dư quang, hiển nhiên vẫn là ở lưu ý chính mình, hoặc là phòng bị Phương Thiên Nam đột nhiên tiến công hay hoặc giả là phòng bị Phương Thiên Nam xoay người chạy trốn. Nói tóm lại, Phương Thiên Nam cảm giác được tâm tình của chính mình có mấy phần biệt khuất phiền muộn. Tước trưng là sau một chốc, cô gái này bỗng nhiên thu hồi đánh giá ánh mắt, rất có vài phần thất vọng, khẽ lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra, đi thôi. Đi. Phương Thiên Nam sững sở, ta ngược lại thật ra muốn đi đây. Vậy ngươi còn chuẩn bị một mực ở lại chỗ này? Đối diện nữ tử, đông nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, lập tức, nơi này liền sẽ trở thành nơi thị phi rồi. Mà theo lời của đối phương ân thiết cứng đi xuống, Phương Nam khuyết tán ra linh giác cũng là cảm ứng được, nơi xa đang có không ít tu lệ giả nhanh chóng hướng về bên này lại đây. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam thâm ý sâu sắc nhìn cô gái trước mắt một chút, hướng về linh giác nhận biết bên trong, nhân số ít nhất phương hướng, phi nhảy ra ngoài. Để cho Phương Thiên Nam có chút ngoài ý muốn chính là, liền tại hắn khởi hành rời đi trong nháy mắt, cô gái này cũng là lặng lẽ theo tới. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilian. Cơm đọc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 202, Mộ Dung Tuyết. Phương Thiên Nam lựa chọn con đường là tại linh giác dò xét sau, chỗ tổng kết ra, thích hợp nhất rút lui con đường. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, Phương Thiên Nam tại cảm giác được cô gái trước mắt đi theo chính mình thời điểm, tuy rằng hơi có mấy phần ngoài ý muốn, nhưng cũng tương đối hở hứng. Dù sao, tất cả mọi người là muốn rút đi ra chiến trường này di tích, lựa chọn lui lại phương vị, tự nhiên là nhất trí. Bất luận cái gì tiến vào tinh luyện trang lịch luyện tu lệ giả, đều hi vọng mình có thể ẩn dấu với chỗ tối, bất kể là tại gặp phải yếu tố hay hoặc giả là nhân loại tu luyện giả thời điểm, đều là như thế. Vừa đến, đây là vì kiếm chỗ trốn ẩn bên trong nguy hiểm, thứ hai, cũng coi như là tăng lớn chính mình còn sống sót tỷ lệ, thậm chí còn có thể căn cứ cụ thể tình thế, tới quyết định phải trang xuất kích, đạt được lịch luyện tích phân. Bất quá, tại đi lại một khoảng cách sau, Phương Thiên Nam cảm giác được sau lưng bóng người, vẫn còn đang cách đó không xa theo chính mình, Phương Thiên Nam thì có chút nhức đầu. Đánh không lại, không chêu trọng nổi, né tránh mình vẫn không được sao? Phương Thiên Nam kiểm tra một hồi quanh tân địa hình, đơn giản dừng bước, chờ đợi đối phương tới gần. Ta nói, Ngươi sẽ không phải là chuẩn bị cứ như vậy dọc theo đường đi đều đi theo ta chứ?" Phương Thiên Nam hướng về phía chính đang chậm chậm tiếp cận chính mình, mà không ngừng rõ ràng bóng người, nói ra, cái này rất dễ dàng khiến người ta nghĩ sai a. Muốn nói cô gái này, tại lúc đầu đoạn đường bên trên, sẽ cùng mình lựa chọn cùng một phương hướng, Phương Thiên Nam vẫn có thể hiểu, nhưng là, đến tình cảnh trước mắt, như cũ còn theo chính mình, vậy thì không phải là Phương Thiên Nam có thể rõ ràng rồi. Trừ phi ngươi nói cho ta biết, vừa mới cái kia địa phương xảy ra cái gì?" Bằng không thì, cô gái ánh mắt rất là bình tĩnh. Mặc dù là đối phương không nói cụ thể đi ra, Phương Thiên Nam cũng có thể suy đoán ra, bằng không thì chính là này sao theo chính mình rồi. Phương Thiên Nam bỗng nhiên có loại bất đắc dĩ cảm giác. Trước đó, hai người mới vừa từ hố sâu phụ cận lúc rời đi, cô gái này cũng đã không chỉ một lần hỏi tham qua Phương Thiên Nam cái vấn đề này, nhưng là Phương Thiên Nam cũng không thể trực tiếp nói rõ chứ. Cấp 6 Tích Bối Long trực tiếp bị giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện chớp giật, không giải thích được, liền đánh tới. Mà Phương Thiên Nam tại đã trải qua chuyện như vậy sau, lại có thể không bị thương chút nào. Phương Thiên Nam bất kể thế nào giải thích, đều là nói không thông đấy. Hơn nữa, tức chính là có thể toàn bộ đều bàn giao đi ra. Phương Thiên Nam thì tại sao nhất định phải rằng đây? Ta nói, ta liền không rõ, ta cũng là trùng hợp tại trước ngươi, đến chỗ đó mà tôi. Phương Thiên Nam vây, vây tay, nói ra, ngươi nếu như nghĩ muốn hiểu rõ tình huống cụ thể, hoàn toàn có thể ở bên kia tiếp tục kiểm tra a. Ngươi nói láo? Cô gái thanh âm như cũng tràn đầy mềm nhẹ. Bất quá, tại mềm nhẹ bên trong, Phương Thiên Nam ngược lại là có thể nghe ra một phần chắc chắc. Ta, Phương Thiên Nam thở dài, hướng về phía đối phương nói ra, tính toán rồi, cùng ngươi không lời nói, ngươi muốn như thế nhận định, ta biết nơi đó vì sao lại xuất hiện hồ sơ, ta cũng không có biện pháp. Còn có, Phương Tiên Nam bỗng nhiên xoay người, tiếp tục hướng về rời xa hố sâu phương hướng, đi đến, vừa đi, còn vừa nói, ngươi nhất định phải theo ta, nếu như làm trễ mãi ngươi săn giết yêu thú, thu được tích phân, cái kia có thể không liên quan đến việc của ta. Ta có thể hay không đạt được có đủ nhiều tích phân, thông qua kiểm tra, tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng là, Phương Tiên Nam phía sau, cô gái thanh âm nhàn nhạt, nhạt chuyển đến, ta có thể xác định chính là, chỉ cần ta theo ngươi, ngươi nhất định sẽ bị loại bỏ. Ngươi? Phương Tiên Nam bỗng nhiên xoay người lại. Cô gái này căn bản liền còn đứng tại chỗ, động cũng không có động, bất quá Nhìn Phương Thiên Nam ánh mắt, ngược lại là tràn đầy mấy phần giảo hoạt ý vị. Phương Thiên Nam chân tâm là không biết mình nên nói một chút gì. Hơn nữa, lời của đối phương cũng còn đúng là không sai. Chỉ cần Phương Thiên Nam phía sau, một mực theo cô gái này, cho dù là Phương Thiên Nam tìm ẩn ngấp địa điểm, khôi phục bản thân thân thế, cũng không dám mạo hiểm như vậy, hơn nữa, Phương Thiên Nam muốn đi săn giết yêu thú, một khi cô gái này nhúng tay, cuối cùng nội hoạch có thể hay không rơi vào đến Phương Thiên Nam trong tay, vẫn là không biết mấy đây. Lấy cô gái này biểu hiện ra thực lực mà nói, Phương Thiên Nam nhất định là lấy không chỗ tốt gì. Dương mắt đánh giá một thoáng sắc trời. Tựa hồ là xa vào đến trước bình minh thời khắc khắc hấp nhất. Phương Tiên Nam dứt khoát, cũng không đi nữa chuyển động, trực tiếp tìm cái địa phương, đặt mông ngồi xuống, sau đó, hướng về phía đối phương nói ra, "Được rồi, ngươi nếu nhất định phải theo, cái kia ta liền ngồi ở chỗ này, thẳng thắn hao tổn đi." Thật không rõ, lúc trước nẽ ra người tu luyện kia, thật giống hô người một câu con mụ điên, ta một mực không hiểu có ý gì, vào lúc này à, tính toán là có chút nhi hiểu rõ rồi. "Con mụ điên?" Nữ tử hơi sững sốt một chút, lập tức, Tựa hồ lão ý thức được nói chính là nàng, cũng không để ý, vậy mà dám nói thế với ta, lần sau gặp phải, có hắn đẹp mắt. Thành a Ngươi nhanh đi tìm hắn đi." Phương Thiên Nam đưa tay, còn làm một cái mời động tác. "Ngươi cứ như vậy muốn đuổi ta đi?" Nữ tử nhìn Phương Thiên Nam ánh mắt, tựa hồ là có chỉ chốc lát nhu nhược phong tình. Phương Thiên Nam mau mau để cho mình hít thở sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình của chính mình. Có lúc, đối mặt với một tên cô gái xinh đẹp, cho dù là vẹn vẹn đi chung với nhau, cũng là một phần áp lực lớn lao. Phương Thiên Nam chỉ có thể là ngửa cổ, chứa chính mình không nhìn thấy. "Xem ra, ngươi là không nóng nảy rồi." Nữ tử thản nhiên nói, cho nên, ta cũng không nóng nảy. Muốn tìm lời của hắn, chỉ cần ra tinh lựa chàng, nhiều chính là cơ hội. Phương Thiên Nam trong đầu trong nháy mắt thoáng hiện qua, cô gái này tại gia tinh luyện chẳng sau, hung hăng giáo huấn trước đó người tu luyện kia hình ảnh, ngược lại là có chút vì là vị nhân huynh kia mà nghiệm. Phương Thiên Nam đã từng hối hận, tại sao chính mình không có ngay đầu tiên bên trong, thoát đi đây. Bây giờ nhìn lại, cho dù là lúc đó đào tẩu, cũng chưa chắc có thể rơi cái kết quả tốt. Lại nói, ta một mực không biết rõ, tại sao ngươi liền một mực chắc chắn, ta liền nhất định sẽ biết, nơi đó phát phát sinh cái gì đây? Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, có chút bất đắc dĩ hỏi, phải biết, ngươi lúc đó tới thời điểm, nhưng khi nhìn đã có hai người lấy, thân thể của ngươi lúc trước liền bị tổn thương. Nữ tử thản nhiên nói, Người đây đều biết." Phương Thiên Nam trận to hai mắt, ngược lại lại hỏi, "Lẽ nào, còn không cho phép là ta cùng người tu luyện kia, thời điểm chiến đấu, mới lưu lại tổn thương a? Người đây coi như là chuẩn bị thành thật khai báo sao?" Cô gái này ngay vậy, đông nhiên cười, tựa hồ là trong mắt, trong bóng tối đều tràn vung ra một đóa thuần khiết đóa hoa đồng dạng. Phương Thiên Nam không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, liền như vậy nhìn xem đối phương. Rất đơn giản. Nữ tử phân tích nói ra, "Nếu như ngươi là người đến sau, ngươi còn có thể đang cùng chiến đấu của hắn bên trong bị thương, vậy ngươi quá chơn vãng. Hơn nữa, Nữ tử do dự nhìn Phương Tiên Nam một chút, nói ra, ngươi thương thế trên người, rất rõ ràng. Hẳn là bị hố sâu xuất hiện thời điểm, dư âm tạo thành. Tại hố sâu quanh thân, sen lẫn rất mạnh hơi thở của ngươi. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam nhìn về phía cô gái ánh mắt, cũng có chút bắt đầu mông lung. Phương Thiên Nam dỗng nhiên muốn cất tiếng cười to. Nếu là nói, cô gái trước mắt là con mụ điên lời nói. Cái kia đoán chừng vẫn đúng là không ai là bình thường. Chỉ ít, cô gái này tư duy phi thường kỳ náo. Đối với chung quanh hoàn cảnh quan sát, cũng phi thường nhỏ bé. Bất quá, cũng xác thực đúng là nên như thế. Phương Thiên Nam âm thầm suy nghĩ, cái gọi là con mụ điên xứng hô. càng nhiều hơn còn là một người phong cách bên trên đấy. Giống như là cô gái này tại vừa bước vào chiến trường thời điểm, liền trực tiếp khởi động pháp tướng tới tiến hành công kích, không có chút nào đường lui. Mà không còn đang tu luyện về thiên phú, vẫn là ở trầm đối với những chuyện khác kiện bên trên, cô gái trước mắt không thể nghi ngờ là phi thường xuất sắc. Nếu không, làm sao có thể tại cái tuổi này, đạt đến địa nguyên cảnh chân nhân cấp bậc, còn đã thức tỉnh linh giác cùng pháp tướng? Hay là, chính là bởi vì cô gái này đã thức tỉnh pháp tướng năng lực, là lấy, mới có thể thám thiết cảm nhận được, tạo thành hồ sâu cái kia cô năng lượng mạnh mẽ. Đặc biệt là tại nguồn năng lượng này dư ba, vẫn không có hoàn toàn tan hết thời điểm, liền Phương Thiên Nam đứng ở đó một bên, đều có thể cảm nhận được, tại đây chút dư âm năng lượng tràn ngập dưới, không khí chung quanh bên trong chỗ sinh động sóng linh khí, như vậy, cô gái trước mắt, càng thêm là sẽ không bỏ qua. Phương Thiên Nam tạm thời còn không biết, đối phương pháp tướng cụ thể hình thái, đến tuột cùng là cái gì. Nhưng là, từ đối phương pháp tướng trong công kích cái kia đầy trời xuất hiện ngọn lửa màu đỏ, Phương Thiên Nam cũng có thể một chút đoán ra một ít tới. Chỉ ít, là phải cùng thuộc tính hỏa năng lượng tương quan. Mà giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện cái kia một đạo bạch quang, phóng hiện qua đi, dư lưu lại sóng năng lượng không thể nghi ngờ có thể kích thích đến đối phương pháp tướng năng lượng. Cô gái này nghĩ muốn biết rõ ràng chuyện đã xảy ra, cũng có thể thông cảm được. Mặc dù là Phương Thiên Nam gặp phải tình huống như vậy, cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, Phương Thiên Nam vẫn có thể mơ hồ suy đoán ra, cô gái này tại mặt quay về phía mình thời điểm, rõ ràng là chiếm cứ về mặt thực lực ưu thế, thì tại sao không dám quả quyết ra tay rồi? Muốn từ Phương Thiên Nam bên này dụ ra tin tức là một cái phương diện, mà Phương Thiên Nam kiếm kỹ, mang đến không thể dự đoán tính, cũng làm cho đối phương hơi có mấy phần kiêng kỵ, trọng yếu nhất Hay là Phương Thiên Nam trên người hàng chứa, giữa bầu trời ánh sáng màu trắng chói thẩm thấu vào sóng năng lượng. Đây mới là để cho nhất cô gái này kiên kỵ. Càng đoán được tạo thành hố sâu năng lượng mạnh mẽ, Phương Thiên Nam vẫn có thể bình yên sống sót, lại càng là có thể để cho đối thủ kiên kỵ. Hung chi, Phương Thiên Nam trên người tại cấp 6 tích bối long khí thế bức bách dưới, Trô Dư lưu yêu thú khí tức, khẳng định cũng không gạt được đối phương cảm xúc. Nếu không, Phương Thiên Nam suy nghĩ, đối phương hẳn là sẽ không khách khí như vậy cùng mình đối thoại chứ. Theo lâu như vậy, ta đều còn không biết tên của người ấy. Suy nghĩ minh bạch tất cả sau, Phương Thiên Nam bỗng nhiên hướng về phía đối phương vầy vây tay, nói ra, "Ta gọi Phương Thiên Nam." Mộ Dung Tuyết, cô gái này do dự một chút, mới phun ra một cái tiến tới, sau đó, ngược lại là chậm rãi đi tới Phương Thiên Nam bên cạnh cách đó không xa, đồng dạng là học Phương Thiên Nam tư thế, ngồi xuống. Phương Thiên Nam nhìn đối phương một chút, khỏe miệng hơi nhếch lên. Dù cho lúc này tinh luyện tràng bên trong vẫn là tối sầm, nhưng là, đối phương màu trắng quần áo, như cũ có sáng sủa sát thái. Nhất cử nhất động bên trong, phản phất đều có thể hấp dẫn tâm thần của người khác. "A." Phương Thiên Nam cười nhạt, nói ra, "Ngươi danh tự này, cùng khí chất của ngươi nhưng thật ra vô cùng phù hợp, nhưng là cùng ngươi đấy. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Phương Thiên Nam mấp máy miệng, sắc mặt quái dị nói ra, cùng chiến đấu của ngươi phương thức, nhưng là hoàn toàn không hợp rồi. Mộ Dung Tuyết chỉ là nhìn Phương Thiên Nam, cũng không nói lời nào. Được rồi, coi như ta là nói đùa. Phương tiên Nam lượm ngụm, sau đó, lại một mặt nghiêm túc nói ra, nếu như ta giúp ngươi giải thích nghi hoặc, phải hay không liền thật sự thả ta đi? Ngươi muốn đi, tùy thời có thể. Mộ Dung Tuyết thanh âm, như cũ tràn đầy kỳ ảo khí tức, phản phất là từ chỗ rất xa truyền đến, lại phản phất là trực tiếp vang ở Phương Thiên Nam bên tai. Phương Thiên Nam không được lại lần nữa bất đắc dĩ khẽ lắc đầu một cái. Lời nói này bên trong tiềm ý tứ, chính là Phương Thiên Nam giải thích, nếu như nàng không hài lòng, như cũng sẽ tiếp tục theo Phương Thiên Nam. Hay là, chính là mộ dung tuyết đối xử bất cứ chuyện gì, đều là như thế chấp nhất, mới có thể có được nàng thực lực trước mắt đi. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam vẫn là ở náo hải, nhớ lại giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện cái kia một đạo bạch quang, đánh về phía cấp 6 tích bối long một màn kia. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 203, Tam điện chủ tinh lựa trưởng. Tinh điện bên trong, mỗi một gã tinh điện địa chủ đều sẽ có độc thuộc về mình một tòa nhà cung điện. Trước kia, tinh điện 5 tên địa chủ triệu tập nhiều trường lão, chấp sự cùng một chỗ thương lượng nói chuyện địa điểm là tinh điện bên trong chủ điện, ngoài ra, tinh điện bên trong hành cùng kiến thiết, cũng tuyệt đại đa số tông môn tương tự, có tàng thư các, diễn các, thậm chí là phạn xá các loại. Dù sao Tương tự với Phương Thiên Nam trước đó vị trí Thanh Vân Tông, cũng chỉ là tinh điện bên trong phạm vi quản hạt một cái tông môn. Trên đại thể trong tông môn thiết trí, bao nhiêu đều hứng chịu tới tinh điện ảnh hưởng. Lúc này, liền tại tinh điện đại điện chủ hành cung bên trong, đã không có trưởng lao đi theo, cũng không có chấp sự thủ hộ, chỉ có 5 tên điện chủ an tĩnh ngồi ở một cái nhà kề bên trong. Đại ca, vừa rồi tinh luyện chàng bên trong dị thường, thật chỉ là bên trong yếu thú, muốn đột phá đến thất giai mới tạo thành. Ngũ điện chủ ca tính tương đối nhanh mồm nhanh miệng, mọi người vừa mới ngồi xuống, liền không kiềm chế nổi nội tâm nghi hoặc, trực tiếp hỏi Ta luôn cảm thấy chuyện này sẽ không như thế đơn giản à, nếu không, những thứ này yêu thú, lúc nào không có thể đột phá, nhất định phải tại lịch luyện đệ tử, tiến vào tinh luyện chẳng sau mới tiến hành đột phá đây. Haha! Ha. Đại điện chủ nhìn Ngũ điện chủ, hơi gật đầu, hỏi: "Ý của ngươi, nhưng thật ra là muốn hỏi, tại sao tinh luyện chẳng bên trong yêu thú, tại dĩ vãng đều không có đột phá đến tạc dài, thì tại sao sẽ ở thời điểm này đột nhiên đột phá, đúng không?" chính là cái này ý tứ. Ngũ điện chủ gật gật đầu. Kỳ thực, lão Ngũ ngươi trở thành điện chủ thời gian còn không phải rất dài, có vài thứ không có cụ thể hiểu rõ, cũng là bình thường đấy. Nị điện chủ vào lúc này, mở miệng giải thích nói ra, "Ta tấn cấp thời gian còn không phải rất dài." Ngũ điện chủ nghe vậy sau, ngay cả mình đều ngẩn người, chợt chớp khỏe miệng, hơi có chút cân nhắc nhìn hướng Nị điện chủ. Nếu như nói, đối với phổ thông tu luyện giả mà nói, tinh điện bên trong có 5 tên điện chủ, tự nhiên là không thể bình thường hơn được rồi. Dù sao, mọi người từ vừa mới bắt đầu tiếp nhận đến, chính là tinh điện có 5 tên điện chủ. Nhưng là, tương đối với tinh điện đại điện chủ, cùng với nhị điện chủ hai người mà nói, ngoài ra nhiều lần điện chủ, tấn cấp trở thành điện chủ thời gian, còn xác thực là không xa quá lâu. Cái này muốn xem ngươi và ai so sánh. Giống như là tinh điện khổ trưởng lão, đối với tinh điện trước mắt cái này, một nhóm người tới nói, đã coi như là tinh điện lao nhân rồi. Nhưng là, tại khổ trường lao trong mắt, tinh điện chỉ một mực tồn tại 5 tên địa chủ. Thảo Na Hồ, ngũ điện chủ tại đột nhiên nghe được chính mình trở thành điện chủ thời gian còn không phải rất dài lời nói, cũng sẽ xuất hiện chốc lát kinh ngạc biểu lộ. Tinh luyện tràng bên trong yếu tố, trong tình huống bình thường. Nếu là không có ngoại giới quấy rầy, tại tinh luyện tràng nơi như thế này, là không thể nào có cơ hội đột phá đến thất giai đấy. Nhi điện chủ giải thích nói ra, này cùng tinh luyện tràng hình thành có quan hệ. Giống như là, nó như thế nào đây? Ở bên ngoài tu luyện giả, Nếu là không có nhất định gặp gỡ, liền không có thể đột phá đến tông sư cảnh, là giống nhau. Nhị ca, người nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút đã minh bạch. Ngũ điện chủ nghe vậy, trầm ngâm chút lát, hơi gật gật đầu. Mặc dù nói, không quản tại di tắt thành phụ cận tu luyện giả thế lực bên trong cũng tốt, hay là còn lại một ít tu luyện giả thế giới cũng được, ngẫu nhiên, sắp thực sẽ có một ít tu luyện giả thông qua bản thân nỗ lực, đột phá đến tông sư cảnh, nhưng là, tương đối mà nói, như vậy tu luyện giả số lượng vẫn là vô cùng ít đòi. Đặc biệt là đối với tinh điện năm tên điện chủ tới nói, những người này, có thể đột phá đến tông sư cảnh tất phải đều là nhận lấy ngoại lực kích thích mà cuối cùng thành công. Nếu không, chỉ là bằng vào những người tu luyện này bản thân nỗ lực, hiển nhiên rất khó đột phá đến tông sư cảnh. Cái này cũng là Thanh Vân tông như vậy tông môn, sẽ đem lòng bàn tay giới bồi dưỡng đi ra nhất đệ tử xuất sắc, đưa vào đến tinh luyện trưởng bên trong lịch luyện nguyên nhân. Hai người này, tại trên bản chất vẫn còn có chút khác biệt. Đại điện chủ suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, tinh điện quản hạt phạm vi, cuối cùng là quá mức một ít, cho nên, có chút chúng ta không ngờ trước được tình huống xuất hiện, dẫn đến một ít tu luyện giả có thể đột phá đến tông sư cảnh, còn có thể lý giải, nhưng là Tại tinh luyện tràng bên trong, ngược quang là dựa vào những cái kia yêu tố bản thân, cũng rất khó làm đến một điểm này. Như vậy, lần này dị thường, Ngũ điện chủ tiếp tục mà hỏi, cùng tiến vào tinh luyện tràng lịch luyện đệ tử có quan hệ. Đại điện chủ đơn giản dứt khoát nói ra, "Chẳng trách đại ca, vừa rồi tại tinh luyện tràng bên kia không có trực tiếp nói rõ đây." Tứ điện chủ nghe vậy, cũng là suy tính đại điện chủ phán đoán. Có lúc, sự tình nói tới quá rõ, ngược lại sẽ gây nên lo lắng của mọi người. Đại điện chủ giải thích nói ra, hơn nữa, ta chỉ có thể là suy đoán ra một cách đại khái nguyên nhân, cụ thể sợ rằng còn phải chờ đến tinh luyện trạng lịch luyện kết thúc a. Người nói xem, Tam muội, ta, Tam điện chủ có thể sẽ không cảm thấy, đại điện chủ sẽ ở thời điểm này, không có chút nào nguyên do, liền đơn độc hỏi thăm từ mình. Đúng thế. Nhị điện chủ vào lúc này, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì đồng dạng, nhìn hướng Tam điện chủ, nói ra, muốn nói tới một lần dị tưởng, thật muốn tìm người tới cụ thể phân tích lời nói, chúng ta những người này bên trong, cũng liền ngươi thích hợp nhất rồi. Không phải đâu. Ngũ điện chủ sững sờ nhìn hướng Tam điện chủ, nói ra, Tam tỷ biết nguyên nhân cụ thể. Liên tứ chủ cũng hơi kinh ngạc nhìn hướng Tam điện chủ. Haha. Ha. đại điện chủ nợ nụ cười, có chút hồi ức tựa như nói ra, các ngươi khả năng không biết, ban đầu, vị này tiến vào tinh luyện trường lịch lúc luyện, gây ra tới động tĩnh, cũng không phải bình thường tiểu a. Hiển nhiên, đại điện chủ trong miệng chỗ nói đối tượng, chính là tam điện chủ rồi. Trong lúc nhất thời, tam điện chủ ngược lại là có chút mặt đỏ. Hai người các ngươi, nhìn ta như vậy làm cái gì? Tam điện chủ trước tiên hơi hơi hơi cúi đầu, sau đó, lại tức giận hướng về phía tứ điện chủ, ngũ điện chủ, nói ra, lẽ nào hai người các ngươi sẽ vô đã tiến vào tinh luyện lịch lãm luyện? Vâng, là. Ngũ điện chủ mau mau a du một câu. Chúng ta cũng trải qua, nhưng là, thật giống không gây nên đại ca quan tâm a. Đó là ngươi chính mình không hổ sự. Tam điện chủ không tránh được liếc Ngũ điện chủ một chút. Cái đó đúng. Ngũ điện chủ tiếp tục nói ra, nếu không, vì sao ngươi sẽ là Tam tỷ, mà ta liền trở thành lao sao cơ chứ? Đến Tinh Điện điện chủ địa vị, mọi người lẫn nhau tầm đó xem trọng, đã không phải là tuổi rồi, càng nhiều hơn, vẫn còn cần xem từng người thực lực. Kỳ thực, không riêng gì tại Tinh Điện bên trong như thế, cho dù là tại Tinh Điện bên trong phạm vi quản hạt một ít như là Thanh Vân Tông như vậy trong tông môn, cũng giống như nhau. Như là Thái thượng trưởng lão, trưởng lão những danh xưng này Trên căn bản đều theo theo cá nhân thực lực cảnh giới tới tiến hành phân chia. Nói trắng ra, tu luyện giả thế giới hay là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới. Nếu đại ca nhắc tới ta, như vậy, ta nghĩ phải là có người ở tinh luyện tràng bên trong kích thích bên trong con nào đó cấp 6 yêu thú, cho nên mới tạo thành yêu thú muốn đột phá đến thất giai đi. Tam điện chủ suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, về phần lại nguyên nhân cụ thể đây, ta những năm này cũng một mực tại phân tích, trên đại thể có như thế mấy cái phương diện. Nói xong, Tam điện chủ phảng còn một bên hồi suy tính, vừa sửa sang lại suy nghĩ, đạo, mọi người đều biết Tinh luyện tràng bên trong lịch lẫm rèn luyện mục đích quan trọng nhất, chính là nhằm vào năng lực nhận biết cùng pháp tướng đấy. Người trước, tạm thời không nói đến, chủ yếu là thông qua tinh luyện tràng bên trong yêu thú cụ bị đối với nguy cơ đặc thù cảm ứng, đến để cao tiến vào lịch luyện tu luyện giả kinh nghiệm, trừ phi là có người năng lực nhận biết, tấn cấp trở thành thần thức tình trạng, nếu không, không có khả năng lắm sẽ gợi ra đặc thù động tính. Muốn từ năng lực nhận biết trực tiếp tấn cấp trở thành thần thức, vậy cũng quá khó khăn chứ. Ngũ Điện chủ sắc mặt do dự nói, hơn nữa, mặc dù là những cái kia đã thức tỉnh linh giác tu luyện giả, tại thực lực không có đạt đến tiên nguyên cảnh trước đó, cũng rất khó làm đến đi thức tỉnh thần thức rồi với phần thực lực đến tiên nguyên cảnh chân nhân, tinh điện người tại trước đó thời điểm, nhất định sẽ tiến hành báo cáo chuẩn bị đấy. Cho nên, ta cũng cho rằng, tại năng lực nhận biết cái này trên một sợi dây, muốn tạo thành tinh luyện tràng dị thường, là không có khả năng làm đấy. Tam điện chủ hé miệng nở nụ cười, nói ra, nhưng là, tại pháp tướng bên trên sẽ rất khó nói rồi. Hơn nữa, nói tới chỗ này, tam điện chủ sắc mặt có chút quấy dị liếc nhìn đại điện chủ cùng nhị điện chủ, mới nói tiếp, ban đầu ta tại tinh luyện tràng bên trong lịch lục luyện, liền bởi vì chính mình pháp tướng tính cả thủ, từng xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ đại điện chủ cùng nhị điện chủ bên ngoài, Còn lại hai tên điện chủ, ngược lại là đối với tam điện chủ toát ra bừng tỉnh vẻ mặt. Tuy rằng tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ cũng không rõ ràng tam điện chủ tại tinh luyện tràng bên trong tình huống cụ thể, nhưng là đối với tam điện chủ đã từng có phát tướng, hai người này vẫn tương đối hiểu rõ. Chẳng trách đại ca vừa rồi sẽ hỏi do khổ trưởng lão, lần này tiến vào tinh luyện tràng bên trong tu luyện giả bên trong, có hay không người là đã thức tỉnh không gian năng lực tương quan pháp tướng đây." Ngũ điện chủ vừa nói, còn một bên toát ra hậu chi hậu giác biểu lộ, "Nguyên lai là chuyện như thế a. Bất quá." Ngũ điện chủ suy nghĩ một chút, hay là hỏi, không phải nói, lần này tu luyện giả cũng không có cùng không gian năng lực tương quan pháp tướng tồn tại sao? Cho nên, ta chỉ nói là, đây chỉ là liên quan tới pháp tướng thuộc tính năng lực bên trên có loại khả năng mà thôi." Tam điện chủ nói tiếp, "Ngoài ra, kết hợp ban đầu ta tự mình trải qua cụ thể tình hình đến xem, ta suy đoán, nếu là có ai pháp tướng năng lực, vừa vận cùng tinh luyện tràng bên trong yêu tố hình thái, tương đối tiếp cận, nói không chừng, cả hai gặp gỡ thời điểm, cũng sẽ tạo thành một ít đặc thù biến hóa." "Thì như?" Ngũ điện chủ hỏi. "Đơn giản nhất ví dụ chính là, có ai pháp tướng là cùng tinh luyện tràng bên trong yếu tố giống nhau." Tam điện chủ nhìn Ngũ điện chủ, nói ra, "Tỷ như